Chương 1, không có bản lĩnh nam nhân, chứ một, không có bản lĩnh nam nhân. Tháng tư đuôi, giang nam nhiều mưa. Kim Lăng thị vùng ngoại ôm một tòa trên núi hoang, một cái thân mặc màu trắng đồ tang thanh niên đứng tại một tòa trước một địa. Thanh niên tuổi ước chừng 2526, sắc mặt có chút vàng như nến, nhưng nhìn thật kỹ có thể thấy được cái này thanh niên diện mạo rất ảnh tuấn, đao tước đố chém, góc cạnh rõ ràng, chỉ là khả năng là chịu đựng đả kích quá lớn, sắc mặt có vẻ hơi hề bại suy sụp. Thanh niên tên Phùng Tiêu, mà trước mắt tòa này trong chôn lấy chính là hắn vừa mới chết không lâu một thân. Người chết đã qua đời, người chết là lớn. Đống dạng loại này lên núi tế điện sự tỉnh từ trước đến nay là có rất nhiều thân thuộc tại, nhưng bây giờ tràn diện rất thê lương, chỉ có Phùng Tiêu một người, lại chỗ chôn khu vực cỏ dại dâm dạng, hoang vu vô cùng, hiển nhiên là một khối vứt bỏ. Ngộ, nhi tử bất hiếu, chỉ có thể trước cho ngài thu xếp ở chỗ này. Phùng Tiêu nhìn xem trên bia mộ bức ảnh, hai mắt đẫm lệ đỏ tươi. Người sống một đời, thân làm con, ai cũng không muốn nhìn mẫu thân mình sau khi chết bị chôn ở một chỗ như vậy, lại lẻ loi chờ đợi, thê lương đến cực điểm. Đáng tiếc hắn giờ phút này chính mình cũng nguy tại sống tối, chỉ có thể chờ đợi ngày sau phát tài, lại đến cân nhắc vì mẫu thân rời mộ. Phùng Diêu nguyên bản gia đình xem như là giai cấp tư sản dân tộc, trong nhà tại Kim Lăng thị có cái giá trị sản lượng gần một ước công ty nhỏ, cho nên sinh hoạt coi như bên trên giàu có. Mãi đến 7 tuổi năm đó, phụ thân mang theo hắn đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA, kết quả để người khó mà tiếp thu, hắn không phải phụ thân thân như tử. Về sau mẫu thân nói rõ, chính mình không có khả năng sinh đẻ, cho nên trong bóng tối lén lút để người từ địa phương khác nhận nuôi tới một đứa bé. Cũng chính là nói, mãi đến mẫu thân qua đời, hắn hiện tại cũng không biết đến phụ mẫu ruột của mình là ai. Xét nghiệm quan hệ huyết thống DNA về sau, Cố thân đem hắn cùng Mẫu thân quét ra ra môn, Mẫu thân mang theo hắn khó khăn sống qua ngày, cuối cùng mệt nhọc thành nhanh, buông tay rời đi. Tế bài xong Mẫu thân, đã nhanh đến vang buổi trưa, Phùng Tiêu có chút thất hồn lạc phách dọc theo trong núi tiểu đạo hướng Kim Lăng thị tiến đến. Mẫu thân đã qua đời, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục, vì duy trì sinh kế, hắn tìm một phần giao đồ ăn sống, mà vào lúc giữa chưa chính là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, cho nên phải tranh thủ thời gian đuổi đi về. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngồi xe buýt đi tới chính mình thuê lại trong tầng hầm ẩm, đơn giản thu thập một chút, sau đó thuần thục đẩy ra xe điện con lửa, cầm dùng nhiều năm điện thoại tiếp lên từng cái đơn đặt hàng. Cứ như vậy bận rộn 2 giờ, cơm cũng không kịp ăn. Mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng đáng giá, kiếm tiền về sau muốn vì mẫu thân rồi phần mộ, còn có nàng, bây giờ tại đọc nghiên cứu sinh cũng phải tốn tiền. Nghĩ đến Lâm Ngự Yên, phúng thiếu trên mặt rốt cục là nợ một nụ cười. Nữ tử này là hắn sơ trung trường cấp 3 đồng học, hai người đã tại cùng một chỗ gần 10 năm. Trường cấp 3 về sau hắn bởi vì trong nhà không có tiền, cho nên không có đi đọc sách, mà Lâm Ngự Yên thì là thi đỗ đại học, hiện tại càng là đọc lên nghiên cứu sinh. Mẫu thân khi còn sống tự hào nhất sự tình chính là hắn tìm như thế một cái ưu tú bạn gái. Mà trên thực tế Hắn cùng Lâm Ngự Yên tình cảm cũng một mực rất tốt, Lâm Ngư Yên gia đình tình huống chỉ so với nhà hắn tốt một chút, cho nên 4 năm đại học, Phùng Tiêu cũng không có ít cho tiền sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu nhìn một chút chính mình thẻ ngân hàng tiền, bấm Lâm Ngự Yên điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối, một đạo nhu hòa lại hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ trong đó chuyển đến. "Phùng Tiêu, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta, ta không phải cùng ngươi nói ta tại thư viện học tập sao? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi tiền sinh hoạt còn có hay không." Phùng Tiêu có chút lúng nói, gần vài ngày Lâm Ngư Yên cùng hắn nói qua muốn đuổi văn, cho nên mỗi ngày ngâm tại thư viện cũng hắn liên hệ đều ít đi rất nhiều. Không cần, ngươi trước làm việc của ngươi công tác, ta còn muốn học tập đâu." Lâm Ngư Yên thanh âm dồn dập từ trong điện thoại chuyển đến. "Ngư Yên, ngươi thế nào?" Cảm giác âm thanh có chút không đúng. Phùng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. "Không có gì, vừa vặn bạn cùng phòng mua một bao lạt điều, ta tại ăn lạt điều đâu. Nếu là không có việc gì, ta trước hết treo, bên này không thể thời gian dài gọi điện thoại, dễ dàng ảnh hưởng đến người khác." Nói xong, Lâm Ngư Yên cũng không đợi Phùng Tiêu trả lời, chính là vội vàng cúp điện thoại. Một cái quán ăn trước cửa tiêu ngồi tại xe điện con lửa bên trên sươngs sờ nhìn xem trong tay điện thoại nửa ngày tựa hồ là nghĩ đến cái gì trên mặt hiện lên một tiả đạo Phun Tiêu, ngươi chớ là tưởng thật tốt kiếm tiền về sau đều sẽ khá hơn Tiêu lầm bầm lầu bầu nói một tiếng sau đó lại là đưa lên thức ăn ngoài đến dạng này một mực bận rộn một cái buổi chiều hắn ngay tại chỗ mua mấy cái bánh bao ngồi sống tại bên đường ăn như hổ đói bắt đầu ăn đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt của hắn mà đạo thân ảnh quen thuộc ti chính kéo một cái ước chừng 5 nhân chừng 30 tuổi biểu hiện ra một bộ mặt ít như là chim non nép vào người giám dấp Hai người hiển nhiên mới vừa từ khách sạn đi ra, trên mặt đều là mang theo gió xuân. Phùng tiêu xứng sờ ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy náo nháy mắt sung huyết, hai mắt đều thay đổi đến đỏ tươi. Lâm ngữ yên, ngươi không phải cùng ta nói tại thư viện học tập sao. Phùng tiêu xông lên phía trước, ngăn cản rúc vào với nhau hai người. Cái này thân ảnh quen thuộc chính là bạn gái hắn Lâm ngữ yên, mà bên cạnh nàng nam nhân là ai, chương 2, cầm 50 vạn, cút cho ta, chương 2, cầm 50 vạn, cút cho ta. Lâm ngữ yên Hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải phùng tiêu. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, lập tức muốn tránh thoát bên cạnh nam nhân ôm ấp, lại không nghĩ rằng bên cạnh cái này nam nhân lại ôm chặt hơn. Chết tiệt, ngươi thả ra bạn gái ta. Phùng Tiêu tức giận lên đầu, một quyền vung hướng cái này ôm bạn gái mình nam nhân. Lại không nghĩ rằng cái này nam nhân rất dễ dàng liền đem hắn vung tới nắm đấm tiếp nhận. Nam nhân một mặt lạnh nhạt nhìn xem Phùng Tiêu nói, "Ngươi chính là ngữ Yên cái kia nhân viên giao đồ ăn bạn trai, ngươi là ai?" Phùng Tiêu đem nắm đấm rút ra, tức giận hỏi. Hắn thẳng tắp nhìn chầm chầm cái này nhân, căn bản không dám nhìn tới Lâm Yên thời khắc này biểu lộ, sợ chính mình sẽ mất khống chế rơi lệ. Ta gọi Chương Học Bằng, là Kim Lăng Thị Khải địch phòng địa sản khai phát công ty giám đốc, tất nhiên hôm nay bị ngươi động phải, ta cũng không có ý định lại sai ngươi. Để tránh lại giống vừa vặn đang làm việc thời điểm như thế, bị ngươi gọi điện thoại tới quấy rầy. Chương Học Bằng lệnh nhạt nói, một bộ cao cao tại thượng bộ giáng. Hắn tử trong ngực lấy ra một cây bút, viết một tờ chi phiếu nói: "Cho ngươi 50 vạn, xem như là với 4 năm đối ngự yên trên sinh hoạt đồng ý giúp đỡ. Ngươi về sau không muốn lại đến quấy rầy nàng. Ta con mẹ ngươi." Phùng Tiêu một tiếng, lại làm một quyền vùng ra, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được sự thật này, tại hắn có hạn sinh mệnh bên trong. Mâu thân qua đời, lầm Ngự Yên chính là hắn ký thác. Nhưng bây giờ lại có người muốn từ bên cạnh hắn cướp đi nàng. Phan. Lần này, Trương Học Bằng không có ngăn lại Phùng Tiêu nắm đấm, mà là tại nắm đấm không có đụng tới phía trước, một chân đem đạp bay đi ra. Phùng Tiêu lập tức rút lui mấy bước, chỉ cảm thấy giữa cổ họng một trận nghẹn ngái, thế nhưng bị hắn cố nén ép xuống. Ngươi biết ta là ai không? 5 lần 7 lượt động thủ với ta. Trương Học Bằng cười lạnh một tiếng, lại nói: Nếu không phải xem tại ngươi nhiều năm như vậy đều không có đụng Yên phân thượng, ta liền 50 vạn cũng không nguyện ý cho ngươi, cầm cút đi cho ta. Hắn nói xong, liền đem chi phiếu hung hăng đập vào Phùng Tiêu trên mặt. Phùng Tiêu không có đi nhìn chi phiếu, cũng không có tiến lên nữa đi đọ thủ, hắn biết nam nhân trước mắt này hẳn là lừa qua, hắn lại thế nào phẫn nộ, cũng không phải đối thủ. "Ngư Yên, ngươi." Phùng Tiêu che lại ngực, bi thống nói, Chắc không được vừa vặn ngữ khí của nàng như vậy gấp rút, còn lựa gạt ta nói tại ăn là điều." Haha, ha, thật là khờ mới sẽ tin a, mà hắn chính là thằng ngốc kia." "Phùng Tiêu, có lỗi với." Lâm Ngư Yên tựa sát tại trương học bằng trong ngực, một mặt này nói, "Cùng Phùng Tiêu cùng một chỗ lâu như vậy, nói không có tình cảm, vậy cũng là giả dối." Đáng tiếc cho dù tốt tình cảm cũng đánh không lại nghèo khó. Nàng Lâm Ngữ Yên cũng không muốn qua như vậy tầng dưới chót sinh sống. Ta nghĩ đi ra du lịch, ngươi liền vé máy bay đều không nỡ mua, mà học bằng có thể. Ta cùng với ngươi nhiều năm như vậy, ăn nhiều nhất chính là mì tôm cùng thức ăn nhanh, cuộc sống như vậy, căn bản không phải ta muốn. Lâm Ngữ Yên có chút đồng tình nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Ta hiện tại là không được, thế nhưng ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng kiếm tiền a. Phùng Tiêu bi thông quá. Phùng Tiêu, người giai tầng sinh ra cũng đã chú định, ngươi dạng này một cái không có trình độ người không có bản lĩnh là chú định không có khả năng vượt qua giai tầng. Từ bỏ đi qua tốt ngươi bình thường thời gian, cầm 50 vạn rời đi a." Lâm ngữ Yên lắc đầu. "Ha ha." Phùng Tiêu cười thầm một tiếng, lập tức vậy mà trầm mặc xuống. Cùng Lâm ngữ Yên ở chung 10 năm, hắn tự nhiên biết tính cách, biết nàng nói ra khỏi miệng lời nói liền không có khả năng thu hồi lại đi. Chỉ là không nghĩ tới 10 năm tình cảm đánh không lại một câu nhân sinh đến giai tầng cũng đã chú định. Ta mẫu thân vài ngày trước qua đời." Phùng Tiêu bỗng nhiên nói. "Phía trước bởi vì Lâm ngữ Yên nói phải bận rộn học tập, viết luận văn, hắn sợ quấy rầy đến nàng, cho nên không có cùng nàng nói. Ba mẫu qua đời." Lâm Ngư Yên lặp lại một câu. Sắc mặt có chút tái nhận, thế nhưng nửa ngày tâm tình kích động lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia đã từng đối nàng giống như thân sinh nữ nhi phụ nhân, vậy mà lại ngay tại lúc này chết đi. Ai, Phùng Tiêu, ta thật không nghĩ dạng này, thế nhưng người a, luôn là đến đi lên phía trước, mời ngươi lý giải khó xử của ta. Lâm Ngữ Yên thở dài một tiếng. Haha, ha, Ngữ Yên, chúng ta đi thôi. Chương Học bằng nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Phùng Tiêu, cười nhạt một tiếng, trực tiếp lôi kéo Lâm Ngự Yên bên trên một chiếc xe sang trọng, bay đi. Chương 3, tiếp trước ký ức, chương 3, tiếp trước ký ức. Vẫn là tòa kia núi hoang, vẫn là tòa kia hơi có vẻ kiều kiệt một địa. Phùng Tiêu ngơ ngác ngồi tại trước một địa, thần sắc bi thương đến cực điểm. Giờ phút này đã là đêm tối, tại cái này hoang tàn vắng vẻ thâm sơn bên trên, hắn đã ngồi bảy, 8 tiếng. Bị Thanh Mai chúc mã bạn gái xem biết, Ngô Thân cũng qua đời, hiện tại chỉ một mình hắn, đưa mắt không quen. Mộ, nhi tử cũng không muốn sống. Cảm thấy không có ý gì. Phùng Tiêu đông nhiên mở miệng nói ra. Có thể là trên bia mộ trong tấm ảnh cái kia lộ ra nụ cười nữ nhân vẫn như cũ, không có cái gì phản ứng. Đó là tại Phùng Tiêu 7 tuổi năm đó đập bức ảnh, thời điểm đó Ngô Thân mỹ lệ làm rung động lòng người, mà hắn thì giống như ngậm trong miệng bánh kẹo. Đáng tiếc đều đi qua. Hắn không có hận cái kia vô tình giữa phụ, dù sao cũng là mẫu thân trước lừa hắn. Ai? Mua, nhi tử liền đến với ngươi. Phùng Tiêu thở dài một tiếng, đem chuẩn bị xong thuốc ngủ đem ra, sau đó toàn bộ đổ vào trong miệng. Theo thuốc ngủ hấp thu vào, Phùng Tiêu mí mắt chậm rãi rũ xuống, cuối cùng triệt để hôn mê tại trên mặt đất. Phùng Tiêu đã hôn mê ước chừng 2 giờ về sau, liền tại mắt thấy sinh cơ liền muốn diệt tuyệt thời điểm, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức bỏ lên, ngắm nhìn một phía, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Nửa ngày, hắn mở hai mắt ra, trong mắt vậy mà hiện lên một tia thê lương chi ý vị không ra ta vậy mà chúng sinh, chỉ là phía trước một mực ở vào ngây ngô trạng thái, ký ức không có tỉ lại, tại cái này gần như sắp tử vong lúc, thần hồn bản thân bảo vệ phía dưới, mới có thể đánh vỡ ngây ngô công xưởng. Phùng Tiêu cảm thắn nói, hắn nguyên lai là thiên diễn đại thế giới một cái tiểu môn phái môn chủ, tại một chỗ cổ trong di tích là cấp đoạn truyền thừa, bị đồng bạn ám toán, dẫn đến bỏ mình tự diệt. Chỉ là không nghĩ tới hắn không có chết, ngược lại chúng sinh đến địa cầu một chỗ như vậy. Quả nhiên đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Phùng Tiêu vui mừng một tiếng, tiếp lấy lại lạnh giọng nói, chỉ là Giang Minh Ngươi không nghĩ tới ta không có chết, ngược lại trùng sinh đi. Giang Minh chính là ám toán hắn cái kia đồng bạn, tại hắn kém chút lấy được truyền thừa thời điểm, tại phía sau hạ tử thủ. Bất quá truyền thừa cuối cùng vẫn là bị hắn được đến. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu Vơ vết trong đầu ký ức, Thái thượng dẫn linh quyết mấy chữ bất ngờ xuất hiện tại trong đầu. Đây là Thiên Diễn Đại Thế Giới bắt Đại Vô Thượng Cổ Pháp một trong, đến mức mặt khác bảy loại thì là đã sớm biến mất tại mênh mông bên trong dòng sông thời gian. Có cái này vô thượng cổ pháp, hắn tất nhiên có thể đánh vỡ thế giới rào, lại một lần trở lại Thiên Diễn Đại Thế Giới thậm chí có thể cùng những cái kia tôn thánh nữ khách quan lượng mà còn cũng có thể giết chết gian mình, lấy báo ám toán muối thủ. Nghĩ tới đây, Phung Tiêu cảm xúc dị thường cao, tràn đầy đấu trí, có thể là rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là sụ xuống. Bởi vì hắn phát hiện địa cầu bên trên linh khí hỗn tạp, căn bản không thích hợp tu luyện. Muốn tu luyện, nhất định phải đem cái này hỗn tạp linh khí tinh luyện mới được, như thế không thể nghi ngờ sẽ chậm rất nhiều. Phung Tiêu thử một chút mới phát hiện, sát thực vô cùng chậm, hắn dùng thái thượng dẫn linh quyết tu luyện 1 giờ, kết quả liền linh khí đều chui vào thân thể. Thật là xui xẻo. Phùng Tiêu im nói, sau đó trực tiếp đứng lên. Bất kể như thế nào đều ở cái này, Hoang Sơn Dã Linh bên trong cũng không phải chuyện này, trước tiên cần phải về chỗ ở lại nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Phong Tiêu nhìn một chút một địa, lắc đầu. Không nghĩ tới hắn ký ức không có tỉnh lại thời điểm, gặp qua thê thảm như thế, bất quá cái này từ hiện tại liền muốn thay đổi a. Lâm Ngư Yên, người chướng mắt ngây ngô bên trong ta, là người lớn nhất tổn thất. Nếu biết rõ tại Thiên Diễn đại thế giới, Như nữ tình trường chỉ có thể đặt ở thứ hai, tu luyện mới là vương đạo. Cho nên hắn chưa từng động quan tâm. Mà Lâm Ngư Yên được đến hắn tình cảm, lại không biết trân quý, đây không thể nghi ngờ là sai lầm lớn nhất. Bởi vì bằng vào hắn năng lực Tại phú cái gì tiện tay có thể đến, mà hắn theo đuổi thì là thoát khỏi thiên đạo, thẳng tới vĩnh sinh. Mộ thân, ngươi nếu là chậm thêm điểm tới đời liền tốt, như thế ta liền có thể cứu ngươi trở về. Phong thiếu nhìn xem mộ bia lắc đầu thở dài, cùng cái này địa cầu bên trên nữ tử sống nương tựa lẫn nhau gần 20 năm, hắn tự nhiên cũng có chút tình cảm. Đáng tiếc cho dù là hắn, cũng không thể nghịch chuyển âm dương, phục sinh một người. Trên thực tế đây cũng là mệnh số, nếu là Mộ thân không chết, hắn cũng sẽ không nuốt thuốc ngủ, ức cũng sẽ không tỉnh lại, tất cả đều vây thành một vòng tròn, thiếu một thứ cũng không được. Chương 4, ta muốn mua 8000 khối tiền thuốc, chương 4. Ta muốn mua 8000 khối tiền thuốc. Trở lại Kim Lăng thị thuê lại trong tầng hầm ẩm. Phong Tiêu đầu tiên là kiểm tra một cái chính mình trong thẻ tiền, tất nhiên trực tiếp tu luyện rất chậm, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ thuốc hoặc là trận pháp đến phụ trợ. Những này tiền kỳ hiển nhiên là cần bút tiền lớn tới mua. Có thể là một lát sau, phung Tiêu trầm mặc, hắn kiểm tra một cái, trong thẻ chỉ có 8000 thôi. Chút tiền này mua chút hơi có chút nguyên đại dược liệu liền tiêu hết. Xem ra cần phải trước hết nghĩ cái biện pháp kiếm tiền mới là. Phong Tiêu lắc đầu nói, hắn có chút hối hận ban ngày không có nhặt lên tấm 50 vạn chi phiếu, dù sao không cần tỉ phí, một cái do dự nhân đổi 50 vạn. Thiên hạ không có so cái này còn kiếm sự tình. Giao đồ ăn là không thể nào đi đường, như thế vừa mệt, tiền lại ít. Nghĩ nửa ngày, Phong Tiêu quyết định trước dùng cái này 8000 khối đi tiệm thuốc mua chút dược tu luyện lại nói. Chỉ chốc lát hắn liền cầm lấy tấm kia 8000 đồng tiền thẻ, hào hứng vội vàng đi tới một nhà thuốc Đông y cửa hàng. Đây cũng là hắn mục đích vị trí, đồng dạng hiệu thuốc đều là tây chế phẩm, đã sớm đem thuốc đặc hữu linh khí loại trừ, mua đến cũng không có cái gì dùng. Chỉ có thuốc Đông y còn có loại thuốc này tính lưu lại. Vị tiểu ca này, ngươi muốn chút gì? Thuốc Đông y cửa hàng lão bản là cái tuổi đã tuần lão nhân to mà râm, mang theo kính mắt, thoạt nhìn rất là kinh nghiệm lao đạo. Ta tùy tiện nhìn xem. Phùng Tiêu trả lời một câu, sau đó liền đem toàn bộ tiệm thuốc nhìn một lần, kết quả để hắn rất thất vọng, những dược liệu này đều bị phơi chín thành làm, dược tính tổn thất hơn phân nữa. Nhìn thấy Phùng Tiêu không ngừng lắc đầu, tiệm thuốc lao bản sắc mặt có chút không tốt. "Tiểu ca, người là có ý gì? Đi tới nơi này nhìn hồi lâu, cái gì cũng không mua, còn không ngừng lắc đầu. Làm sao? Ta cái này to như vậy tiệm thuốc còn không vào mắt của ngươi sao?" Lão có chút tức giận nói. "Ngươi nói không sai, những dược liệu này xác thực có chút vấn đề." Bất quá có chút ít còn hơn không ai cho ta tính toán giá cả ta muốn mua một thông huyền sâm địa côt sương bùung tiêu lập tức chỉ mấy chục loại dược liệu mới nói theo ta vừa vặn nói tới mỗi cái cho ta đến điểm đại khái tập hợp lại cùng nhau muốn 8.000 khối những dược liệu này đại đa số đều là sắc khiếu thông tin sử dụng có thể đơn giản vì đó rèn luyện thân thể một cái để càng tốt hấp thu linh khí người nói mỏ một đồng lớn muốn ta làm sao cho người lượng tiểu tử nếu biết rõ thuốc không thể ăn bệnh nếu không xuất hiện cái gì mà bệnh vậy thật khó lườngão bản Nếu mày nói Hắn mặc dù có chút kinh ngạc phùng tiêu vậy mà lại nhận biết nhiều như thế dược liệu, thế nhưng nói tới dược liệu có rất nhiều đều là hai tương dụng, căn bản không thể đặt chung một chỗ ăn. Hắn mặc dù muốn kiếm tiền, nhưng thuốc cũng không thể loại bán, cái này có vi phạm cùng làm nghề y chi đạo. Xã hội bây giờ sợ dị y hoạn quan hệ nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì có chút bác sĩ quá mức lợi ích tư tâm. Còn có, ta dược liệu nơi nào có vấn đề? May mắn hiện tại là buổi tối, không có khách nhân, nếu không lão hộ không tránh khỏi muốn giáo hấn một cái ngươi. Ha <cười> <cười> thuốc đông y phân tươi dùng cùng làm dùng hai loại. Đồng dạng làm dùng dược liệu bảy thành làm là đủ, mà nơi nơi này dược liệu phần lớn là chín thành làm, hiển nhiên là thả tương đối lâu dài. Nếu biết do có chút dược liệu thả lâu dài, có thể là sẽ bay hơi dư tính. Đến mức tươi dùng dược liệu, nơi nơi này cũng không có, hiển nhiên là không tốt chứa đựng a. Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng, lại nói: "Được, ta cũng không cùng ngươi giải thích, liền theo ta vừa vặn nói bán cho ta, tốt trực tiếp có thể." Hắn còn vội vã trở về luyện dược tu luyện, thực tế không có cách nào tại chỗ này ngồi tầng đâu. thuốc lão bản nghe đến Phùng Tiêu lời nói, thần sắc càng thêm kinh nghi bất định, hắn nhìn Phùng Tiêu bất quá 2526 Làm sao sẽ đối thuốc đồng ý hiểu rõ rõ ràng như vậy? Nếu biết rõ dược hành khối này, có thể là niên kỷ càng lớn càng có kinh nghiệm mới là. Hừ, ngươi nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, nhưng tinh tế nghe tới cũng hơi có vẻ non nớt, được, ta liền bán cho ngươi. Thế nhưng ăn hỏng thân thể cũng đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi." Tiệm thuốc lao bản dựng râu trừng mắt nói, hiện nhiên là không phục Phùng Tiêu có chút xem thường thái độ, nhưng cũng không tốt cùng khách nhân tính toán. Cho nên phân phó một bên đồ đệ là thứ nhất một ước lượng tốt dự liệu. "Tốt, tổng cộng là 8, 130, thu 8000 nén." Tiệm thuốc lão bản đem dược liệu trang túi đưa cho Phùng Tiêu. Chương 5 Tiểu tử thần tiên đoán, chương 5, tiểu tử thần tiên đoán. Hắc hắc, không nghĩ tới người lao đầu này còn thật trượng nghĩa. Phùng Tiêu tiếp nhận túi, tương lượng một cái, có chút hài lòng nói: "Mua thuốc đông y không thể so chợ bán thức ăn mua thức ăn, đều muốn theo ly theo hai sừng, nơi nào sẽ nhiều ra đến 130 khối, cái này hiển nhiên là trước mắt lao đầu tử này có ý nhiều cho một điểm. Đi, tranh thủ thời gian lấy thuốc đi thôi." Tiệm thuốc lao bản không nhịn được phất phắt tay, nhưng trong lòng thì để lộ ra một tiêu ý mừng. Hắn là cố ý nhiều cho một điểm, muốn nhìn xem Phùng Tiêu có thể hay không nhìn ra, kết quả Phùng Tiêu thật phát giác ra được. Nói rõ đối thuốc Đông y khối này vẫn hơi hiểu biết. Bây giờ thuốc Tây thế lớn, thuốc Đông y dần dần hơi, đã có rất ít người trẻ tuổi đối thuốc Đông y cảm thấy hứng thú, thế cho nên hắn nhìn thấy Phùng Tiêu, mặc dù đối nó thái độ có chút bất mãn, nhưng vẫn là có chút thiện ý. Tất nhiên người lao đầu tử này như vậy cho nghĩa, vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một cái, tranh thủ thời gian đi bệnh viện đến cái toàn thân kiểm tra, nên còn tới cùng. Phùng Tiêu cười cười, sau đó cũng không đợi tiệm thuốc lao bản nói chuyện, chính là xách theo một bao dược liệu đi ra ngoài quán. Vừa vận lão đầu tử này sắc mặt thoạt nhìn ôn thực lời nói bên trong âm thanh khàn giọng phụ lại nói lúc ngẫu nhiên lộ bờ lưỡi. Hiện ra đen xanh chi sắc, hiện nhiên là phổi không tốt, có diễn biến thành ung thư phổi sắt suất. Nếu là hắn đoán không sai, lao đầu này bình thường có lẽ thích hút thuốc, mới sẽ dẫn đến trường hợp này. Phùng Tiêu đi rồi, tiệm thuốc lao bản dâu đều bực lên, thực sự là bị Phùng Tiêu tức giận, hắn nam hiểu sâu dược lý chi đạo, bình thường rất chú ý điều dưỡng thân thể, theo hắn thuyết pháp, số 100 tuổi không thành vấn đề. Có thể là Phùng Tiêu vậy mà để hắn đi bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra, còn có lẽ đến cùng. Đây là đang rủ hắn chết sao? Sư phụ, muốn hay không đi bệnh viện tra một chút?" Một bên đồ đệ nhỏ giọng hỏi. "Đi cái rắm." Hôn điệu tử này Thu thiệt lao phu thường thức hắn, đặc biệt tiễn hắn một chút dư liệu, kết quả thật sự là lang tâm cầu phế. Tiệm thuốc lao bản dựng dâu trừng mắt cả giận nói: "Hơn nửa ngày mới là chậm lại, hắn đầu tiên là nhìn xem ngoài cửa suy tư một hồi, sau đó nghĩ một lát vừa vạn phùng tiêu biểu hiện, cuối cùng vẫn là thua trợn nói. Tiểu Dương, người gọi điện thoại cho ta cho ta vị kia lão bằng hữu, liền nói hiện tại gần 10 điểm, còn có thể hay không làm cái toàn thân kiểm tra?" "Là." Vương Tiểu Dương cười hì hì nhẹ gật đầu, lập tức cầm điện thoại lên gọi. Hắn là một đứa cô nhi, nghe sư phụ nói là từ nhà vệ sinh trong hầm được. Ngươi tiên sư kia phó nửa đêm tiếu chạy, vừa lúc trong tiệm nhà vệ sinh xả nước hỏng, vì vậy chạy tới nhà vệ sinh công cộng đi, cái này mới nhặt về hắn một cái mạng. Cho nên đối với loại này kiểm tra sư phụ thân thể sự tình so với ai khác đều đệ bụng. Dù sao sư phụ chính là hắn thân nhân duy nhất. Chỉ chốc lát, Vương Tiểu Dương liền cúp điện thoại cười nói: "Sư phụ, lý viện trưởng nói bệnh viện 24 giờ lúc nào đều có thể lập tức vì người làm toàn thân kiểm tra." Lao lý vật kia cũng là coi như tốt thời. Tiệm thuốc lao bản Vương lòng nhẹ đầu. Lập tức hai người chính là lái xe tiến về Kim Lăng thị nhất nhân dân y viện. Một cái cũng là tóc hoa râm. Tuổi đã hơn thất tuần, mà gáo khoác trắng lão nhân thật sớm đứng ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy tiệm thuốc lao bản đến, lập tức cười tủm tìm nên đón tiếp lấy, nhưng lại có chút oán giận nói: Người lão già này hơn nửa đem chúng cái gì rõ, muốn chạy tới làm kiểm tra." "Làm sao?" "Không được." "Chỉ cần ngươi nói không được, ta lập tức rời đi." Vương Trọng Mạc dựng dâu trừng mắt nói: "Đi, đi, đi." Lý Tương Thủy bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người là lão hữu, lẫn nhau hiểu rõ, hắn tự nhiên biết trước mắt lão nhân này tính tình, thật đúng là có khả năng nói đến là đến, nói đi là đi. "Tiểu Quan, ngươi đi mang ta người bạn cũ này đi làm toàn thân kiểm tra." Lý Đông Thủy nhìn bên cạnh đối với một cái tuổi trẻ bác sĩ phân phó nói, "Cái này gọi là tiểu quan tuổi trẻ bác sĩ", nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, mang theo Vương Trọng Mạc hướng bệnh viện kiểm tra đại lâu đi đến. Sau 3 tiếng, giờ phút này đã nhanh đến rạng sáng 2 điểm, Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Lý Tương Thủy khó có thể tin nhìn trên bàn sổ khám bệnh, trong lòng là vừa mừng vừa sợ, dù là đến hắn cái này, niên kỵ cũng là không khỏi xổ một câu nói tục. "Đồ phộng, Lao Vương a, với kiểm tra thật kịp thời a. Cái này phổi đã ung thư di căn một khối nhỏ, bất quá tốt tại không có tán." Đụng cái tiểu phâu cắt đứt ung thư gì căn cái kia một khối là được rồi. Vương Trọng Mạc thì là trực tiếp không có để ý trước mắt vị lão hữu này, trong lòng hắn liên tục không ngừng như mây lăn lộn. Phía trước mua thuốc tiểu tử kia chẳng lẽ nhìn ra thân thể của hắn ung thư gì căn sao? Nếu không vì sao lại để hắn đến bệnh viện kiểm tra? Nhưng nếu là thật, cái kia khó tránh cũng quá mức kia người. Có thể trước thời hạn nhìn ra người có hay không mắc bệnh ung thư, đây chẳng phải là có thể phán đoán sinh tử của một người? Chương 6, nghèo không có tiền mua nổi, chương 6, nghèo không có tiền mua nổi. Phùng Tiêu xách theo một bao dược liệu trở lại chính mình tầng hầm, lại phát hiện không có nổi có thể lựa được. Dù sao cứ như vậy mười mấy mở tầng hầm, có thể ở lại người cũng không tệ rồi, chớ nói chi là nấu cơm. Cuối cùng Phùng Tiêu tìm một cái bình thường dùng để rửa chân buồn sắt đến tạm thời xung làm luyện dược dụng cụ. Ai, nghĩ không ra ta một cái người tu hành vậy mà lại qua thê thảm như thế, liền luyện dược nổi cũng mua không nổi. Phùng Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lập tức hắn đem gói thuốc bên trong dược liệu từng cái kẹp một điểm đặt ở buồn sắt bên trong đến, sau đó lại từ bên ngoài nhặt được một chút cành khô lá vụn ngao sức thuốc Rất nhanh, một cỗ mùi thuốc nồng nặng bắt đầu từ trong chậu truyền ra, đây là hắn từ thiên diễn đại thế giới dược điển bên trong biết được một loại thối thể dịch, có thể cực lớn kích phát phàm thể tiềm lực. Đem nấu xong dược dịch đổ vào bình thường tắm trong chậu, Phùng Tiêu lại thiêu một lớn bình nước nóng, tiếp lấy toàn bộ thân hình chính là ngâm tại bồn tắm bên trong. Tê. Phùng Tiêu ngâm làm thuốc dịch bên trong, lập tức hít một hơi linh khí, một cỗ châm cứu cảm giác nháy mắt tràn đầy toàn bộ thân thể. Đây là dược tính tại hướng trong cơ thể chui, tại trong mạch máu loại trừ tạp chất, mở rộng kinh mạch, rèn luyện gân cốt. Cứ như vậy ngâm ngược chừng 1 giờ, đợi đến nhiệt độ nước dần dần lạnh xuống, Phùng Tiêu mới là xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, từ trong đó bò đi ra, sau đó dùng đã sớm chuẩn bị xong khăn mặt xoa xoa thân thể. Hô, Phùng Tiêu phun ra một cái thật dài trọc khí, sau đó nhìn thoáng qua đã thay đổi đến đen như mực nước tắm, đây là bị trong cơ thể đẩy ra tạp chất nhũ đen. Hắn đem nước tắm bưng ra đi đổ đi, sau đó một lần nữa trở lại trên giường của mình, khoanh chân ngồi tính toán. Nửa ngày, phung Tiêu mở hai mắt ra, một vệ tinh quang chợt lóe lên. Quả nhiên dược dịch tối thể là hữu dụng, hiện tại ta thể năng so trước đó tốt không chỉ gấp đôi. Lại gặp phải cái kia luyện qua tán đả chương họ bằng, cũng không cần sợ. Phùng Tiêu trầm nói, Hắn nhớ tới ban ngày bị trương học bằng tùy tiện đá bay bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, cái kêu mặc dù là tại hắn ngây ngô trạng thái bên trong phát sinh, thế nhưng dù sao đã là hắn. Một cái tu giả bị một phàm nhân đá, cái này truyền đi khó tránh quá mức khó nghe. Hy vọng đừng để ta gặp lại ngươi. Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, lâm ngự yên sự tình hắn có thể mặc kệ, thế nhưng cái này trương học bằng đá hắn sự tình, có cơ hội còn phải tính đến tính toán. Chỉ là giờ phút này việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp dẫn linh khí nhập thể mới là, chỉ có linh khí nhập thể mới có thể làm ra rất nhiều sự tình khác. Phùng Diêu vận lên Thái Thượng dẫn linh quyết, cố gắng hướng ngoại giới bên trong hấp thu linh khí, nhưng địa cầu bên trên linh khí thưa thớt không nói, lại trong đó đều sen lẫn ẩm đạm vật chất, rất khó làm sạch. Tốt tại bằng vào Thái Thượng dẫn linh quyết chỗ đạt thủ, Phùng Diêu vẫn là có thể một chút xíu rèn luyện ra linh khí, sau đó đem hội tụ vào một chỗ. Cứ như vậy tu luyện năm, 6 tiếng, một đêm thoáng qua liền qua. Trong tầng hầm ẩm, Phùng Diêu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn cảm thụ trong cơ thể tình hình, cách linh khí nhập thể còn có một chút khoảng cách. Chiếu trường hợp này đi xuống, liền tính ta mỗi ngày lấy dược dịch tối thể Sợ là cũng phải đến một tuần lễ về sau mới có thể dẫn linh khí nhập thể, khi đó mới tính chân chính tu hành, chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Phung Tiêu thoảng có chút bất đắc dĩ, nếu là tại Thiên Diễn đại thế giới, liền tính không tu luyện, linh khí đều sẽ hướng trong cơ thể ngươi chui, chỗ nào cần dùng tới phiền phức như vậy. Nếu có một chút tài liệu, ta có lẽ có thể bố trí một cái tụ linh trận, như thế có thể tu luyện càng nhanh một chút. Phung Tiêu lầm bẩm, đáng tiếc hắn tối hôm qua hoa 8000 nén hối, hiện tại một mao tiền đều không có, căn bản không có khả năng mua sắm đến bảy trận tài liệu. Nếu biết do có thể bày trận tài liệu, liền tính chỉ là cấp thấp nhất đồ vật, tại địa cầu mắt người bên trong đều là vô thượng châu báu, chân quý ngọc khí, động một tí hơn trăm vạn, căn bản không phải hắn hiện tại có thể mua nổi. Dự đoán một cái thời gian, hiện tại đại khái là buổi sáng 6 giờ dưới bộ dạng, Phùng Lâm đơn giản thu thập một chút chính là ra cửa. Sáng sớm nhiệt độ không khí mát mẻ, ánh mặt trời ôn hòa, chính là luyện quyền thời cơ tốt. Phùng Tiêu đi tới một chỗ trong công viên, tìm một chỗ chỗ không có không ai, đối với mặt trời mới mọc bắt đầu luyện lên vào đến. Lục đạo hồi quyền tiêu trong đầu hiện lên bộ quyền pháp này chiêu thức đây là thiên diễn đại thế giới một môn vô thượng quyền Pháp cũng là hắn từ chỗ kia cổ trong di tích được đến nghe nói là một tên thiên đế từ lục đạo luân hồi bên trong cảnh ngộ mà ra chiếu theo trong đầu ký ức phương tiêu nhất cử nhất động luyện mới bắt đầu động tác rất là cứng ngắt không ăn khớp thế nhưng trầm ra hắn tuổi hồ tìm tới cảm giác càng ngày càng quên hết tất cả có một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác thế cho nên chọc cho một đám thể dục buổi sáng đại gia đại mụ vây xe tới thậm chí còn có một chút đại gia đại mụ chủ động tiến lên cho hỏi xưng hô hắn là đại sư muốn nhận hắn làm sư phụ để hắn dạy với phápứ bảy Ăn một viên bảo vệ một năm cao huyết áp, chương 7, ăn một viên bảo vệ một năm cao huyết áp. Ta chính là mù luyện một chút, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Phùng Tiêu khẽ miệng giật giật, trên mặt tràn đầy thần sắc khó xử. Người khác trùng sinh đều là mỹ nữ thành đàn, mà hắn làm sao trùng sinh liền hấp dẫn một đám đại gia đại mụ? Chật vật thoát khỏi nhiệt tình đại gia đại mụ, Phùng Tiêu lại trở lại trong tầng hầm ẩm, luyện lên dược dịch tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, hắn một mực trải qua dạng này 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, mỗi ngày trừ tu luyện chính là quyền, cũng bởi vậy hắn tại trong công viên thanh danh càng ngày càng dội, thành tất cả đại gia đại mụ trà dư hậu để tài nói chuyện. Ai, ngươi nghe nói không? Chúng ta công viên bên trong gần nhất tới một vị đại sư. Còn không phải sao? Vị đại sư kia luyện một tay tốt thái cực. Hử, đây không phải là thái cực, rõ ràng là một loại cường tráng mạnh mẽ quy pháp. Ta liền hỏi ngươi hắn lợi hại hay không a. Lợi hại là lợi hại, đáng tiếc chính là không muốn thu đồ. Đại gia đại mụ bọn họ nhộn nhịp tụ tập cùng một chỗ đàm luận phùng tiêu sự tình, cho nên con của bọn hắn nữ đều biết rõ có như thế một cái đại sư tồn tại. Mụ, ta cùng ngươi nói, hiện tại cái gì đại sư đều là gà người, ngươi cũng đừng bị lừa. Ba, ngươi đừng bị người lừa, đừng mỗi ngày đại sư đại sư. Những này con cái toàn bộ đều cẩn thận nhắc nhở nói, dù sao hiện tại thế phong nhật hạ, rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp liền thích làm ra vẻ lừa gạt một ít lão nhân tiền. Đương nhiên những này Phùng Tiêu cũng không biết, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình tu luyện thế giới bên trong. Một tuần lễ về sau đêm khuya, trong tầng hầm ẩm Phùng Tiêu ngồi xếp bằng. Đột nhiên hắn hai mắt mở ra, đôi mắt bên trong tình quang lóe lên, một cỗ nhàn nhạt, nhạt ba động bắn ra bốn phía mà ra, đem cái chén ở trên bàn đều đánh bại rơi vào trên mặt đất, phát ra một đạo bà ba tiếng vang. Cuối cùng bước vào khí 1. trên mặt lộ cười, không ngừng vất tu luyện một tuần lễ cuối cùng là lại trở thành một cái tu chân giả. Tại địa cầu hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể trở thành tu chân giả, quả thực rất khó khăn. Mừng rỡ sau đó, Phung Tiêu lại bắt đầu rơi vào trầm tư, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ tu luyện, chẳng những dược liệu dùng xong, thậm chí liền trong nhà gạo đều ăn xong rồi. Cho nên hắn hiện tại lâm vào một cái cuốn cảnh, nếu muốn tiếp tục tu luyện, liền phải tìm cách kiếm tiền. Ta tất nhiên đã đột phá đến luyện khí cảnh, dẫn linh khí nhập thể, có lẽ có thể luyện một chút cấp thấp đan dược đi buôn bán. Phong Tiêu trong lòng nghĩ đến, hắn nói tới cấp thấp đan dược tại địa cầu bên trên chính là hiếm thấy chân dược, chỉ cần dược liệu đúng chỗ, Hắn thậm chí có thể luyện chế ra thôn phệ tế bào ung thư đang dược. Cuối cùng, hắn chọn lựa một cái phương thuốc, Thanh Tâm Nưng Thần Đan. Phong Tiêu âm thầm nhẹ gật đầu, cái này đan dược chỉ là một cấp đan dược, tác dụng rất gần gà, có thể để tu giả loại trừ buồn ngủ. Nhưng đối với phạm nhân mà nói chính là hào dược, bởi vì thuốc này có thể trị tận gốc cao huyết áp. Cao huyết áp cơ hội là mỗi người lão nhân đều sẽ đến bệnh, cái này có lẽ có thể bán cái giá tốt. Bất quá trị tận gốc vẫn là quá khoa trương, hiện tại lấy ra có khả năng sẽ đưa tới tai họa, ta còn phải giảm bớt chút thuốc tính, đổi thành đại đại làm dịu tương đối tốt. Phong Tiêu trầm tư một lát, Sau đó Lạc khắp nhanh kéo, tìm tới ba mươi mấy khối tiền lẻ, chạy thẳng tới phía trước cái kia thuốc Đông y cửa hàng, tính toán mua sắm một chút luyện chế ngưng thần đan dược liệu. Đi vào thuốc Đông y trong cửa hàng, phía trước lao đầu kia không hề tại, chỉ có một thanh niên người, Phùng Tiêu nhớ tới hắn, tựa như là lao đầu kia đồ đệ. Vương Tiểu Dương mấy ngày nay rất là phiền não, từ khi ngày đó sư phụ hắn Vương trọng mặc trong đêm đi bệnh viện kiểm tra về sau, liền nhất định để hắn tìm tới ngày đó mua thuốc người, có thể là trong biển người mênh mông này, đi nơi nào tìm. Đây không phải là làm khó hắn nha. Ai? Vương Tiểu Dương mặt mày gù rú thở dài một tiếng. Sư phụ liền muốn ra viện, nếu là người còn không có tìm tới, sợ là đến lột ra hắn. Tiểu tử kia cũng thật là, mua thuốc liền mua một lần, ngươi ngược lại là lại đến mua chút thuốc à? Vương Tiểu Dương ghé vào trên mặt bàn, yếu ớt nghĩ linh tính nói, hắn biết sự tình mọn mọn, thế nhưng căn bản không tin. Trên thế giới này làm sao lại có nhìn người một cái liền biết người khác đã sinh cái gì bệnh? Bất quá sư phụ cũng không nghe hắn lời nói à, nhất định để hắn tìm người, cái này có biện pháp nào? Người cộng tác, cho ta chiếu vào phía trên này đến chút thuốc, tính toán bao nhiêu tiền? Phùng Tiêu đi thẳng tới Vương Tiểu Dương trước mặt, vỗ vỗ cái bàn. Hắn chỉ có 30 mấy khối tiền. Bất quá bắt một bộ tiện nghi thuốc có lẽ miễn cưỡng đủ à, thực tế không được, cũng chỉ có thể khác nghị các khác. Chương 8, rốt cuộc tìm được ngươi, chương 8, rốt cuộc tìm được ngươi. Không rảnh, bản điểm đóng cửa. Vương Tiểu Dương vô lực xua tay, đều không muốn đi nhìn trước mắt người này. Không thấy được hắn chính phiền sao? Đêm hôm khuya khoắt 12 giờ chạy tới mua thuốc, cũng thật sự là đủ đủ. Đóng cửa. Phung Tiêu thần sắc xứng sở, ngay sau đó chân mày cao lại. Hắn nhìn một chút điện thoại, hiện tại sắp thực sắc 12 giờ rồi, đồng dạng cửa hàng đều đóng cửa. Vậy được rồi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Phung tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thực tế không được chỉ có thể ngày mai đến mua, dù sao phủ cận hình như chỉ có như thế một nhà thuốc đồng ý cửa hàng. Chỉ là ngày mai mua, tối nay liền luyện không đi ra thuốc, ngày mai cũng liền không bán được, đây đối với cấp thiết tu luyện hắn không thể nghi ngờ quá lãng phí thời gian. Phùng Tiêu thở dài một hơi, chính là tính toán quay người rời đi. Nghe đến cái này âm thanh thở dài, Vương Tiểu Dương yếu ớt ngẩng đầu, khi thấy Phùng Tiêu bóng lưng rời đi lúc, có chút ngạc nhiên rủi dụi con mắt, sau đó hắn lớn. Dừng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ai bảo ngươi đi? Phùng Tiêu xoay người lại, có chút chẳng biết tại sao nhìn hướng Vương Tiểu Dương. Không phải ngươi nói đóng cửa sao? Nghe được câu này, Vương Tiểu Dương trong lòng một trận vui mừng, may mắn hắn vừa vặn nghe lấy thở dài âm thanh, ngẩn đầu liếc nhìn, không phải vậy đi đâu mà tìm người này. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn đều là chất đầy nụ cười. "Hắc hắc, ngươi không phải đêm đó đến mua thuốc tiểu ca nhà." "Tất nhiên là khách quen, đương nhiên đối người không đóng cửa. Nói ngươi muốn mua cái gì thuốc, ta bất cho ngươi." Vương Tiểu Dương cười rất hèn mọn, bất kể như thế nào Phùng Tiêu đều là sư phụ chỉ rõ người muốn gặp, tạo mối quan hệ tổng không sai. Phùng Tiêu hơi kinh ngạc Vương Tiểu Dương thái độ, rõ ràng vừa còn một bộ lạnh như bộ dạng, làm sao đột nhiên thay đổi đến nhiệt tình như vậy như lự? chẳng lẽ là trước kia sự tình. Phùng Tiêu nghĩ đến đêm hôm đó hắn nhắc nhở tiệm thuốc lao bản đi bệnh viện kiểm tra sự tình. Xem ra lao đầu kia thật đi kiểm tra. Phung Tiêu trong lòng nghĩ đến, điều này nói rõ mệnh không đáng chết, nếu là lao đầu không tin hắn lời nói không đi kiểm tra, cái kia đoán chừng sẽ chờ đến ung thư phổi thời kỳ cuối mới sẽ tra được, khi đó liền xem như hắn hiện tại cũng không có biện pháp. Cho ta chiếu vào phía trên này lấy thuốc, tính toán bao nhiêu tiền, ta sợ đến lúc đó không đủ tiền." Phùng Tiêu khẽ cười nói. Vương Tiểu Dương tiếp nhận tràn ngập dược liệu tràn giấy, đơn giản nhìn thoáng qua, đều là một chút phổ biến dược liệu, căn bản không đáng tiền. "Ngươi yên tâm đi." Những này dược đô không đắt." Vương Tiểu Dương trả lời, sau đó lập tức quay người đè xuống trên trang giấy ghi chép dược liệu, từng cái tìm được, sau đó gói ký đưa cho Phùng Tiêu. "Tổng cộng 82, bất cho ngươi, cho 70 khối là được rồi." Vương Tiểu Dương đại khí nói, kỳ thật tại hắn nghĩ đến liền tính không cần tiền đều không có việc gì, chỉ cần lưu lại phương thức liên lạc. "Ách." Phùng Tiêu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn chỉ có 30 mấy khối tiền, rõ ràng là không đủ. "Ta không đủ tiền, nếu không ngươi cho ta cầm đi một nửa a." Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói. "70 khối, ngươi đều không có." Vương Tiểu Dương trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, "Đầu năm nay 70 khối tiền căn bản không tính tiền a, tùy tiện mua chút đồ vật liền không có. Như thế một cái 2526 tiểu tử, liền 70 khối đều không có." Nhìn thấy Phùng Tiêu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, Vương Tiểu Dương cứ việc không tin, nhưng vẫn là cười nói, "Không quan hệ, ngươi lần sau đến cho liền được. Bất quá ba." Nói đến đây, Vương Tiểu Dương giọng nói vừa chuyện, nhìn Trừng Trừng hướng Phùng Tiêu, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Hắn cho tới bây giờ không có hướng một cái nam nhân muốn bị điện giật lời nói dãy số. Cái này nhìn Phùng Tiêu một trận như mày, Vương Tiểu Dương thể chất lạnh âm, có chút yếu đối, loại người này không phải có đồng tính luyến ái, chính là sinh ra tới lúc nhận phong hàn, lưu lại mầm bệnh. Mà giờ khắc này nhìn Vương Tiểu Dương xấu hổ biểu lộ, không thể nghi ngờ là có đồng tính luyến ái. Ngươi đừng đánh ta chú ý, ta là Trực Nam." Phùng Tiêu lạnh lùng nói, "Ngươi hắn, chẳng phải 70 khối tiền, còn dám có ý đồ với hắn." Nói xong câu đó, Phùng Tiêu trực tiếp quay người rời đi, cảm thấy quá xối quẩy, về sau cũng không tiếp tục đến nơi này. "Ta dựa vào, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vương Tiểu Dương trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nói tiếp Ra để ngươi nợ đơn, ngươi lưu lại điện thoại dãy số không quá phận a. Chỉ là lưu cái điện thoại dãy số. Phùng Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Chương 9, bán thuốc tới, chương 9, bán thuốc tới. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Vương Tiểu Dương tức giận nhẹ gật đầu. Cái kia đi. Phùng Tiêu quả quyết nhẹ gật đầu. Hắn biết là chính mình hiểu lầm, xem ra cái này Vương Tiểu Dương không có đồng tính luyến ái, chỉ là lúc sinh ra đời lây nhiễm phong hàn, bệnh căn không dứt. Về phần tại sao muốn chính mình Phương Tức liên lạc, Phùng Tiêu nghị đến phía trước sự tình, lập tức đoán được cái 8.9/10. Lao đầu tử kia muốn gặp mình. Không có việc gì tốt nhất đừng gọi điện thoại cho ta, ta có tiền sẽ tới còn cho ngươi." Phong Tiêu lưu lại điện thoại, sau đó lập tức rời đi thuốc đông y cửa hàng, ngựa không ngừng vó đuổi về thuê lại tầng hầm, luyện lên thanh tâm ngưng thần đan đến. Cho dù hắn đã là luyện khí tầng 1, dẫn linh khí nhập thể, thế nhưng luyện như thế một cái một cấp đan dược vẫn còn có chút khó khăn, đến tập trung tinh thần mới được. Những ngày thuốc đông y hẳn là đủ ta luyện ra tầm 10 cái thanh tâm ngưng thần đan, bất quá phải nhường một chút, cho nên có thể luyện 20 cái đi ra. Phung tiêu rước lượng một cái, chính là điểm liên hỏa, khống chế yếu ớt linh khí luyện chế. Mãi cho đến hơn 3 giờ sáng, hắn mới làm mở hai mắt ra. Phun ra một ngụm trọng khí, chỉ thấy hắn trương vung tay lên, đắp lên buồn sắt bên trên cái nắp liền bị văng lên, hơn 20 cái đen tuyi đan dược lập tức lộ ra. Phùng Tiêu cầm lấy một viên ngửi một cái, trên mặt hơi xúc động. Ta thật sự là thay đổi thức ăn rất nhiều, trước đây loại này đan dược 3 giờ có thể luyện thành trên ngàn trăm viên, nhưng bây giờ chỉ có thể luyện ra 20 cái, lại dược hiệu rất kém cỏi. Phung Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá mặc dù như thế, thuốc này tại địa cầu bên trên vẫn như cũng là thần dược, ăn một viên có thể bảo vệ ở cao huyết áp lão nhân 1 năm không việc gì. Thuốc này mặc dù tài liệu rất giá rẻ, thế nhưng quý ở thứ toàn bộ địa cầu chỉ có ta có thể luyện ra lại ăn một viên bảo vệ một năm, định giá 1000 khối một viên có lẽ không ta. Phùng Tiêu suy tư một lát, tính toán trước dạng này định giá. Hắn nhìn sắc trời một chút, cách hừng đông còn có 3 giờ, cho nên lại là hai mắt nhắm lại tu luyện. Một đêm pháng qua liền qua, mặt trời mới mọc mọc lên từ phương đông, Phùng Tiêu cũng là từ tu luyện bên trong mở hai mắt ra. Hắn đơn giản rửa mặt chảy đầu một cái, dùng một cái bình nước khoáng mang lên hơn 20 cái thanh tâm ngưng thần đan chính là đi ra tầng hầm. Trước đi luyện quyền, sau đó đi tìm cái chợ sáng bán thuốc. Phùng Tiêu trong lòng nghĩ: chỉ chốc lát sau chính là đi tới công viên bên trong, chiếu vào mấy ngày liên tiếp cảm ngộ luyện lên lục đạo luân hồi quyền đến. Cơ hội là tại hắn xuất hiện trong vòng 10 phút, một đám dậy sớm thể dục buổi sáng đại gia đại mụ chính là tất cả vây quanh. Bất quá đám này đại gia đại mụ cũng không có quá rầy phùng tiêu luyện quyền, mà là rất khâm phục đứng ở một bên quan sát. Mãi đến phùng tiêu luyện qua một lần về sau, mới có một cái đại mụ lên tiếng nói ra. Phùng đại sư quyền pháp thật sự là càng ngày càng tinh xảo. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là nhộn nhịp lên tiếng, đều là mang theo ngưỡng mộ vẻ khâm phục. Bức này cảnh đẹp ý vui, nhưng lại tràn đầy lực lượng triêu thức, quả thực quá hấp dẫn người. Ta cảm giác nhìn xem Phùng đại sư luyện quyền, liền có thể sống lâu 10 năm. Phùng đại sư, ngươi liền thu ta làm đồ đệ a? Ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi. Mọi người lưu giữ, rất là đói khát nhìn xem Phùng Tiêu. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, đều là hận không thể đảo đi lên. Phùng thiếu nhìn thấy một màn này, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết đám này đại gia đại mụ sẽ như vậy cũng là có nguyên nhân. Lục đạo luân hồi quyền là thiên đế từ lục đạo luân hồi bên trong cảm nộ quy pháp, thứ nhất nhận một thức bên trong đều là ngậm lấy hàm hồi Chí lý, truyền thuyết luân hồi phần cuối, nhưng phải vĩnh sinh. Đây đối với những này đã về hưu Theo lời đạo dưỡng sinh đại gia đại mụ không thể nghi ngờ rất có có lực hấp dẫn. Ta nói, ta sẽ không thu đồ. Phùng Tiêu lắc đầu, chính là tính toán rời đi tìm chợ sáng đi mua thuốc. Mọi người nghe vậy tiếc núi lắc đầu, bọn họ biết Phùng đại sư lại muốn đi, chỉ có thể chờ đợi đến buổi sáng ngày mai lại đến nhìn. Đúng lúc này, Phùng Tiêu đông nhiên trong lòng hơi động, trước mắt đám này đại gia đại mụ gần như toàn bộ đều mắc có cao huyết áp, không phải là tốt nhất người mua sao? Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu lấy ra tràn đầy đan dược bình nước khoáng, ngăn cản rời đi đại gia đại nói: "Các vị đối, ta mặc dù sẽ không dạy các ngươi quyền pháp, thế nhưng có thể bán cho các ngươi vô thượng bảo dược." 10, ngửi, 1000 khối một viên, chư ngửi, 1000 khối một viên. Nghe đến Phùng Tiêu lời nói, đại gia đại mụ bọn họ nhộn nhịp ngừng chân quan sát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Phùng đại sư chẳng những quyền pháp đến, còn là một vị bán thuốc? Phùng đại sư, ngươi thuốc này có làm được cái gì? Sẽ không lại là loại kia dưỡng sinh loại hình thập toàn đại bổ viên a? Một vị lao đại gia nghi ngờ hỏi, trong nhà hắn hiện tại còn có rất nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe thuốc, căn bản ăn không hết. Đúng a? Có cái gì dùng? Đúng vậy a. Thuốc cũng không thể mù ăn. Đại gia đại mụ bọn họ nhộn nhịp mở miệng Bọn họ mặc dù khâm phục Phùng Tiêu, nhưng cũng không lốc. Phùng Tiêu đối mọi người phản ứng hiển nhiên sớm có dự liệu, vì vậy mỉm cười nói: "Ta thuốc này là điều trị cao huyết áp." "Thuốc cao huyết áp A. Mọi người nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một tia thất vọng, cao huyết áp đại gia lâu dài đều ăn đã quen một loại thuốc, căn bản không cần thiết đổi một loại khác. Nghĩ tới đây, mọi người chính là nhộn nhịp lắc đầu, tính toán rời đi. "Ta cái này thuốc cao huyết áp ăn một viên có thể bảo vệ một năm, cũng chính là nói trong vòng 1 năm đều không cần ăn mặt thuốc cao huyết áp." Phùng Tiêu lại là không nhanh không chậm nói một câu. Câu nói này giống như long trời lở đất, lập tức ngừng mọi người dừng bước. Ăn một viên bảo vệ một năm. Trên thế giới này sẽ có loại này tốt sao? Phùng đại sư, quyền pháp ngươi tốt như vậy, sao có thể làm một cái lựa đảo đâu?" Một vị đại mụ giận dữ nói, Phùng đại sư trong lòng nàng ấn tượng triệt để hủy đi. Nguyên bản Phùng đại sư nên là một cái không dính khói lựa trần gian cao nhân mới là, nhưng bây giờ vậy mà là lựa gạn. "Đúng a? Phùng đại sư, ngươi nếu là thiếu tiền có thể thu ta làm đồ lệ, ta một tháng cho ngươi hai vạn thế nào?" Lại một vị lao đại gia vô cùng đau đớn nhẹ gật đầu. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, dù sao lời này quá giả, trên thế giới không khả năng sẽ có loại này thần dược. Ta tất nhiên lời đã thả ra. Đó chính là thật. Phùng Tiêu lắc đầu, hắn biết đại gia bắt đầu sẽ không tin tưởng, nhưng không nghĩ tới sẽ phản ứng khoa trương như vậy. Thuốc này 1000 khối một viên, đại gia trước tiên có thể mua một viên trở về thử xem, nếu là thật không được, ta có thể thu mua thuốc người làm đồ. Phùng Tiêu thẳng như nói. Hắn lấy thu đồ đến dụ hoặc những người này mua thuốc, dù sao thuốc này khẳng định hữu dụng, đến lúc đó cũng không cần thu đồ. Quả nhiên lời này vừa nói ra, tất cả đại gia đại mụ đều ý động, dù sao liền một ngàn khối tiền mà thôi, có thể làm Phùng đại sư đồ đệ, cái kia phải nhiều sống bao nhiêu năm a? Quá có lợi. Đến mức thuốc hữu dụng, bọn họ căn bản là không có nghĩ như vậy qua. Lừa đảo, Người quả nhiên là lừa đảo. Đúng lúc này, một người mặc màu trắng đồ thể thao, ghim thật cao biếm tóc đuôi ngựa nữ tử xinh đẹp đột nhiên đứng dậy. Nữ tử tuổi tác ước chừng 20 tuổi, rất xinh đẹp, thoạt nhìn có một loại tiểu da bích ngọc cẩm giác, giờ phút này lại phẫn nộ nhìn hướng Phùng Tiêu. Nàng tiêu Trần Diệu, năm nay tại Kim Lăng Đại học học đại học năm 3, ba, gần nhất nghỉ về nhà tham gia gia nãi mãi, từ bọn họ trong miệng biết được công viên có một cái đại sư, ở vào lo lắng gia gia náoễ mãi bị lừa tâm thái, vì vậy hôm nay đặc biệt lặng lẽ theo tới. Mới bắt đầu nàng nhìn thấy Phùng Tiêu Luyện Uyển, trong lòng còn âm thầm đầu, cảm thấy người này xác thực bất phàm. Ta không nghĩ đến cái này mới một hồi, liền muốn bán thuốc, 1000 khối một viên, còn bảo vệ một năm, cao huyết áp. Cái này đang gạt tiểu hài sao? Tiểu cô đương, không thể nói lung tung được, ta lựa ngươi cái gì? Phong Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua Trần Diệu. Cái này nụ hoa chấm nở nữ tử hắn vừa đến đã chú ý tới, một mực núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, không biết đang làm gì. Loại người như ngươi thật sự là quá á tâm. Những lao nhân này về hưu có chút tiền hưu dễ dàng sao? Người đây cũng muốn lừa gạt. Trần Diệu nộ nói, gương mặt xinh đẹp đều là tức giận đỏ lên. Diệu Diệu, ngươi làm sao chạy tới? Lúc này trong đám người một cái thoạt nhìn tinh thần sáng láng lao đầu chạy ra, nhìn xem Trần Diệu sắc mặt có chút xấu hổ. Ra ra, ba mụ đều nói người này là lừa đảo, ngươi nhất định muốn không tin." Trần Diệu nhìn xem lão nhân, tức giận trả lời. Lão nhân đang chuẩn bị nói chuyện, bất quá lại bị Phùng Tiêu đánh gãy. "Còn có thể ăn vậy, lời nói nhưng không cho phép nói lung tung, ngươi ngược lại là nói một chút ta lừa ngươi cái gì?" Phùng Tiêu thản như nói. Haha. Ha. Trần Diệu đầu tiên là cười lạnh một tiếng, mới nói, "Một viên thuốc một mặt hối, ngươi làm người thuốc này là Hoàng kim sao? Con bảo vệ 1 năm cao huyết áp, ngươi đang suy nghĩ ăn nhắm?" Gạt người cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Nguyên lai like người là không tin ta thuốc. Phùng tiêu nhìn thoáng qua trần rượu, lại nhìn một chút có chút do dự đại gia đại mụ, lát đầu nói. Cũng được, ta thuốc này chỉ bán nguyện ý mua người, các người hiện tại không mua, về sau lại nghĩ mua nhưng là không chỉ cái giá này. Nói xong câu đó, Phùng tiêu cũng không có nhìn mọi người, chính là nghĩ trực tiếp rời đi. chương 11, ta mua hai hạt chương 11, ta mua hai hạt Nhìn thấy Phùng tiêu muốn đi, trần rượu một trận cười lạnh, căn bản không hề bị lay động. Mà những đại gia kia lại mụ thì là có chút do dự, mấy ngày nay Phùng đại sư quyền pháp đã triệt để khuất phục bọn họ, liền tính Phùng đại sư là bán thuốc lừa đảo thế nhưng cái kia quyền pháp có thể là chân thực. Ai? Lúc này Trần Diệu ra gia Trần Trọng Sơn bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó liều mạng một bên tôn nữ ngăn cản, trực tiếp ngăn cản Phùng Tiêu. Phùng Tiêu nhìn xem ngăn lại chính mình lão nhân, thần sắc bình tĩnh. "Phùng đại sư, ta Trần Trùng Sinh nhận thức cả một đời người, nhưng có chút nhìn không thấu được ngươi." Trần Trùng Sinh chậm nói, tuổi của hắn đã qua thất tuần, thế nhưng thân thể còn rất khỏe mạnh. Phùng Tiêu đơn giản liếc nhìn một cái, Liền biết lao nhân này lúc tuổi còn trẻ luyện võ qua, lại trên thân có một cỗ uy lâm khí thế, xem ra đã từng nếu không phải thương nghiệp cao tầng, chính là quan gia người. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu? Hắn là người tu hành, liền tính làm đến nhân gian đế hoàng, trong mắt hắn cũng bất quá là thoảng qua như mây khói. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta, ta liền mua ngươi thuốc." Trần Trùng Sinh rất nghiêm túc hỏi, thái độ hơi có vẻ thành thần. "Gia gia, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi làm sao có thể tin tưởng lừa đảo đâu?" Trần diệu muốn chọc giận ổ, nàng đều nói nhiều như vậy, gia gia còn muốn vội vàng đi lên. "Diệu Diệu, gia gia mặc già, Thế nhưng nào còn không hồ đồ. Ngươi cho ta ở bên cạnh Yên Tĩnh một chút." Trần Trung Sinh trầm giọng nói, nôn ngữ bên trong đã có một chút quá lớn. Nghe đến ra già trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ tức giận, Trần Diệu mặc dù vẫn như cũng đẩy mặt không phục, nhưng rốt cục là không có lên tiếng. Trong chàng những người khác gặp cái này cũng là yên tĩnh lại, đều là yên tĩnh trở lấy muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lúc đầu Phùng Tiêu là không nghĩ lý, dù sao hắn thuốc như thế tốt, cũng không tin không có người mua, bất quá nhìn thấy lão nhân kia thái độ, cũng không có rời đi. "Ngươi hãy nói nhìn xem." Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi cái kia quyền pháp là từ đâu học được?" Chân Trung Sinh ngưng trọng hỏi, một người bình thường đều có thể nhìn ra Phùng Tiêu quyền pháp rất thần kỳ, hắn làm một cái luyện võ người có thể nhìn không ra. Bậc này quyền pháp tuyệt đối không phải một người bình thường có khả năng học được, cho nên hắn rất hiếu kỳ Phùng Tiêu bối cảnh. Cái này không thể trả lời. Phùng Tiêu lắc đầu, Lục Đạo Luân Hồi Quyền là hắn từ Thiên Diễn Đại Thế Giới cổ trong di tích được đến truyền thừa, hắn làm sao có thể nói ra. Nói xong, Phùng Tiêu liền định trực tiếp rời đi, dù sao người nơi này không mua, hắn còn phải đi tìm người mua khác. Chân Trung Sinh nghe vậy sững sốt một chút, tiếp lấy lộ ra một nụ cười khổ. "Đúng vậy a?" Chân kỳ như thế quy pháp, làm sao lại tùy tiện nói cho người khác biết đâu. Hắn anh minh cả đời, giờ phút này vậy mà lại phạm vào như vậy ngu xuẩn sai lầm. Đi. Vậy ta mua hai viên, chỉ là không biết Phùng đại sư phía trước nói thuốc vô dụng liền thu đổ lời nói, nhưng còn có hiệu quả. Trần Trùng Sinh lại ngăn cản Phùng Tiêu hỏi, nếu là vô dụng, ngươi ngày mai có thể tới đây tìm ta. Phùng Tiêu không nghĩ tới hắn đều nói như vậy, Trần Trùng Sinh sẽ còn mua, cho nên có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn hiện tại cực kỳ thiếu tiền cũng không lo được quá nhiều, trực tiếp lấy ra hai viên nói, 2000 tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệu diệu. Daja không mang tiền, ngươi cầm 2000 khối cho ta." Trân Trọng Sơn cái này mới nhớ tới hắn là đến thể dục buổi sáng, nơi nào sẽ mang tiền, cho nên đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa tú nữ. Trân Diệu nghe vậy lập tức tức giận đến cực điểm, có chút không tình nguyện. Nhìn thấy một mặt này, Trần Trùng Sinh trên mặt nổi giận nói: "Làm sao? Daja hiện tại tìm ngươi mượn ít tiền cũng không nguyện ý sao?" Gặp cái này, Trân Diệu mới là bất đắc dĩ nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Ta cũng không có mang tiền mặt, chờ chút ngươi cùng ta đi ngân hàng đem cho ngươi. "Xin lỗi, ta không có thời gian này, nếu không ngươi bây giờ liền đi lấy a." Phùng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi, Trần Diệu nhất thời có chút nghẹn lời, đều nhanh hoài nghi nhân sinh, nàng là tới làm gì? Là đến ngăn cản ra ra bị lửa a? Kết quả hiện tại còn muốn đi lấy tiền cho lừa đảo. Ngươi chính là cố ý? Ta mới không đi, mấy cái phá thuốc, ai mà thèm. Trần Diệu tức giận nói. Diệu Diệu, ngươi nhanh đi. Trần Trùng sinh lên tiếng, hiển nhiên đối phùng tiêu rất quan trọng. Ta, ta không đi. Trần Diệu con mắt đều có chút hồng hồng, phản phất nhận lấy thiên đại uy quất, nơi này là công viên, gần nhất ngân hàng đều phải tại 5-6 km bên ngoài, nàng dựa vào cái gì chạy xa như thế đi cho lừa đảo lấy tiền. Chương 12 Ta không nức hiếp ngươi, ta đánh ngươi ba bà, bà, Chương 12, ta không nức hiếp ngươi, ta đánh ngươi ba bà, bà. Nhìn thấy tôn nữ của mình muốn khóc, Trần Trùng Sinh trên mặt hiện lên một chút đau lòng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói: "Diệu Diệu, ra ra tính cách ngươi cũng biết, ngươi hôm nay không đi, ta liền về nhà đánh ngươi ba bà. bà. Phung Tiêu, cái này mụ hắn cũng được. Ta không nức hiếp ngươi, ta hứa hiếp ba ba ngươi. Đi, thuốc trước tiên có thể cho ngươi nợ, ngày mai tới đây trả tiền. Đi nhớ, ngày mai nếu là không đến, tự gánh lấy hậu quả." Phùng Tiêu nhíu nhíu mày, trực tiếp đem hai viên thuốc ném cho Trần Trùng Sinh lại nói: "Thuốc này trực tiếp khẩu phục liền được." Người buổi tối ăn cơm xong cũng không cần ăn những thuốc cao huyết áp. Trần Trùng Sinh ngay vậy một trận xấu hổ, hắn đường đường một cái về Hưu Công cục cục trưởng lại môn ký sổ. Rượu diệu, diệu, còn không mau cảm ơn phụng đại sư." Trần Trọng Sơn giả vờ giận nói, "Kỳ thật hắn luôn luôn rất thương tiếc cháu gái này, bọn họ Trần ra đồng lứa nhỏ tuổi không có nam đinh, cứ như vậy một gốc độc hoa, hắn có thể không đau sao?" Đáng tiếc hôm nay thực sự là đặc thụ tình hình. "Hừ, chết lừa đảo, liền biết lừa gạt lao nhân tiền, ngươi chờ đó cho ta a." Trần diệu xoa xoa khỏe mắt, tức giận nói, sau đó trực tiếp chạy đi. Nhìn thấy cái này, Trần Trùng Sinh trên mặt lúng túng hơn. Ta cái này tôn nữ chính là loại này tính cách, để phùng đại sư chê cười. Không có việc gì, ngày mai nhớ tới trả tiền chính là Phùng Tiêu lắc đầu, hắn làm sao lại cùng một tiểu nha đầu chấp nhận. Nói xong, hắn lại nhìn về phía người xung quanh nói, còn có người muốn sao? Không có người ta liền đi. Đáng người xung quanh một trận yên tĩnh, tiếp lấy lại là xì xào bàn tán, cuối cùng lại đứng ra mấy người. Phùng đại sư, cho ta đến hai hạt." Một cái mang theo phỉ thúy bích ngọc lão giả cười tủm tìm nói. Nhìn thấy người này, Phùng Tiêu hơi như mày, lão nhân này đầy người châu quang bảo khí, nhiên cũng là phú quý người, nhưng đỉnh đầu nhưng là che kín khí. Thiện nhân sinh mệnh đem không lâu rồi. Vẫn là thôi đi, ta thuốc này ngươi ăn cũng vô dụng. Phùng Tiêu lắc đầu, một kẻ hấp hối sắp chết mua thuốc này không phải trà đạp sao? Hắn mặc dù rất cần tiền, nhưng cũng không có cần phải làm như thế. Phùng đại sư là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi thuốc này là giả dối? Lao giả nụ cười trên mặt lập tức dừng lại, hắn dĩ nhiên không phải tin tưởng thuốc là thật, mà là tính toán cùng Phùng Tiêu học quyền, nhưng bây giờ đối phương vậy mà không muốn bán cho hắn. Ta thuốc dĩ nhiên không phải giả dối, mà là người phải chết, mua thuốc đến quá lãng phí, vẫn là để lại trò có cần người a. Tiêu lắc đầu. Lời vừa nói ra, Lão giả sắc mặt lập tức biến đổi, liền người xung quanh cũng là la ổn. Lao đầu này rõ ràng thật tốt, làm sao có thể chú nhân ra muốn chết đâu? Cái này cũng quá thiếu đạo đức. Phung đại sư, ngươi đây là ý gì? Hẳn là cảm thấy ta Trương đại pháo dễ ước hiếp sao? Có tin ta hay không một cái điện thoại, ngươi liền không thể rời đi nơi này. Lão giả Trương đại pháo sắc mặt trầm xuống. Ta là có ý gì? Nghe đến Trương đại pháo không khách khí ngữ, Phùng Thiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lại nói: Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì kéo dài sinh mệnh, nhưng vẫn là cách ta xa một chút, ấn đường biến thành màu đen, thân thể rời ngoài biết điều tối nghĩa, đây đều là sắp chết hiện ra. Nghe đến Phùng Tiêu lời nói, Trương Đại Pháo thần sắc bỗng nhiên bối rối lên, đây đều là hắn bí mật, chưa từng có cùng người khác nói qua, cái này Phùng đại sư là thế nào nhìn ra được? Lập tức, hắn cũng không lo được nổi giận, bẩm một tiếng chính là quỳ xuống, một cái nước muối một cái nước mắt nói: "Phùng đại sư, cứu mạng a. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta cái gì cũng nguyện ý a." Cái này người xung quanh hỗn nhịp không bình tĩnh, đều là lộ ra dị sắc, chẳng lẽ Phùng đại sư nói là sự thật? Cái này Trương Đại Pháo thật phải chết. Liền một bên Trần Trùng Sinh cũng là âm thầm nhíu mày, hắn nhận biết cái này Trương Đại Pháo đã từng còn từng quen biết. Chư lại pháo là Khải địch phòng địa sản khai phát công ty lớn nhất cầm cậu người, nghe nói đã từng trong nhà rất nghèo, kết quả trong lúc vô tình tại nhà mình trong đất đào ra mảng lớn hạt cát, bán một hoạt tiền, từ đây coi đây là cơ sở, phát triển to như vậy bất động sản tập đoàn. 500 vạn. Phùng Tiêu trực tiếp đưa ra 5 ngón tay ngón tay, suy nghĩ một chút lại nói, cho ta 500 vạn, ta có thể giúp ngươi xem một chút, nhưng không xác định nhất định có thể cứu. Chương 13, tìm ta có thể, chỉ cần tiền đúng chỗ. Chương 13, tìm ta có thể, chỉ cần tiền đúng chỗ. 500 vạn, còn chưa nhất định có thể cứu. Phùng Diêu lời nói nhường trong chàng một mảnh xôn xao, nếu biết rõ hiện tại sổ số, số hạng nhất thưởng cũng bất quá chỉ có 500 vạn, thậm chí trừ hết thuế phía sau chỉ có 400 vạn. Liên tính vùng đại sư có thể xem bệnh, cũng muốn không đến nhiều như thế a. Cái này so cái kia 1000 khối một viên thuốc cao huyết áp còn muốn không hợp tói thường a. Trương đại pháo nghe vậy cũng là có chút do dự, hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không nguyện ý sung làm đoàn đại đầu. Nếu là Phùng Tiêu nói nhất định có thể cứu, hắn tuyệt đối không chút do dự đáp ứng, nhưng bây giờ nói là không nhất định. Phùng đại sư, đây có phải hay không là có chút đắt? Chương đại pháo do dự một tiếng nói, đắt không đắt ở chỗ ngươi gia cũng không nói nhất định muốn quản. Phung Tiêu thản nhiên nói, sau đó không quan tâm hắn, lại đem ánh mắt nhìn hướng một những đứng ra muốn mua thuốc người. Là một người trung niên, mang theo nón bảo hộ, toàn thân đều là tản ra một cỗ bùn đất vị, hiển nhiên là một vị trung thực nông dân công. Ngươi cũng muốn đến một viên thuốc sao? Phung Tiêu hỏi. Phùng đại sư, ngươi thuốc kia thật có hiệu quả sao? Người trung niên tựa hồn là không yên tâm, lại uống thanh hỏi. Ta nói, vô dụng có thể tới tìm ta. Phung Tiêu nhíu nhíu mày. Tốt, da kêu thuốc này là cho ta nữ mùa, nàng cao huyết áp, thường xuyên choáng váng cả đầu óc. Đến lúc đó vô dụng ta liền để ta nương đến theo người học quyền. Người trung niên Lưu Bồn đúng thanh nói một câu, rất thẳng thắn từ trong ngực móc ra 1000 khối tiền đưa cho Phùng Tiêu. Tiền này ta vốn là tính toán đi cho ta nương mua thuốc, tất nhiên phùng đại sư thuốc như thế tốt, ta liền mua." Lưu Bồn cười ngây ngô nói. Phùng Tiêu tiếp nhận 1000 khối tiền, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tự xưng Lưu Bồn, người này sắc mặt đen nhăn da thịt buồn tẻ hơi có vẻ nếp gấp, hiển nhiên là bình thường quá mức thành. "Đây là ta nhận đến khoản tiền tư nhất, cho ngươi ưu đãi, mua một một. miệng hơi bệnh, cười, trực tiếp đưa cho hai hạt đan dược. Lưu Buôn trợn hổ có chút thụ sủng nhục hình, nhìn xem trong tay hai hạt thuốc con mắt có chút từng đỏ. Cái này 1000 đồng tiền thuốc cứ như vậy đưa cho hắn. Nếu biết rõ bây giờ xã hội như thế táo bạo, hắn một cái nông dân công bình thường liên đối xe buýt đều sẽ bị lấy bỏ, phụ đại sư lại như thế chiếu cố hắn. Cảm ơn phụ đại sư, ta tin tưởng ngươi thuốc này nhất định hữu dụng." Lưu Buôn cảm kích nói. Phùng Tiêu cười không nói, sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng những người khác, những người khác hiển nhiên là không có ý định mua. Bất quá hắn cũng không để ý. Tăng thêm chẩn trùng sinh ngày mai đưa tới 2000 khối, hắn hiện tại liền có 3000 khối, chỉ ít có tiền ăn bữa ngon cơm, mấy ngày nay vội vàng tu luyện, đều không có làm sao ăn ngon. Niệm cái này, hắn lại liếc mắt nhìn Trương Đại Pháo, người này còn đang do dự không chừng. "Phùng đại sư, ta là thương nhân, 500 bạn còn chưa nhất định có thể chi hết, với có chút quá làm khó ta." Trương Đại Pháo lắc đầu, hiển nhiên là không muốn. Haha, ha, không quan hệ, nếu là không kiên trì nổi có thể tới tìm ta, đến lúc đó phải 5000 vạn." Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. "5000 vạn, người cảm thấy có thể sao?" Trương Đại Pháo cười nhạt một tiếng. Trừ phi đầu góc hắn bị cửa kẹp, mới sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Phùng Tiêu thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp quay người rời đi, chúng đại pháo muốn tiền không muốn mạng, hắn cũng không có cần phải tự mình đa tình. Rời đi công viên, Phung Tiêu đầu tiên là tìm tới một nhà sớm một chút cửa hàng, ăn một chút bánh bao bánh quẩy, sau đó liền chuẩn bị trở về tầng hầm tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là một cái số xa lạ. Phung Tiêu trầm tư một lát, vẫn là tiếp thông. "Phùng Tiêu, ngươi ở chỗ nào?" Đầu bên kia điện thoại, Vương Tiểu Dương hơi có vẻ cấp bách giọng lập tức truyền tới. "Vừa văn ăn xong cơm sáng, có chuyện gì sao?" Phùng Tiêu hỏi, hắn vừa vặn liền đoán được là Vương Tiểu Dương đánh tới, kết quả đoán đúng. Cái kia không khó có thể suy đoán ra là cái kia lão trung y muốn gặp hắn. Dù sao hắn phía trước nhắc nhở lời nói có chút thần dị, khó tránh khỏi sẽ gây nên lão trung y lòng hiếu kỳ. "Sư phụ ta muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không?" Vương Tiểu Dương vội vàng nói. "Gặp ta có thể, 5000 khối tiền hoặc là ngang nhau lượng dược liệu." Phung Tiêu trả lời. Đậu động, ngươi nha rơi tiền trong mắt ta, gặp một lần muốn ta 5000 khối. Ta cho ngươi biết, trừ sư phụ ta bên ngoài, còn có một vị đại nhân vật cũng muốn gặp ngươi." Vương Tiểu Dương một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Ta quản ngươi đại nhân vào gì, nếu như không muốn. Vậy liên treo. Phung Tiêu không quan trọng đúng bay, hắn lấy ra thời gian tu luyện đi làm người, 5000 khối cũng không tính toán đắt, nếu như chờ hắn có tiền, đừng nói 5000 khối, 5000 vạn hắn đều không nhất định nguyện ý. Tu giả trong mắt, tiền bạc chính là cật bã, không có gì so tu luyện còn trọng yếu hơn. Đừng. Tốt, ta liền cho ngươi 5000 khối dược liệu. Vương Tiểu Dương cắn răng nghiến lợi nói. Chương 14, khách sạn 5 sao, chương 14, khách sạn 5 sao. Cúc điện thoại, Phùng Tiêu hài lòng cười cười, lần này lại có 5000 khối dược liệu tới sổ. Chiếu vào Vương Tiểu Dương cho ra địa chỉ. Phùng Tiêu tiện tay gọi một chiếc xe taxi chính là chạy tới. Kim Lăng Đại tiểu điểm là Kim Lăng thị mấy nhà khách sạn nằm sao bên trong nổi danh nhất một nhà. Phung Tiêu phía trước không có giác tỉnh ký ức lúc, thường xuyên coi chiếc kia xe điện con lừa giao đồ ăn đi qua. Đây coi như là người có tiền mới có thể đi địa phương, ăn bữa cơm động một tí hơn vạn cất bước, coi như có thể. Phung Tiêu đi vào khách sạn đại sảnh, tùy ý lướt qua, nhà này khách sạn nổi danh nhất không phải là không có nguyên nhân, trang trí đến nói điệu thấp nhưng lại không mất xa hoa, đây là một loại mộc xa hoa, hoàn toàn không có loại kia nhà giàu mới nổi thổ vị. Vô luận là trang trí Vẫn là các loại cái bàn đèn đóm đều bố trí vừa đúng. Mà nơi này chính là Vương Tiểu Dương nói tới gặp mặt chi địa. "Thiên sinh, xin hỏi ngươi phía trước từng có đặt trước sao?" Một vị Âu phục dày ra người thanh niên lập tức tiến lên lễ phép hỏi. Phung Tiêu đang chờ đáp lời, đột nhiên một đạo mị âm thanh từ nơi không xa chuyển đến. "Các người khách sạn là làm sao vậy, làm sao liền cái giao đồ ăn đều thả đi vào. Trương học bằng chậm rãi đi tới, mà bên cạnh hắn chính là mặc cao quý váy giải Lâm Ngự Yên. Chương quản lý, ngươi nói là hắn là giao đồ ăn?" Âu phục dày da người thanh niên nhíu mày hỏi, "Hắn là khách sạn một tầng người phụ trách, tên là Dương Trọng." Không sai. Hắn chính là đưa tới thức ăn ngoài, làm sao? Các người khách sạn hiện tại cũng có thức ăn ngoài cái này nghiệp vụ sao?" Chương Học Bằng lạnh nhạt hỏi, chỉ là ánh mắt kiệt nhưng là nhìn chằm chằm Phùng Tiêu, lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Phùng Tiêu nhìn thoáng qua Chương Học Bằng, lại đem ánh mắt rời về phía ở một bên không nói Lâm Ngự Yên, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Nếu là hắn hiện tại không có giác tỉnh ký ức, khẳng định sẽ thương tâm đến cực điểm, đáng tiếc hiện tại hắn đã không phải là lúc trước cái kia hắn. "Chúng ta nơi này không tiễn thức ăn ngoài, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Dương Trọng nghe đến Chương Học Bằng lời nói, đem ánh mắt dời về phía Tiêu, trên mặt nhiệt tình suy giảm. Bọn họ đây là cấp cao khách sạn, cũng không phải cái gì người đều có thể tiêu phí lên. Làm sao? Rau đồ ăn không thể tới đây ăn cơm sao?" Phùng Tiêu lạnh giọng nói. Haha, nhìn một cái nghèo điều đi nói, ngươi có tiền ăn cơm sao? Ngươi biết nơi này ăn một bữa cơm, ngươi muốn đưa bao nhiêu thức ăn ngoài mới có thể kiếm về sao?" Trương Học bằng cười lớn một tiếng, trên mặt tận mang vẻ khi miệt. "Nếu là phía trước ta cho ngươi tiền, ngươi cầm có thể còn có thể ăn mấy bữa, thật sự là đáng tiếc." Trương Học bằng giả bộ lắc đầu thở dài. "Ngươi lại cho sao? Một mức tại chỗ này sửa loạn." Phùng Tiêu sắc mặt lạnh xuống. "Hắn là ai?" tùng sinh tu giả, một phàm nhân dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, nếu là đặt ở trước đây, đã sớm tùy ý xóa bỏ. Ngươi nói cái gì? Trương Học Bằng trên mặt thần sắc đột như lạnh, rét lạnh nhìn hướng Phùng Tiêu. Hắn dù sao cũng là luyện qua mấy năm tán đả, giống Phùng Tiêu loại này mặt hàng, hắn có thể đánh mười mấy. Họ bằng, quên đi thôi." Lâm ngữ Yên ở một bên nhỏ giọng nói, "Ngươi giúp ngươi tình nhân cũ nói chuyện." Trương Học Bằng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Ngự Yên, lại đem ánh mắt nhìn hướng một bên quản lý đại sảnh Dương trọng nói, "Dương trọng, hiện tại lập tức cho ta đem cái này không biết tốt xấu nghèo điều ti ném ra bên ngoài, chớ khỏi tại chỗ này bẩn ta." Ngươi vẫn là rời đi nơi này à, có ít người không phải ngươi có thể trọng. Dương Trọng nhìn hướng Phùng Tiêu nhíu mày nói, hắn biết trương học bằng lai lịch, Khải địch phòng địa sản khai phát công ty quản lý, mà Khải địch phòng địa sản phía trước thanh danh cũng không coi là tốt, tựa hồ cùng Kim Lăng thị một cái đen thế lực tập thể có liên hệ, bằng không cũng sẽ không tiếp xuống nhiều như vậy công trình. Cho nên từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, hắn là đang vì Phùng Tiêu tốt, để tránh cuối cùng bị đánh gãy tay chân sẽ không tốt. Haha, ha, đi, cho ta cho bằng hữu của ta gọi điện thoại. Phùng Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, trực tiếp bấm Vương Tiểu Dương điện thoại. Ta có thể đi không được tiếp rượu, có người không cho ta đi lên." Phùng Tiêu Thản nhiên nói. Đầu bên kia điện thoại, Vương Tiểu Dương nổi giận, hắn thật vất vả mới đưa Phùng Tiêu mời đến, bây giờ lại bị người ngăn tại khách sạn cửa ra vào, đây không phải là tại hồ hắn nha. Người cho ta lần nữa, ta cái này liền đi xuống chết ngươi." Chương 15, người không thể xem bề ngoài, chương 15, người không thể xem bề ngoài. Kim Lăng đại tiểu điếm đế vương bao bên trong, mấy người chính trò chuyện cái gì, đều là mang theo tiểu ý. Trong đó một vị là Lao trung ý vương Trạm Mạc, một vị là Kim Lăng thị nhất nhân dân y viện, viện viện trưởng Lý Tương Thủy, còn có một vị thì là một người mặc kiểu áo tôn trung sơn. Khôn mặt Tuật nhìn rất nghiêm túc lão giả. Đến mức Vương Tiểu Dương thì là bưng ấm trà ở một bên tùy tùng. Ba người lẫn nhau nói đùa, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Lúc này, Vương Tiểu Dương tại Vương Trọng Mạc bên tai nhỏ giọng nói một câu, chính là vội vàng đi ra ngoài. Tiểu Dương là đi làm gì? Lý Tương Thủy kinh ngạc hỏi. Mấy người bọn họ hôm nay tập hợp tại chỗ này chính là vì gặp Vương Trọng Mạc trong miệng vị kia thần bí người trẻ tuổi. Tựa hồ là có người ngăn cản Phùng Tiêu, không cho hắn đi vào. Vương Trọng Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên là làm không rõ ràng cái này khách sạn là thế nào làm việc. Khả năng là hiểu lầm, tiên tông đi. Cái này khách sạn là cháu ta sáng nghiệp. Tiểu Dương đi xuống thông báo một tiếng là được rồi. Tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả chậm rãi nói, lời vừa nói ra, hai người khác lập tức nở nụ cười, đúng vậy a, có vị này đại lão tại, cái gì cũng tốt giải quyết. Bên kia, Phùng Tiêu cúp điện thoại thản nhiên nói, bằng hưu của ta chờ chút tới đón ta, cùng hắn lên tiếng chào hỏi ta liền đi. Hử, bằng hữu của ngươi? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đến bằng hưu gì, chẳng lẽ cũng là giao đồ ăn? Trường học bằng cũng là không đợi, cười lạnh liên tục. Cái này Phùng Tiêu thật đúng là thú vị, đến bây giờ còn dám cùng hắn trang bị? Bằng hữu của ngươi tại khách sạn chúng ta dùng cơm sao?" Dương Trọng nhíu mày hỏi, trong lòng đỗng nhiên ngưng trọng lên. Hiện tại là hơn 10 hát sáng, hộ khách không có mấy cái, theo hắn biết chỉ có 3 bản, một bàn là một đôi tiểu tình nữ, còn có một bản là một nhà ba người, đến mức cuối cùng một bản lai lịch lại lớn, toàn bộ Kim Lăng thị cũng không có mấy người dám đắc tội. Phùng Tiêu bằng hữu sẽ là cái bàn kia. Chờ hắn đến, ngươi liền biết. Phùng Tiêu cũng không làm giải thích, hắn để Vương Tiểu Dương đến là có nguyên nhân, thứ nhất là vì hắn là Vương Tiểu Dương gọi tới, thứ hai là Vương Tiểu Dương trong miệng nói có một vị đại nhân vật. Hắn muốn nhìn xem vị đại nhân vật này năng lượng so với Trương Học Bằng làm sao. Dù sao hắn hiện tại mới luyện khí tầng 1, tại chỗ này đem Trương Học Bằng đánh, chính mình khó tránh khỏi cũng muốn gặp phải một chút phiền toái. Tước chừng 2 phút về sau, Vương Tiểu Dương vội vội vàng vàng từ trong thang máy đi xuống, khi thấy Phùng Tiêu bị mấy người vây vào giữa phía sau, lập tức giận dữ. Dương trọng, ngươi là thế nào làm việc? Dám đem sư phụ ta người muốn gặp ở lại chỗ này?" Dương trọng vừa nhìn thấy Vương Tiểu Dương trong lòng chính là tuân gia cảm giác không ổn, giờ phút này nghe vậy càng là dọa ra một tia mồ hôi lạnh, cái này Phùng Tiêu vậy mà là cuối cùng một bản mời tới khách nhân. Sớm biết dạng này Hắn còn ngăn cái giấm. Cái này đều do Trương Học Bằng, nếu không phải hắn chạy tới ngăn cản, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trọng Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Học Bằng, luận thế lực Hải Địch Phòng Địa Sản Khai Phát Công Ty mặc dù rất không tệ, thế nhưng so với bọn họ Kim Lăng Đại tiểu điểm còn kém một đoạn. Hắn đang chờ giải thích, không nghĩ tới một bên Trương Học Bằng lên tiếng. Haha, quả nhiên lại là một cái nghèo điều ti. Phong Tiêu, đây chính là ngươi bằng hữu, sẽ không phải đều là đến giao đồ ăn a?" Học Bằng nhìn thoáng qua Vương Tiểu Dương, cười lên "Ha ha. Xác thực, hiện tại Vương Tiểu Dương mặc một thân hàng vệ hàng." căn thân cao thấp không cao hơn 200 khối, lại khả năng là bởi vì khi còn bé nhận gió Z dưới cơ, cho người một loại ốm yếu cảm giác. Hắn trương học bằng nhận thức vô số, loại người này cũng không phải là cái gì thiếu ra công tử. Dương Trọng nghe đến trương học bằng lời nói, sắc mặt lập tức hắc thượng, cái này Vương Tiểu Dương không đáng sợ, thế nhưng sau lưng của hắn sư phụ có thể là chung ý giới Thái Sơn bắt đầu. Bây giờ lại bị trương học bằng dạng này vũ nhục, bất quá hắn cũng không có lên tiếng, lựa chọn quan sát, hiện tại lên tiếng rất có thể đem hai phương đều đắc tội, biện pháp tốt nhất chính là để chính bọn họ giải quyết. Ngươi nói ta là nghèo điệu thi. Vương Tiểu Dương tức giận toàn thân phát Hắn tử nhỏ đi theo sư phụ phía sau, đại nhân vật gì chưa từng thấy. Liền trong bao xương kim lăng thị bí thư thị ủy nhìn thấy hắn, còn phải thân thiết gọi tiếng tiểu Dương đâu. Có thể là người trước mắt này vậy mà mắng hắn thối điệu đi. Ngươi không phải thối điệu ti là cái gì? Ngươi nhìn ta như vậy, là muốn đánh ta sao? Đến a. Trương Học bằng ôm một bên Lâm Ngư Yên cười quái dị một tiếng. Ngay vậy, Vương Tiểu Dương cười, hắn cả đời này còn không có nghe qua kỳ quái như thế yêu cầu. Mẹ nó, dám cùng ta chán b. Vương Tiểu Dương trực tiếp một chân đạp tới, hắn hiển nhiên cũng là luyện qua một chút tay chân công phu. Theo Lâm Ngư Yên một tiếng hét lên, Hắn vậy mà trực tiếp đem Trương Học bằng gạt ngã trên mặt đất. Một màn này nhìn Phùng Tiêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Tiểu Dương vậy mà lại bạo lực như vậy. Hắn phía trước còn cảm thấy Vương Tiểu Dương là cái bánh oan, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Chương 16, có thể đánh vào hiện tại xã hội này nhưng vô dụng, chương 16, có thể đánh vào hiện tại xã hội này nhưng vô dụng. Người dám đá ta. Trương Học bằng lập tức đứng lên, sắc mặt tức giận đỏ bừng, lửa khí có chút cuồng loạn. Không phải ngươi để ta đánh ngươi sao? Vương Tiểu Dương cười lạnh một tiếng. Ta để ngươi đánh ngươi liền đánh. Ta để ngươi an cư, ngươi đi ăn sao? Trương Học bằng gầm thét quát. Sau đó một quyền vung hướng Vương Tiểu Dương. Vương Tiểu Dương thấy thế, con người ngưng lại, lui về sau một bước, tránh thoát một quyền này, cười lạnh nói: "Nguyên lai like là cái luyện tán đả, chết không được như thế phách đối. Bất quá hắn cũng không có đánh trả, mà là đem ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Chuyện gì xảy ra?" Vì vậy Phùng Tiêu đem cùng trương học bằng quan hệ nói đơn giản một cái. Bị bạn gái xinh biết, cái này đồng dạng nam nhân khẳng định là không muốn nói ra, thế nhưng Phùng Tiêu nói, hiển nhiên trong lòng căn bản lơ đễnh. Như thế đáng thương. Vương Tiểu Dương đồng tình nhìn thoáng qua Phùng Tiêu. Bị xanh coi như xong, còn bị người này vũ nhục, cái này Phùng Tiêu cũng quá thảm rồi. Ai? Không quan hệ, ta giúp người báo thủ. Vương Tiểu Dương có chút vô cùng đau đớn nói. Chỉ là cái kia 5.000 khối tiền thuốc ba. Không bàn nữa. Phung Tiêu trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, đánh như thế một cái tàn phế muốn hắn 5.000 khối. Hắn còn không bằng chính mình đến. Kéo kiệt. Vương Tiểu Dương tức giận bất bình trả lời. Một màn này nhìn Trương học bằng càng thêm tức giận điên rồi, hai người đem hắn làm cái gì? Hàng hóa sao? Muốn đánh thì đánh. Còn 5.000 khối tiền. Tự tìm cái chết. Trương học bằng lạnh giọng nói, lại là một chiêu hát hổ đào tâm, Vương Tiểu Dương cũng không kịp cùng vùng tiêu cái cỏ, cái này Trương Học Bằng luyện qua mấy năm tán đả, thực lực không hề kém, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Hai người ngươi tới ta đi qua hơn 10 triệu, cuối cùng đều là đánh thở hừng hực. Ngĩ không ra, ngươi còn có chút bản lĩnh. Trương Học Bằng âm lãnh một tiếng, lại nói: Bất quá có thể đánh vào hiện tại xã hội này cũng không có cái gì dùng. Nói xong, hắn chính là cầm một cái điện thoại phát đi ra. Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm lãnh khốc. Sau đó chỉ chốc lát, chính là tới một đám Âu phục màu đen đại hán, trên thân đều là hoa văn long thú, xông vào khách sạn trong đại sảnh. Nhìn thấy một màn này, Phùng Tiêu sắc mặt cũng lã chậm xuống, nghĩ không ra trường học bằng sẽ kêu một đám người tới, hắn còn tưởng rằng vừa vận điện thoại là báo cảnh đây này. Vương Tiểu Dương sắc mặt cũng có nhìn, như thế nhiều người hắn khẳng định là đánh không lại. Đồng thời, hắn nghĩ đến trên lầu trong bao sương còn có mấy vị đại nhân vật đang chờ, cũng không thể báo cảnh chậm trễ thời gian, vì vậy nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá đáng." "Quá đáng? Hiện tại ngươi cùng ta nói qua phân." "Làm sao? Sợ nha." Trường học bằng nợ nụ cười, Người đến, sức mạnh cũng thật nhiều, ai không biết bọn họ khải địch phòng địa sàn khai phát công ty thế lực, dám cùng hắn đấu?" Quả thực là đang tìm cái chết. Ta cũng không làm có ngươi, ngươi vừa vặn cái nào chân đá ta, liền đánh gãy cái nào chân a." Trương Học bằng cười lạnh một tiếng. "Dương Trọng, ngươi còn tính toán ở một bên nhìn xem sao? Bên trong bao sương nhưng còn có các ngươi lão bạn thúc thúc đang chờ." Vương Tiểu Dương đem ánh mắt lạnh như băng rọi về phía Dương Trọng, hắn hiểu được Dương Trọng ý tứ, hiển nhiên là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ. Nếu là hắn có thể đánh thắng, đương nhiên không quan trọng, nhưng bây giờ lại đánh liền muốn bị thua thiệt. Dương vậy thần sắc chấn động, vội vàng đi lên phía trước tại Trương Học bằng bên thai nhỏ giọng nói vài câu. "Ngươi nói là sự thật?" Trương Học Bằng cau mày nói, Dương Trọng lời nói quá mức kinh người, trước mắt cái này thoạt nhìn mười phần điệu đà người vậy mà lại cùng bí thư thị ủy có quan hệ. Không sai, cho nên người tốt nhất vẫn là thu liễm một chút. Dương Trọng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu là Trương Học Bằng nhất định muốn khăng khăng làm bậy lời nói, hắn chỉ có thể đem đuổi ra ngoài. Thật không nghĩ tới a. Trương Học Bằng bỗng nhiên nở nụ cười, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, đến mức Vương Tiểu Dương nhưng là trực tiếp coi nhẹ. Chúng ta đi trước. Trương Học Bằng cười lạnh một tiếng, trực tiếp ôm Ngư Yên rời đi khách sạn. Mà hắn gọi tới một đám người cũng là nhộn nhịp đi theo sau người rời đi. Gặp cái này, Vương Tiểu Dương mới là thở dài một hơi, có chút xấu hổ nhìn hướng Phong Tiêu, dù sao vừa vặn hắn nhưng là nói muốn giáo hấn một cái đối phương. Hắn suy nghĩ một chút nói: "Trường hợp này ta cũng không tốt giúp ngươi, bất quá phía trên có vị đại nhân vật, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, những này cặn bã không thành vấn đề." Thực tế không được, ngươi có thể cầu sư phụ ta, sư phụ ta mặc dù chỉ là một cái trung y y, nhưng tại Kim Lăng thị vẫn còn có chút môn lộ. Chương 17, lại đến một ly, chương 17, lại đến một ly. Phong Tiêu cùng Vương Tiểu Dương đồng thời đi lên trên lầu đế hoàng bao, mở ra cửa bảo sương, ba cái lão giả chính là xuất hiện ở trước mắt. Xem như đem ngươi trông mong đến, nhanh ngồi. Vương Trọng Mạc vừa nhìn thấy Phùng Tiêu tới, lập tức thở dài một hơi, lập tức để Phùng Tiêu ngồi xuống. Hắn thật đúng là sợ hôm nay đem Trương thư ký hẹn đến nơi này đến, kết quả Phùng Tiêu cho leo cây. Phùng Tiêu theo lời ngồi xuống, sau đó quét một vòng trong chàng hai người khác, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kiểu áo Tôn Trung Sơn trên người lão giả, hơi nhíu mày. Lão giả này không đơn giản, vậy mà có thể cho hắn sinh ra một kia cảm giác các bác. Chẳng lẽ cũng là một vị người tu hành? Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trong lòng căng thẳng, hắn còn tưởng rằng địa cầu bên trên liền hắn một cái người tu hành. Vương Trọng Mạc đầu tiên là là phụm tiêu từng cái giới thiệu trong chàng hai vị lão giả, sau đó mới là nhìn hướng chính mình đồ để hỏi. Thiểu Dương, vừa vặn xảy ra chuyện gì?" "Là như vậy." Vương Tiểu Dương nghe vậy đem phía trước sự tình từng cái nói ra. "Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Dưới ban ngày ban mặt, dám như thế làm việc." Vương Trọng Mạc vỗ bàn một cái, mười phần phẫn nộ. Người nói là khải địch phòng địa sản khai phát công ty quản lý." Lý Tương Thủy hơi như mày, tựa hồ là nhận biết như thế một người. Đến mức tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả thì là vẫn như cũ bình thản, không có lộ ra cái gì dị sắc. "Làm sao?" "Lão lý, ngươi biết?" Vương Trọng Mạc ngữ khí không tốt hỏi: "Nghe qua, không tính nhận biết, nghe nói Khải Địch Phòng Địa Sản Khai Phát Công Ty liên con đen, bối cảnh có chút lớn, là những năm gần đây phát triển công ty lớn, Lý Tương Thủy là đầu. Đi, việc này sau này hay nói." Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả lên tiếng, trực tiếp đánh gãy cái đề tài này, hắn hiển nhiên là biết Khải Địch Phòng Địa Sản Khai Phát Công Ty sự tình, thế nhưng không muốn còn nhiều. "Trước lên đồ ăn a." Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả chậm rãi nói. Bên cạnh người phục vụ thấy thế lập tức đem từng bản mỹ vị món ngon đã bưng lên. Phong Thiếu nhìn thấy nhiều như thế thức ăn ngon, cũng không tại khách khí. Miệng lớn liền bắt đầu ăn, những ngày này chiếu cô tu luyện, mỗi ngày cơ hồn là liền cơm trắng rưương muối, trong miệng sớm đã là nhạt nhẽo vô vị. Vương Trọng Mạc nhìn thấy Phùng Tiêu như vậy không có lễ phép, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Kiều áo Tôn Trung Sơn lão giả đang chuẩn bị mở miệng uy căn. Không nghĩ tới Kiều áo Tôn Trung Sơn lão giả trực tiếp xua tay. Gặp cái này, Vương Trọng Mạc có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, trong lòng thậm chí có chút hoài nghi mình suy đoán, như thế một cái thoạt nhìn phổ phổ thông thông thường tiểu tử, làm sao có thể là cái gì ý đạo đại sư đâu. Nhìn thấy Phùng Tiêu đem thức ăn trên bàn ăn loạn thất bát Vương Trọng Mạc cuối cùng nhịn không được nói. Phùng Tiêu, ngươi trước chờ ăn, ta có việc muốn hỏi ngươi." Phùng Tiêu nghe vậy không nhanh không chậm rút một tờ giấy, lau miệng, sau đó lại đánh một cái ở một cái. "Có chuyện gì chờ chút hỏi, trước cho ta đến chén đồ uống gì đó giải giải khát trước." Cho hắn bên trên ly rượu đỏ. Vương Trọng Mạc cố nén nội tâm tức giận, chi biết một cái bên cạnh người phục vụ. Người phục vụ gặp cái này, lập tức là Phùng Tiêu rót một ly rượu đỏ. Phùng Tiêu cầm lấy rượu đỏ trong ly, uống một hơi cạn sạch, sau đó bẹp bẹp miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn, lại đến một ly. "Phùng Tiêu, ngươi cùng quá không có lễ phải cục là nhịn không được, mở miệng quát lớn: Một bên Lý Tương Thủy cũng là như mày, cái này Phùng Tiêu hắn không có biết, từ lao vương trong miệng còn tưởng rằng tiểu tử này rất lợi hại, kết quả hiện thực quá làm cho người thất vọng, Sở Tác Sở Vi hoàn toàn chính là một cái không kiến thức người bình thường. Chỉ cần hơi có chút kiến thức, ai sẽ ở loại địa phương này ăn uống thả cửa. Thậm chí liền bên cạnh người phục vụ đều là lộ ra dị sắc, có thể đặt trước đế hoàng bao người không phú thì quý, các nàng còn không có gặp qua giống Phùng Tiêu ăn như vậy người. Cái này cùng bên đường quán bán hàng có gì dị? "Xin lỗi, mấy ngày không ăn được đồ vật, cho nên có chút nói bụng." Phùng Tiêu không mặn không nhạt giải thích một chút, sau đó lại giơ lên trong tay chén rượu lung lay. Chẳng lẽ các ngươi gọi ta đến, liền rượu đỏ đều không nợ cho ta uống sao? Ngươi, Vương Trọng Mạc muốn trọc giận ổ, con mẹ nói ngươi đều đem đồ ăn xong, còn nói rượu đỏ không cho ngươi uống, có như thế không muốn mà sao? Cho hắn rót. Một bên tiểu láo Tôn Trung Sơn lão giả lạnh lùng nói. Theo một câu nói kia nói ra, trong chẳng trừ bỏ Phùng Tiêu bên ngoài mấy người đều là lộ ra một tia mồ hôi lạnh, bọn họ biết cái này đại lão có chút tức giận. Người khiêm tốn một chút. Vương Tiểu Dương lặng lẽ lôi kéo Phùng Tiêu y phục. Ha, ha Phùng Tiêu cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, lại đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch, lại đến một ly. Phùng Tiêu, xem ra ta thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi là như vậy người, một hai lần, lại mà ba làm hao mòn sự kiên nhẫn của chúng ta. Vương Trọng Mạc lần này không có sinh khí, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Chương 18, thuật quan khí, chương 18, thuật quan khí. Ta uống chút rượu đỏ, làm sao lại để ngươi nhìn lầm. Phùng Tiêu lộ ra một bộ ủy khuất thân sắc. Cái này nếu để cho không biết tình hình người nhìn thấy, còn tưởng rằng Vương Trọng Mạc làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu. Vương Trọng Mạc muốn thổ tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, đều là tại Phùng Tiêu trong giọng nói sụp đổ. Hừ, ta xem tại ngươi cứu ta một mạng phấn thượng. Hôm nay liền không tính toán với ngươi, xem như là ta mắt ngủ, ngươi đi nhanh lên đi." Vương Trọng Mạc hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì khổ không thôi. Hương sư động chúng đem Trương thư ký mời đến, kết quả lại là dạng này, hắn chờ chút làm như thế nào giải thích? "A, ngươi không phải có việc muốn hỏi ta sao?" Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, trực tiếp đứng lên, từ trong tay người bán hàng cầm qua rượu đỏ, tự mình nổ. "Ta hỏi ngươi cái bóng, ngươi đi nhanh lên đi." Vương Trọng Mạc vô lực phất phắt tay, xem như là triệt để đối Phùng Tiêu thất vọng. "Được thôi, vậy cảm ơn các ngươi bữa tiệc lớn, đúng. Còn có 5000 khối dư liệu, đừng quên." Phùng Tiêu một mặt vô tội nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyến này không uổng công, không những một bữa cơm no đủ, còn trắng cầm 5000 khối dư liệu. Hừ, một bộ tiểu nhân dạng, sẽ không thiếu ngươi. Vương Trọng Mạc hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Phùng Tiêu như vậy không muốn mặt, cứ như vậy còn có mặt mũi cần dư liệu. Chờ một chút. Lúc này, một bên tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả lên tiếng, ngựa khí của hắn có chút lãnh đạm. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là thế nào nhìn ra Vương Trung y mắc lúc đầu ung thư phổi? A, nguyên lai like các ngươi là muốn hỏi cái này a. Nói sớm đi. Phùng Tiêu kinh ngạc nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì cười nhạt một tiếng hiện nhiên là đã sớm đoán được tất cả. "Phổi ngươi, tại tâm bên trên, bên trái hai bên phải ba, cùng hầu mũi liền." Vì vậy ta xem Vương Trung Y Liễu, khí tức hơi nổi, miệng mũi hơi có vẻ không sạch sẽ, lại sắc mặt nhìn như rất tốt, thì hắc khí lở lở. Phong Tiêu lang sáng mở miệng, chấm dãi kỳ đàm. Nói đơn giản điểm. Tiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả chân mày cau lại, tiểu tử này vô cùng kỳ diệu, chẳng lẽ thật sự là cái gì khó lường nhân vật. Đơn giản điểm chính là đoán mò. Phong Tiêu trầm dãi nói, nói xong lại là uống một chút rượu đỏ. Rượu này rất không tệ, đoán chừng làm sao cũng phải mấy ngàn một bình a, hôm nay uống nhiều một chút. Tiểu lão Tôn Trung Sơn lão giả, Phùng Tiêu, ngươi biết trước mắt ngươi lão nhân này thân phận sao? Ngươi cho ta chú ý một chút." Vương Trọng Mạc bị Phùng Tiêu lời nói dọa một tiếng mồ hôi lạnh, hắn vừa vặn gặp Phùng Tiêu lôi một đống vẻ nho nhã lời nói, lòng tin lại nhặt lại. Kết quả Phùng Tiêu nói lời kia người, treo lên người khẩu vị về sau, nói là đoán mọ. "Đây không phải là tại lựa gạt người sao?" "Phùng Tiêu, trưởng lão là Kim Lăng thị bí thư thị ủy." Vương Tiểu Dương ở một bên nhỏ giọng nói. "Bí thư thị Phùng Tiêu sững sờ, hiển nhiên không tới cái này tiểu lão Tôn Trung Sơn lai lịch của ông lão như thế lớn. Phùng Tiêu Ngân bản lão vương còn đối chúng ta nói ngươi một đống lời hữu ích, xem ra là hắn nhị lầm. Lúc này Lý Tương Thủy lên tiếng, "Ngươi đi đi, lần này tới nơi này gặp mặt sự tình chớ nói ra ngoài, nếu không xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách chúng ta vô tình." "Ai? Phùng Tiêu a Phùng Tiêu, ngươi hôm nay xem như hại chết ta rồi, sớm biết ta nên trước thời hạn gặp ngươi một mặt, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, ta nhìn xem tâm phiền." Vương trọng mạc bất đắc dĩ lắc đầu, tâm đều bị Phùng Tiêu tổn thương tấu. Phùng Tiêu nhìn hai người một cái, cuối cùng đem ánh mắt dời về phía bí thư thị ủy Chương Ninh "Các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì?" chỉ cần chịu ra đầy đủ lợi ích, ta có thể thử giúp đỡ chút. Nguyên bản hắn tính toán tùy ý lừa gạt một cái coi như xong, thế nhưng bây giờ nghe tiểu giáo Tôn Trung Sơn lão giả thân phận lập tức thay đổi chú ý. Một cái bí thư thị ủy là người tu hành, này ngược lại là thú vị. Vậy ngươi lại nói một chút phía trước sự kiện kia đến cũng phải hay không ngươi đón mỏ? Vương trọng mặc hỏi. Là ta nhìn ra được. Phung Tiêu do dự một lát, mở miệng nói ra. Hắn biết muốn cùng người hợp tác, vậy thì phải lấy ra đầy đủ tiền vốn. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lý Tương thủy Nhữ mày hỏi. Đây chính là ta bí mật. Phùng Tiêu lắc đầu, hắn cũng không thể nói chính mình là người trùng sinh. Tiếp trước hiểu được thuật quan khí A chương 19, bệnh di chuyển, chương 19, bệnh di chuyển. Đi, Phùng Tiêu, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, ta đích xác có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Trương mặt thật lâu chương đại nhân mở miệng. Dù hắn phía trước cũng bị Phùng Tiêu tức giận không nhẹ, đến bây giờ mới chỉ hoãn trở về. Chuyện này nhưng thật ra là chuyện riêng của ta, ngươi nếu có thể làm tốt, ta có thể thiếu ngươi một cái ân tình, thế nhưng làm không xong, cũng đừng trách ta. Chuyện gì? Phùng Tiêu nhíu mày hỏi, nếu là quá phiền phức, hắn sẽ không nhận. Chương đại nhân có một cái nữ, bây giờ tại Kim Lăng đại học độc năm 2 đại học, cần ngươi đi qua cùng độc. Vương Trọng Mạc ở một bên mở miệng nói ra: "Sẽ không đơn giản như vậy, chỉ cần ta đi cùng bà a." Phùng Tiêu kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy." Vương Trọng Mạc khinh bỉ nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, mới tiếp tục nói: "Trương gia có một loại bệnh di truyền, phàm là nữ quyến mỗi đến 20 tuổi liền sẽ phát tác, một khi phát tác không lâu liền sẽ chết đi, Trương lão hai cái nữ nhi chính là như vậy qua đời. Hiện tại cháu gái này Têu Trương Ngúc Nhiên là Trương lão duy nhất một cái tôn nữ, tiếp qua 3 tháng liền đầy 20 tuổi. Ta nói như vậy ngươi có lẽ mình mà đi." Các ngươi ý là? Phùng Tiêu âm thầm nhíu mày. Trước mắt một vị là Kim Lăng thị đệ nhất nhân dân y viện viện Trường, một vị là số một số hai lão chung y liệ, đều là y học giới bên trong thái đấu cấp người khác vật. Hai người này đều không giải quyết được bệnh, sợ là không đơn giản a. Tất nhiên người có thể trước thời hạn nhìn ra lão vân bệnh, cho nên ta tính toán để ngươi trong 3 tháng này cẩn thận trông nom tôn nữ của ta, tại nàng phát bệnh phía trước tìm ra nguyên nhân bệnh. Trương đại nhân chậm rãi mở miệng. Cái này bệnh di chuyển quá quỷ dị, trước ốc nhiên là hắn thích nhất tôn nữ, hai cái nữ nhi chết đi, hắn không thể trơ mắt nhìn nữ vừa đến 20 tuổi cũng chết đi. Cho nên hắn những năm này khắp nơi tìm kiếm biện pháp giải quyết, đáng tiếc đều không thể được. Mãi đến trước mấy ngày, Lý Tương Thủy đem lão Vương sự tình nói cho hắn. Hắn cảm thấy đây có lẽ là một hy vọng, cho nên mới sẽ tới đây gặp Phùng Tiêu. Loại này sự tình ta chưa từng thấy cũng không tốt kết luận, ta chỉ muốn hỏi một chút nếu là cuối cùng không có cứu trở về, nên làm như thế nào." Phung Tiêu tỉnh táo nói. Một đại nhân vật thân tình đối với hiện tại hắn đến nói rất không tệ, nhưng cũng là trí mạo nhất. Không cứu về được, ngươi liền bồi tôn nữ của ta cùng đi thôi." Trương đại nhân lạnh giọng nói, đồng thời trên thân có một cố cường đại khí thế tán phát ra, căn bản không giống một cái tóc trái đào láo giả. "Vậy liền tha thứ ta không thể đáp ứng, cáo tử." Phùng Tiêu trầm giọng nói quay người liền chuẩn bị rời đi, cái này Trương đại nhân thực lực vậy mà không thể so luyện khí tầng một hắn kém. Mấu chốt nhất là hắn từ Trương đại nhân trên thân không có cảm nhận được một tia linh khí, cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Người nếu biết chuyện này, liền nhất định phải đáp ứng, nếu không lão phu hiện tại liền đem người đánh giết dưới trường. Trương đại nhân hử lạnh một tiếng. Lời này rơi xuống, Phùng Tiêu lập tức cảm giác có một cỗ cực lớn chèn ép lực lượng lập tức hướng chính mình vào tới. "Trương lão, thủ hạ lưu tình a." Vương tức hẩn gọi đến, là hắn gọi tới, xảy ra chuyện gì, hắn ái, ái cả một đời. Thầy thuốc bệnh chung đều là như vậy. Có một viên lòng nhân tử. cho dù hắn ngoài miệng nói lại không lưu tình, nhưng dính đến nhân mạng, liền sẽ mềm lòng. Muốn giết ta cũng không có như thế dễ dàng." Phùng Tiêu nhẹ nhàng trả lời, hổ khu nhẹ nhàng chấn động, cô kia chạm mặt tới khí thế lập tức tan thành mây khói. "Ngươi cũng là Hoàng cảnh sơ kỳ võ giả." Nhìn thấy Phùng Tiêu không nhìn hắn chán phép, trưởng lão nhân kinh nghi bất định nói, "Một cái như thế tuổi trẻ Hoàng cảnh võ giả, cái này cũng quá thiên tài." Lời vừa nói ra, trong chàng ba người khác đều có chút kinh ngạc, Hoàng cảnh võ giả là cái gì? Mà Phùng Tiêu thì là âm thầm nhíu mày. Xem ra hoàn cảnh sơ kỳ chính là địa cầu người tu hành cảnh giới phân chia, từ trương đại nhân trong giọng nói, có thể biết được hoàn cảnh sơ kỳ liền tương đương với luyện khí tầng 1. Hy vọng trương đại nhân không nên ép ta, yêu cầu của ngươi quá làm khó người. Phùng Tiêu không trả lời thẳng trương đại nhân lời nói. Ngươi là cái nào môn phái ra tộc người? Đến Kim Lăng thị có mục đích gì? Trương đại nhân trầm giọng nói. Hắn là Kim Lăng thị một tay che chở nhân vật, đối cổ võ giả luôn luôn rất cảnh giác, bởi vì những người này đều không đem mạng người coi ra gì, một khi xuất hiện sai lầm, rất khó xử lý. Liên hiện tại toàn bộ Kim Lăng thị hắn biết rõ hoàn cảnh võ giả cũng bất quá ba vị, một vị bị khai địch phòng địa sản khai phát công ty cũng vụn, một vị tại Phó thị trường Trần Lập thủ hạ làm việc, còn có một vị thì là Kim Lăng thị thị trường Vương Tĩnh Nhạc. Nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện một vị, còn là một vị niên kỷ bất quá 20 mấy tuổi người thanh niên. Chương 20, hoàn cảnh cổ võ giả, chương 20, hoàn cảnh cổ võ giả. Ta nghĩ Trương thư ký là hiểu lầm, võ thuật của ta là ngẫu nhiên tu luyện thành. Phung Tiêu giải thích một tiếng, không hi vọng cùng chương thư ký sinh ra hiệu lẫm gì đó. Trọng điếu nhất chính là, hắn hiện tại biết được địa cầu cũng có cùng loại với tu chân giả tồn tại. Cho nên càng thêm cẩn thận làm việc, để tránh còn không có trưởng thành, liền bị diệt. Ngẫu nhiên tu luyện. Trương thư ký thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Tiêu, căn bản không tin thuyết pháp này. Có thể tu luyện tới hoàn cảnh võ giả có nhiều khó, hắn là biết Ê. rõ, một cái hai mươi mấy tuổi người liền đạt tới cảnh giới này, không có nhất định nội tình hỗ trợ căn bản không có khả năng. Phong Tiêu nhìn thấy Trương thư ký biểu lộ, liền biết hắn không tin, vì vậy đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng giải thích một phen, không nghĩ tới Trương thư ký đem hắn lời nói đánh gãy. Ai, tìm một cái hoàn cảnh võ giả đi trông nom nhiên, ngược lại là ta có chút bất tự lực lực. Trương thư ký thở dài một tiếng, lại nói: Tất nhiên ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá ngươi ghi nhớ kỹ không thể ỷ vào tu vi tại Kim Lăng thị làm sằng làm bậy, nếu không ta tất nhiên triệu tập nhân thủ đem ngươi hành sát. Ngươi yên tâm đi, ta có thể là công dân tốt. Phùng Tiêu nghe đến lời nói này, biết Trương thư ký thái độ thay đổi, cho nên lại nói: "Kỳ thật nếu là tiền đúng chỗ, ta có thể giúp ngươi xem một chút tôn nữ của ngươi, bất quá không xác thực bảo vệ nhất định có thể trước thời hạn nhìn ra. Đến lúc đó xảy ra chuyện, cũng cùng ta không có quan hệ." Trương thư ký nghe vậy do dự một lát, tại biết Phùng Tiêu là hoàn cảnh võ giả phía sau, thái độ tới một cái lớn thay đổi. Một cái hoàn cảnh võ giả tại mọi thời khắc trong nom tôn nữ của mình, tăng thêm phía trước có thể trước thời hạn phát hiện ung thư năng lực, có lẽ thật sự có chuyện cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Đến mức để phùng tiêu cho cùng, hắn cho dù có tâm cũng vô lực a. Trừ phi vận dụng quốc gia lực lượng, nhưng đó là không có khả năng, hắn không có khả năng bởi vì chính mình việc tư lãng phí quá nhiều tài nguyên. Đi, nếu là tôn nữ của ta sau 3 tháng không có việc gì, ta chẳng những thiếu ngươi một cái ân tình, còn cho ngươi một ngàn vạn làm sao? Trương Thư ký chậm nói, liên một ngàn bạn. Phùng Tiêu hơi nhíu mày, 3 tháng 1 ngàn bạn, cái này hơi ít Hai cái bác sĩ giả cùng Vương Tiểu Dương tại nghe một đống không giải thích được về sau, đã có chút chết lặng, dù sao nghe không hiểu nhiều. Nhưng bây giờ câu nói này rốt cục là nghe hiểu. "Phùng Tiêu, ngươi đừng quá được voi đòi tiền, 1000 vạn ngươi vẫn còn chê ít." Vương trọng mạc nhíu mày nói. "Không sai, 1000 vạn đầy đủ ngươi tại Kim Lăng thị trung tâm thành phố mua hai bộ phòng." Lý Tương Thủy cũng là bất mãn nói. Đến mức Vương Tiểu Dương thì là mặt lộ dị sắc, cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vậy mà mỉm cười. "Xem ra có thể tiết kiệm 5000 khối a." Hai vị lời ấy sai rồi, thời gian 3 tháng Ta có quá nhiều biện pháp có thể kiếm so cái này nhiều gấp bội trở lên tiền. Phong Tiêu lúc đầu, hắn cũng không phải là người hiền lành, không cần thiết quá ăn thiệt tỏi. Phung Tiêu, ngươi đừng nhìn ta là bí thư thị ủy, nhưng chưa từng tham ô, có cái này 1000 vạn vẫn là ta nhiều năm tích chưa đến. Trương thư ký có chút xấu hổ giải thích một phen, xác thực, tại một cái hoàn cảnh võ giả trong mắt, 1000 vạn không coi là nhiều. Liên khai địch phòng địa sản khai phát công ty cái kêu hoàn cảnh võ giả cũng phụng một năm sợ là đều phải có nhanh một đức. Bất quá với tiền bạc có giá cả, ân tình vô giá, ngươi đừng quên, ta chẳng những cho ngươi 1000 vạn, còn thiếu ngươi một cái ân tình. Nếu biết rõ ta thực lực không kém ngươi, còn thân cư cao vị. ân tình này có nhiều đáng tiền, ngươi có lẽ so ta rõ ràng." Trương Thư ký chậm rãi nói. Phùng Tiêu nghe vậy có chút do dự, trong mắt hắn ân tình này cũng không phải đặc biệt đáng tiền. Cuối cùng hắn suy tư một chút, vẫn là đáp ứng. Dù sao hắn hiện tại dù sao trừ tu luyện cũng không có việc gì làm. Ta có lẽ làm sao đi tôn nữ của ngươi bên kia." Phùng Tiêu chậm rãi nói. Trương Thư ký nghe xong lời này liền biết Phùng Tiêu đáp ứng, trong lòng không khỏi nhiều một chút ý mừng, liền thái độ đều tốt lên rất nhiều. "Không gấp, hôm nay là thứ năm, hậu thiên nhiên nhân nàng nghỉ, ta an bài ngươi cùng nàng trước gặp một mặt." Trương Thư ký vừa cười vừa nói: "Đi, cái kia không có việc gì ta liền đi trước." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, lại cùng hai cái tiểu lão đầu nói một tiếng đừng chính là quay người rời đi. "Ai, các loại, ta đưa ngươi một cái." Vương Tiểu Dương vội vàng nói một tiếng, cũng là theo sát tại Phùng Tiêu sau lưng rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ba cái lao nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời vậy mà là trầm mặt lại. "Lão Vương a, ngươi tìm đến người này không đơn giản a." Nửa ngày, Trương Thư ký cảm thắn một tiếng. "Trương lão lời ấy ý gì?" Vương Trọng Mạc kinh ngạc một tiếng, dù sao mới bắt đầu Phùng Tiêu biểu hiện quá kém, hắn đều sắp tức giận thổ huyết. Ha ha, Trưởng thư ký cười không nói, cổ võ sự tình là quốc gia bí mật, người biết càng ít càng tốt. Chương 21, thần bí tài xế xe taxi, chương 21, thần bí tài xế xe taxi. Khách sạn trong đại sảnh, Phùng Tiêu cùng Vương Tiểu Dương song song đi. Hai người không nói gì, đều là ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Tại nhanh đến khách sạn cửa ra vào thời điểm, Vương Tiểu Dương rốt cục là nhịn không được, đang chuẩn bị nói 5000 khối tiền dược liệu có thể hay không miễn hết thời điểm. Phùng Tiêu trực tiếp ngăn cản hắn. "Nhớ tới 5000 khối dược liệu đừng quên, ta ngày mai đi lấy." Phùng Tiêu cười tủm tìm nói. "Cái này Vương Tiểu Dương vừa đến." Hắn liền biết đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, năm ngàn khối không muốn, coi hắn ngốc à? Ngươi, Vương Tiểu Dương kém chút bị nước miếng của mình nghẹn chết. Ngươi làm sao như vậy móc? Đây cũng không phải là trừ, nên thuộc về ta một cái cũng không thể ít, không nên ta muốn ta cũng sẽ không muốn. Phùng Tiêu cười tủm tìm lúc đầu, cảm thấy cái này Vương Tiểu Dương có chút thú vị, ít nhất tính cách không làm bộ, xem như là có thể giao bằng hữu. Hừ, ta thật nhìn đủ ngươi. Vương Tiểu Dương tức giận một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Chờ một chút. Phong Tiêu đỗi nhiên mở miệng. Làm gì? Vương Tiểu Dương Tiêu một cái, Ngươi khi còn bé có phải là nhận qua Phong hàn?" Phùng Tiêu hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vương Tiểu Dương lúc liền nhìn ra được, khi đó hắn còn tưởng rằng Vương Tiểu Dương là cái gay, kết quả đoán sai. "Làm sao ngươi biết?" Vương Tiểu Dương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn mới sinh ra tới liền bị ném đến trong nhà vệ sinh, khi đó chính vào mùa thu, nhiệt độ không khí hơi lạnh, cho nên hắn nhận Phong hàn. Có thể nói, nếu không phải sư phụ nhặt đến hắn, cũng vì hắn dùng thuốc đồng ý điều dưỡng, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. "Đi, ngươi cho ta chuẩn bị thêm một chút thuốc, ta đến vì ngươi loại trừ cái này hàn khí." Phung tiêu nhẹ gật đầu. Cái này Hàn ký nhập thể tại địa cầu bên trên trên cơ bản cũng đã là không cách nào loại trừ bệnh, sẽ nương theo cả đời, thế nhưng hắn có thể trị tận gốc. Người là nghiêm túc. Vương Tiểu Dương càng thêm kinh ngạc, phong Hàn tận xương ba phần, liền sư phụ hắn cũng chỉ có thể bảo thủ điều dưỡng, không thể trừ tận gốc, có thể là Phùng Tiêu vậy mà nói có thể trị hết. Chuẩn bị cho ta một hai bài thuốc, hai lượng hoàng kỳ, 10 g vàng bạch, 5 g cây thường chuẩn. Phùng Tiêu trực tiếp mở miệng nói một tràng thuốc đông y những dược liệu này cơ bản đều là tính cam nóng, nhưng cũng không thiếu nghèo nạn độ vặn. Vương Tiểu Dương nghe vậy trầm mặc, có chút không biết làm sao. Hắn đã sớm quen thuộc loại này ở mức lạnh chi khí tại thể nội, từ bỏ điều trị, chỉ là mỗi đến ngày mưa rầm, khắp xương toàn thân đều là đau nhức. Nhưng bây giờ Phùng Tiêu vậy mà nói có thể trị hết, còn đem dược đồ từng cái liệt đi ra, lại phân lượng chính xác đến từng ly. Lúc nào muốn, Vương Tiểu Dương chỉ hoàn âm thanh hỏi, bất kể như thế nào, hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. "Ngày mai a, ta đi lấy cái kia 5000 khối tiền dược liệu thời điểm vừa thuận tiện." Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng, sau đó lưu lại một mặt đờ dẫn Vương Tiểu Dương, quay người đi. Đi ra Kim Lăng đại tự điểm, giờ phút này đã là tiếp cận 1 giờ chiều. Đầu tháng năm Kim Lăng nhiệt độ không khí vừa vặn Không lạnh không khô. Phung Tiêu suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là trước trở về tu luyện, từ chương thư ký trong miệng biết được địa cầu cũng có tu hành vọng. hắn hiện tại trong lòng có chút khắc bách, nhất định phải vội vàng đem thực lực tăng lên đi lên mới là. Phong Tiêu tiện tay ngăn một chiếc taxi, sau đó báo ra tầng hầm vị trí, chính là nhắm mắt dưỡng thần. Xe taxi cấp tốc chạy ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, Phung Tiêu đột nhiên mở mắt. Đây không phải là đi hắn chỗ ở lộ tuyến. Người là ai? Phung Tiêu lạnh lùng nhìn hướng tài xế. Cái này tài xế là một người trung niên, mang theo kính râm, giờ phút này chính đem lái xe hướng vùng ngoại ô. Trên đường chiếc xe cùng người đi đường cũng càng ngày càng ít. Ta là ai, chờ chút ngươi liền biết. Tài xế cười quái dị một tiếng, dưới chân đạp cần ga, tốc độ gần như báo tố đến 150 mã. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng loạn động, tốc độ nhanh như vậy, ngươi không muốn chết ta. Tài xế lại là từ Tố nói, hiển nhiên là cố ý tăng nhanh tốc độ, phòng ngừa Phùng Tiêu qué nhiều hắn. Phùng Tiêu ánh mắt nưng lại, cái này tài xế hắn cũng không nhận ra, hơi trầm tư một cái, trên mặt của hắn chính là bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng thì băng lãnh đến cực hạn. Là hắn chủ quan, nguyên bản không nên xuất hiện trường hợp này mới là. Bất quá thì tính sao? Chương 22 Người thành thật tiếp bản, chương 22, người thành thật tiếp bản. Ước chừng qua nửa giờ, xe tại một chỗ vùng ngoại ô bỏ hoang trong nhà máy ngừng lại. "Xuống đây đi." Tài xế đem cửa xe mở ra, cười lạnh một tiếng. Phùng Tiêu nhìn xuống tức giận trong lòng, từ trên xe đi xuống, hắn nhìn khắp bốn phía, cái công xưởng này hiển nhiên là bỏ phế thật lâu, hẳn là thế kỷ trước người phương Tây lưu lại. Cái này tài xế đem hắn đưa đến nơi này hiển nhiên là không có ý tốt. Hiện tại có thể nói người là ai đi?" Phùng Tiêu lạnh giọng hỏi. "Không quản tài xế là ai, dám như thế âm hắn, hôm nay cũng không thể tùy tiện để rời đi nơi này. Ta là ai không trọng yếu." Trọng điếu là ngươi đắc tội người nào?" Tài xế cười quái dị một tiếng, theo hắn lời nói rơi xuống, một đoàn người từ trong bóng tối đi ra. Cầm đầu chính là phía trước rời khỏi trường học bằng. "Phùng Tiêu, nhìn thấy ta kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không?" Trương Học Bằng cười ha ha, trên mặt đầy đắc ý cùng niềm ai. Phung Tiêu vừa vặn dám như thế đắc tội hắn, quả thực là tự tìm cái chết. "Ngươi dẫn ta tới đây, đến cùng muốn làm gì?" Phung Tiêu chỉ hoàn âm thanh hỏi. "Ngươi nói ta nghĩ làm gì? Ngươi bây giờ nếu là còn dám đem phía trước lời nói cùng ta nói một lần, ta kính ngươi là cái anh hùng." Trương học Băng nụ cười trên mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Ta phía trước nói quá nhiều, không biết người nói là câu nào." Phung Tiêu Thản nhiên nói, trong lòng càng thêm băng lãnh, hắn phía trước vẫn cho là chính là tiểu đà tiểu nháo, không nghĩ tới bây giờ cũng dám cưỡng ép dẫn hắn đến nơi đây. Thật sự là lão hổ không phát huy, coi hắn là con mèo bệnh sao? Người phía trước nói ta là chó, một mực tại sổ loạn, người không nhớ sao?" Trương Học bằng cười lạnh một tiếng, "Hắn là ai? Tại toàn bộ Kim Lăng thị cũng coi là người có mặt mũi, lại bị một cái nhân viên giao đồ ăn như vậy vũ nhục. Cái này nếu là hắn không tìm về chẳng tử, hắn cũng không cần sống. Đến mức phía trước cái kia Vương Tiểu Dương, bởi vì bí thư thị ủy quan hệ, hắn có thể nhịn." Ma Phùng tiêu dựa vào cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi bây giờ vẫn là tại Sư Luận a? Phùng Tiêu hỏi lại một tiếng, trên mặt có chút vô tội. Tốt, rất tốt. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, mạnh miệng đúng không? Tại lao tử trước mặt trang bê đúng không? Trương Học bằng sắc mặt âm trầm xuống, lại lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi hôm nay liền chôn xác tại chỗ này a? Ngươi dám giết ta? Phùng Tiêu nghe vậy còn người đột nhiên co rụt lại, hắn cho rằng Trương Học bằng nhiều nhất dạy dỗ một cái, không nghĩ tới là muốn trực tiếp hạ tử thủ. Ngươi quá ngây thơ, cho rằng trên thế giới này thật như ngươi thấy quang minh như vậy sao? Trương Học Bằng cười lạnh liên tục. Theo hắn lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn tầm 10 người lập tức cầm khảm đao co động, ma quyền sát trưởng hướng Phùng Tiêu Âm tiếu đi đến. "Trước đánh gãy tư chi, ta muốn nhìn thấy hắn thống khổ cầu xin tha thứ bộ dạng." Trương Học Bằng lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác, lấy ra một điếu thuốc điểm. Chỉ nghe phía sau một trận kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên, ước chừng sau một phút, lại bình tĩnh lại. "Giải quyết." Trương Học Bằng đem chưa hút xong khói ném đi, chậm xoay người lại, nhưng mà một màn trước mắt làm cho hắn kém chút xuống. Chỉ thấy thủ hạ của hắn toàn bộ đều té xịu trên đất bên trên, mà Phùng Tiêu chính giẫm tại tài xế trên thân, lạnh lùng nhìn xem hắn. Là, đều giải quyết." Phùng Tiêu lạnh giọng nói, hắn hiện tại là luyện khí tầng 1, những này bình thường tiểu lưu manh hắn tiện tay một quyền liền có thể kích choáng, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Trừ phi mang súng, hắn mới có hơi e ngại. May mà không biết Trương Học Bằng có phải là quá xem thường hắn, không ai mang súng. "Không nghĩ tới người sâu như vậy giấu không lộ, cái kia tiện nữ nhân vậy mà không có nói cho ta." Trương Học Bằng trầm giọng nói, có thể trong vòng 1 phút giải quyết 10 cái đại hán, liền xem như hắn cũng rất miễn cưỡng mà hắn là khải địch phòng địa sản khai phát công ty kim bài đa thủ, sư phụ càng là hoàn cảnh trung kỳ cũng vụng. Lâm Ngư Yên dù nói thế nào cũng theo ngươi đi. Ngươi cứ như vậy nói nàng. Phùng Tiêu nhíu mày nói: Haha, ha, theo ta. Vui đùa một chút mà thôi, ngươi còn coi là thật. Liên nàng loại kia mặt hàng, ta cũng không biết chơi bao nhiêu cái." Trương Học bằng cười haha, ha, trên mặt tràn đầy khinh thường. Phùng Tiêu nghe vậy lắc đầu, người trước mắt này thật đúng là cặn bã a. Bất quá cũng trách không được người nào, đây là Lâm Ngư Yên chính mình lựa chọn, mấy năm sau tìm người thành tất cả, thời gian qua như thường phải mãi dễ chịu. Mà nếu là hắn không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, người đàng hoàng này rất có thể chính là hắn. Chương 23, mùi đứng người trung niên, chương 23, mùi ưng người trung niên. Ta nhìn thực lực của ngươi rất không tệ, cho ngươi một cơ hội, đi theo ta, ta đem cái kia tiện nữ nhân còn cho ngươi làm sao?" Trương Học Bằng đột nhiên mở miệng nói ra. Trong mắt hắn một cái có thể đánh tiểu đệ do so nữ nhân có lời nhiều, đến mức Phùng Tiêu phía trước mắng hắn sự tình, chờ nó trở thành hắn tiểu đệ. Hắn còn không phải muốn làm sao đánh chửi liền làm sao đánh chửi. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Phùng tiêu trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. "Cái gì?" "Hỏi mau." Trương Học Bằng nhíu mày, "Ngươi phía trước muốn giết ta, chẳng lẽ không sợ bị bắt đi xử bản sao?" Phong Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Trương Học Bằng. Haha, ha, xử bản? Trương Học Bằng lại là cười lớn một tiếng, nói tiếp, "Xử bản? Đó là đối với người bình thường đến nói, đối với ta cũng không thành lập. Hung trị ở nơi này, ta giết ngươi lại có ai có thể biết rõ? Cho nên ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, cho dù thực lực của ngươi không sai, nhưng đó là so ra mà nói, ta cũng không phải vừa vặn đám kia mặt hàng." A, dạng này ta liền yên tâm. Phong Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi có ý tứ gì?" Trương Học Bằng quát khẽ một tiếng, "Ta ý tứ chính là ngươi có thể an tâm đi." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Đáp tội hắn, còn muốn thu hắn làm tiểu đệ, quả thực là ý nghĩ hao huyền. thật can đảm." Trương Học Bằng giận dữ, đang chuẩn bị dạy dỗ một cái Phùng Tiêu cho hắn biết hai người có bao nhiêu trên lệnh. Có thể là sau một khắc, trước mắt của hắn một hoa, toàn bộ thân thể chính là bay rất ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Xin lỗi, ta là gan chính là như vậy lớn." Phùng Tiêu đi đến Trương Học Bằng bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Ngươi, vậy mà là cổ võ giả?" Trương Học Bằng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, giống như chó nhà có tang, trên mặt không có lúc trước uy phong. Có thể một chân đá bay hắn, chỉ có cổ võ giả mới có thể làm đến, hắn đã từng cũng bởi vì đắc tội qua sư phụ, bị thứ nhất chân đá bay. Loại cảm giác này quá bất lực, căn bản không thể chống đỡ. Đoán đúng, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Phung Tiêu cười nhạt một tiếng, sau đó tại Trương Học Bằng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, trực tiếp đem cái cổ bẻ gãy, giết chết Trương Học Bằng, Phùng Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu, tại thiên diễn đại thế giới sinh tử chính là chuyện thường, thực lực không bằng người bị chết, không có người sẽ nói cái gì chỉ là đi tới địa cầu phía sau, hắn thu liễm rất nhiều, không có như vậy nóng này. Thế nhưng cái kia cũng không đại biểu người nào đều có thể cưới tại trên đầu của hắn một hai lần, lại mà ba đắc tội hắn. Phung Tiêu lại đem ánh mắt nhìn hướng té xỉu mười mấy người, trong lòng có chút do dự. Những người này muốn hay không giết chết? Cuối cùng hắn vẫn là xuất thủ, đem trong mê ngủ mười mấy người toàn bộ đều đánh chết. Hắn thực lực bây giờ còn rất kém cỏi, không muốn bởi vì chính mình do dự rơi vào nguy hiểm bên trong. Giải quyết đi mọi người về sau, Phùng Tiêu lại đào một cái hố to, đem thi thể toàn bộ chôn vào, mới là điểm nhân như không có việc gì về tới trong căn phòng đi thuê đã tọa tu luyện. Tại hắn đạt tọa lúc tu luyện, toàn bộ Khải Địch Phong Địa Sản Khai Phát Công Ty một mảnh hỗn độn, bọn họ giám đốc mất tích, cùng hắn cùng một chỗ mất tích còn có 10 mấy bảo an nhân viên. Khải Địch Phong Địa Sản Khai Phát Công Ty tổng bộ cao ốc tầng cao nhất. Một cái mùi hương người trung niên ngồi tại trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, người trung niên khí tức trầm ổn, thoạt nhìn cường tráng mạnh mẽ, hiển nhiên là một vị võ đạo cao thủ. Mà hắn đối diện cũng ngồi hai người, một người chính là ngày đó tại trong công viên đầy người Châu Quang tức đại pháo, còn có một người thì là một vị mặc quần áo bó màu đen phụ nữ tử, nữ tử dung mạo trung đẳng, tuổi ước chừng chừng 30 tuổi. Trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. "Trương Đại pháo, ta cái kia đồ để mất tích, ngươi biết không?" Mùi hương người trung niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng Trương Đại pháo. "Không, không rõ lắm." Trương Đại pháo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Một màn này nếu để cho công ty bên trong những người khác thấy được, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Trương Đại pháo có thể là bọn họ chủ tịch, công ty tầng cao nhất, nhưng bây giờ vậy mà tại một cái hình dáng không gì đặc biệt người trung niên trước mặt vâng vâng dạ dạ. Ừ. Mùi hương người trung niên hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia sắc khí. Hắn mang theo hai cái đồ đệ đi tới nơi này đã có một năm, trong đó liền tính chương học bằng như thế nào đi nữa cũng sẽ không liên lạc không được, nhưng bây giờ mất đi liên hệ, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Lại cho ngươi 7 ngày thời gian, vội vàng đem cổ quyển chuyển tới Tiểu cầm danh nghĩa, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Muội ưng người trung niên lạnh giọng nói, sau đó lại nhìn về phía một bên mặt sẹo nữ từ nói: Học bằng lại thế nào bất học vô thuật, cũng là đồ đệ của ta, không phải là cái gì người đều có thể giết." Tiểu cầm, sư huynh ngươi mất tích sự tình liền giao cho ngươi đi tra, ta ngược lại muốn xem xem ai dám tại Kim Lăng thị đối ta đồ đệ hạ thủ." "Là, sư phụ." Mã Sẹo nữ tử tiểu cầm nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng lên, quay người rời đi. Chương 24, thần bí cổ ngọc, chương 24, thần bí cổ ngọc. Một đêm nháy mắt đã qua, Phung Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên thấu qua chật hẹp cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chính tích tích rơi xuống sương mù mưa. Lại trời mưa. Phung Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, từ trên giường đi xuống, đơn giản rửa mặt một phen, cũng không có bùng rủ, trực tiếp hướng công viên đi đến. Ngày hôm qua nói tốt, cái kia Trần Trọng Sơn muốn cho hắn đưa tới 2000 khối tiền mua thuốc tiền. Chỉ chốc lát hắn chính là đi tới trong công viên, trời mưa, cái này quyền khẳng định là không thể luyện. Vì vậy hắn tìm một cái đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Nếu là hắn đoán không sai, tiếp qua 10 phút đồng hồ liền sẽ có một đám người vây tới. Nhưng mà hắn thất sách, hôm nay công viên đặc biệt quản củ bé, thỉnh thoảng đi qua mấy cái thần sắc vội vã người đi đường, đều không phải tìm hắn. Tốt nhất đừng lừa gạt ta. Phùng Tiêu trong lòng lạnh lùng muốn nói, hắn thuốc cũng không có dễ dàng như vậy lấy không. Đúng lúc này, một cái mang theo nón bảo hộ chất phác đại hán từ trong mưa hướng hắn chạy tới, Phung Tiêu đem ánh mắt nhìn, người này là trước kia mua hắn thuốc người nông dân kia công, Têu đại sư, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay trời mưa không tới chứ. Lư Bôn nhìn thấy Phùng Tiêu Trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Tìm ta có việc sao?" "Chẳng lẽ thuốc vô dụng?" Phùng Tiêu nhíu mày hỏi. "Nếu không phải vì phía trước quyết định, hắn hôm nay thật đúng là không có ý định đến." "Không có, không có." Lưu Buôn vội vàng xua tay, sau đó lại từ trong ngực móc ra một xấp đỏ tiền giấy nói, "Thuốc kia quá thần kỳ, ta lão Mâu thân trở về ăn một viên, lập tức huyết áp liền chậm lại, đến bây giờ vẫn như cũ ổn định." "Cái này không, trong thôn những lao đầu kia láo thái biết chuyện này, đều nâng ta mua chút trở về thử xem." "Dạng này à?" Phùng kinh ngạc nhẹ gật đầu. Trong lòng không khỏi cảm thán dân quê chính là dạng gì. Cái này nếu là người bình thường mua thuốc trở về, ít nhất cũng phải chờ cái 10 ngày nửa tháng lại nhìn xem hiệu quả Có thể là đại hán này nhà chỉ qua một ngày, chính là triệt để tin tưởng. Một viên thuốc một ngàn gối, lại có thể bảo vệ một năm, đây đối với cao huyết áp lão nhân mà nói tuyệt đối không đắt, xem như là phúc lợi, dù sao liền tính ăn những thuốc cao huyết áp, một năm cũng không chỉ 1000. Người còn nhiều hơn ít. Phong Tiêu chậm rãi hỏi, kiếm tiền hắn đương nhiên vui lòng. Chỉ là hắn phía trước liền luyện chế ra 20 hạt, Trần Trọng Sơn mua 2 hạt, Lưu Bôn 2 hạt, hắn hiện tại cũng liền 16 hạt. Đại khái muốn cái 20 viên a. Lưu Bôn cười ngây ngô một tiếng lại nói: Ta hôm nay mang đến 2 vạn khối tiền mặt." Phùng Tiêu nghe vậy nhíu mày, không nghĩ tới Lưu Boon muốn mua nhiều như thế, mà hắn hiện tại chỉ có 16 hạt. "Ta hiện tại chỉ có 16 hạt, mà còn cũng không thể giống phía trước như thế mua một tặng một." Phùng Tiêu trầm rãi mở miệng. "Phùng đại sư nói cho đó lời nói, người phía trước nhiều cho ta một viên, đó là xem trọng ta, chúng ta nông dân thế nào có thể lòng tham không đáy đâu. Lần này ta liền 1000 muất hạt, toàn bộ mua." Lưu Boon sắc mặt chấn động, có chút trang nghiêm nói, "Đi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, đem 16 hạt Thanh Tâm Nung đều đưa cho Lưu Bôn. Lưu Bôn tiếp nhận đan cũng đem tiền trả đi qua. Phong đại sư, ta còn có cái này đưa cho ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không muốn." Lưu Buôn do dự một lát, từ trong ngực móc ra một cái cổ ngọc. Cơ hồ là tại hắn lấy ra cổ ngọc một sát na kia, Phong Tiêu sắc mặt biến đổi, hắn đem ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng cổ ngọc, ánh mắt vụ sáng không ngừng. "Ngươi vật này là từ đâu đến?" Phong Tiêu trầm giọng hỏi, hắn vậy mà từ cái này cổ ngọc phía trên cảm nhận được một tia linh khí, nếu là bình thường dưới tình huống, cái này liền xem như một khối linh thạch. Có thể là hắn lại phát hiện cái này cổ ngọc linh khí bên trong còn kẹp lấy không khí dơ bẩn, rất là quá dị. Cái này Cổ Ngọc tuyệt đối có vấn đề, Lưu Buôn muốn đem cái này đưa cho chính mình, chẳng lẽ là muốn hại chính mình. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu nhìn hướng Lư Bôn ánh mắt đều lãnh lệ. Lư Bôn hiển nhiên là chú ý tới Phùng Tiêu thần sắc, có chút hốt bức, thận trọng nói: "Phùng đại sư, thế nào?" Phùng Tiêu nghe vậy, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua Lư Bôn, người này thấy thế nào đều không giống như là đại áp nhân, vì vậy tâm tính ổn định chút nói: "Với cổ ngọc từ lâu tới, vì cái gì muốn tặng cho ta?" "Phùng đại sư, ta cho với cổ ngọc phía trước, trước tiên cần phải nói cho ngươi chuyện này, ngươi rồi quyết định muốn hay không." Lư Bôn nói. Chương 25 Cổ ngọc quy tắc, chương 25, cổ ngọc quy tắc. Theo Lưu Buôn kể ra, khung tiêu trong lòng mới là minh bạch sự tình muôn luôn. Nguyên lai like cái này cổ ngọc là đoạn trước thời gian, Lưu Buôn công nhân tại một chỗ trên công trường đánh nền đất đào ra. Lúc ấy đào ra ngọc thời điểm, không có người phát hiện, cho nên hắn công nhân liền lén lút mang về nhà, kết quả không có mấy ngày liền phát sinh ngoài ý muốn, một mệnh ô hô. Công nhân trước khi chết một đêm, đem Lưu Buôn từ lều bên trong tê lên, sau đó đem cổ ngọc giao cho hắn. Nói đây là bảo vật, để Lưu Buon thật tốt đảm bảo. Sự tình chính là như vậy, ta cầm ngọc đội về nhà, luôn cảm thấy có chút không đúng. Lưu Bôn tiếp tục kể ra, sau đó do dự một lát lại có chút thần bí nói: "Ta cầm cổ ngọc về nhà đêm hôm đó, luôn cảm thấy có người đi theo ta phía sau, mà còn lúc ngủ nửa đêm bừng tỉnh, bên giường mơ hồ ở giữa có một cái bóng đen, chờ ta mở mắt lên, bóng đen kia lại không thấy." Phùng Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn tiếp nhận cổ ngọc đơn giản nhìn thoáng qua, chính là biết cái đại khái, tự định giá một lát mở miệng nói: "Ngươi cùng cái kia công nhân có phải là có thủ? "Không có nha. Ta mặc dù kiếm tiền không được, thế nhưng làm được đang ngồi đến mang, nơi nào sẽ đắc tội người." Lưu Bôn đầu. "Vậy hắn vì cái gì muốn hại ngươi?" Phùng Tiêu hỏi lại một tiếng. Hại ta." Lưu buôn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, có chút không hiểu. "Không sai, cái này ngọc có thể đưa, có thể mua, nhưng không thể lấy không người đưa. Người cầm người khác đưa ngọc, lại một điểm báo đắp cũng không cho, vậy cái này ngọc liền không phải ngươi thần hộ mệnh." Nói khó nghe, là ngươi tại giúp người kia ngăn hay. Phùng Tiêu lại nói, "Nhất là cổ ngọc, càng không thể tùy tiện cầm về nhà, đồng dạng niên đại xa xưa ngọc đều là có linh tính, đơn giản đến nói chính là có trí nhớ. Ngọc bình thường sẽ chỉ chung với một người, người khác đeo qua ngọc không thể tùy tiện cầm, nếu không sẽ ra đại sự. Có thể là ta hiện tại không có việc gì Mà cái kia công nhân lại chết ta. Nếu là giúp hắn ngăn hai, chết hẳn là ta đi. Lưu Boon có chút không tin những chuyện này, quá mức huyền ảo. Không sai, ta xem chừng liền tại mấy ngày nay, ngươi cũng sẽ xảy ra chuyện. Phùng Tiêu khẽ cười một tiếng. Lưu Buôn nghe vậy lập tức dọa mồ hôi lạnh đều chảy xuống, lời nói đều thay đổi đến có chút run rẩy. Phùng, Phùng đại sư, ngươi không phải đang đùa ta chơi a? Ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rối đùa ngươi chơi. Phùng Tiêu lắc đầu. Đây cũng là Lưu Boon tạo hóa, mệnh không đáng chết, xem ra hắn ngày thường sát thực làm được mang, làm chính, bằng không thì cũng sẽ không như thế vận khí tốt gặp phải hắn. Ngươi cái kia công nhân khẳng định cùng ngươi có thủ, lại khi còn sống nhận qua cao nhân chỉ điểm, bằng không thì cũng sẽ không biết đem ngọc cho ngươi." Phùng Tiêu chậm rãi mở miệng, lại giơ lên ngọc bộ nói: "Đây là ngươi hay cũng coi là vận may của ngươi, nếu là bình thường cổ ngọc, trước đó mấy ngày ngươi chết kia tuyệt đối là ngươi. Mà ngươi nhìn xem cổ ngọc có chỗ nào không đúng sao? Ta, ta nhìn không hiểu." Lưu Bồn có chút sợ hay nói, trong lòng đối Phùng Tiêu lời nói tin 89 phần 10. Cái này ngọc ở trong chứa máu thấm, sát khí vần quanh, chính là trong truyền thuyết có thể ký thác ký ức gác ngọc ngọc. Phung tiêu tiếp tục nói: "Cái gọi là ác ngọc ngọc lại kêu quỷ ngọc." Ký thác chủ nhân trước ngân đoán tình cứu, có tự chủ linh tính, không tính 10 phần, người bình thường đeo ngắn thì 3 ba năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng hẳn phải chết. Mà còn nếu là ta nhìn không tệ, cái này ngọc phía trước sợ là đã hại chết không ít người, mới có nồng đậm như vậy không khí giơ bẩn. Người cái kia công nhân chịu cao nhân chỉ điểm đem cổ ngọc cho ngươi, là muốn để ngươi thay hắn chết, nhưng lại không biết cái này ác ngọc ngọc một khi tiếp nhận, liền tính đưa ra ngoài cũng vô ích, trừ phi có người có thể đem cái này ngọc trấn áp lại. Lưu Bùn nghe Tiêu mấy câu nói, lập tức đều nhanh mềm đúng, lúc trước không nên lòng tham, đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không có thế tại sự tình. Phùng đại sư, ngươi có thể cứu cứu ta sao? Lưu Buôn sắc mặt có chút tạm đạm. Không được, ta hiện tại cầm cái này ngọc cũng không có biện pháp. Phùng Tiêu lắc đầu. Chết tiệt lao Vương, dù ta phía trước mỗi ngày tại trên công trường còn khói tan cho hắn hút, cũng dám lựa ta. Lưu Buôn chửi mắng một tiếng, lại nói: "Phùng đại sư, ta không nghĩ tới cái này ngọc lại có loại này lai lịch, ta hiện tại liền cầm ngọc rời đi, tuyệt đối không hại ngươi." Lưu Bôn cắn cắn, có chút thất hồn lạc phách quay người rời đi. Phùng bóng đi, chau hắn nói không sai, cái này quỷ ngọc lấy trước mắt hắn năng lực cũng không giải quyết được bất quá lại có thể tạm thời phong ấn lại, mà cái này phong ấn chi pháp rất hao phí tinh lực, mỗi ngày đều muốn gia tăng phong ấn, duy trì liên tục một tháng mới được. Cái này Lưu Buôn cùng hắn không quen, hắn không phải rất muốn giúp. Có thể là suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn vẫn là mềm lòng, gọi lại rời đi Lưu Boon. "Phùng đại sư, người gọi ta còn có chuyện gì sao?" Lưu Boon cứng ngắc mà hỏi. Hắn hiện tại thật rất tuyệt vọng, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Phụ thân trước kia qua đời, mẫu thân lâu dài uống thuốc, nữ nhi còn tại học đại học, tức phụ tại trong nhà trồng trọt, 1 năm cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Nếu là hắn xẻ ra chuyện, cái nhà này cũng liền không có. Ngươi đem ngọc cho ta đi, ta giúp ngươi phong bế, có thể bảo vệ ngươi không việc gì." Phong Tiêu bất đắc dĩ mở miệng. "Cái này, đây không phải là hại ngươi sao?" Lưu Bôn đầu tiên là vui mừng, sau đó tựa hồn là nghĩ đến cái gì, lại có chút do dự nói. "Lưu Bôn, ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi sao?" Nói thật, cái này cổ ngọc liền xem như ta cũng rất khó xử lý. Phong Tiêu nghe đến Lưu Bôn lời nói cười cười, ngươi đích kỷ nghe đến chính mình có thể giúp đỡ, tuyệt đối sẽ lập tức đem cổ ngọc ném qua đến, mà Lưu Bôn lại còn tại lo lắng chính mình sẽ chịu liên lụy. Vì cái gì? Lưu Bôn sững Bởi vì ngươi mặc dù không có tiền, lại có một viên thiện lương chi tâm. Phong Tiêu không biết là nghĩ đến cái gì, nhìn hướng chân trời, mặt lộ cảm tháng chi sắc. Chương 26, hẳn khí lý do, chương 26, hẳn khí lý do. Mưa rơi càng lớn, một trận kinh lôi nổ tung, biểu thị đầu hạ đến. Phong Tiêu nhìn chăm chú lên Lưu Bôn rồi đi, sau đó cầm lấy cổ ngọc, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy lại qua ước chừng nửa giờ, một cái tinh thần sáng láng lao giả che dù gấp hoang mang rối loạn từ nơi không xa chạy tới, làm nhìn hướng Phong Tiêu lúc, con mắt rõ ràng sáng lên. Phong đại sư, thật sự là có lỗi với, để cho ngươi chờ lâu, đây là 2000 khối. Trần Trọng Sơn lấy ra tiền đưa cho Phùng Tiêu, mang trên mặt một tia ấy nãy. "Không có việc gì, tiền tài hai trong. Phùng Tiêu tử tố nói, hắn là hai cái này ngắn hối, tại chỗ này lãng phí hơn nửa giờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi, ngày hôm qua cùng Vương Tiểu Dương nói tốt, đi chỗ của hắn lấy thuốc. Phùng đại sư chờ một chút. Trần Trùng Sinh vội vàng đem Phùng Tiêu ngăn lại. "Còn có chuyện gì?" Phùng Tiêu nếu mày nói, hắn hiện tại thực tế không tâm tình cùng Trần Trọng Sơn giao dài "Ta cái kia tôn nữ gọi điện thoại cho ca của nàng." khả năng sẽ tới tìm ngươi phiền phức, ngươi nếu là có chuyện gì có thể lập tức gọi điện thoại cho ta." Chân trung sinh thần sắc có chút xấu hổ, hắn đưa một tờ giấy cho Phùng Tiêu, phía trên nhớ kỹ số điện thoại của hắn, để hắn đến tìm a." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, "Phùng đại sư, ngươi mặc dù quyền pháp không sai, nhưng tuyệt đối không phải ta cháu trai kia đối thủ, cho nên ngươi nếu là nhìn thấy hắn, vẫn là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho ta mới là." Chân trung sinh thần sắc chỉnh trọng nói, dừng một chút tựa hồ là sợ Phùng Tiêu không tin, lại nói, "Tốn tử của ta mới vừa từ vùng Trung Đông trên chiến trường lui ra đến, tại sinh tử bên trong ma luyện, người bình thường không phải một chiêu địch." Cô nhân, Phung Tiêu thần sắc xứng sở, suy nghĩ một chút mới nói, "Nói sao đi?" Kim Lăng thị vùng ngoại ô bỏ hoang trong nhà xưởng, một người mặc bó sát người áo đen nữ tử chính thần tốc tìm kiếm lấy cái gì, bỗng nhiên nàng tại một mảnh trống trải chi địa ngừng lại. Chỉ thấy nàng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay bời bới trên đất bùn đất, sau đó ngửi ngửi. Cái này ngửi, sắc mặt của nàng chính là biến đổi, từ trong ngực lấy ra một cái cái xẻn xếp thần tốc đạo. Chỉ chốc lát tầm 10 cô thi thể chính là xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nhìn thấy chính mình sư huynh chương học bằng chết thảm thi thể, áo đen nữ chương cầm trên mặt vậy mà hiện lên một tia thống khoái tiêu ý. Thế nhưng cái này lao thông khoái tiêu ý rất nhanh liền bị nàng che giấu đi. Nàng lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi ra. "Sư phụ, sư huynh bị người giết chết." Trương Cầm Bình tĩnh nói. Bên kia, Phùng Tiêu gọi một chiếc xe taxi đi tới thuốc Đông Y cửa hàng, trong cửa hàng Vương Trọng Mặc cùng Vương Tiểu Dương đều tại. Nhìn thấy Phùng Tiêu đi đến, hai người trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nhất là Vương Tiểu Dương càng là kích động khó nhịn. Ngày hôm qua Phùng Tiêu có thể là cùng hắn nói, có thể loại trừ trong cơ thể hắn hàn khí. "Ta muốn thuốc chuẩn bị xong chưa?" Phùng Tiêu hỏi. Vương Tiểu Dương gặp cái này, lập tức từ trong quậy lấy ra một lớn một nhỏ hai túi thuốc đưa cho Phùng Tiêu kích động nói: "Bao lớn là đáp ứng cho ngươi thuốc, bọc nhỏ là ngươi ngày hôm qua để ta chuẩn bị. Đi, buổi tối ta đem thuốc nấu xong liền đưa tới cho ngươi." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. "Phùng Tiêu, ta cái này phong hàn thật có thể trị tận gốc sao?" Vương Tiểu Dương do dự một lát, lại là không yên tâm hỏi. "Yên tâm đi, tự nhiên là có thể." Phùng Tiêu cười cười. Một bên Vương Trọng Mặc đã sớm từ chính mình đồ đệ trong miệng biết được Tiêu có thể trị hàn khí, cho nên trong lòng rất là khiếp sợ, dù sao hàn khí này hắn giúp Tiểu Dương nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể hóa hoãn trong điếu nhất chính là, hắn nghĩ tới một việc, cho nên nhất định phải xác nhận một chút. Vì vậy hắn đem Phùng Tiêu kéo đến một bên, điều đi Vương Tiểu Dương, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi quả thật có thể trị tiểu dương trong cơ thể hắn khí." Nhìn thấy Phùng Tiêu im lặng nhẹ gật đầu, hắn lại nở vực vô căn cứ nói: "Có thể là tất nhiên ngươi đều đem thuốc liệt kê ra tới, vì cái gì không cho chính chúng ta chế biến? Thuốc này không phải là các ngươi có thể chế biến, chế biến đi ra cũng không có quá lớn hiệu quả." Phùng Tiêu lắc đầu. "Nếu biết rõ những này trong dược có thể là có tính âm nóng cùng tính lạnh hai loại." Dự tính khống chế không tốt liền luồn ví, mà hắn đến lúc đó sẽ tại bên trong trộn lẫn vào linh khí, lấy làm trung hòa tác dụng. Vương Trọng Mạc nghe vậy trầm mặc một hồi, hắn thẳng tóc nhìn hướng Phùng Tiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người biết tiểu Dương trong cơ thể vì sao lại có hàn khí sao? Vương Trọng Mạc trên mặt đột nhiên nhưng xuất hiện hồi ức chi sắc. Ta nghe hắn nói là vì khi còn bé bị ném đến nhà vệ sinh, cho nên hàn khí nhập thể, xem ra không phải a. Phùng Tiêu trầm rãi mở miệng, hắn nguyên bản liền đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi, giờ phút này nhìn thần sắc, liền biết chuyện này khả năng là hư cấu. Ha ha. bất đắc cười cười mới nói, Đây là ta biên lừa gạt tiểu dương, kỳ thật thân thế của hắn rất phức tạp, ta hiện tại khó mà nói, nếu như ngươi thật có thể loại trừ trong cơ thể hắn hàn khí, đến lúc đó ta có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Phùng Tiêu nhíu nhíu mày. Chờ ngươi chỉ tốt lại nói. Chương 27, Kim Quang thần chú, chương 27, Kim Quang thần chú. Từ trong tiệm thuốc đi ra đã là vang buổi trưa, Phùng Tiêu tùy tiện ăn chút gì, sau đó lại từ cửa hàng bách hóa bên trong mua một cái nồi sắt lớn chính là hướng trong căn phòng đi thuê tiền đến. Dù sao trong nhà chỉ có một cái nồi sắt, nấu thuốc rất khó chịu. Về đến trong nhà, Phùng Tiêu đem lưu buôn khối kia cổ ngọc đơn giản phung ấn, sau đó trực tiếp khung nồi bốc cháy. Hắn trước đem chính mình tu luyện dùng thối thể dịch cho luyện chế ra đến, sau đó cho Vương Tiểu Dương luyện chế đổi lạnh đan dược. Địa Diêm Đan. Phùng Tiêu trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, đây là một loại hỏa thuộc tính năng dược, cũng là dược điển bên trong ghi chép qua, cùng thành tâm ngưng thần đan cùng thuộc tại một cấp năng dược. Luyện chế bên trong hấp thu hỏa viêm chi khí, kết hợp dược liệu bên trong nhiệt lượng, đến lúc đó sẽ đạt tới một cái bạo tác điểm giới hạn, lại dùng tính lạnh thuốc đi trung hòa, đến mức thế nào đi trung hòa, cái này liền phải khống chế linh khí đi giải quyết. Cho nên tổng hợp đến nói Thuốc này do so Thanh Tâm Ngưng Thần Đan muốn khó luyện chế một điểm. Sắp trời dần dần tối xuống, nửa ngày sau đó, Phùng Tiêu mở hai mắt ra, đem nắp nổi mở ra. Hai hạt màu đỏ đan dược bất ngờ xuất hiện ở trong đó. Phùng Tiêu đơn giản nghỉ ngơi một hồi, chính là cầm lấy đan dược hướng thuốc Đông Ý cửa hàng tiến đến. Thời gian quá đuổi, ngày mai hắn còn muốn đi gặp Bí thư thị ủy nữ nhi, đến Kim Lăng đại học cùng đọc, mà còn cái này cổ ngọc đơn giản phong ấn khẳng định không được, chờ chút còn phải trở về cố gắng suy nghĩ một phen nên làm cái gì. Đi tới thuốc Đông Ý cửa hàng lúc, Vương Trọng Mạc không tại, chỉ có Vương Tiểu Dương một người buồn bực ngán ngồi tại trước quầy. Nhìn thấy Phùng Tiêu lại tới, Vương Tiểu Dương hơi kinh ngạc nói: "Tại sao lại tới? Chẳng lẽ là thuốc không đủ sao?" "Không có, thuốc đã cho ngươi lợi tốt." Phùng Tiêu đem điệu diễm đan giao cho Vương Tiểu Dương lại nói: "Thuốc này ngươi tối nay trước ăn một viên, một tuần lễ sau lại ăn một viên nên liền có thể chữa tận gốc." Vương Tiểu Dương nhìn xem trong tay tản ra một cỗ cảm giác nóng rực đang rượi, trên mặt là vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Phùng Tiêu đối hắn sự tình để ý như vậy, giữa chưa cầm thuốc, buổi tối liền cho đưa tới. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Dương cảm kích nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Không quản chớ khỏi hay không, về sau ngươi chính là ta Tiêu ca." "Ha Phùng Tiêu cười cười, hỏi: Sư phụ ngươi đâu? Ngươi phía trước đi, hắn cũng thần thần bí bí không biết chạy đi đâu. Vương Tiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Đi. Vậy ngươi nhớ tới uống thuốc, ta trở về còn có chút việc. Phung Tiêu nhẹ gật đầu, cũng không có lưu thêm, lại là vội vã đuổi về trong căn phòng đi thuê. Lần này trở lại trong phòng, Phong Tiêu nhìn xem ước chừng mười mấy mở tầng hầm lắc đầu, hiện tại hắn cũng coi như có mấy cái tiền, phải tìm cái thời gian dọn ra ngoài mới là, không phải vậy tại chỗ này làm cái gì đều không tiện. Bất quá trước đó, vẫn là phải giải quyết cái này cổ ngọc sự tình. Phong Tiêu đem cổ ngọc lấy ra, Trên đó chuyển đến một tia băng lạnh ý lạnh, một vệt máu thấm sen lẫn ở trong đó, lộ ra mỹ lệ mà quỷ dị. Hắn vừa vận chỉ là đơn giản dùng linh khí gột rửa một cái, khẳng định như vậy là không được. Như vậy sát khí quỷ ngọc, nếu là không có chuẩn bị cho tốt, liền hắn cũng muốn chịu liên lụy. Phong Tiêu cẩn thận vơ vét trong đầu phong ấn trận pháp, đều 10 phần hao phí tinh lực, cái này để hắn có chút không muốn. Một khi áp dụng trận pháp phong ấn, một tháng này hắn tu vi cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Xem ra chỉ có dùng phụ áp, chỉ là đáng tiếc khối ngọc này. Tiêu bất đắc dĩ đầu, phù chú khắc ma quỷ sát khí không sai, nhưng làm như vậy, hai, hai tương sùng. Khối ngọc này tất nhiên hủy đi, đến lúc đó bên trong chứa nồng đậm linh khí tự nhiên cũng là không có. Ngọc là tốt ngọc, chính là đến không phải lúc. Nếu như chờ hắn tu vi lại cao một chút, liền có thể trực tiếp luyện hóa, làm sao phiền toái như vậy. Không biết ngươi có hay không sinh ra linh tính, nhưng bất kể như thế nào, ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi hại nhiều người như vậy đâu? Phong Tiêu đối với cổ ngọc thì thầm, sau đó thần sắc đột nhiên biến thành trang nghiêm. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn khí Vô Căn, Quảng Tu Ưu Kiếp, chúng ta thần thông, kim quang hiện. Chỉ thấy hắn lạnh giọng quát, sau đó cắn phá ngón tay Có đầu ngón tay máu chậm rãi chạy ra, một vệt kim quang trợt lóe lên, hai tay vung vậy ở giữa, có phủ văn ở giữa không trung nhè lên. Phù văn linh khí biến thành mà thành, cuối cùng cấp tốc hướng cổ ngọc bên trên đệ lên. Đây là Thiên Diễn Đại Thế Giới tứ đại thần lấy một trong phủ thư phía trên chô ghi chép kim quang thần chú, ngang hàng với nhau còn có trận quyết khí ký dự điển. Một màn này nếu như bị Thiên Diễn Đại Thế Giới tu chân thấy được, tuyệt đối sẽ đỏ mắt vạn phần, nếu biết rõ phù đã sớm biến mất tại mênh bên trong dòng sông thời gian, có hạn mấy cái đại môn phái còn giữ lại một trang nửa tờ, gần như không có người sẽ. Nhưng lại bây giờ phùng tiêu vậy mà cũng sẽ Thần chú thi triển hoàn tất, phong tiêu mơ hồ ở giữa nghe đến cổ ngọc bên trong truyền đến một trận thê lương gào thét thanh âm, thế nhưng cái kia lao gào thét thanh âm rất nhanh yên tĩnh lại, tiếp lấy có một vệt khói đen từ cổ ngọc bên trong tràn ngập ra, tiêu tán tại không khí bên trong. A, cái này ngọc vậy mà không có việc gì. Phong Tiêu kinh ngạc một tiếng, theo lý thuyết, như vậy thu lỗ chấn áp, cái này cổ ngọc nên sẽ trở nên ẩm đạm không ánh sáng, thậm chí sẽ mở nứt ra mới đối. Nhưng bây giờ cái này ngọc ngược lại càng thêm có sáng bóng. Chương hôm nay, dù hắn không thể nào hiểu được, liên lại hắn nhíu mày không hiểu thời điểm, một cái lạnh buốt tay từ sau người chậm vu vo bờ vai của hắn. Chương 28, tiểu hồ hồ, chương 28, tiểu hồ hồ. Nếu biết rõ hiện tại có thể là nửa đêm, trong tầng hầm ngầm chỉ có một mình hắn, làm sao sẽ có người ở hắn? Phung Tiêu thần sắc giận mình, phản xạ có điều kiện xoay người lùi đến gian phòng biên giới. Thật đáng sợ, hắn hiện tại nói thế nào cũng là một cái luyện khí tầng một người tu hành, có thể là có đồ vật tại phía sau hắn hắn cũng không phát hiện. Chỉ thấy một cái tiểu nữ hải chính nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, tiểu nữ hải trắng nó nà, thoạt nhìn mười phần đáng yêu, chỉ là quần áo trên người nhưng là rách tung toé, thôi có vẻ vô cùng đáng thương. Người là ai? Phong Tiêu trầm giọng hỏi, mặc dù chỉ là một cái tiểu nữ hài, Nhưng hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác. Đứa trẻ này rõ ràng không phải người. Ta là hồ hồ a." Tiểu nữ Hải tựa hồ có chút chưa tình ngủ, rủi rủi con mắt lại nói: "Đại ca ca, là người đem ta đánh thức nha." Phùng Tiêu nghe vậy trầm mặc, đây là tình huống như thế nào? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái nhìn lên người vật vô hại tiểu nữ Hải, chẳng lẽ là từ quỷ ngọc bên trong trốn ra được? Có thể là quỷ ngọc sát khí rõ ràng đã bị hắn dùng kim quang thần chú cho làm sạch rơi a, vừa vận màn kia hắc khí cũng không phải giả dối. Ngươi là từ ngọc bên trong chui ra ngoài?" Phùng Tiêu mày hỏi. "Đó cũng không phải là cái gì ngọc, đó là hồ hồ nhà a." Tiểu Hồ Hồ nhu thuận trả lời. Tiếp xuống, Phong Tiêu lại cùng tiểu nữ Hải tinh tế Hàn Nguyên một hồi, biết được tiểu nữ hài này xem như là quỷ ngọc linh, trước kia sau khi chết, linh hồn bị người thu xếp vào ngọc bên trong. Về sau cổ ngọc tại đường Triều thời kỳ bị một người thư sinh nhặt đến, người thư sinh kia nhìn thấy tiểu nữ Hải cũng không sợ, ngược lại cho tiểu nữ Hải lấy tên Tiểu Hồ Hồ, bởi vì tiểu nữ Hải đã sớm mất đi trí nhớ kiếp trước, lại thường xuyên phạm hồ đồ, cho nên lấy tên Tiểu Hồ Hồ. Thư sinh ca, ca không biết làm sao lại mất tích, sau đó Hồ Hồ liền vây lại, sau đó liền bị đại ca ca đánh thức. Tiểu Hồ Hồ mê man nói: Điều nghe vậy vuốt vuốt chuyện đã xảy ra, lập tức đoán được cái đại khái. Nguyên Lai like, tiểu hồ hồ tại mê man bên trong nhà bị một những ma quỷ trấn đoạn, mà bởi vì tiểu hồ hồ là quỷ ngọc linh, cái kêu ma quỷ cũng vô pháp xuống tay với nàng, cũng tạo thành một ngọc hai linh tình huống. Hắn vừa vặn diệt trừ chính là cái kêu hại người ma quỷ, lại bởi vì thần chú nguyên nhân, cũng đem tiểu hồ hồ bình tĩnh. Ngươi thật là có thể ngủ." Phung Tiêu nhỏ giọng lầm bầm một câu, từ đường chiều đến bây giờ, cái này cần bao nhiêu năm à? Ngủ một giấc hơn một năm. Nếu không phải hắn là từ tiên diễn đại thế giới trùng sinh tới, đến hữu chết. Đại ca ca đang nói thầm cái gì đó đâu? Tiểu Hồ Hồ nghiêng đầu nhìn hướng Phùng Tiêu. "Không có gì." Một phen giải, Phùng Tiêu cũng là đối trước mắt tiểu nữ hài này thiếu một tia cảnh giác, nhiều một chút thương hại. Mất đi khi còn sống ký ức, ngơ ngơ ngác ngác tồn tại lâu như vậy, cái này hắn thấy, cũng không phải là chuyện may mắn. Chỉ là cái này cổ ngọc xem ra là hắn nhìn lầm, tuyệt đối không phải đơn giản quỷ ngọc, không phải vậy không có khả năng tại thần chú trấn áp phía dưới, bình nhiên không tổn hao gì. "Cái này ngọc ngươi biết là lai lịch gì sao?" Phùng Tiêu hỏi. "Đó là Hồ Hồ nhà." Tiểu Hồ Hồ tức giận nói, "Đều nói bao nhiêu lần nha. Đi, đi, đi, nhà ngươi đến cùng là lai lịch gì nha?" Phùng Tiêu tận lực để chính mình biểu hiện hòa ái dễ gần. "Không nói cho ngươi, ngươi là người xấu." Tiểu Hồ Hồ nghiêng đầu sang một bên. "Vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy?" Phùng Tiêu thần sắc xứng sở, vừa vặn không phải còn nói chuyện thật tốt sao? Thư Sinh Ca Ca nói với ta, cùng Hồ Hồ mặt lộ ngươi vừa vặn loại kêu biểu lộ đều là lao xói xám, sẽ ăn tiểu hài tử. Tiểu Hồ Hồ tức giận nói, "Cho nên ngươi là người xấu, Hồ Hồ không muốn nói chuyện cùng ngươi." Nói xong, nàng chính là trực tiếp tiến vào ngọc bên trong, tùy ý Phùng Tiêu nói thế nào cũng không ra ngoài. Một giờ đi qua, Phùng Tiêu nhịn xuống đem cổ ngọc trên mặt đất xúc động, đặt mông ngồi ở trên giường. Ta thật sự là ngày chó. Hắn vừa vặn rõ ràng là muốn để chính mình biểu hiện hòa ái dễ gần, làm sao cùng lao sói xám dính líu quan hệ. Bất quá hắn cũng không có thật sinh khí, chỉ là không biết tiểu hồ hồ trong miệng người thư sinh kia là ai. Xem ra tuyệt đối không phải hạng đơn giản a. Nếu biết rõ tiểu hồ hồ là quỷ ngọc linh, người bình thường nhìn thấy liền phải dọa gần chết, chớ nói chi là đặt ở bên cạnh gần dưỡng. Đến mức thư sinh đối tiểu hồ hồ nói, đây không phải là không có đạo lý. Tiểu hồ hồ thoạt nhìn có chút mơ hồ đơn thuần, gặp phải lòng mang ý người khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng. Dạng này suy tư một hồi, Phùng Tiêu lại thử nghiệm la lên một cái tiểu hồ hồ. Thế nhưng cũng không có được đến đáp lại. Cuối cùng hắn lắc đầu từ bỏ, lấy ra thối thể dịch chuẩn bị tu luyện. Người không muốn mặt. Cậu Ngọc bên trong bỗng nhiên truyền đến tiểu hồ hồ thanh âm tức giận. Phong Tiêu nghe vậy sửng sở, cái này mới kịp phản ứng, bình thường hắn dùng tối thể dịch đều là không mặc quần áo ngâm tại trong bồn tắm, hiện tại nhiều như thế một cái tiểu nữ hài, lại như vậy nhưng là có chút không ổn. Có thể là không khởi quần áo thối thể dịch hiệu quả liền giảm bất đi nhiều a. Ách, tính toán. Tối nay ta liền không tu luyện, ngày mai gặp qua chương thư ký, liền đi tìm cái lớn một chút phòng ở. Phong Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp cùng áo nằm ở trên giường ngủ. Chương 29, có nội hiệp, chương 29, có nổi hiệp. Một đêm pháng qua liền qua, Phùng Tiêu từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, duỗi ra lưng ngòi. Coi như những ngày này vội vàng tu luyện, đã rất lâu không có như vậy nghỉ ngơi qua. Phung Tiêu cảm thắn một tiếng, chuẩn bị rời giường, chợt thân thể xếp chặt. Trong ngực của hắn vậy mà nhiều một cái tiểu tiểu thân thể, mà cái này tiểu tiểu thân thể chủ nhân hiển nhiên chính là tiểu hồ hồ. Nhìn xem tiểu hồ hồ ngủ say bộ dạng, Phung Tiêu không nhịn được cười cười. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, tối hôm qua còn nói không để ý tới hắn, hiện tại liền trốn tại trong ngực hắn ngủ ngon như vậy ngọt. Chỉ là tiểu hồ hồ là ma quỷ. Vì sao giờ phút này liền như là một cái thật tiểu nữ hài đồng dạng, có rất chân thật xúc cảm. Theo hắn biết ma quỷ đồng dạng đều là hư ảo trong suốt, không phải là cực âm đồ vật không thể đụng mới đối. Theo Phùng Tiêu một phen động tác, tiểu hồ hồ lập tức bị bừng tỉnh, nàng dụi dụi con mắt, tựa hồ có chút không biết rõ tình hình. Mãi đến nhìn thấy Phùng Tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, mới là kinh hô một tiếng. Người quả nhiên là người xấu, lại đem tiểu hồ hồ ôm vào trong ngực đi ngủ. Nói xong, lại là nhanh như chớp chui vào quỷ ngọc bên trong. Phùng Tiêu nghe vậy sắc cứng đờ, đầu óc có chút đau buồn. Không phải, với ý gì, ta lúc nào đem ôm vào trong ngực đi ngủ? Liên vui vặn, ngươi còn không thừa nhận. Thử. Ngươi rất xấu. Quỷ Ngọc bên trong truyền đến tiểu Hồ Hồ thanh âm tức giận. Đó là chính ngươi trong đêm chui qua đến tốt sao? Phùng Tiêu bất đắc gì nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi cảm thấy Hồ Hồ sẽ làm ra đến loại này sự tình nha. Thử. Ngươi rất xấu, tự mình làm sự tình còn không dám thừa nhận, Hồ Hồ không cần để ý ngươi. Quỷ Ngọc bên trong truyền đến liên tiếp cợt trách thanh âm, về sau lại là tùy ý Phùng Tiêu nói thế nào cũng sẽ không tiếp tục đáp lời. Phùng Tiêu mươn khóc, cảm thấy chính mình không bằng mua cái nồi cóng tại sau lưng, về sau liền kêu cóng nồi hiệp tính toán. Cái này mụ hắn cũng có thể trách hắn. Ngẹn ngào không nói nên lời rất lâu, Phùng Tiêu nhặt lại tâm tình, hôm nay là thứ bảy, phía trước cùng Trương thư ký nói tốt muốn tại Kim Lăng đại tiểu điểm gặp mặt. Hắn rửa mặt trải đầu một phen, trước đi công viên luyện một hồi quyền, sau đó liền chạy thẳng tới Kim Lăng đại tiểu điểm. Đi vào khách sạn lúc, quản lý đại sảnh Dương trọng trên mặt lập tức đắp lên tiểu ý tiến lên đón. "Phùng Tiêu gia, ngươi có thể đến, bí thư đã tại trong bào sương chờ ngươi." Dương trọng vừa cười vừa nói, nhìn ta kỹ, trên mặt lại có một tia sợ hãi. Hôm trước sự tình rõ mồn một trước mắt, thoạt nhìn tẩm tẩm thường thường Phùng Tiêu vậy mà như thế rất cao. Hắn đã theo tin tức ngầm bên trong biết được, trường học bằng chết, bị người giết chết mai táng tại vùng ngoại ô Cống Sưởng, cùng hắn cùng chết còn có mười mấy thuộc hạ. Về phần tại sao sẽ bị người giết chết, Dương Trọng lại lén lút nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trong lòng âm thầm suy đoán. Chuyện này nói cùng Phùng Tiêu không quan hệ, hắn đều không tin. Bất quá bất kể có phải hay không là Phùng Tiêu làm, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, để tránh giữ họa vào thân. Dù sao hiện tại liền bí thư đều cùng Phùng Tiêu như thế thân cận a, mà lao bạn của hắn vẫn là bí thư chất tử, vẫn là phía trước cái kia ghế lô. Phùng Tiêu hỏi: Đồng thời hơi kinh ngạc cái này Dương Trọng thái độ vì sao lại thay đổi đến như thế tốt. Không sai, ta lĩnh ngài đi qua." Dương Trọng lấy lòng nói, sau đó ra hiệu một cái, lập tức dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Hai người đáp lấy thang máy, chỉ chốc lát liền đi tới phía trước cái kia đế hoàng bao cửa ra vào. "Phùng Tiêu gia, ta liền không tiến vào, có chuyện gì cứ việc phân phó ta." Dương Trọng tôn kính nói một tiếng, chính là trực tiếp lui xuống. Phùng Tiêu nhìn Dương Trọng rời đi, cau mày. Cái này Dương Trọng chẳng lẽ là cho rằng mình cùng Trương thư ký quen biết, mới tôn kính như vậy chính mình sao? Có thể là lần trước Trương thư ký cũng tại, hắn cũng không có nhiều nhiệt tình. Đương nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Nhìn xem Dương Trọng bóng lưng lộ ra một tia sát ý. cái này Dương Trọng thật đúng là thông minh à, vậy mà có thể đoán được chương học bằng là chính mình giết. Tất nhiên ngút như thế thông minh, cũng không cần đi làm một chút chuyện ngu xuẩn. Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó mở ra cửa bào xương đi vào. Chương 30, bị xem thường, chương 30, bị xem thường. Trong bảo xương có ba người, một người trong đó chính là Trương Ninh Trương thư ký, còn có một vị trên người mặc màu be váy dài, thối sáu tất màu đen, cô gái trẻ tuổi, nữ tử tóc dài đen nhánh qua thắt lưng, thoạt nhìn thanh xuân mỹ lệ, động lòng người. Giờ phút này chính bịu môi bất mãn cùng Trương thư ký nói gì đó. Đến mức người cuối cùng thì là một vị thanh niên nam tử, nam tử ước chừng một M85, trên người mặc hưu nhàn quần áo thể thao, khuôn mặt như dao tức búa chém, một bộ lánh ngạo chi sắc. Nhìn thấy Phùng Tiêu đi đến, Trương thư ký sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng lên. Kể từ khi biết Phùng Tiêu là hoàng cảnh cổ võ giả về sau, thái độ của hắn thay đổi đến dị thường hữu hảo. "Phùng Tiêu, người đến a." Trương thư ký vừa cười vừa nói, sau đó chỉ chỉ bên cạnh cô gái trẻ tuổi nói, "Đây chính là tôn nữ của ta Trương Ngô Nhiên, ngươi gọi nàng nhân nhân liền được." Nói xong, Hắn chính là nhìn xem cô gái trẻ tuổi, nghiêm sát mà nói, "Nhiên Nhiên, vẫn chưa chịu dậy cùng ngươi phụng đại ca chào hỏi." "Ngươi tốt." Chư Gốc Nhiên nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, đơn giản chào hỏi một tiếng, trong lòng lập tức thất vọng đến cực điểm. Có thể được ra ra như vậy để cử, nàng còn tưởng rằng là nhân vật dạng gì đâu? Kết quả chỉ là một cái toàn thân cao thấp mặc hàng việt hề hàng, hình dạng cũng chung quy trùng cụ người bình thường. Dạng này người trong đám người một trảo một năm lớn, nàng thật không rõ ra ra vì cái gì muốn cái này, người làm nàng bảo tiêu, còn theo nàng đọc sách. "Ngươi rất xinh đẹp." Phùng Tiêu mỉm cười trả lời. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra Trương Gốc Nhiên trong mắt một màn kia xem thường. Bất quá cái này lại có quan hệ gì? 3 ba tháng mà thôi, về sau ai cũng không quen biết người nào. Dương Tục, Trương Gốc Nhiên nhàn nhạt mở miệng. "Nhiên Nhiên, ngươi làm sao có thể dạng này cùng Phùng Tiêu nói chuyện đâu?" Trương Thư ký chân mày tao lại, hắn biết tôn nữ của mình luôn luôn tâm cao khí ngạo, lòng cao hơn trời, người bình thường căn bản không vào nắng mắt, cho nên tới thời điểm đặc biệt lập đi lập lại bản giao nhất định muốn nghiêm túc đối phó Phùng Tiêu. Kết quả hiện tại vẫn là đem hắn lời nói như gió thổi bên tai. "Phùng Tiêu, ta cái này tôn nữ từ nhỏ nuông chiều từ bé, để ngươi chê cười?" Trung thư ký một mặt tái náy nhìn hướng Phùng Tiêu, sợ lòng sinh bất mãn, dù sao hoàn cảnh cổ võ giả không thể nhục. Bí thư quá lo lắng, ta còn không có nhỏ mọn như vậy." Phùng Tiêu cười cười, ra hiệu chính mình không để ý. "Ai, về sau còn muốn mời Phùng lão để nhiều tha thứ mới là." Trung thư ký bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong lúc bất tri bất giác liền sương hồ cũng thay đổi, biến thành ngang hàng tương giao. Nói xong, hắn lại chỉ chỉ bên cạnh vị lẫm đạo nam tử nói: "Vị này là cháu ta Tôn Tử Chương phòng, nhà này khách sạn chính là phụ thân hắn mở." Phùng Tiêu nghe vậy nhìn sang, đơn giản quan sát một phen, người này khí tức trầm Xem ra cũng là một cái người lớn võ, chỉ là còn chưa tới hoàn cảnh. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để ra ra ta coi trọng như thế ngươi, thế nhưng hy vọng ngươi có thể xứng đáng phần này coi trọng. Trương Phong nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, chầm rãi mở miệng. Yên tâm đi, lấy người tiền tài cùng người tiêu thai đạo lý này ta vẫn là hiểu, 1000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Phùng Tiêu nhẹ nhàng trả lời. Cái gì? 1000 vạn? Một bên Trương Úc nhiên cả kinh nói, sau đó vừa tức vườn bực nhìn hướng ra ra của mình nói. Gia gia, người điên rồi đi. Lấy ra 1000 vạn đến mời một người như vậy. Nếu biết rõ gia gia mặc dù là trước vị cao Nhưng chưa từng tham ô, một năm cũng cầm không được mấy đồng tiền, cái này 1000 vạn rất có thể chính là hắn mấy chục năm thu vào. Liên một bên Trương Phong thần sắc cũng là biến đổi, 1000 vạn với hắn mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng phải nhìn mọi người nào, cái này Phùng Tiêu hiển nhiên là không đáng cái giá này. Nhiên Nhiên, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Lúc ta tới cùng ngươi nói cái gì ngươi quên sao? Trương thư ký trầm giọng nói, trên mặt không khỏi nhiều một chút tức giận. Đây không phải là để Phùng Tiêu chế giễu sao? Ngươi đến cùng cho ra ra ta đổ cái gì thuốc mê, để hắn chịu hoa 1000 vạn mời ngươi. Trước Úc Nhiên nhìn hướng Phùng Tiêu. Nhiên Nhân, ngươi muốn đem ra ra tức chết mới cam tâm sao?" Trương Thư Ký cả giận nói, "Nếu như một ngàn vạn mời một người như vậy, ta sẽ không để hắn ở bên cạnh ta đợi." Chư Úc Nhiên trực tiếp kết thúc cự tuyệt. Mặc dù nhà các nàng không thiếu tiền, nhưng cũng không phải dạng này ổn nào. Nói xong, nàng vậy mà trực tiếp vung cửa mà đi. Ra ra, ta đi xem một chút Nhân nhiên. Trương Phong nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó cũng là đi theo liền sông ra ngoài. Hai người vừa đi, trang diện lập tức quận cúé. Trương Thư Ký ngồi tại tại chỗ trầm mặt rất lâu, mới làm một mặt thái nãy nhìn hướng Phùng Tiêu nói, "Có lỗi với, để ngươi chê cười." Nếu không coi như xong đi, ta vừa vặn nhìn một chút tôn nữ của ngươi, cũng không có nhìn ra có cái gì bệnh." Phong Tiêu lắc đầu, "Không cần thiết làm như vậy không thoải mái. Hắn hiện tại mặc dù cần tiền, thế nhưng 1000 vạn cũng không phải rất quan tâm." Chương 31, ngươi cái nghèo điều đi, chương 31, ngươi cái nghèo điều đi. "Không cần, chúng ta vẫn là theo phía trước nói xong xử lý, hậu thiên thứ hai ngươi trực tiếp đi Kim Lăng Đại học báo danh, ta đã cùng bên kia chào hỏi, ngươi đến đó tạm đảm nhiệm phụ đạo viên trợ lý. Đương nhiên ngươi yên tâm, ngươi nhiệm vụ chính là nhìn xem nhân nhân, cái gì khác cũng không cần làm." Chứng thư ký lắc đầu, tiếp theo lại thở dài một tiếng nói: đến mức nhân nhiên bên kia, ta sẽ xử lý tốt. Nha đầu này khi còn bé phụ mẫu ly hôn, tính cách tương đối phản định, thế nhưng bản tính không xấu, còn mời ngươi nhất định muốn nhiều tha thứ. Mà con nàng còn không biết chính mình 20 tuổi sẽ chết sự tình. Phong Tiêu nghe vậy trầm mặt một hồi, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trên thực tế, vừa vận Trương Úc nhiên thái độ rất kém cỏi, nhường trong lòng hắn cũng có chút nén giận, hắn đường đường một cái tu chân giảm 1000 vạn đều không đáng. Có thể là trở ngại phía trước đáp ứng Trương thư ký, giờ phút này lại không tốt đối ý. Trong thẻ này có 500 vạn, trước cho ngươi, 3 tháng về sau ta lại cho ngươi giao kim, không có vấn đề a. Trưởng thư ký từ trong ngực lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Phùng Tiêu. "Ngươi không sợ ta cầm tiền chạy mất?" Phùng Tiêu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này liền đưa tiền. "Ha ha, ngươi nói đùa, đường đường một cái cổ võ giả nếu là ham muốn chút tiền này, vậy ta cũng nhận. Chỉ là còn hy vọng Phùng lão để ngươi có thể đem chuyện này nhiều để ở trong lòng." Trương thư ký cười nói. "Đi, ngươi yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, trực tiếp tiếp nhận thẻ ngân hàng. Rồi đi khách sạn, Phùng Tiêu trực tiếp tìm một nhà công ty môi giới, tính toán một lần nữa thuê cái phòng ở, hắn bây giờ không phải là nhân viên giao đồ ăn. Kiếm tiền rất dễ dàng, không cần thiết căn nhà nhỏ bé tại loại này địa phương nhỏ tầng hầm. Thiên sinh, ngươi là muốn thuê cái gì loại hình phòng ở? Môi giới chiêu đãi nhân viên là một cái tuổi trẻ nữ tử, mặc đồ chuyên nghiệp, hình dạng non mịn xinh đẹp. Đều có cái nào? Ngươi cho ta giới thiệu một chút. Phúng Tiêu bưng lên trên bàn trà nước trà, từ tốn nói, Tốt, ngài chờ, ta nhìn một chút." Cô gái trẻ tuổi nhẹ gật đầu, thái độ cũng không có nhiều nhiệt tình, trước mắt nam tử này mặc bình thường, toàn thân cao thấp cộng lại không cao hơn 200 khối, dạng này nhân vật sẽ không thuê thật tốt ở. Chúng ta bên này giá rẻ phòng nguyên không nhiều. Ngươi có thể thuê loại kia độc thân căn hộ, giá cả sẽ tiện nghi một chút, thế nhưng điện nước muốn theo thương nghiệp tính toán. Còn có loại kia thuê chung phòng trong, cũng tiện nghi, đại khái 500 một gian. Cô gái trẻ tuổi kiểm tra một hồi trong tay tư liệu, chậm rãi nói. Phùng Tiêu nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn lúc nào nói muốn thuê giá rẻ phòng? Không có như nha. Phùng Tiêu nhíu mày hỏi. Tất nhiên ngươi hỏi như vậy, ta liền nói thật. Những điều rất đắt, một tháng muốn hơn 5000, ngươi có thể không muốn nổi. Cô gái trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, cảm thấy đây là ngươi một cái nhân viên tiêu thụ có lẽ lo lắng sự tình sao? Phùng Tiêu bị chọc cười. Hắn liền dáng dấp như vậy áp chế sao? Lúc trước chưa Úc Nhiên khinh thường hắn coi như xong, dù sao nhân ra là đại tiểu thư, nhưng trước mắt một cái công ty môi giới nhân viên tiếp đãi vậy mà cũng xem thường hắn. Ta gặp phải khất nợ tiền thuê nhà nhiều người, ngươi dạng này ta gặp qua không biết bao nhiêu cái. Ngươi trẻ tuổi, tất nhiên tiền lương không cao, liền khiêm tốn một chút, đàng hoàng ở ngươi tầng hầm đi. Cô gái trẻ tuổi nghe đến Phùng Tiêu lời nói, trên mặt lập tức mang theo một tia ý chợt phúng, lại nói: "Chúng ta nơi này tốt một chút thấp nhất cũng muốn 5000 một tháng, mà còn nửa năm giao, rút ra tiền hoa hồng một tháng tiền thuê, cũng chính là muốn 3 phần 5, ngươi có thể lấy ra sao?" Thật sự là bừa người, không có tiền học người trang cái gì so. Nói xong nói xong, cô gái trẻ tuổi chính là trực tiếp quay người rời đi, không muốn lại phản ứng cùng Tiêu. Nguyên bản Phùng Tiêu tới công ty lúc, nàng liền có chút không muốn tiếp đãi, có thể đến phiên nàng cũng không có biện pháp, vô định tùy tiện thuê phòng nhỏ cho hắn coi như xong, không nghĩ tới người này còn không nhận thức coi trọng. Liên tại Phùng Tiêu chuẩn bị nổi giận thời điểm, lúc này có một cái khuôn mặt hơi có vẻ ngây ngô, đâm cái cao đuôi ngựa mỹ lệ nữ hải vội vàng đi tới. Chỉ thấy nàng đầu tiên là cho Phùng Tiêu nói một tiếng xin lỗi, sau đó lại vội vàng đi đến phía trước vị kia cô gái trẻ tuổi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hồng tỷ, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, bị cái nghèo điều ti tức giận thôi." Hồng tỷ nghe vậy cười lạnh một tiếng, cố ý nâng lên âm thanh, cơ hồ khiến đến toàn bộ công ty người đều nghe thấy được. "Chương 32, ta muốn thuê 10 vạn một tháng phòng ở." "Chương 32, ta muốn thuê 10 vạn một tháng phòng ở." "Ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ điểm." Phong Tiêu lạnh lùng nhìn hướng được Xương Hồng tỷ nữ tử, "Có người thật là rất thiếu đánh a. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ trước thời hạn thời mãn kinh sao?" "Ngươi nói cái gì?" Hồng tỷ nghe vậy biến sắc, Lập tức có chút dương nhanh múa đuốt, nếu không phải một bên Mỹ lệ nữ tử lôi kéo nàng, nàng sợ là sông lên bắt Phùng Tiêu. "Ta nói ngươi thời mãn kinh đến, có vấn đề gì nha?" Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn thần sắc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chỉ là trên thân cô kêu ý lạnh càng thêm rõ ràng. Hắn thật vui vẻ đến thuê cái phòng, vậy mà lại nhận đến loại này chế nhạo. Trên thực tế, tới đây cái công ty thuê phòng người còn thật nhiều, xung quanh tăng thêm nhân viên tiếp đại ước chừng có nhanh số 20 người, giờ phút này đều là nhìn xem Phùng Tiêu, lộ ra một khinh thường chi ý. Đều là bởi vì hồng tỷ lời nói thật khó nghe, đều là một chút mèo điệu đi không có tiền, còn muốn mạnh mẽ chăng bê. Muốn thuê số phòng, còn dám lục mạ nàng loại hình lời nói, cái này quá làm người khác chú ý. Một bên Ngây Ngô nữ hải càng thêm lắp bắp, nàng một bên lôi kéo Hồng Tỷ, một bên lại hướng Phùng Tiêu xin lỗi, muốn đem sự tình áp xuống tới. Có thể là Hồng Tỷ trong miệng vẫn là liễu lo không ngừng mắng, căn bản không có ý dừng lại. Phùng Tiêu cũng vẫn xem nàng chửi bời chính mình, vốn là muốn tiến lên đánh nàng tâm tư dừng lại xuống, có ý khác, vẹn vẹn đánh một trận lợi cho nàng quá rồi. Hồng Tỷ, ngươi bất giận, như vậy đi, ta bên kia khách hàng cho ngươi, người này ta tới tiếp đãi. Ngây Ngô nữ giọng nói, "Tiểu Nhã, đây chính là ngươi nói a, ta cũng không có bức ngươi." Để tránh lại bị người nói ta ức hiếp mới tới. Hồng tỷ nghe vậy vui mừng, lập tức ngừng lại ngoài miệng mắng lời nói, vừa vận tiểu nhã tiếp đãi hộ khách nàng có thể là biết, rõ ràng là một cái thành công nam sĩ, loại người này nhất tô tuyệt đối sẽ không thuê thấp hơn 7, 8000 một tháng phòng ở. Nếu là cầm xuống, nàng ít nhất cũng có thể phân cái 2, 3000. Không có, ta tự nguyện. Được xương tiểu nhã ngây ngô nữ hài mỉm cười trả lời, trong lòng nàng mặc dù có chút không muốn, dù sao khách hàng như vậy một tháng cũng không nhất định có thể tiếp đãi một cái, lần này là nàng vận khí tốt, đến với Bất quá trong lòng nàng, cùng những này so ra phục vụ hiếu khách hộ mới là trọng yếu nhất, nàng cũng không thể nhìn xem Hồng Tỷ cùng hộ khách đánh nhau à. Thật vất vả rỗ dành đi Hồng Tỷ, Trương Tiểu Nhã một mặt thái náy đi đến phòng tiêu trước mà nói, "Vị tiên sinh này, vừa vặn thật xin lỗi. Ta gọi Trương Tiểu Nhã, hiện tại ta tới tiếp đãi ngài." Cô bé này vừa vặn làm tất cả, khung tiêu đều nhìn ở trong mắt, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút vẻ tán thưởng, thế nhưng trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu. "Xin hỏi ngài muốn thuê cái gì phòng ở? Trong lòng đại khái giá cả là bao nhiêu, ta là ngài chọn lựa một cái thích hợp." Trương Tiểu Nhã cười hỏi, "Cái này trước không nói, ta hỏi ngươi cấp người tiếp đại hộ khách, chính phần trăm tính thế nào?" Phùng Tiêu trầm rãi nói. Trương Tiểu Nhã nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Phùng Tiêu lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nàng do dự một lát mới nói: "Ta còn tại học đại học, là thừa dịp xong hưu đến kiếm trước, cho nên trích phần trăm không phải rất cao, đại khái là tiền hoa hồng 20% mà hồng tỷ các nàng những này chính thức nhân viên thì là 30% đến 50 không đợi." "Cũng chính là nói ta thuê cái 1000 một tháng phòng ở, ngươi có thể cầm tới 200 đúng không?" Phùng Tiêu hỏi. "Thiên sinh là muốn thuê 1000 một tháng nha, ta giúp ngài nhìn xem." Trương Tiểu Nhã trên mặt vui mừng, mặc dù nàng chủ động tới tiếp đại phùng tiêu, nhưng cũng không phải rất xem trọng, cảm thấy phùng tiêu lớn nhất có thể chính là thuê loại kia 500 phòng đơn, 1000 khối đã là niềm vui ngoài ý muốn. "Không, ta không thuê 1000." Phùng tiêu cười lắc đầu, sau đó đưa ra một ngón tay nói, "Có hay không loại kia 10 vạn một tháng phòng ở?" Chương 33: Thế giới của người có tiền rất đáng sợ, chương 33: Thế giới của người có tiền rất đáng sợ. Phùng thiếu nguyên bản định thuê cái 4-5 ngàn căn hộ liền phải, thế nhưng trải qua vừa vạn vị kia bát phụ nháo trò, lập tức thay đổi trong lòng chủ ý. Nàng không phải mắt chó coi thường người khác sao? Vậy liền phát sáng mù nàng mắt chó, không có cái gì so vô hình trang bức còn muốn trí mạng. "Thiên sinh, người là nghiêm túc?" Trương Tiểu Nhã kinh ngạc một hồi, sau đó có chút khó có thể tin mà hỏi. "10 vạn một tháng phòng ở, tiền hoa hồng 10 vạn, nàng ít nhất có thể cầm 2 vạn trích phần trăm. Nhanh lên cho ta tìm một chút đi, ta cũng không đi nhìn phòng, trực tiếp trả tiền." Phùng Tiêu lấy ra trương thư ký cho hắn tấm thẻ ngân hàng kia, thản nhiên nói. Trương Tiểu Nhã vốn là không tin, có thể là khi thấy Phùng Tiêu tấm thẻ ngân hàng kia lúc, sắc mặt lập tức hiện lên một vệt đỏ bừng, đây là kích động tạm thành. Nàng nhận biết loại này thẻ, Bạch Thương ngân hàng thẻ đen chỉ có tại ngân hàng tồn 500 vạn trở lên người mới có thể nắm giữ loại này thẻ. Cũng chính là nói Phùng Tiêu trong tay cầm trong tấm thẻ này chỉ ít có 500 vạn. Ôi trời ơi, người có tiền đều là biết điều như vậy lại giản dị tự nhiên sao? Trương Tiểu Nhã lén lút nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trong lòng hốt hoảng nghĩ đến. Gia đình nàng không hề giàu có, cái này 500 vạn khả năng là một cái phổ thông gia đình cả một đời đều không kiếm được tiền a. Thế nào, ngươi không giúp ta nhìn phòng, nhìn ta làm gì? Phùng Tiêu lộ ra nụ cười. Không có, không có. Tiên sinh, ngươi ta một hồi. Trương Tiểu Nhã trên mặt đỏ bừng nói. Nàng vừa vặn thực sự là bị kinh hãi, cho nên có chút không biết làm sao. Nửa ngày nàng mới chậm lại, có chút lúng túng nói: "Có lỗi với, chúng ta bên này không có 10 vạn một tháng phòng ở, quý nhất chính là tại Tân Nhai khẩu bên kia một những biệt thự khu, thế nhưng ngôi biệt thự kia cũng chỉ muốn 4 vạn một tháng." Nói xong câu đó, nàng tựa hồ chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vừa vặn còn ghét bỏ người khác không muốn nổi phòng, kết quả mặt này đánh quá văng rồi, vì vậy chợt lại nói: "Ta đi hỏi một chút những đồng sự, nhìn xem có hay không." "Không cần." Phong Tiêu ngăn cản Tiểu Nhã, hỏi: "Như vậy đi, các người bên này hẳn là cũng bán phòng a?" Tiên sinh, ngươi là muốn tính toán? Trương Tiểu Nhã không bình tĩnh, các nàng là công ty môi giới, đương nhiên cũng có hộ khách tại chỗ này treo bán nhà a. Nếu như bán đi một bộ phòng, cái kia nàng phải có bao nhiêu khấu trừ a, ít nhất tiếp xuống đại học tiền sinh hoạt cùng học phí không lo. Không sai, ta muốn mua cái đại khái 500 vạn tả hữu phòng ở, ngươi giúp ta xem một chút. Phong Tiêu nhẹ gật đầu, dù sao tiền này đến dễ dàng, hắn xài căn bản không đau lòng. 500 vạn, tại Kim Lăng thị phồn hoa khu vực, cũng có thể mua cái không sai bồ trong. Tốt, ta lập tức giúp ngươi xem một chút. Trương Tiểu Nhã trong lòng vui mừng nở hoa. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a, thế giới của người có tiền chính là biết điều như vậy lại giản dị tự nhiên. Rất nhanh, Trứng Tiểu Nhã chính là tìm tới một chỗ thích hợp phòng nguyên, cái này 10 vạn một tháng phòng ở khó tìm, thế nhưng 500 vạn một bộ ở trong Kim Lăng thị vẫn là rất nhiều. Tiên sinh, nơi này có một bộ phòng nguyên, liền tại cửa ra vào tàu điện ngầm phụ cận, lại mặt phía Bắc Lân cận Kim Lăng đại học, mặt phía Nam rượi vào tầng hạ, xung quanh phong quang tú lệ, 3 ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích 136 m vuông, giá tiền là 490 vạn. Tiểu Nhã khẩn nói, cuối cùng tựa hồ là sợ phụm tiêu không hài lòng lại nói: này nếu là cảm thấy không thích hợp, ta còn có thể cho ngươi tìm một cái. Không cần, cái này rất tốt, liền mua bộ này phải không?" Phùng Tiêu lắc đầu, hắn vừa vặn muốn đi Kim Lăng Đại học trông nom chương gúc nhân, dạng này vừa vặn. "Aix, tiên sinh, ngươi không cần đi nhìn xem phòng ở sao?" Trương Tiểu Nhã kinh ngạc hỏi. Mới mấy trăm bạn có gì đáng xem, mà còn ta tin qua ngươi." Phùng Tiêu cười lắc đầu. Lại không biết câu nói này, lập tức tại Trương Tiểu Nhã trong lòng tạo nên gợn sóng. Cái gì gọi là tin qua chính mình? Hai người mới lần thứ nhất gặp mặt ta, chẳng lẽ người này là cái kẻ xấu xa, đối với chính mình ôm lấy ý nghĩ sao? Chương Tiểu Nhã trong lòng phức tạp nghĩ đến, không biết là nên cao hứng hay là sợ hãi. Thế giới của người có tiền thật sự là quá đáng sợ. Chương 34, trừ phi thực tế nhịn không được, chương 34, trừ phi thực tế nhịn không được. Nếu nói như vậy, ngài chờ một chút, ta đi cho ngươi cầm hợp đồng tới. Chương Tiểu Nhã cố nén tâm tình kích động nói. Đúng lúc này, bên kia Hồng Tỷ cao hứng bừng bừng đi tới. Nàng vừa vặn nói tốt thuê phòng hợp đồng, người kia muốn thuê 9000 một tháng phòng ở, dạng này nàng có thể cầm tới gần 3. Nghĩ tới đây, Hồng Tỷ trong lòng Y đồng thời lại là cười lạnh liên tục, dù sao vừa vặn tiêu hành động nhường rất khó chịu. Haha, tiểu nhã nha. Tỷ tỷ hôm nay chiếm ngươi đại tiếng nghi, vừa vận thuê ra một bộ trung tâm thành phố căn hộ, 9000 một tháng. Hồng tỷ khinh bị nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, lại hướng về phía Trương Tiểu Nhã cười nói, trên mặt thần sắc cực kỳ đắc ý. Vậy chúc mừng Hồng tỷ. Trương Tiểu Nhã trên mặt lộ ra một vệ thần sắc quái dị. Cái này Hồng tỷ khinh thường Phùng Tiêu, nhưng lại không biết Phùng Tiêu mới thật sự là đại lao, cái này một đơn, nàng chích phần trăm ít nhất là Hồng tỷ hơn gấp 10 lần. Ai? Cái tiêu mèo điểu ti phòng, ngươi cũng đừng làm khó hắn, tranh thủ thời gian để đi. Hồng tỷ vô tình hay cố ý nhìn hướng Phùng Tiêu, giả bộ bất đắc dĩ nói. Không có đâu, ta mới vừa cùng Phùng tiên sinh nói một cái nghiệp vụ, Phùng tiên sinh mua một bộ 500 vạn phòng ở. Trường tiểu nhã lễ phép nói, dù sao loại này sự tình cũng không che giấu nổi, đến lúc đó hợp đồng một ký, mọi người trong công ty đều sẽ biết. Mà con nàng cũng không quen nhìn Hồng tỷ sở tác sở vi, điển hình tiểu nhân sắc mặt. Một cái nữ nhân sống thành dạng này, không thể không nói cũng là một loại BI. hay. Cái gì? Hồng tỷ kinh ngạc hỏi, nàng có nghe lầm hay không? 500 vạn phòng ở. Người còn nhớ rõ Kim Lăng đại học bộ kia ba phòng ngủ một phòng khách nhà. Trèo ở công ty gần 1 năm, ta vừa vận bán cho Phùng tiên sinh Trương Tiểu Nhã trên mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng thì vui mừng ngỡ ngàng. Hồng Thỉ nghe vậy biến sắc, bộ kia phòng ở nàng là biết rõ, bởi vì treo gần một năm không có người mua, cho nên công ty quản lý cũng rất gấp. Còn nói nếu ai bán đi, cầm 50% tiền hoa hồng trích phần trăm, dạng này tính toán ít nhất cũng có thể trích phần trăm năm vạn trở lên. Nàng đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế đi bán, chính là bán không được, nhưng bây giờ vậy mà cho Trương Tiểu Nhã bán đi, mà còn cái này khách hàng vẫn là nàng nhường ra đi. Nghĩ tới đây, Hồng chỉ cảm thấy não có chút trống vắng, nàng vậy mà vì 3000 khối từ bỏ 5 vạn khối. Phùng Tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng kinh ngạc đến ngây người ở một bên Hồng tỷ, trong lòng cười lạnh không thôi, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. "Hồng Thị, ta trước đi nghĩ ra một phần hợp đồng." Trương Tiểu Nhã mỉm cười nói, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Hồng Thị bỗng nhiên hướng về Phùng Tiêu giống to. "Con mẹ nó ngươi đuổi người ta." Nói xong, liền nghĩ đi lên dùng tay bắt Phùng Tiêu. 3. Ba. Phùng Tiêu không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay vung tại trên mặt của nàng. Người dám đánh ta?" Hồng tỷ che lại bị đánh gương mặt đỏ bừng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Phùng Tiêu. "Ngươi một lần, lại mà ba vung đũa ta?" Thật cho là ngươi là nữ nhân liền có thể muốn làm gì thì làm nha." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, lại nói: "Ta cũng không phải những cái kia nam nhân tốt, nữ nhân quá tiện, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hiện tại cút cho ta. Ta liều mạng với ngươi." Hồng tỷ có chút cuồng loạn quát, nộ khí trùng tiên cầm lấy ghế tựa liền muốn hướng Phùng Tiêu đập lên người đi. "Phùng tiên sinh, cẩn thận." Một bên Trương Tiểu Nhã cả kinh nói, "Cái ghế này nếu là đập thật, sợ là đến thương cân động cốt một ngày." Lại không có nghĩ Phùng Tiêu căn bản không để ý, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa ra nắm đấm, đem ghế tựa một kích đánh nát. Một màn này lập tức làm cho người trong sân đều lộn rột, vừa vặn đây chính là gỗ thật ghế rửa a, lại bị người dùng nắm đấm anh thành bảy tám cối, đây là người có thể làm đến sự tình sao? Người bình thường dùng búa chém cũng phải chém cái mấy phút a, Người xác định còn muốn chọc ta sao? Phùng Tiêu lạnh giọng nói, toàn thân tỏa ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn người này rất ít sinh khí, trừ phi thực tế nhịn không được. Hung tỷ nhìn thấy Phùng Tiêu bộ dáng này, lập tức cảm giác hàn khí lóe lên trong đầu, trên mặt thay đổi đến trắng xám như tuyết, lập tức vậy mà toàn thân đều là run rẩy, liền cảnh cũng không dám báo. Hừ, Phùng Tiêu gặp cái này hài lòng nhẹ gật đầu trên mặt lại trở nên người vật vô hại dáng dấp, phản vật vừa vận như vậy lăng lệ dáng dấp không phải hắn đồng dạng. Chương 35, tiểu tử rất thượng đạo a, chương 35, tiểu tử rất thượng đạo a. Ký xong hợp đồng, cùng bốn là chủ phòng cùng đi Kim Lăng thị quyền tài sản đăng ký trung tâm làm tốt thủ tục sang tên, Phùng Tiêu vừa lòng thỏa ý cầm chìa khóa đi ra công ty môi giới. Mặc dù quá trình có chút để người nổi nóng, nhưng tốt tại kết quả coi như mỹ lệ. Mấu chốt chính là từ giờ trở đi hắn cuối cùng không cần chen tầng hầm. Tiêu trở lại trong tầng hầm, ngầm, thu thập một chút đồ vật, có thể không muốn đều cho vứt bỏ, sau đó đeo một cái túi nhỏ chính là chạy tới đế cảnh tịch đình. Hắn mua phòng ở liền tại Đế Cảnh Thịnh Đỉnh cái tiểu khu này. Sư phụ, Đế Cảnh Thịnh Đỉnh đi lên. Phùng Tiêu gọi một chiếc xe taxi nói một tiếng. Tốt. Tài xế xe taxi nhẹ gật đầu, sau đó không nói câu nào, tốc độ trực tiếp báo tố đến 100 mã. Ước chừng 10 phút sau, xe dừng lại. Đến. Tài xế xe taxi thẳng như nói. Phùng Tiêu nghe vậy quan sát một chút bốn phía, nơi này cũng thực không tồi, quả nhiên phong cảnh tú lệ, tựa hồ liền linh khí đều nồng nặng rất nhiều. Bao nhiêu tiền? Phung Tiêu cười hỏi. 2000 khối tiền xe, tranh thủ thời gian thanh toán, ta còn có chuyện khác. Tài xế xe taxi không nhịn được nói. Người đến dự tiền. Điểm này khoảng cách muốn ta 2000 khối. Phùng Tiêu kinh ngạc hỏi, trên mặt trong mày, sớm nghe nói có chút xe taxi đen không được, hiện tại làm thịt người vậy mà làm thịt đến trên đầu của hắn tới. Làm sao? Người một viên đen thui thuốc bán 1000, ta điểm này tiền xe chỗ nào đắt? Tài xế xe taxi lạnh giọng nói, Người là ai? Phùng Tiêu sắc mặt kéo xuống, nguyên lai like là đặc biệt tìm phiền phải tới. Sự tình hôm nay thật đúng là nhiều a. Tìm Phiên tóe một cái tiếp một cái. Ta là ai trọng yếu sao? Người lửa nữ nhân ta ra ra 2000 khối tiền, hiện tại lập tức giao ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tài xế xe taxi lạnh lùng nói: "Cái cái gì trần rượu là nữ nhân ngươi?" Phùng Tiêu nhíu mày hỏi, đến bây giờ nếu là hắn còn đoán không ra vậy liền sống vô dụng rồi, chỉ có Trần Trọng Sơn mua 2.000 ngàn thuốc. Ngày đó tại công viên, Trần Trọng Sơn tôn nữ khóc lóc chạy đi, nói để chính mình chờ lấy, lúc ấy hắn lơ đễnh, không nghĩ tới thật đúng là tìm người tới. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu quan sát một chút trước mắt cái này tài xế, là một cái ước chừng 2425 tuổi thanh niên nam tử, thân cao ước chừng 1,8m, mặc dù mang theo mũ lưỡi trai, nhưng vẫn là có thể thấy được thật đẹp trai, cho người một bộ tiểu bạch mặt cảm giác. "Tiểu tử, ngươi rất thượng đạo a." Tiểu Bạch mặt tựa hồ đối với Phùng Tiêu lời nói rất hài lòng, lại nói: Tất nhiên ngươi đoán ra tới, ta cũng liền không giối gật ngươi. Không sai, Trần Diệu đích thật là nữ nhân ta. Xem tại ngươi rất hiểu chuyện phân thượng, ta cũng không làm có ngươi, hai ngàn thối ta thay ngươi cho, đến lúc đó ngươi đi nhận cái sai liền được." Ách, ngươi bô bô nói một đống, đến cùng là cái gì ý tứ?" Phùng Tiêu im lặng hỏi. "Hắn nói chỉ là một tiếng Trần Diệu là nữ nhân ngươi mà thôi, trước mắt cái này tiểu Bạch mặt cần dùng tới cao hứng như vậy sao? Mà còn đây không phải là tiểu Bạch mặt mở đầu chính mình nói nha. Ngươi đây cũng đừng quản, tóm lại ngươi đắc rượu rượu, rất tức giận. Ta đây, xem như nàng nam nhân, đương nhiên phải vì nàng ra mặt. Lần này ngươi minh mà đi." Tiểu Bạch mặt xoa tay. Phùng Tiêu nghe vậy trầm mặt, người này sợ là cái kẻ ngu a. Ngươi xác định Trần Diệu là nữ nhân ngươi?" Phùng Tiêu trên mặt lộ ra một tia hoài nghi, cái này tiểu Bạch mặt cử động có chút kỳ hoa. "Làm sao? Ngươi không tin? Có còn muốn hay không kiếm hai cái kia ngàn thối tiền?" Tiểu Bạch mặt hơi như mày. Trên thực tế, hắn là Trần Diệu biểu ca, tiêu lý tiểu cường. Thế nhưng một mục Trần Diệu, làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ngày hôm qua Trần Diệu cùng nhiên trở về ca ca Trần Thiên Hạo nói Phùng Tiêu sự tình. Hắn vừa vặn cũng tại, cho nên vì lấy giai nhân làm vui, chỉ có một người lén lút chạy đến tìm Phùng Tiêu, muốn giúp biểu muội xuất ngủ ma khí. Không phải ta vấn đề tin hay không tin, mà là ngươi đến cũng phải hay không vấn đề. Phùng Tiêu liếc qua tiểu Bạch mặt, lại nói: "Đúng, cái kia Trần Lao ra nói Trần Diệu ca ca cũng tới tìm ta, ngươi không phải là ca ca của nàng à?" "Ta đương nhiên không." Lý Tiểu Cường đang muốn bắt bỏ, đồng nhiên nghĩ lại, biểu ca nên cũng coi như ca ca à, cho nên lập tức ngừng nói bên trong. "Không cái gì." Phùng Tiêu liếc nhìn Lý Tiểu Cường, trong lòng càng thêm khẳng định người trước mắt này là cái cơ trí. Không nghĩ để ý đến ngươi. Lý Tiểu Cường nhẫn nhịn nửa ngày mới là nói. Phùng Tiêu nghe vậy lập tức cảm giác toàn thân một chất ác hàn, một đại nam nhân cùng hắn nói không nghĩ để ý đến hắn. Con mẹ nó, là đang làm đúng sao? Chương 36, mị nữ hàng xóm, chương 36, mị nữ hàng xóm. Ta còn không muốn để ý đến ngươi đâu." Phùng Tiêu chọc Lý Tiểu Cường một câu, nói xong hắn lại hừ hừ hừ mấy tiếng, cảm thấy chính mình bị chuyển nhiễm, vậy mà cũng biến thành như vậy buồn nôn. "Mu, cho ngươi 100 khối được, đừng đến tìm ta." Phùng Tiêu ném đi 100 khối cho Lý Tiểu Cường, liền nghĩ đi. Hắn còn vội vã đi nhà mới nhìn xem đâu. 100 khối? Người vũ nhục ai đây? Lý Tiểu Cường nổi giận, hắn là đến tìm phiền phước ta. Phùng Tiêu cái này cái gì treo thái độ? Không có vũ nhục ngươi, ta là chân tâm thật ý, ta cho ngươi tính toán một khoản, ngươi mở 10 phút đồng hồ xe, trong thành đại khái là 5 km đường, lượng dầu tiêu hao cho ngươi tính toán năm khối, tăng thêm thời lượng xe tổn hại phí gì đó, tối đa cũng liền 10 mấy khối. Mà ta cho ngươi 100, ngươi phải kiếm bao nhiêu? Phùng Tiêu nín cười tính toán một cái. Hắn nhìn ra cái này Lý Tiểu Cường bản tính cũng không xấu, còn có chút lên Chỉ là không hiểu hiện tại cái này táo bạo xã hội, làm sao còn có như vậy khôi hài nam nhân. Như thế tính toán cũng đối. Lý Tiểu Cường xấu hổ nhẹ gật đầu, bất quá nghĩ một lát lại nói: "Vậy ngươi lựa gạt ta đơn giá 2000 khối tính thế nào? Cái này ta dù sao bán thuốc cho ngươi đơn ra, ngươi đến trả hàng ít nhất đem thuốc mang đến cho ta a. Ta hiện tại cho 2000 ngàn khối, vậy ta không phải bồi thường hai hạt thuốc?" Phùng Tiêu một mặt chân thành nói: Ai ơi, tiểu tử ngươi còn thật thông minh a. Cái này cũng có thể nghĩ ra được, vậy ta hiện tại liền trở về kêu đơn ra đem thuốc cho ta, đến lúc đó tìm ngươi trả tiền." Lý Tiểu Cường có chút thưởng thức nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, sau đó vội vàng lái xe trở về lấy thuốc. Phùng Tiêu nhìn xem Lý Tiểu Cường lao vụt mà đi xe lừng. Trên mặt Rốt Cục là nhịn không được bật cười. Ai, sức tử chi tâm khó được đáng quý, nếu là tại Thiên Diễn đại thế giới chính là một cái tu luyện hạt giống tốt. Phùng Tiêu đông nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc hắn hiện tại tự thân tu luyện đều gian nan như vậy, chỗ nào có thể để ý tới người khác. Tại trong khu cư xá tìm một hồi lâu, Phùng Tiêu Rốt Cục là đi tới chính mình mua sẵn phòng ở. Có thể thấy được vốn là chủ phòng không có làm sao ở qua, mà còn vì bán đi cái giá tốt, còn đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ một cái, cho nên Phùng Tiêu trực tiếp là xách túi vào ở. Giờ phút này đã là lúc chạm vào tối, mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn hoàng hôn. Phùng Diêu trước đem quỷ ngọc ném đến khách trong phòng ngủ, sau đó trở về trong phòng vệ sinh, lấy ra thối thể dịch chuẩn bị tu luyện, bỗng nhiên trùng cửa vang lên. Hắn thần sắc sửng sở, nơi này hắn mới đến, căn bản không quen biết người, sẽ là ai tại nhấn chúng cửa? Chẳng lẽ là vận nghiệp? Nghĩ tới đây, hắn đi lên phía trước mở cửa ra. Một vị mặc đồ mặc ở nhà sức sinh đẹp nữ tử đang đứng tại cửa ra vào, nữ tử tuổi tác ước chừng chừng 30 tuổi, tóc dài cô lại, cắm vào châm gái tóc, dáng người trước sau lồi lõm, hạn dụ hoặc. "Ngươi là?" Phùng từ bên trên hướng phía dưới quan sát một cái nữ tử, âm thầm nhẹ gật đầu. Nữ nhân này rất có vật vị, tuyệt đối là đỉnh cấp sử nam sát thủ. Ta gọi Vương Tiên Như, liền ở ngươi đối diện, vừa vặn ngươi đi lên thời điểm, ta liền cùng tại phía sau ngươi. Xinh đẹp nữ tử gương mặt xinh đẹp ngừng đỏ một cái, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy ngươi tìm ta có việc sao? Phong Tiêu kinh ngạc nói, hắn vừa mới lên lầu lúc xác thực cảm giác phía sau cũng có người, thế nhưng cũng không có quá để ý, không nghĩ tới sẽ là như thế cô gái xinh đẹp. Là như vậy, trong nhà máy giặt hỏng, ta một lần nữa mua một cái máy giặt. Thế nhưng bởi vì ta phía trước tại đi làm, không có ở nhà, cho nên máy giặt liền bị ném tại dưới lầu đường đi bên trong. Hiện tại trời sắp tối rồi, cũng tìm không được người chuyển, ngươi có thể giúp ta chuyển một cái sao?" Vương Tiễn Như Ôn Nu nói, trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Cái này hàng xóm mới đến ngày đầu tiên, căn bản không quen biết, liền muốn người khác chuyển máy giặt, cái này cũng quá làm khó người. "Không quan hệ, ngươi ngày mai có thể tìm người chuyện." Phùng Tiêu lắc đầu, nói đùa cái gì, hắn còn muốn tu luyện, ăn no chóng đỡ đi giúp một cái không quen biết nữ nhân chuyển máy giặt, liền tính xinh đẹp lại như thế nào. Hắn một cái liền có thể nhìn ra nữ nhân này rõ ràng là phụ nữ có chồng, sinh qua hai tử. Đã như vậy, làm gì không tìm lão công của mình đi? Ta mấy ngày nay tương đối bận rộn, ngày mai sáng sớm liền phải ra ngoài." Vương Tiến Như xấu hổ giải thích một phen. "Chương 37, thật hạnh phúc, chương 37, thật hạnh phúc. Ngươi hẳn là kết hôn qua a, lão công đâu?" Phùng Tiêu nhàn nhạt hỏi. "Đây đã là tại truyện truyện cử truyện, dù sao cũng là hàng xóm, cũng không tốt làm quá cứng nhắc. Ta một năm trước ly dị." Vương Tiến Như bình tĩnh trả lời, tựa hồ cũng không có cảm thấy loại này sự tình có cái gì ngượng ngùng. "Ách, ngượng ngùng." Phùng Tiêu nghe vậy trên mặt hiện ra một vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, nữ nhân xinh đẹp như vậy, còn có nam nhân cam lòng ly hôn? Đã như vậy, ta liền giúp ngươi chuyển một cái đi." Phong Tiêu nhẹ gật đầu, hắn phía trước không muốn là vì hiện tại có vài nữ nhân qua biến thái. Hắn đã từng nhìn qua một cái tin tức chính là một cái nữ nhân xinh đẹp để chính mình nam hàng xóm chuyển đồ, nam hàng xóm mệt gần chết mới chuyển xong, cho rằng có thể tốt đẹp nữ bộ cái gần như thời điểm, lại biết được mỹ nữ đã có bạn trai. Nam hàng xóm tức giận hỏi vì cái gì không tìm bạn trai của mình chuyển. Mỹ nữ đáp, sợ bạn trai của mình mệt mỏi. Thử hỏi, dạng này sự tình có nhiều làm người buồn luôn. Hai người đi thẳng tới tầng 1 hành lang bên trong, một cái lớn máy giặt chính bày ra tại lối đi một góc. Phùng Tiêu đơn giản ước lượng một cái, cái này máy giặt rõ ràng rất đắt, đương nhiên cái này đều không phải rất mấu chốt, mấu chốt chính là còn thật nặng. Hắn nếu không phải đã là luyện khí tầng một, cái này chuyển tới trên lầu đi sợ cũng đến mệt mỏi gần chết. Vương Tiến Như nhìn thấy cái này máy giặt như thế lớn, trên mặt cũng là có chút xấu hổ. Có lối với, ta tử trên mạng mua, cũng không có nghĩ đến cái này máy giặt như thế lớn, nếu không ta vẫn là qua hai ngày tìm dọn nhà công nhân tới đi. Vương Tiến Như hầy này nói. Không quan hệ, tất nhiên đều xuống, liền mang lên đi thôi. Phùng Tiêu lắc đầu, đối trước mắt nữ nhân này thái độ coi như hài lòng, nếu là nữ nhân này không nói câu nào Cái kia phùng tiêu cũng sẽ mang lên đi, thế nhưng về sau sẽ lại không lui tới. Dù sao Vương Tiến Như, nhưng không biết hắn là người to hành, mà cái này máy giặt một người bình thường mang lên đi đến mà chết. Vậy ta giúp ngươi cùng một chỗ. Vương Tiến Như cảm kích nói, chủ động đi tới một bên liền muốn nhắc máy giặt. Nhìn xem Vương Tiến Như phiên này dáng dấp, Phùng Tiêu trong lòng bỗng nhiên hơi khắc thường cảm xúc, một cái nữ nhân độc thân tại bên ngoài thật là rất không dễ dàng. Ngươi một cái nữ nhân vẫn là không cần làm loại này sự tình, giao cho ta là được rồi. Phùng Tiêu lắc đầu, trực tiếp tiến lên liền đem máy giặt gánh tại trên bà vai. Cái này không nặng sao? Vương Tiến Như trên mặt rõ ràng sức sở, không nghĩ tới chính mình người hàng xóm mới này khí lực như thế lớn, như thế lớn một cái máy giặt nói khiêng lên vai liền khiêng lên. Với ta mà nói không nặng. Phung Tiêu lắc đầu, sau đó một hơi cũng không có ngừng liền khiêng lên tầng năm. Bất quá đến cùng cũng là hơi mệt chút, trên trán chảy ra mồ hôi. Hắn xem chừng cái này máy giặt đại khái cũng có cái chừng 300 cân nặng, một cái máy giặt nặng như vậy, có thể nghĩ ra tiền. Ai, tu vi vẫn là quá thấp, nếu là đặt ở kiếp trước, như thế độ, một cái ngón tay đều mang lên. Phong Tiêu thở dài một tiếng, không có so sánh liền không có tổn thương. Phùng Tiêu đem máy giặt đặt ở trong phòng vệ sinh, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này, Vương Tiến Như lấy ra một đầu khăn lông ngẩng nói: "Cảm ơn ngươi." Nói xong, nàng do dự một lát, nhón chân lên là Phùng Tiêu lau lên mồ hôi chán. Nhân ra vì giúp nàng mệt mỏi gần chết, nàng không lau mồ hôi trong lòng có chút bản quan. Phùng Tiêu ngửi Vương Tiễn Như trên thân truyền đến mùi thơm, trong lòng không khỏi có chút đứng núi này trong núi nọ, thân thể đều là có chút cứng ngắc lại. Nhắc tới, hắn kiếp trước chiếu cô tu luyện, cũng không có gần qua nửa sắc, trường hợp này còn là lần đầu tiên gặp phải. Chương 38, Tiểu nam nhân, chương 38, Tiểu nam nhân. Cái kia, ta vẫn là chính mình tới đi. Phung Tiêu lung tung nói, trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một tia đỏ bừng. Làm sao? Người cái tiểu nam nhân còn biết thẹn thùng nha. Vương Tiến như cố ý sụ mặt nói, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đối với dung mạo của mình cùng dáng người, nàng vẫn rất có lòng tin, bình thường đi đến trên đường, nam nhân nào không nhìn nhiều một cái. Liên cố ý bắt chuyện đều thường xuyên gặp phải, chỉ là chính mình chẳng thèm ngó tới mà thôi. Nhưng bây giờ trước mắt người tiểu nam nhân này đối mặt chính mình thân cận, vậy mà còn nẹ tránh. Ta cũng không phải tiểu nam nhân Phùng Tiêu nghe xong lập tức hổ khu chấn động, loại này liên quan tới nam nhân tôn nghiêm sự tình hắn vẫn tương đối quan tâm. "Vậy ngươi nói một chút ngươi làm sao không nhỏ?" Vương Tiễn Như khanh khách cười không ngừng. "Chỗ nào cũng không nhỏ." Phùng Tiêu bất đắc dĩ nói, "Nữ nhân này thật đúng là yêu tinh a, thật sự là chịu không được." Lập tức chính là muốn mau chóng rời đi cái này ma quỷ địa bàn, để tránh cầm giữ không được, phát sinh cái gì liền hỏng. Có lẽ là hai người một phen nói chuyện, lẫn nhau quen thuộc rất nhiều, Vương Tiễn Như nhất định muốn lưu hắn xuống uống chén có đi. Ngươi một mực ở một mình sao?" Phùng Tiêu ngồi tại trong phòng khách, quan sát một chút phòng ở. Trang trí còn rất tinh xảo. Hiển nhiên nữ nhân này sinh hoạt trình độ rất không tệ, tính được là giai cấp tư sản dân tộc. Vương Thiến Như nghe vậy lắc đầu, có chút bất đắc gì nói: "Kỳ thật ta còn có một cái năm tuổi nữ nhi, bây giờ tại mộ ta nhà, bởi vì ta mấy ngày nay công việc khá buộn, không rảnh trông nom nàng." "A." Phung Tiêu nhẹ gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra trước mắt nữ tử này sinh qua tiểu hài, quả nhiên không ngoài dự đoán. Hai người lại là nói chuyện phía một hồi, Phong Tiêu biết được Vương Thiến Như là một nhà công ty đưa ra thị trường nhân sự tổng giám, lương 1 năm 100 vạn. Mà đối với vì sao lại ly hôn sự tình, Vương Thiến Như nhưng là ngậm miệng không nói, không muốn kể ra. Cái kia đi Ngươi về sau muốn chuyển thứ gì còn có thể tìm ta, ta liền đi về trước." Phung Tiêu vừa cười vừa nói, cảm thấy có một cái dạng này hàng xóm coi như không tệ, ít nhất không có như vậy buồn tẻ vô vị. "Thôi đệ đệ, chờ ta làm xong mấy ngày nay, mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi nhất định phải tới à. Vương Tiễn Như trên mặt lộ ra một tia mỹ ý, đến lúc đó nói sau đi. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu. "Nếu không trò chuyện tiếp sẽ, hách, ngươi sợ là cái ma quỷ a." Phung Tiêu im lặng nói, một cái nữ nhân lá gan như thế lớn sao? Hiện tại cũng là buổi tối, còn luôn là lưu một cái mới gặp mặt nam nhân trong nhà, không sợ gặp phải người xấu sao? Nói xong câu đó, Phùng Tiêu vội vàng trốn về trong nhà, thành tục nữ nhân thật sự là không thể chơi vào. Vương Tiến Như nhìn xem Phùng Tiêu trốn giống như bóng lưng, trong miệng khanh khách cười không ngừng. Nhưng trong lòng thì cảm thấy dị thường ấm áp, nàng một cái nữ nhân mang theo một cái nữ nhi quá mệt mỏi, ngày bình thường đều là đối nam nhân duy trì lòng cảnh giác. Liên công ty nam đồng sự cũng không nguyện ý quá mức phản ứng, bởi vì nàng biết những nam nhân này mặc dù nhìn từ bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, vụ trộm nhưng đều là tư tưởng xấu xa. Có thể là Phùng Tiêu cho nàng cảm giác không giống, rất mừng ngùng, mặc dù biểu hiện một bộ rất lao thành bộ dạng, nhưng kỳ thật nội tâm rất hiền lành. Đây cũng là nàng để Phùng Tiêu Lưu lại nói chuyện trời đất nguyên nhân, bởi vì dạng này người làm việc rất có nguyên tắc, sẽ không tinh trùng lên não. Nghĩ tới đây, Vương Tiến Như lấy ra điện thoại cho chính mình mụ gọi một cú điện thoại. "Mụ, Tiểu Tiểu đã ngủ chưa?" Vương Tiến Như nhu hòa mà hỏi. "Ngủ, vừa vặn còn nhao nhao muốn mụ mụ đâu." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một giọng hơi có vẻ tăng thương giọng nữ. Haha, ha, Tiểu Tiểu trời vừa tối cư như vậy, chờ lâu mấy đêm liền quen thuộc." Vương Tiến Như cười cười. Tiếp lấy, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới là nói: "Tiểu Như, Ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tiểu tiểu cũng 5 tuổi, nếu không ngươi vẫn là lại tìm một cái a. Mu, ta là dạng gì, ngươi còn không rõ ràng lắm nha. Hiện tại chỉ muốn thật tốt kiếm tiền. Đi, chứ không nói, ta đi tắm rửa. Vương Tiến Như cúp điện thoại, trong mắt vụ sáng không ngừng, trong đầu đột nhiên hiện lên Phùng Tiêu thân ảnh. Chẳng lẽ ta thật sự là tịch mịch sao? Mới gặp một lần a. Vương Tiến Như đi đến tấm gương bên cạnh, nhìn xem trong gương chính mình, trên mặt thần sắc có chút hoang mang. Nàng cùng Phùng Tiêu rõ ràng nhận biết bất quá mấy giờ, nhưng bây giờ Phùng Tiêu vừa đi, trong lòng của nàng liền có chút trống không. Chương 39 Trần Tiến Hạo, chương 39, Trần Tiến Hạo. Về đến trong nhà, Phong Tiêu đang chuẩn bị lấy ra thối thể dịch tu luyện, bỗng nhiên một đạo khinh bị âm thanh chuyển đến. Đồ Lưu Manh Phong Tiêu nghe vậy sắc mặt sụ xuống, thanh âm này hắn tự nhiên biết là ai. Chỉ thấy Tiểu Hồ Hồ đang đứng tại phía sau hắn, tức giận nhìn xem hắn. Ta lại thế nào Lưu Manh, lần này cũng không có ở trước mặt ngươi cởi quần áo a? Phong Tiêu bất đắc gì nói. Đây thật là tìm một cái tiểu cô nãi nại trở về, nhưng là lại có chút không bỏ được ném đi. Hử, ngươi mới vừa làm gì? Đừng tưởng rằng Hồ Hồ không biết. Tiểu Hồ Hồ trên mặt thần sắc càng thêm thính bị. Phùng Tiêu thấy thế không khỏi vui vẻ lên nói: "Ngươi thật đúng là người nhỏ mà ma mãnh, giúp người khác chuyển cái này thế nào? Dù sao ngươi không phải người tốt lành gì." Tiểu Hồ Hồ tức giận nói, sau đó nhanh như chấp lại chui vào quỷ ngọc bên trong. Phùng Tiêu im lặng lắc đầu, hắn cũng không biết là nơi nào đắc tội tiểu quỷ này, mỗi ngày đều muốn đi ra chửi mình một cái. Xem ra cần phải tìm một cơ hội thật tốt hòa hoãn một cái quan hệ mới là. Phùng Tiêu trong lòng nghĩ đến, tiểu Hồ Hồ lai lịch rất thần bí, hồn phách bị bỏ vào cầu ngọc bên trong, một giấc chính là ngàn năm, không, có lực can thiệp, cơ hồ là bất tử bất diệt, đây là có người đang tận lực bảo vệ nàng sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Tiêu Tử tu luyện bên trong mở hai mắt ra. Hôm nay là thứ hai, hắn phải đi Kim Lăng Đại học báo danh, đi thời điểm, hắn còn đặc biệt nhìn một chút đối diện, Vương Thiến Như không ở nhà, hiển nhiên là đã sớm ra cửa. Hắn vừa xuống lầu liền bị một người ngăn cản, người này chính là Lý Tiểu Cường. Chỉ thấy Lý Tiểu Cường đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm, thần sắc có chút hể bại suy sụp, hiển nhiên là tối hôm qua ngủ không ngon. "Làm sao? Sáng sớm liền cho ta đưa thuốc tới?" Phung Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn chiều hôm qua đem Lý Tiểu Cường lừa gạt đi, kết quả không nghĩ tới buổi sáng liền tới. Hơn nữa nhìn tình hình Rất có thể là tại chỗ này ngồi chờ rất lâu rồi. Thuốc bị ta đơn ra ra ăn hết. Lý Tiểu Cường có chút lung túng nói. Tất nhiên thuốc bị ăn, vậy liền không thể trách ta không trả lại tiền. Ta nghĩ cái này để ý đến ngươi vẫn hiểu A Phung Tiêu vừa cười vừa nói, sau đó lại nói. Đi, ta còn có việc, lần sau sẽ bàn A. Ta tới đây tìm ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi trả tiền. Lý Tiểu Cường lại ngăn cản Phung Tiêu. a cái kia tìm ta làm gì? Phung Tiêu kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy hơi như mày, trong lòng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra Chỉ thấy một cái ước chừng 25-26 tuổi nam tử từ một chiếc quân đội xe bán tải bên trên đi xuống, nam tử cạo đầu đinh, một mặt cương nghị, thoạt nhìn rất sáng sàng, thế nhưng toàn thân trên giới lại tỏa ra một cố nhàn nhạt lăng lệ chi khí, phản phất một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phong Tiêu nhìn một cái, liền biết cái này nam nhân là trải qua sinh tử, lại nhất định rất qua không ít người, chỉ có tắm rửa qua máu tươi tẩy lễ, trên thân mới có thể tỏa ra như vậy sát khí. Xem ra người này chính là Trần Trọng Sơn tôn tử Trần Thiên Hạo, đến cùng là từ nước ngoài trên chiến trường đi xuống người, khí chất trên người rõ ràng không phải người bình thường có thể so sánh. Ta là mang biểu ca tới gặp ngươi. Tri Tiểu Cường trên mặt biểu lộ hiếm thấy nghiêm túc lên, tiếp lấy lại nhỏ giọng nói: "Biểu ca ta người này rất lợi hại, chờ chút hắn nói cái gì, ngươi tốt nhất liền nghe lấy, không muốn mạnh miệng." Phùng Tiêu nghe vậy cười cười, cũng không có trả lời, để hắn ngoan ngoãn huấn luyện, có thể sao? Ngươi chính là rượu riệu nói cái kia lừa đảo." Trần Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hướng Phùng Tiêu. "Ai là lừa đảo?" Phùng Tiêu dùng giọng nghi vấn trả lời. "Ta tới đây cũng không phải cùng ngươi thảo luận vấn đề này, tất nhiên ngươi dám đem một viên không biết tên đan dược bán 1000 đồng tiền cho ra ta, còn đức hiếp muội ta. Vậy ngươi nên minh bạch hậu quả." Trần Thiên Hạo nói. Lý Tiểu Cường không cùng ngươi nói, ngươi đem thuốc còn cho ta, ta trả lại tiền cho ngươi." Phùng Tiêu nhíu mày nói, "Ngươi cảm thấy hiện tại vẫn là vấn đề tiền sao? Tiểu tử, ta cũng không muốn ngươi, cho hai đứa ngươi lựa chọn, đệ nhất cùng ta đánh một trận, thứ hai cho ta đánh một quyền. Về sau việc này một bút phân rõ." Trần Thiên Hạo nói, ngữ khí rất là bình thản, tên tiểu tử trước mắt này yếu không kéo mấy bộ dạng, căn bản không thể nhấc lên hắn hứng thú. "Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một cái, cùng ta đánh một trận, ngươi có thể muốn thương cân động cốt 100 này, chịu ta một quyền, ngươi có thể chỉ cần ở một tuần lễ viện." Chương 40, Tiểu quyền quyền nệ chưa 40, tiểu Quyền Quyền nện ngươi ngực. "Phùng Tiêu, ngươi tuyệt đối không cần cùng biểu ca ta đánh." Lý Tiểu Cường tự hồ là nghĩ đến cái gì, che che ngực cửa ra vào, nhỏ giọng đối Phùng Tiêu nói. "Ha ha." Phùng Tiêu đông nhiên nở nụ cười, trong lòng không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, hắn thật chẳng lẽ rất khắc chế. Một cái người tu hành luôn là bị người như vậy xem thường. "Nhanh lên a, lấy ra một cái nam nhân nên có bộ dạng." Trần Thiên Hạo hơi không kiên nhẫn nói, hắn cũng không có thời gian cùng một cái nhược kê phí thời gian. "Được thôi, vậy ta liền tuyển chọn loại thứ hai a." Phùng Tiêu thản nhiên nói. "Ừ, quả nhiên là thứ hiếm nhất." Vậy ngươi liền đi bệnh viện chờ một tuần lễ a?" Trần Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ lên đống cắt lớn năm đấm chính là truy hướng Phùng Tiêu ngực. "Phanh!" Một trận tiếng vang trầm trầm lên, Phùng Tiêu dưới chân lập tức bụi đất bao phủ, người khác nhưng là không nhúc đích, thậm chí liền lùi lại một bước đều không có. "Ngươi là tại tiểu quyền quần nện ngực ta sao?" Phùng Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, nở nụ cười. Trên thực tế, vừa vặn một quyền kia thật có chút ý lực, một người bình thường nếu là chịu thực sợ là thật phải đi bệnh viện nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng đối với hắn đến nói cũng rất bình thường. Dù sao cái này Trần Thiên Hạo mặc dù rất có tâm huyết, thực lực cũng không tệ, nhưng cũng không phải là cổ võ giả. Hừ, ngoài miệng khoe khoang có làm được cái gì? Trần Thiên Hạo nghe đến vùng tiêu lời nói, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Cái gì gọi là tiểu quyền quyền nện ngươi ngực? Hắn nhưng là trung đông địa khu số một số 2 tồn tại, giờ phút này lại bị người như vậy xem thường. Nghĩ không ra ra của ngươi như thế dạy, ngược lại là ta có chút khinh thường ngươi. Đã như vậy, chuyện này liền một bút vạch qua, bất quá ngươi về sau không thể lại lừa gạt những cái kia nhân, nếu không lần sau cũng không phải đệm ngươi một quyền đơn giản như vậy. Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói. Liên Nghi giờ hỏi Lý Tiểu Cường dậy đi. Trong lòng hắn mặc dù rất nén giận, nhưng phía trước nói tốt, cũng không tốt nữa lời. Đến mức Lý Tiểu Cường giờ phút này đã có chút chết lặng, hắn trước tiêu chịu qua biểu ca nam đấm, tự nhiên biết cái này nắm đấm có bao nhiêu lợi hại. Càng nhớ tới đó là một buổi tối, hắn cùng bằng hữu ăn cơm xong về sau, một người tản bộ đi trở về nhà. Đột nhiên từ bên đường quán mát xa ngâm chân bên trong chạy ra ngoài một người mặc váy ngắn nữ nhân đem hắn lôi đi vào, chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng cự tuyệt chạy ra. Kết quả một màn này vừa lúc bị về nhà biểu ca thấy được, biểu ca nhìn hắn đêm hôm khuya khoắt từ quán mát xa ngâm chân bên trong đi ra, lập tức giận dữ. Không nói hai lời đi lên liền cho hắn một quyền. Cũng bởi vậy, hắn bây giờ nhìn gặp quán mát xa ngâm chân đều có chút bóng tối. Chờ chút. Phùng Tiêu đông nhiên lên tiếng, Người muốn làm gì?" Trần Thiên Hạo nhìn xem Phùng Tiêu biểu tình tự tiếu phi tiêu, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự cho rằng bị mình đánh một quyền không có việc gì, liền có thể muốn làm gì thì làm? "Không làm gì, ngươi vừa vặn đập ta một quyền, ta ít nhất cũng phải còn trở với a." Phùng Tiêu nhàn nhạt trả lời. Hắn cũng không có khổ sở uổng phí người đánh toái quen, huống chi bán thuốc chuyện này nhắc tới hắn không hề kiếm, thanh tâm hung thần đan khối quả thực muốn quá tiền nghi. Có loại Trần Thiên Hạo trên mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu, lập tức đâm một cái trung bình tấn nói: "Có là gan ngươi liền đến đệm ta một quyền." Tuất Phong Tiêu cười nhạt một tiếng, một bước chính là nhảy 5-6m, một quyền đánh phía Trần Thiên Hạo ngực. Phanh! Trần Thiên Hạo mặc dù đã vững vàng đâm trung bình tấn, bắp thịt cũng căng cứng, nhưng vẫn là bay ngược ra ngoài, khỏe miệng cũng là tràn ra máu tươi. Hắn lao đi khỏe miệng máu, một mặt khiếp sợ nhìn hướng Phong Tiêu. Chương 41: Nhà ấm đóa hoa, chương 41: Nhà ấm đóa hoa. Lần này liền tùy tiện cho quyền, về sau chú ý một chút, ta nhìn ngươi cũng coi là trải qua sinh tử tẩy lễ rồi cũng không, có lẽ chủ quan như vậy." Phong Tiêu thản nhiên nói, vừa vặn một quyền kia hắn chỉ dùng hai phần lực, mặc dù như thế cũng đủ Trần thiên hậu Hàn một bầu. Đúng lúc này, Trần Thiên Hạo tựa hồ có chút không chịu vừa, một cái bật dậy đứng lên, toàn bộ thân hình hướng Phong Tiêu bàn tới. "Ta thừa nhận đi tới thành thị bên trong quá phất lở, thế nhưng người loại này nhà ấm bên trong đóa hoa còn không có quyền lợi dạy dỗ ta." Trần Thiên Hạo lạnh giọng nói, hắn lại đại tiểu tiểu kinh lịch vô số lần chiến dịch, tại vùng trung Đông chiến trường chỉ là tử vong nguy hiểm liền gặp phải không dưới 10 lần. Người như hắn cũng không phải cái gì người đều có thể chỉ giáo. Nhà ấm đóa hoa Xem ra ngươi còn không nhìn do cùng ta trên lẽ ta. Phùng Tiêu trong lòng cười nhạt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, hắn kiếp trước không biết từng giết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu sinh tử. "Vậy ngươi liền nhìn xem ta có hay không quyền lợi dạy dỗ ngươi." Phùng Tiêu trực tiếp đem Trần Thiên Hạo nắm đấm cả lại, trong cơ thể linh khí hơi vận chuyển, vừa dùng lực liền đem Trần Thiên Hạo ném ra ngoài. Lại đến. Trần Thiên Hạo sau khi ngã xuống đất lại bỏ lên, không sợ chết hướng Phùng Tiêu phong đi. Tại tuyệt đối lực lượng bên dưới, ngươi lại liều mạng không sợ chết cũng không có thế tại sự tình. Phung tiêu lắc đầu, cái này Trần Hạo hiển nhiên có một cấu ngoan tính, thế nhưng cái này hữu dụng không? Lần này hắn không có lưu tình, trực tiếp ra đòn mạnh, một chân đem đá ngã trên mặt đất. Trần Thiên Hạo vùng vây rất lâu, sừng sốt không có bỏ dậy, cuối cùng hắn từ bỏ, lao đi khỏe miệng máu tươi, lật người đến nhìn chằm chằm vào bầu trời, không nói câu nào. Trở về lại cẩn thận luyện một chút ta. Phong Tiêu lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn tại chỗ này chậm trễ quá lâu, chờ chút nên đến chế, ngày đầu tiên đi làm liền đến chế có chút không quá tốt. Người không phải người bình thường. Trần Thiên Hạo dõng nhiên ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hướng Tiêu. Huấn luyện viên của hắn đã từng nói, trên thế giới này còn có một chút đáng sợ tồn tại, vô luận hắn lại thế nào cố gắng huấn luyện đều vô dụng chỉ có lấy ra chiến tích được đến ban ngành liên quan tương thức mới có thể trở thành này cấp độ người. Khi đó hắn còn không tin, nhưng bây giờ tin. Hắn ở trước mắt thủ hạ của người đàn ông này căn bản không phải một chiêu địch. Người như ngươi sẽ không vì 1000 khối tiền bán thuốc giả, thuốc kia chẳng lẽ là thật. Trần Thiên Hạo nghĩ đến thuốc, trên mặt lộ ra một vệ kinh hãi. Thuốc này là thật, vậy nên kinh người bao nhiêu, có thể bảo vệ một năm cao huyết áp thuốc một khi ra mắt, sợ là những cái kia cao tầng đều không bình tĩnh đi. Nhưng mà Phùng Tiêu cũng không trả lời hắn lời nói, thậm chí bước chân đều không có dừng lại, chỉ chốc lát chính là biến mất tại trước mặt hắn. Nhìn thấy Phùng Tiêu đi, Một bên sửng sốt thật lâu Lý Tiểu Cường mới dám đi lên trước đem Trần Thiên Hạo nâng đỡ. "Biểu ca, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao như thế sợ a?" Trần Thiên Hạo có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hướng Lý Tiểu Cường, vừa vặn hai người đánh lâu như vậy, hắn cái này biểu đệ liền ngây ngốc nhìn xem, họ hét trợ uy cũng không quá đáng à. Sợ coi như xong, còn học người khách mua ba. Lần tiếp theo gặp lại, ta đem ngươi chân chó đánh gãy. "Ta không có." Lý Tiểu Cường ngụy cốt nói, hắn là thật không có, lần trước là cái ngoại ý muốn. Có thể là biểu ca chính là không tin. "Đi, chớ giải thích." Trần Thiên Hạo xua tay, dừng một chút còn nói thêm. Ngươi cũng đừng cả ngày không có việc gì, hiện tại liền cho ta nhìn chầm chầm cái này Phùng Tiêu, tốt nhất là tạo mối quan hệ, về sau có chỗ tốt của ngươi. Chương 42, cô gái mập nhỏ, chương 42, cô gái mập nhỏ. Một buổi sáng sớm, Kim Lăng đại học cửa ra vào người đến người đi, các loại xe sáng trọng, mị nữ nối liền không rước, nhìn Phùng Tiêu một trận lắc đầu. Hắn không có giác tỉnh ký ức phía trước, tiết người lớn nhất cũng là bởi vì trong nhà nghèo, không thể lên đại học. Bây giờ lại có cơ hội tới nơi này làm trợ lý phụ đạo viên, này ngược lại là thú vị. Đến cùng là Kim Lăng đại học, con em nhà giàu cùng thiên tài tập hợp. Phùng Tiêu cảm thán một tiếng. Kim Lăng đại học tại cả nước cũng có thể sắp xếp tiến lên năm, có thể thi đỗ nơi này không phải thiên kiêu chi tử, chính là lấy đồng ý giúp đỡ danh nghĩa, hoa bút tiền lớn đi vào con em nhà giàu. Chó ngoan không cản đường, tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên dùng sức đẩy Phùng Tiêu một cái. Nhưng mà Phùng Tiêu có thể là luyện khí tầng một, người bình thường làm sao có thể đẩy động, cho nên đối phương ngược lại là đem chính mình làm một cái lao đảo, kém chút ngã sắp xuống. Một màn này nhường rất nhiều người qua đường nhìn thấy, nhộn nhịp ngừng chân quan sát, người xem náo nhiệt tới chỗ nào cũng không thiếu. Ngươi đối ta có ý kiến gì không? Phùng Tiêu xoay người lại nhíu mày hỏi. Đẩy hắn thanh niên mặc một thân đồ thể thao, hình dạng coi như tòa lãng, hiển nhiên là Kim Lang đại học học sinh. "Mụ, tiểu tử ngươi cố ý a?" Thanh niên nhìn chính mình đẩy người không được ngược lại kém chút té ngã, lập tức có chút tức giận, tiến lên lại nghĩ đẩy Phùng Tiêu. Lần này, Phùng Tiêu trực tiếp đưa tay phải ra bắt lấy hắn. "Ngươi có ý tứ gì?" Nhìn ta dễ ứ hiệp nha. Phùng Tiêu âm thanh lạnh xuống, cảm thấy thật sự là quá oan uổng, tới chỗ nào đều muốn bị người ứ hiếp, phía trước có đại tiểu thư xem thường hắn, phía sau có môi giới tiểu thư mắng hắn, hiện tại hắn đứng tại sân trường trước cửa trên quảng trường, liền cái học sinh cũng lên đến hắn. Con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cho ta bông ra. Người thanh niên sinh tú hồ, sau đó dùng sức muốn đem chính mình tay rút ra. Phùng Tiêu nghe vậy khẽ mỉm cười, đột nhiên buông tay ra, kết quả người thanh niên dùng sức quá mạnh, lại là mấy cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha ha. Tiểu ba Vương Vương Minh cũng có hôm nay a. Chính là, trong lòng ta thật sự là rất thoải mái a. Xung quanh người vây xem lập tức cười lên ha ha, có người hiển nhiên là nhận biết người thanh niên này, nhỏ giọng thảo luận, nhộn nhịp gọi tốt. Các người đều đang tìm cái chết, cười cái gì cười? Câm miệng hết cho ta. Vương Minh bò lên, hướng về phía đám người giận một tiếng. Sau đó đem ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Phùng Tiêu, lạnh giọng nói: "Con mẹ nó ngươi dám ra tay với ta?" "Tiểu tử, làm người văn minh một chút, không nên hơi một tí liền mộ hắn." "Mộ hắn?" Phùng Tiêu nhữ mày nói: Haha, ha, văn minh? Lao tử vẫn là lần thứ hai tại Kim Lăng đại học nhìn thấy có người nói với ta câu nói này. Lần thứ nhất dạng này dạy bảo ta người, hiện tại còn tại nằm bệnh viện đâu?" Vương Minh nghe vậy cười ha ha, tiếp lấy lại là liền mắng vài câu, hình dạng cực kỳ khinh thường. Phùng Tiêu sắc mặt trầm xuống, một cái thế tổ thế nào hắn không muốn quá nhiều, thế nhưng dám khi dễ đến trên đầu của hắn, đó chính là muốn chết. Hắn đang chuẩn bị thật tốt rệ cái này, ngu bên làm người như thế nào thời điểm, bỗng nhiên một cái ôm vài cuốn sách cô gái mập nhỏ từ trong đám người chen lấn đi vào. Mập cô nàng nhìn thoáng qua hiện trường, lập tức liền biết phát sinh cái gì, chỉ thấy nàng lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, một cái kéo qua phụng tiêu, đem ngăn tại sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn hướng Vương Minh nói: "Vương Minh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại tại nơi này ư kia người." Haha, ha, lý mẫn đầu góc ngươi có phải là nước vào." Thật sự cho rằng dáng dấp xấu liền có thể muốn làm gì thì làm. Vương Minh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, sắc mặt ngừng lại lộ niệm ai. Phúc Diêu cũng đem ánh mắt nhìn hướng ngăn tại trước người mình nữ hải, lông mày không khỏi nhíu lại, cô gái này xác thực dáng dấp không ra thế nào. Mang theo thật dày trong kính, lại đầy mặt tần nhang, dáng người cường trệnh, 1,65m thân cao, cân nặng lại đoán chừng có 167 cân. Dạng này bề ngoài đi tới chỗ nào chú định đều sẽ bị người ghét bỏ. Chương 43, ta là một cái người thành thật, chương 43, ta là một cái người thành thật. Ngươi, Lý Mẫn trên mặt hiện lên một chút tức giận, tiếp lấy lại ảm đạm xuống. Thế nhưng như vậy nàng hiện nhiên nghe quen thuộc, rất nhanh liền là thong thả khoé động tâm tình nói, "Vương Minh, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta." Nếu không ta nói cho phụ đạo viên, ngươi cũng không dễ chịu. Nghe được câu này, Vương Minh trên mặt có một ít do dự, hắn cũng không phải sợ phụ đạo viên, mà là phụ đạo viên thực sự là nữ thần cấp bậc nhân vật ta, cho dù là hắn đều ôm lấy ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Vương Minh trong đầu lẽ lên một cái dáng vẻ thất tha mềm mỏi thân ảnh, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Haha, ha, trừ Lâm Phục, ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ? Vương Minh giễu cợt một tiếng, tiếp lấy lại đem đùa cợt ánh mắt nhìn hướng xung tiêu, lạnh nhặt nói: "Trốn nhất thời, trốn không thoát một đời, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi." Nói xong, hắn lại hướng về phía xung quanh xem trọ vui người mắng một tiếng, liền lảo đảo muốn rời đi hiện nhiên là tính toán tạm thời buông tha Phùng Tiêu. Chờ một chút. Phùng Tiêu mở miệng ngăn cản muốn rời khỏi Vương Minh. Làm sao? Hiện tại muốn sinh tha. Vương Minh xoay người giễu cợt nhìn hướng Phùng Tiêu, lại nói: "Đáng tiếc đã chậm. Lao tử không tìm người đem người đánh vào bệnh viện, ta liền không tại cái này trường học lăn lột. Kim Lăng Đại học cái này học thuật thánh địa, làm sao sẽ có loại người như người? Phung Tiêu lạnh lùng nói: "Hắn không tính là chúng ta trường học người, mà là phụ thuộc học viện Thiên Hải học viện người, chỉ bất qua trong nhà có tiền, cho nên bị điều đến bản bộ học tập." Một bên Lý Mẫn nhỏ giọng giải thích một chút lại nói: "Ngươi không thể chêu vào hắn." Vẫn là đi nhanh lên đi, mấy ngày này không nên ở chỗ này xuất hiện." Phùng Tiêu nghe vậy lắc đầu, không nói hắn hiện tại là trợ lý phụ đạo viên, liền tính không phải, hắn hôm nay cũng muốn thật tốt dạy cái này Vương Minh là người. Haha, ha, Lý Mẫn a Lý Mẫn, ngươi thật đúng là kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Ngươi cho rằng hắn không xuất hiện ta liền không tìm được hắn sao?" Vương Minh cười lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Trừ phí ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đến cầu ta, lại gọi tiếng ba ba, ta sai rồi, ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi để ta quỳ xuống đến kêu ba, ba. Tiêu khệ miệng hơi vểnh. "Không sai, ngươi liền nói ngươi kêu không gọi a." Vương Minh hai tay chống lạnh, vô hạn vết rối. Vương Minh, ngươi quá đáng. Lý Mẫn mặt đều là tức giận đỏ lên. Quá đáng? Lý Mẫn, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi cũng nhìn thấy, ta lúc đầu tính toán rời đi, là tiểu tử này không biết tốt xấu, còn dám gọi ta lại. Giạng này liền tính ngươi đến lộ tỉ nơi đó cáo trạng, ta cũng không có cái gọi là. Vương Minh cười lạnh một tiếng. Ai? Phùng Tiêu đương nhiên thở dài một tiếng, hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, có khó như vậy sao? Vì cái gì đi tới chỗ nào đều muốn bị người ức hiếp, chỉ vì mặc bình thường, dáng dấp giống người thành thật sao? Người thành thật làm sao vậy? Người thành thật liền phải bị ức hiếp sao? Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu ra hiệu ngăn tại trước người Lý Mẫn chính đứng ra, một cái cất bước chính là vọt tới Vương Minh trước người, tại hắn ánh mắt kinh hoàng bên trong, một cái tay trực tiếp đem hắn nhấc lên. Ta nhìn ngươi như vậy ngỗ bức, chắc là giết qua không ít người a. Phùng Tiêu một tay níu lấy Vương Minh cổ áo, đem hắn nâng cách mặt đất cao một thước. Nữ khí của hắn rất bình thản, trên thân nhưng lại có một tia sát khí tràn ra. Ngươi, ngươi. Vương Minh có lòng muốn mạnh miệng, thế nhưng chân lại một mực tại run. Cái gì gọi là giết qua người, chẳng lẽ trước mắt người này giết qua người sao? Không quản chưa từng giết, có thể một cái tay đem hắn lên cũng quá đáng sợ, Người tốt nhất thả ta xuống." Vương Minh giáng chống đỡ mở miệng. Nói cho cùng hắn mặc dù là nhị thế tổ, nhưng cũng chỉ có thể tại trong sân trường tiểu đà tiểu náo, nghiêm trọng nhất một lần cũng bất quá đem một cái thấy ngứa mắt nhân viên đánh gãy. Chỗ nào có thể cùng Phùng Tiêu loại này từ trong núi đao biển máu đi ra người so sánh? Chỉ cần Phùng Tiêu hơi lộ ra một tia khí tức, hắn lập tức chính là sợ hãi. 3. Phùng Tiêu trực tiếp một bàn tay vung tại Vương Minh trên mặt, nhàn nhạt hỏi: Người nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, "Ta thân là một cái người thành thân, lỗ hai không thế nào tốt." Chương 44, hành hung tiểu bá vương, chương 44 hành hung tiểu ba vương. Vương Minh lập tức bị Phùng Tiêu tình ngột, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đánh người phần, nhưng bây giờ lại bị người đánh. Người. Người dám đánh ta? Vương Minh khó có thể tin nói. Ba. Phùng Tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại một cái tắt hô đi lên. Cái này bàn tay đánh cực nặng, trực tiếp là đem má phải đều đánh sưng lên. Cái này nhìn người xung quanh đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Minh nói thế nào cũng có một FM75 cái, vẫn là cái đại nam nhân, ít nhất cũng có 130-140 cân, nhưng trước mắt này cái hình dáng không gì đặc biệt thanh niên vậy mà giống xách theo một cái con gà con đồng dạng còn liên tiếp cho hai bàn tay có biết Vương Minh lai lịch người càng là con người đột nhiên rụt lại Vương Minh có thể là phòng giáo vụ thầy chủ nhiệm cháu ngoại trai ta bây giờ bị người ở cửa trường học đánh thành như đầu lợn cái này tính ra đại sự nói cho ta người bây giờ có phải là dễ chịu phương tiêu căn bản không để ý người xung quanh lời nói thầy chủ nhiệm cháu ngoại trai thì thế nào liền hôm nay tại chỗ này thầy chủ nhiệm tới dám lớn lối như vậy hắn cũng đồng dạng chiếu đánh không lầm người xong người nhất định phải chết Vương Minh Yến răng như lợi mỗi chữa mỗi câu quát hắn tử nhỏ luông chiều từ bé chưa từng nhận qua như vậy bị quất Cho nên giờ phút này cơ hội là rời khỏi giận, nếu là con mắt có thể giết người lời nói, Phùng Tiêu đã chết ngàn vạn lần. 3. Ba, Phùng Tiêu nghe vậy lại một cái tắt đem má trái đập sưng lên. Vẫn là cái đau đầu a. Ta liền thích ngươi loại người này, đánh nhau trong lòng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vện. Cái này, Vương Minh xem như là triệt để bị đánh thành đầu heo, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, thế nhưng từ hình miệng nhìn lại, vẫn như cũng là đang chửi mắng cái gì. Cái này nhìn Phùng Tiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút nổi giận, hắn liên tiếp lại vung mấy bàn tay, một lần so một lần nặng, đem răng đều đánh rất mấy viên. Mãi đến thấy được Vương Minh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn mới là ngừng lại. Giờ phút này người vây xem càng ngày càng nhiều, một bên Lý Mẫn đã sớm dọa sắc mặt đàm đạo. Xảy ra đại sự, giáo vụ chủ nhiệm cháu ngoại trai lại bị đánh thành dạng này. Đồng học, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Lý Mẫn lôi kéo Phùng Tiêu tay liền nghĩ mau chóng rời đi. Không gấp. Phùng Tiêu lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Vương Minh thản nhiên nói. Ta gọi Phùng Tiêu là mới tới học viện kiến trúc trợ lý phụ đạo viên. Ngươi nếu không phục tứ việc đến tìm ta. Nói đến đây, sắc mặt của hắn lại là trở nên lạnh xuống. Ngươi tìm ta báo thủ ta có thể hiểu được. Thế nhưng lần tiếp theo nhưng là sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn hướng về một bên đã sớm sừng sốt Lý Mẫn mỉm cười nói: "Đi thôi." Nhìn thấy Phùng Tiêu lộ ra loại này rất rực rỡ nụ cười, Lý Mẫn chỉ cảm thấy cùng vừa vặn hung tàn một màn quả thực là hai cái cực kém, dưới ánh mặt trời mỉm cười, in con mắt của nàng đều muốn tránh hoa. Vì vậy nàng giống như con muỗi than nhẹ một tiếng, từ một tiếng ngoan ngoãn đi theo Phùng Tiêu sau lưng rời đi hiện trường. Nhìn thấy hai người rời đi, Vương Minh giãy lấy từ dưới đất bò dậy, hắn lau đi khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra một tia toán độc thần sắc, từ trong ngực lấy ra một cái điện thoại chính là phát đi ra chỉ thấy hắn đoán độc nói vài câu, chính là cuộc điện thoại, sau đó bộ mặt rời đi hiện trường. Mấy cái người trong cuộc vừa đi, vừa vặn còn tại xem trò vui mọi người rốt cục là nhịn không được nổi lật lên. Ngành kiến trúc mới tới trợ lý phụ đạo viên vừa đến đã đem tiểu bá Vương Vương Minh cho đánh thành đầu heo. Đây tuyệt đối là cái đại tin tức, nhất định sẽ vành bạo Kim Lăng đại học diễn đàn của ba. Tất cả mọi người là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, bọn họ biết mấy ngày này sẽ không bình tĩnh, chiếu theo Vương Minh tính cách, có lẽ sẽ náo ra nhân mạng cũng không nhất định. Chương 45, số nhất người, chương 45, số nhất người. Kim Lăng đại học một đầu giường rầm trên đường nhỏ. Phùng Tiêu cùng Lý Mẫn song song đi. Đối với chuyện mới vừa phát sinh, Phùng Tiêu căn bản không có để ở trong lòng, giờ phút này hắn thỉnh thoảng đánh giá cảnh sát xung quanh. Cái này hơi đánh giá, đã cảm thấy cái này trường học thật là không tệ, lui tới đều là ôm sách cảnh tượng vội vác người, thỉnh thoảng có mấy cái ngồi tại ven đường trên đồng của học sinh, cũng là đều là cầm các loại học thuật sách vợ tại tinh tế chủng loại đọc lấy. Đây là một cái học tập bầu không khí rất nặng địa phương, xem ra như Vương Minh như vậy người dù sao cũng là Kim Lăng Đại học có thể tại cả nước xếp trước năm không phải là không có nguyên nhân. Ngươi thật là chúng ta hệ mới tới trợ lý phụ đạo viên. Lý Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tiêu. Phùng Tiêu nghe vậy nhìn hướng Lý Mẫn, trong lòng tối nhăn, cái này Lý Mẫn thực sự là quá xấu, xấu có chút quá đáng, chính là hắn đều cảm thấy có chút tay con mắt. Cái này hiển nhiên có chút quỷ dị, hắn cũng không phải người bình thường, một người bề ngoài làm sao lại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhìn thấy Phùng Tiêu trên mặt nhíu mày, Lý Mẫn lập tức trong lòng một trận ầm đạm, vội vàng túi đầu. "Có lỗi với, thủ gia ngươi, ta biết ta rất xấu." "Không có, ta vừa vẫn đang suy nghĩ chuyện khác." Phùng Tiêu lắc đầu, sau đó nói, "Không sai, ta chính là ngành kiến trúc mới tới trợ lý phụ Đạo viên." Vậy ngươi có thể cùng chúng ta Trương viện trưởng nói một chút, nếu như Trương viện trưởng lên tiếng, cái kia Vương Minh chắc chắn sẽ không quá mức. Lý Mẫn do dự một lát, mở miệng nói ra, bất quá đến cùng là không có dũng khí ngẩn đầu nhìn Phong Tiêu. Ngươi cũng là ngành kiến trúc sao? Phong Tiêu hơi kinh ngạc, đối với Lý Mẫn lời nói căn bản lơ đễnh, hắn căn bản không quen biết cái gì Trương viện trưởng, liền tính nhận biết cũng sẽ không đi cầu rút, một cái nhị thế tổ mà thôi. Ân, nhắc tới ngươi vẫn là trợ lý của ta phụ đạo viên đâu. Lý Mẫn nhẹ gật đầu. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Tiêu đối trước mắt cô gái này biết cái đại khái. Lý Mẫn cũng là ngành kiến trúc sinh viên năm thứ 2. Mà phía trước cái kia Vương Minh thì là ngành kiến trúc năm thứ ba đại học xếp lớp, là đi cửa sau đi vào, nghe nói là cha hắn cho trường học góp 1 ngàn vạn, sau đó cứu cứu lại là thầy chủ nhiệm, cho nên không tốn sức chút nào liền đi vào. 5, 6 phút về sau hai người đi tới hành chính tòa nhà văn phòng dưới lầu. Đến, tầng một hướng bên trái hướng bên trong cái thứ ba chính là chúng ta phụ đạo viên văn phòng, nàng Tiêu Hứa Lộ, ngươi có thể gọi nàng Lộ tỷ. Lý Mẫn nhẹ nhàng nói, cùng Phùng Tiêu Hàn Nguyên nhiều như thế, trong lòng có của nàng một loại khó nói lên lời cảm giác. Phùng Tiêu thật sự là một cái rất không tệ nam nhân, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn không phải đặc biệt soái, thế nhưng ăn nói ở giữa rất ôn hòa có giáo dục, mà còn vũ lực trị như thế cao. Dạng này người làm bạn trai không thể tốt hơn, đáng tiếc nàng là một cái lại mập lại xấu nữ nhân, chú định cùng Phùng Tiêu đi không đến một hồi. Thậm chí nàng hoài nghi đời này đoán chừng là không người muốn, bất quá dạng này cũng tốt, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Nghĩ tới đây, Lý Mẫn do dự một chút lại nói, "Phùng Tiêu, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút với mình, có chuyện gì nhất định muốn ngay lập tức báo cảnh. Ngươi luôn mồm để ta chú ý, kỳ thật ngươi một cái nữ hài mới muốn chú ý một chút. Dù sao ngươi hôm nay có thể là giúp ta." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng, Sau đó nói chuyện không đâu thả ra một tia linh khí chui vào Lý Mận ý phục bên trong. Dạng này Lý Mận một khi xảy ra chuyện, hắn liền có thể đi theo cái này tia linh khí tìm tới nàng. Ta. Lý Mận tự dễ một tiếng nói. Ngươi yên tâm đi, ta xấu như vậy, ai sẽ nguyện ý Lý. Kỳ thật ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mọi thứ đến phần cuối, coi trọng đều là nội tâm đẹp. Dù sao lại đẹp hồng nhan, ra về sau cũng không đáng nhắc lên. Chỉ có trong lòng đẹp mới là vĩnh hằng Phung Tiêu nói xong câu đó, chính là cùng lý Mẫn nói một tiếng đường. Hắn biết lời này có chút giống là sút gà cho tâm hồn, nhưng sự thật như vậy, chỉ bất quá bây giờ xã hội quá táo bạo, đại gia chỉ nhìn mặt ngoài, giống lý mẫn dạng này, người chú định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Cho nên nói a, thế giới này chưa từng có công bằng, từ người sinh ra một khắc này cũng đã chú định. Muốn thay đổi, chỉ có cố gắng, lại cố gắng. Một người nếu là bận rộn cả đời, lại đến nói cho chính mình bình thường đáng quý, vậy nói rõ đã giả. Chương 46, mỹ nữ phụ đạo viên, chương 46, mỹ nữ phụ đạo viên. Nghĩ như vậy, Phùng Tiêu âm thầm lắc đầu, sau đó chiếu vào Lý Mẫn nói tới, đi tới một gian hành chính văn phòng bên trong. Hắn vừa mới đi vào, một hàng bàn làm việc chính là đập vào trước mắt. Thế nhưng đại đa số chỗ ngồi đều là trống không, chỉ có hai người tại vị đang ngồi. Một người mặc váy dài màu đỏ nữ tử đặc biệt làm người khác chú ý, nữ tử tuổi ước chừng 27-28, tóc dài hơi buộc, vẽ lấy đậm trang. Giờ phút này chính cùng một những trung niên phụ nhân nhỏ giọng nói gì đó, nàng môi đỏ đóng mở ở giữa có một loại kiểu khác dụ hoặc. Dù sao cũng phải để nói, nữ nhân này hiển nhiên là đứng đầu mỹ nữ một trong. Các người tốt, ta tìm Hứa Lộ. Xin hỏi các ngươi ai là? Phong Điêu nhìn hướng trong tràng hai người nhẹ giọng hỏi. Cuối cùng trực tiếp là đem ánh mắt đặt ở váy dài màu đỏ nữ tử trên thân. Long thích cái đẹp mọi người đều có, hắn cũng không ngoại lệ. "Ta chính là Hứa Lộ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Váy đỏ nữ tử cùng bên cạnh phụ nữ nói đơn giản vài câu, phụ nữ nghe vậy hướng về Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, chính là cầm một xấp văn kiện đi ra ngoài. "Ta là mới tới trợ lý phụ đạo viên." Phùng Tiêu giải thích một chút. "A, ngươi chính là trong viện bên kia nói cái kia mới tới hiệp trợ đồng nghiệp của ta a." Hứa Lộ nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu Phùng Tiêu ngồi xuống, cho rót một chén trà nước. Lập tức mùi thơm đậm và mặt, làm cho Phùng Tiêu đều là có chút ngủng ngủ. Hắn cơ hồ là người liền biết, cái này mùi thơm là mùi thơm cơ thể, cũng không phải là phun nước hoa. Như vậy cực phẩm nữ nhân vậy mà lại tại một cái đại học bên trong làm phụ đạo viên. Người kêu Phùng Tiêu đúng không? Hứa Lộ hỏi, nhìn thấy Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, nàng lại nói: "Ta khoảng thời gian này tương đối bận rộn, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề nói, trong viện bên kia cho ta thông tin là, ngươi tới nơi này không cần làm chuyện gì, trực tiếp tại chỗ này không lý tưởng liền được. Bất quá trở ngại quý cũ, ta vẫn còn muốn đối ngươi tình huống làm hiểu một chút. Ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi a?" Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Ta không có những muốn hỏi, chủ yếu nhất vấn đề là người trình độ làm sao?" Hứa Lộ thẳng tóc nhìn chằm chằm Phùng Tiêu. Không thể không nói nữ nhân này tài mạo cùng tồn tại, loại này ánh mắt vậy mà nhượng Phùng Tiêu đều cảm thấy có chút không dễ chịu, khó trách có thể chấn được Vương Minh loại kia nhị thế tổ. "Ta trình độ không cao, chỉ có trường cấp 3." Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng. Hứa Lộ nghe vậy theo lông mày lập tức hơi nhíu, nàng biết Phùng Tiêu là đi quan hệ đi bảo, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là một cái tốt nghiệp trung học. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không hợp hợp ý lý mong muốn cũng không phải khinh thường tốt nghiệp trung học, mà là nơi này chính là Kim Lang đại học, kém nhất phụ đạo viên trợ lý đều là đại học danh tiếng thạc sĩ sinh, một cái tốt nghiệp trung học làm sao làm phụ đạo viên trợ lý. Khỏi cần phải nói, chỉ là những học sinh kia liền không có người sẽ chịu phục. Nói thật, người loại này trình độ tại chúng ta nơi này chỉ có thể đi nhìn đại môn. Hứa Lộ trầm mặt một hồi, trầm rãi nói, có thể thấy được nàng rất khô luyện, nói cái gì đều là thẳng vào chủ đề. Bất quá tất nhiên ngươi hậu trường cứng rắn, chỉ là đến không lý tưởng, cũng không có cái gì không ổn. Như vậy đi, hiện tại là 9 giờ rưỡi, một hồi chính là lớp thứ hai, ta dẫn ngươi quen biết một chút đồng học. Hứa Lộ chậm rãi nói, sau đó liền đem Phùng Tiêu ném ở một bên, lại là tự mình công việc lưu bù lên. Phùng Tiêu gặp cái này cũng không để ý, có như thế một đại mỹ nữ ở trước mắt làm việc, hình như cũng không phải nhàm chán như vậy. Ước chừng 10 phút sau, hứa Lộ điện thoại bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nàng tiếp một cái điện thoại về sau, sau đó sẽ có chút tức giận ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu nói: "Phùng Tiêu, ngươi vừa đến trường học liền đem học sinh đánh, có người gọi điện thoại nói cho ngươi biết sao?" Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Loại này sự tình không có gì tốt nói dối. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Là ngươi đánh nhau hẩu đả địa phương sao? Phùng Tiêu ta chuyện xấu nói trước, liền tính ngươi có quan hệ, nhưng nếu là thường tổn tới ta những học sinh kia, ta liền tính không làm công việc này, cũng sẽ không tha cho ngươi ở chỗ này hại hòa người." Hứa Lộ lạnh lùng nói. "Ngươi đừng kích động như vậy." Phùng Tiêu cao mày nói. "Tốt phụ đạo viên là không sai, nhưng nếu là không có sự phân biệt giữa đúng và sai liền có chút quá đáng. Vừa vặn ở cửa trường học sự tình có thể là Vương Minh chủ động bước lên đến. Ta là tại rất nghiêm túc cùng ngươi nói, ta học sinh đều là bé ngoan, ngươi nếu là còn dám đánh ta học sinh, cũng đừng quản ta trở mặt." Hứa lộ tức giận nói. "Vương Minh cũng là bẽn oan." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng. Người đánh chính là Vương Minh. Hứa Lộ trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, tiếp lấy trên mặt phẫn nộ đột nhiên biến thành vẻ đồng tình hỏi: "Ngươi làm sao sẽ đi trêu chọc Vương Minh?" "Làm sao? Đánh Vương Minh ngươi liền không đau lòng sao?" Phùng Tiêu giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đồng thời trong lòng hắn thở dài một hơi, nếu là cái này mỹ nữ phụ đạo viên nhất định muốn giữ gìn Vương Minh, vậy hắn liền có chút lằng khó. Dù sao như thế sinh ra người, hắn cũng không xuống tay được. Chương 47: Một bộ đăng dạ, chương 47: Một bộ đăng dạ. Ai nói ta không đau lòng? Đều là ta học sinh." Hứa Lộ dạ vừa giận nói một câu, tiếp lấy trên mặt vẻ đồng tình càng thêm rõ ràng, chỉ thấy nàng góp đến Phùng Tiêu trước mặt nhỏ giọng nói: "Chờ chút ta dẫn ngươi quen biết một chút đồng học, sau đó ngươi gần nhất cũng đừng đến trường học, đợi phong thanh qua, ta đang thông chi ngươi một cái." Nhìn thấy Hứa Lộ góp gần như vậy, cái kia mùi thơm làm cho Phùng Tiêu kém chút say mê trong đó, bất quá tốt tại hắn chậm lại, vướt vướt cái mũi, che giấu một cái xấu hổ bà khi nói: "Tiểu Tiểu Vương Minh, không cần phải nói, ngươi không cần ở trước mặt ta chàng, ta đại học phụ tu tâm lý học, các ngươi những nam nhân này là thế nào nghĩ ta rõ rõ ràng ràng." Hứa Lộ lắc đầu. Từ khi nghe đến Phùng Tiêu đánh chính là Vương Minh về sau, Thái độ của nàng bất chi bất giác hòa hoãn không ít. Ta cùng nam nhân khác không giống." Phong Tiêu khẽ cười nói. "À, vậy ta vừa vặn cố ý xích lại gần ngươi, ngươi cái kia một bộ đáng dạng là có ý gì?" Hứa Lộ cười lạnh một tiếng. Phung Tiêu trầm mặc, hắn liền nói Hứa Lộ vừa vặn vì cái gì bỗng nhiên lại gần, nguyên lai là cho hắn gài bậy a. Dù sao ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi." Phung Tiêu cũng không làm giải thích, hắn vừa vặn cái chủng loại kia cử động sát thực có chút không đúng. Trên thực tế chính hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, tại thiên diễn đại thế giới thời điểm, liền xem như xinh đẹp tuyệt trần, thánh, nữ hắn đều không muốn nhìn nhiều, kết quả đi tới địa cầu bên trên, Một cái mỹ nữ liền để hắn có chút cầm giữ không được. Xem ra quá mức an nhàn sinh hoạt, để tâm ta đều có chút thế tục hóa. Phùng Tiêu trong lòng tỉnh táo, cảm thấy không thể như thế phong túng chính mình. Hắn hiện tại mới luyện khí tầng 1, tương lai không thể đoán được, nếu là phát sinh cái gì không thể ngăn cản sự tỉnh, khó mà có sức tự vệ một. "Tùy ngươi a, ngươi trưởng cấp 3 trình độ có thể tới nơi này làm trợ lý phụ đạo viên, cũng không phải cái gì hạng đơn giản." Hứa Lộ đơn giản khuyên nhủ vài câu, cũng không có nói thêm nữa. Loại này sự tình nói nhiều rồi vô ích, đại gia trong lòng hiểu rõ liền được, nàng cũng không tin Phùng Tiêu sẽ là cái kẻ ngu. Hai người lại tại văn phòng ở một hồi, đại khái đến 9 giờ 50 thời điểm mới là xuất phát tiến về phòng học. Chỉ chốc lát, liền tới một gian phòng học lớn phía trước, trong phòng học dậm dạm chẳng chít ngồi đại khái chừng 100 hào học sinh, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Hứa Lộ mang theo Phùng Tiêu đi tới trên giảng, dưới đài tất cả học sinh đều là lộ ra một tia kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút cái này cùng phụ đạo viên đồng thời đi nam nhân là người nào? Chẳng lẽ là lao sư mới? Hoặc là cái nào đó đồng học ra trưởng? Mọi người nhộn nhịp suy đoán, lộ ra thần sắc tò mò. Trong những người này chỉ có một người sắc mặt có chút không tốt, nàng chính là ngày đó sinh khí chạy trốn gốc nhiên. "Hừ, vậy mà thật có mặt tới." Trương Úc Nhiên nhỏ giọng hừ lạnh nói, "Nhiên Nhiên, ngươi biết người này a?" Bên cạnh nàng một cái đồng dạng tinh xảo xinh đẹp nữ sinh tỏ mò hỏi, "Lâm Vĩ, nói đùa cái gì, ta làm sao lại biết hắn?" Trương Úc Nhiên tức giận nói một tiếng, "Lâm Vĩ là nàng cùng phòng, cũng là tốt khoe mặt, gia cảnh không thể so nàng kém, phụ thân hắn là Kim Lăng thị thủ phụ Lâm Kiến Vượng." "A." Lâm Vĩ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Trương Úc Nhiên, trên mặt hiện lên một tia tinh nghịch. Nàng cùng Nhiên Nhiên quen biết lâu như vậy, tự nhiên biết tính cách, nói không cần biết, lựa gã ai đây chỉ là cái này tướng mạo không đáng chú ý nam nhân sẽ là nhân nhiên người nào đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại có chút buồn thầm, nếu biết rõ nhiên nhiên nhưng cho tới bây giờ không có giao du bạn trai, trừ Đường, Kha Trường Phong, đối những nam nhân đều không cầm mắt nhìn thẳng một cái, nhưng bây giờ vậy mà lại chủ động mắng một cái nam nhân. Các bạn học, đây là ta đồng nghiệp mới tới, Tiêu Phong Tiêu, về sau phụ trách hiệp trợ ta xử lý chúng ta ngành kiến trúc đại gia đình sự tình. Hứa Lộ cười giới thiệu một chút. Các người tốt, ta là các ngươi trợ lý phụ đạo viên, ngươi đại gia có thể gọi ta Tiêu ca. Phong Tiêu mỉm cười một tiếng, hắn ánh mắt liếc nhìn trong tràng, hướng về Lý nhẹ gật đầu cuối cùng đem ánh mắt lưu tại Trương Gốc Nhân trên thân. Hừ. Trương Gốc Nhân nhìn thấy Phùng Tiêu nhìn xem chính mình, lại là tức nghiến răng ngửa, hoàn không thể thật tốt giáo huấn một lần cái này Vương Bất Đạn. Giáng công phu sư tử ngoạn, tìm hắn ra ra muốn 1000 vạn. Nhiên nhiên, ngươi lại thế nào? Lâm Vĩ cười chột một tiếng. Ta hiện tại rất tức giận, ngươi không cần để ý ta. Trương Gốc Nhân tức giận nói. Mà theo Phùng Tiêu giới thiệu, lúc này dưới đài đã ồn ào nào. Chương 48, nhân vật truyền kỳ, chương 48, nhân vật truyền kỳ. Vừa vận phát sinh ở cửa trường học sự tình, đã sớm truyền khắp sai trường. Bọn họ cũng đều biết hệ bên trong tới một trợ lý phụ đạo viên, vừa đến đã tướng tá bá Vương Minh đánh. Hiện tại chân nhân nhanh như vậy liền xuất hiện ở mắt của bọn hắn phía trước. Ta dựa vào, thật tới một trợ lý phụ đạo viên, xem ra cửa trường học phát sinh sự tình là thật. Một cái người cao gầy học sinh khiếp sợ nói, cái này tiêu ca thoạt nhìn cũng không lợi hại a, làm sao dám đánh Vương Minh? Một cái nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, ta đoán chúng ta trợ lý phụ đạo viên chờ không được bao lâu, liền sẽ bị Vương Minh đuổi đi ra. Vậy cũng không nhất định, ta nhìn cái này tiêu ca liền rất mắt, dáng dấp mặc dù không phải đặc biệt soái, thế nhưng rất nén lòng mà nhìn. Anh ơi, tiểu thiến, ngươi lại hoa si, nhìn thấy nam nhân đều nói xoái. Dưới đại học sinh đột nhịp nghị luận, thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng Phùng Tiêu, mang trên mặt thần sắc tò mò. Bọn họ đại đa số đều là một chút bẽ ngoan, tại trong sinh hoạt quy củ, làm từng bước học tập, là điển hình học bá. Cho nên đối Phùng Tiêu loại này vừa đến đã đánh người bạo lực phần tử rất là cảm thấy hứng thú. "Tốt, đại gia về sau có chuyện gì tìm không được ta lời nói, cũng có thể đến tìm Phùng Tiêu." Hứa Lộ không nghĩ tới đám này bé ngoan sẽ đối Phùng Tiêu cảm thấy hứng thú như vậy, cho nên trên mặt hơi kinh ngạc. Nàng đem âm thanh để ép xuống, lại đối Tiêu nói: "Ngươi lưu cái số điện thoại a." Phùng Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia rất mỉm cười mê người, sau đó quay người tại trên bảng đen viết xuống số di động của mình. Đây là ta phương thức liên lạc, đại gia có vấn đề gì đều có thể tìm ta, bao gồm bị người khi dễ, cũng có thể tìm ta. Tin tưởng chuyện hồi sáng này, đại gia cũng nhất định nghe nói một chút, cái kia Vương Minh ta có thể đánh 10 cái, cho nên các ngươi không nên cảm thấy ngượng ngùng. Phùng Tiêu ngoài miệng nói xong nhát nhạt lời nói, lại không biết vô hình chăng bê, chí mạng nhất. Vương Minh là ai? Có thể là Kim Lăng đại học trường học 3 danh xưng Kim Lăng tiểu bá ba vương, có thể cùng chống lại không có mấy cái. Có thể là cái này mới tới trợ lý phụ đạo viên vậy mà mở miệng liền muốn đánh 10 cái. Cái này nếu là thật, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dưới đại ngành kiến trúc bé ngoan bọn họ lại một lần bị Phùng Tiêu lời nói dẫn động, cảm thấy quá nhiệt huyết, cái này cùng bọn hắn bình tĩnh học thuật sinh hoạt quả thực cùng nhau làm trái. Thử. Liền biết trang B. Chứ vốn nhiên lại là nhỏ giọng oán thầm một câu. Mà giờ khắc này Lâm Phỉ đã thành thói quen, nàng từ Phùng Tiêu đi vào một khắc, vẫn đếm lấy Nhiên Nhiên mắng bao nhiêu câu, nếu là nàng đoán không sai, Nhiên Nhiên đã mắng 10 câu. Cái này cần lớn bao nhiêu a? Nghĩ tới đây, nàng cười xấu xa giơ tay lên. Lâm Phỉ Ngươi muốn làm gì?" Chứ Úc nhiên nhìn thấy chính mình cái này khuê mặt cử động, lập tức kinh hoàng liền nghĩ đem tay nàng kéo xuống, thế nhưng đã muộn, một màn này đã bị Lộ tỷ nhìn thấy. Trên bục giảng Hứa Lộ nhìn thấy Lâm Phỉ vậy mà lại nhấc tay, hơi kinh ngạc. Lâm Phỉ ra thế nàng là rõ rõ ràng ràng, ổn thỏa định cấp Bạch Phú Mỹ, chẳng lẽ sẽ đối Phùng Tiêu cảm thấy hứng thú sao? "Lâm Phỉ, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao?" Hứa Lộ dùng tay ra hiệu đại gia không cần nói, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Lâm Phị. "Cảm ơn Lộ tỷ." Lâm Phị vừa đứng lên đến chính là nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu cười trộm một tiếng nói. Ta có một cái vấn đề muốn hỏi Tiêu, Tiêu ca, chính là không biết có nên hỏi hay không. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi." Phung Tiêu cười trả lời. Cái này Lâm Phỉ nhưng thật ra vô cùng đáng yêu, lại tựa hồ cùng Trương Úc Nhiên rất tốt, có thể tiếp xúc một chút tự nhiên không sai. Dù sao hắn tới đây chủ yếu chính là vì chiếu cố Trương Úc Nhiên. "Ta nghĩ hỏi người năm nay bao nhiêu tuổi, thân cao làm sao, ba vòng là bao nhiêu, có hay không nói qua yêu đường?" Lâm Phỉ con người đảo một vòng, có chút hoạt bát mà hỏi. Cái này liên tiếp vấn đề làm cho không khí trong sân An Tĩnh Quỷ dị số dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một cái nam sinh dẫn đầu gào lên: Tiếp xuống những nam sinh khác cũng là đem vẫn nộ ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu. Làm cái quỷ gì, cái này mới tới trợ lý phụ đạo viên vừa đến đã hấp dẫn nữ thần Lâm Phỉ ánh mắt sao? Thế cho nên Lâm Đại Mỹ nữ vậy mà hỏi những này tư mật vấn đề. Liên Hứa Lộ trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi những này vấn đề, chẳng lẽ Lâm Phỉ thật thích Phùng Tiêu? Lâm Phỉ nhìn thấy phản ứng của mọi người, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức tới nói sai, nàng vừa vận hỏi những này vấn đề, hoàn toàn là vì dùng để đùa nhân nhân, căn bản là không nghĩ những. Ta năm nay 25, thân cao 1.83, yêu đương nha tính toán nói qua một lần a. Đến mức ba vòng, có lẽ không có nam nhân sẽ quan tâm cái này à? Phùng Tiêu từng cái trả lời, muốn làm dịu Lâm Phỉ xấu hổ. Nhưng chưa từng nghĩ câu trả lời này làm cho Lâm Phỉ càng thêm lung túng, chỉ thấy nàng đỏ bừng mặt thoáng nhẹ gật đầu, chính là vội vàng ngồi xuống. Điều này làm cho một bên Trương gốc nhiên lập tức cười trộm. Còn dám đối nàng dở cho xấu. Chương 49, cái này phụ đạo viên có chút điều, chương 49, cái này phụ đạo viên có chút điều. Trải qua như thế náo trò, dưới đại nam sinh nhìn xem Phùng Tiêu ánh mắt bên trong đều là tràn đầy lý mà nữ sinh trong mắt thì là dị sắc liên tục. Cái này mới tới trợ lý phụ đạo viên quá lợi hại đi, vừa đến đã đem đại mỹ nữ Lâm Phỉ tâm câu đi. Trên Đài Phùng Tiêu có chút xấu hổ rờ lên cái mũi, hắn tự nhiên sẽ không đem cái này quả thật. Tại địa cầu bên trên, Lâm Phỉ loại này nữ sinh từ trước đến nay đều là tiền chi tiêu nữ, chân chính bạch phú mỹ, nào có như thế dễ dàng thích một người, cái này nên là cùng hắn bên cạnh Trương Úc Nhiên có quan hệ. Ngày đó tại khách sạn Trương Úc Nhiên thái độ thật không tốt, cực kỳ không muốn, cũng không biết Trương thư ký dùng biện pháp gì giải quyết. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn rất được hơn Bất quá hồng nhan họa thủy, người tiếp xuống có thể sống rất khổ. Thửa lộ nhỏ giọng nói. Hồng Nhan có phải là Họa Thủy ta không biết, nhưng muốn đều là hứa lao sư dạng này Hồng Nhan, cái kia lớn hơn nữa Họa Thủy ta đều ngăn lại được." Phùng Tiêu khẽ mỉm cười. "Ba hoa." Hứa Lộ nghe vậy tức giận nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, "Cái này mới tới thật đúng là ra mặt dạy có thể." Đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị người đá văng ra, chỉ thấy mấy người mặc áo đen đại hán từ ngoài cửa vào vào. Một màn này làm cho trong chàng trong chốc lát tiến tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao, nơi này là nơi nào? Kim Lăng Đại học lớp học A. Vậy mà lại có mấy cái đại hán vạm vỡ xông tới, cũng không tránh khỏi quá kích người. Các ngươi là ai? Trong lỗ gương mặt xinh đẹp biến đổi, hiển nhiên là chưa từng có gặp phải loại này sự tình. Dẫn đầu đại hán lấy xuống trên mắt kính râm, hán quét một vòng hiện trường, căn bản không nhìn mọi người phẫn nộ, thản nhiên nói: "Ai là Phùng Tiêu? Đứng ra cho ta." Lời vừa nói ra, lập tức mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Phùng Tiêu. Tất cả mọi người minh bạch xảy ra đại sự, Phung Tiêu đánh Vương Minh, những người này hiển nhiên là Vương Minh tìm đến. Chỉ là Vương Minh cũng lá gan quá lớn đi, dám ở Kim Lăng đại học như vậy làm việc, liên tính cứu cứu là phòng giáo vụ chủ nhiệm, cũng sẽ bị khai trừ a. Nhiên, nhiên lần này thú vị, những đại hán này đến tìm chúng ta trợ lý phụ đạo viên. Khí thế hùng hậu a. Ngươi nói làm như vậy? Dưới đài Lâm Phỉ cười tủm tỉm nói, có thể làm sao xử lý? Ngươi vừa vặn còn hỏi nhân ra ba vòng, không trả nổi đi bảo vệ ngươi tiểu tình lang. Trước Úc Nhiên tức giận liếc nhìn chính mình cái này ngốc khuyên mật. Vậy ta còn không phải là vì ngươi nha. Lâm Phỉ nhỏ giọng nói lẩm bẩm, ta có thể cùng hắn không có nửa xu quan hệ, ngươi không muốn đoán mò. Trước Úc Nhiên nhỏ giọng giải thích một chút. Hai người nhỏ giọng thì thầm nói chuyện, đối loại này chàng diện không một chút nào sợ hãi. Ta chính là Phùng Tiêu. Trên đại Phùng Tiêu thản nhiên nói, hắn nhìn xem mấy vị đại hán, sắc mặt rất là bình thản. Hắn có chút xem thường Vương Minh, cái này nhị thế tổ vậy mà còn có loại này quyết đoán. Ta không quản các ngươi tìm ai, hiện tại là thời gian lên lớp, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Một bên Hứa Lộ sắc mặt trầm xuống, nàng đem Phùng Tiêu bảo hộ ở sau lưng, giống như một cái sủ lông tiểu lão hổ. Lan, đương tưởng rằng dáng dấp không sai liền tại cái này cho lão tử nhiều chuyện, còn dám mở miệng, lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Dẫn đầu đại hán hừ lạnh một tiếng, phản phất không mang tình cảm máy móc, không thèm để ý chút nào Hứa Lộ sắc đẹp. Ngươi? Hứa Lộ sắc mặt một trận đỏ lên, còn là lần đầu tiên bị một người dạng này mắng, liền có chút tức giận nói không ra lời. Đem ngươi lời vừa rồi lặp lại lần nữa. Phùng Tiêu đem Hứa Lộ kéo ra phía sau, lạnh lùng nhìn hướng dẫn đầu đại hán. Nói một lần lại làm sao? Ta nói nữ nhân này chính là cái làng lơ, ngươi lại có thể cầm ta làm sao? Tiểu tử muốn xính anh hùng cũng phải nhìn nhìn là tại người nào trước mặt. Dẫn đầu đại hán cười lạnh một tiếng lại lớn lối nói, "Ngươi nói ngươi chính là Phùng Tiêu đúng không? Tốt, theo chúng ta đi một chuyến a." Phùng Tiêu nghe vậy trên mặt hốt nhiên nhưng nở một nụ cười, hắn thật rất muốn điệu thấp, thế nhưng hiện thực không cho phép a. Tiêu tốc độ cực nhanh, tại dẫn đầu đại hán chưa kịp phản ứng dưới tình huống, một chân đem đạp bay đi ra. Đại hán mặt khác đồng bọn nhìn thấy một màn này, biến sắc, lập tức từ trong ngực lấy ra côn bổng chính là hướng Phùng Tiêu con đầu đi qua. Phùng Tiêu, cẩn thận. Hứa Lộ chính lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh, nhìn thấy một màn này con ngươi co rú lại, kinh hoàng hô. Tiêu ca, cẩn thận a. A, cẩn thận. Nhanh hơn a. Chúng ta cùng một chỗ giúp Tiêu ca. Dưới đài một đám học sinh cũng là kinh hoàng hô. Nhiều như thế đại hán cùng tiến lên, người nào có thể đánh thắng được? Thậm chí có nam sinh đều đã do dự muốn hay không tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà bọn hắn ngữ còn không có rơi xuống, một màn kế tiếp chính là để đến tất cả mọi người mở to hai mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nghe đến phanh phanh phanh mấy tiếng, khi thế hung hăng mấy vị đại hán thân thể đều là bay rất ra ngoài, trùng điệp đệm xuống đất. Hiện thực quá kinh người, 78 cái đại hán trong nháy mắt toàn bộ kêu thảm nằm ở trên mặt đất. Tất cả mọi người là có chút một bức, trong lòng bành trướng không thôi, cái này trợ lý phụ đạo viên có chút treo à, chương 50, thần bí phong ka ka, chương 50, thần bí phong ka ka. Phong Tiêu đương nhiên sẽ không để ý một đám học sinh ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng nói, một đám tàn phế cũng tới học xã hội đen. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng sau lưng hứa lộ, trên mặt chính là sở. Hứa lão Trên tay ngươi cầm điện thoại làm gì? Hứa Lộ Tâm tình vào giờ khắp này thật là có chút khó nói lên lời, người đồng nghiệp mới tới này Vũ Lực trị xác thực có chút cao. Ngươi là lo lắng ta bị đánh, cho nên tính toán báo cả nhà. Phùng Tiêu khẽ mỉm cười, dừng một chút lại không đợi nàng hồi đáp. "Nghĩ không ra ngươi quan tâm ta như vậy, ngươi có thể nghĩ hơi nhiều." Hứa Lộ Thu hồi trên mặt lộ sự đột, vén lọn tóc. "Ta chỉ là tại chụp ảnh lưu lại chứng cứ, chờ chút tất nhiên muốn báo cáo cho viện trưởng, cái này Vương Minh thật sự là quá vô pháp vô thiên. A, like Hứa lão sư sẽ chờ đập ta bị đánh bức ảnh đâu." Phùng ra vẻ đau lòng nhẹ gật đầu. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy?" Hứa Lộ nghe vậy trên mặt có chút tức giận nói. "Ha ha." Phong Tiêu cười cười, không có lại đùa giỡn. "Hàng Quá Hoa dở, hắn vẫn là biết, nói thêm gì nữa liền sẽ dẫn Hứa Lộ phẫn cảm." Phung Tiêu đi tới dẫn đầu đại hán bên người, đem trực tiếp sách lên lạnh lùng nói, "Trở về nói cho cái kia tiểu năng, lần sau đến tìm ta không có vấn đề, nhưng xin đừng nên tại loại này trường hợp, nếu không liền không phải là nôn chút máu đơn giản như vậy." Dẫn đầu đại hán nghe lời Phong Tiêu lời nói, liên tục không ngừng gật đầu. Phong Tiêu quá đáng sợ, đánh bọn hắn những người này liền cùng tự nhỏ gà đồng dạng, quả thực không phải người. Hắn chỉ là vì tiền mà thôi, không đáng liều mạng. Được thôi, tranh thủ thời gian cốt đi cho ta." Phùng Tiêu Hải lòng nhẹ gật đầu. Vì vậy một đám khí thế hung hung đại hán vội vàng xam xịt chạy đi. Bọn đại hán vừa đi, trang diện trải qua như thế náo trò, vậy mà có vẻ hơi yên tĩnh. Vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh giờ phút này đều bị Phùng Tiêu khuất phục, trong lòng bội phục không thôi, một người đơn đấu một đám đây chính là chỉ có tại phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện tình huống a. Dưới đài Lâm Phỉ cũng cùng chương gốc nhiên đùa giỡn, trong mắt nàng dị sắc liên tục, mỹ nữ thích anh hùng, nàng tự nhiên cũng là. Thời khắc này Phùng Tiêu không thể nghi ngờ là rất có lực. Thời điểm then chốt đem Lộ tỷ kéo ra phía sau, một người đánh ngã một đám, quả thực là quá lợi hại. "Nhiên Nhiên, ngươi thật không có quan hệ gì với hắn. Nếu là thật lời nói, ta liền lên a." Lâm Vĩ ngoài miệng chứa vui đùa đồng dạng nói xong, nhưng trong lòng bịch bịch cực nhẹ. Bất quá nàng biết đây chỉ là tạm thời, Phùng Tiêu địa vị xã hội cùng nàng kém quá lớn, liền tính nàng thật có ý nghĩ, cũng không có khả năng. "Hắn là ra ra ta cho ta mời bảo tiêu." Chư Úc Nhiên bỗng nhiên nói một câu, hiển nhiên tại vừa vặn Tiêu loại kia biểu hiện bên dưới, trong lòng có chút dao động. Lấy một đỉnh mười, dạng này nhân vật tại người có tiền trong mắt, liền tính không đáng 1 ngàn vạn nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nguyên Lai là hộ vệ của ngươi à, bí thư ra ra làm gì bỗng nhiên cho ngươi tìm Bảo Tiêu a? Lâm Phỉ trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm tại đại học bên trong muốn Bảo Tiêu làm gì, nhà nàng có tiền như vậy, đều không có làm sao tìm Bảo Tiêu. Ta làm sao biết? Chứ ngốc nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ban đầu là rõ ràng phản đối, làm sao ra ra thái độ quá kiên định. Một bộ nàng không đồng ý liền phải tức chết bộ dạng. Lâm Phỉ nghe vậy lại lén lúc nhìn thoáng qua Phong Tiêu, bỗng nhiên nói, "Nhiên nhiên, ngươi nói hắn cùng Phong Ca ca so ra, người nào càng lợi hại. Ngươi suy nghĩ nhiều quá." Phùng Tiêu làm sao có thể đánh thắng được ta Đường Ca, ngươi quên ta Đường Ca là làm cái gì sao?" Trước Úc Nhiên trực tiếp cho ra đáp án, Đường Ca của nàng là ổn thỏa cao thủ, cùng trấn gia trưởng tử Trần Thiên Hạo là chiến hữu, Phùng Tiêu lợi hại hơn nữa cũng so ra kém. Cũng là, phong ca ca thực sự là quá mạnh. Lâm Vĩ rất tán thành nhẹ gật đầu, trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia hái mộ. Chương 51, xứng trước Bảo Tiêu, chương 51, sướng trước Bảo Tiêu. Liên tại đại gia nghị luận ầm ĩ, biểu đạt chính mình đối Phùng Tiêu ngưỡng mộ chi tình thời điểm. Đương nhiên, cửa phòng học lại bị mở ra, một đám bảo an vào khẩn trương hỏi Có người nói bên này có đen thế lực tập thể đi bảo, tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì, đã bị Phùng Tiêu đánh chạy. Hứa Lộ nhíu như mày, trên mặt hiển nhiên là rất không hài lòng. Đám người này làm việc quá dơ giấy, mỗi lần cũng chờ kết thúc phía sau lại xuất hiện, cái này cái dám dùng. Bị đánh chạy. Dẫn đầu bảo an thần sắc sững sờ, tựa hồ có chút vẻ ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, trong mắt lại có chút ý lạnh đi lên, nhưng cũng không nói cái gì, lại mang một đám người đi ra ngoài. Phùng Tiêu tự nhiên chú ý tới mấy cái bảo an thần sắc, lông mày không khỏi nhíu lại, cái này Vương Minh sắc thực có chút thế lực. Liên trường học bảo an đều cùng hắn cùng một bọn. Mấy cái bảo an đi về sau, cái này tiết khóa cũng tan lớp. Hứa Lộ cùng Phùng Tiêu song song đi tại về văn phòng trên đường. Sự tình hôm nay có chút quả đáng, ta sẽ báo cáo nhanh cho trong viện, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Lộ nhìn thoáng qua Phùng Tiêu nói. Vậy xin đa tạ rồi. Phùng Tiêu cười cười, trong lòng lơ đễnh. Hứa Lộ mặc dù xinh đẹp, làm việc rất khô luyện, nhưng đến cùng là có chút ngây thơ. Cái kia Vương Minh một mực chưa từng xuất hiện, hắn liền đoán được sự tình kết quả. Liên tính trường học bên trong truy cứu tới, cũng nhiều nhất chính là báo cảnh đem mấy cái kia hắn bắt lại, cùng Vương Minh có thể có quan hệ gì? Đã là giữa trưa, nếu không ta mời ngươi ăn một bữa cơm a." Hứa Lộ vén lọn tóc đông như nói, dừng một chút tựa hồ sợ Phùng Tiêu nhiều lầm, chần lại nói: "Ngươi là mới tới, mà còn cũng coi là trợ lý của ta, cho nên mời ngươi ăn một bữa cơm rất bình thường. Ngươi không cần giải thích, ta còn không có như vậy tự luyến." Phùng Tiêu cười lắc đầu, sau đó nói: "Ta còn có việc, lần sau đi." Nói xong cùng Hứa Lộ nói một tiếng dừng, chính là từ trước đến nay lúc đường đi đi. Hắn Thu một ngàn vạn cộng thêm một ân tình tới đây chiếu cố Trương Nhiên, đương nhiên phải tận chút bản vận, thời khắc trông nàng. Nếu không một khi xảy ra chuyện, hắn chẳng phải là rất xấu hổ. Kim Lăng đại học một cái lối nhỏ bên trên, Trương Úc Nhiên cùng Lâm Phỉ chậm rãi đi, mà Phùng Tiêu thì là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Ở giữa có rất nhiều người đi qua, đều là mặt lộ dị sắc, một đại nam nhân đi theo hai cái sau lưng mỹ nữ, cái này cũng quá biến thái. Mà Trương Úc Nhiên cùng Lâm Phỉ hiển nhiên đã sớm phát hiện Phùng Tiêu, Lâm Phỉ còn tốt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Phùng Tiêu cười trộm một tiếng. Đến mức Trương Úc Nhiên thì là trong lòng rất là nén giận, nàng đã cùng Phùng Tiêu nói không muốn lại theo ở phía sau, mà Phùng Tiêu giống như là nghe không hiểu đồng dạng. Cuối cùng nàng lại nhịn không được, xoay người lại tức giận nói: "Ngươi có thể hay không đừng có lại đi theo phía sau?" Ngươi có biết hay không, dạng này thật không tốt, người khác còn tưởng rằng chúng ta có cái gì liên quan. Có ý kiến có thể cùng ngươi ra ra nói đi, chỉ cần hắn gọi điện thoại cho ta thông báo một chút, ta lập tức liền đi. Phùng Tiêu mỉm cười một tiếng, căn bản không để ý. Ngươi. Trước Úc Nhiên có chút khó thở, nếu là ra ra đồng ý, nàng đã sớm để Phùng Tiêu có bao xa lăn bao xa, chỗ nào cần dùng tới thương lượng. Vẫn là thành thật một chút ta, dạng này sẽ chỉ tức giận chính ngươi. Phùng Tiêu lắc đầu. Trước Úc Nhiên nghe vậy lập tức thua trận, tức giận lôi kéo Lâm Phỉ liền đi. Nàng đều nhanh muốn đi rồi, nhưng lại cầm Phùng Tiêu không có cách nào. Nhiên Nhiên Hắn không phải ngươi bảo tiêu nha, đi theo ngươi cũng là bình thường." Lâm Phỉ an ủi một tiếng, nàng hiển nhiên là đối phùng Tiêu rất là cảm thấy hứng thú, vui lòng nhìn thấy đi theo các nàng phía sau. "Phỉ Phỉ, ngươi còn giúp hắn nói chuyện." Chứ Úc Nhiên tức giận nói một câu, lại nói: "Ngươi nhanh cho ta nghĩ cái biện pháp, làm sao đẩy ra hắn, không phải vậy chờ chút đến nhà ăn, nếu là hắn ở bên cạnh nhìn ta ăn cơm, ta sợ là phải không mất. Đừng nóng độ, để ta suy nghĩ một chút." Lâm Phỉ cười trộn một tiếng, sau đó nói: "Như vậy đi, hắn dù nói thế nào trên danh nghĩa cũng là hộ vệ của ngươi, còn không phải đến nghe lời ngươi." Người trước cùng hắn hòa hoãn một cái quan hệ, chờ quen thuộc về sau, ngươi lại để cho hắn đi ra, hắn nhất định liền sẽ nghe lời. Dạng này được sao? Trước Úc nhiên mặt lộ vẻ hoài nghi, luôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng hiện tại nhưng buồn nôn phong tiêu, còn muốn đi chủ động hòa hoãn quan hệ, chương 52, mời ngươi ăn một bữa cơm, chương 52, mời ngươi ăn một bữa cơm. Đương nhiên là có thể, tin ta chuẩn không sai. Lâm Vĩ lộ ra cổ vũ thần sắc, lại nói: "Cha ta phía trước cũng cho ta an bài một cái bảo tiêu, người hộ vệ kia mới đến lúc không biết có nhiều tôn kính ta, ta nói cái gì đều nghe lấy, nhưng chính là như cái theo đuôi." Mãi đến cùng ta quen thuộc về sau, ta để hắn đi làm gì liền làm gì. Về sau phụ thân ta nhìn thấy trường hợp này, liền đem người hộ vệ kia cho nghỉ việc. Hình như rất có đạo lý bộ dáng. Trư Úc Nhiên trên mặt vui mừng, nàng nguyên bản rất là hoài nghi, thế nhưng nghe Lâm Phỉ như thế một giọng giải, cảm thấy đây chính là cẩm nang rượu kia a. Vậy ta muốn làm sao cùng hắn hòa hoãn quan hệ? Dù sao ta vừa vặn đều cho hắn mắng thảm như vậy. Cái này đơn giản, nam nhân loại này hormone sinh vật chúng ta tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, chờ chút ngươi kêu lên hắn cùng một chỗ, nói mời Hà ta cũng không tin hắn không cảm kích rơi nước mắt. Lâm Phỉ rất đứng đắn nói, nếu không nhìn kỹ đều nhìn không ra cái kia lao chợt lóe lên cười trộm chi sắc. "Phỉ Phỉ, ngươi thật đúng là ta tốt khoe mật." Trương Ngốc Nhiên đặc ý nói. Lập tức trong lòng chính là có chủ ý, quay người theo ở phía sau Phùng Tiêu đi đến. Phùng Tiêu nhìn thấy Trương Ngốc Nhiên đi tới, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không phải liền là theo ở phía sau Tản Bộ nhà, đến mức 5 lần 7 lượt quay đầu mắng hắn sao? "Ngươi không cần nói, ta không có khả năng rời đi." Phùng Tiêu nhíu mày nói, hắn cũng nghĩ qua trong bóng tối bảo vệ, thế nhưng tại cái này người đến người đi trong sân trường hiển nhiên là không thể thực. Đến mức tránh xa một chút, một khi xảy ra chuyện gì, hắn sợ không kịp, dù sao cái này không thể so kiếp trước, hắn hiện tại chỉ là một cái luyện khí tầng một lưu bì. Không có, ngươi nói cái gì đó? Ngươi là bảo tiêu của ta, ta làm sao sẽ để ngươi rời đi đâu? Trương Úc Nhiên ép buộc chính mình lộ ra một tia hữu hảo tiêu ý. Ách, ngươi đây là ý gì? Phong Tiêu ngẩn người, đối trương Úc Nghiên chuyển biến có chút phản ứng không kịp. Hắn nhìn một chút cách đó không xa cười trộm Lâm Vĩ, lại nhìn một chút cười rất ngu ngốc Trương Úc nhiên. Đột nhiên cảm giác được Trương Úc nhiên cười rất cay con mắt, phản phất bị người bán còn tại giúp người đếm tiền cảm giác Ta có ý tứ gì ngươi còn không biết sao?" Trương Úc Nhiên khỏe miệng hơi bệnh. "Vậy là ngươi có ý tứ gì, ngươi không nói ta làm sao biết?" Phùng Tiêu im lặng nói, "Loại này sự tình ta không nói ngươi cũng có thể biết." Trương Úc Nhiên tức giận nói, "Nàng hiện tại trong lòng có chút khó khăn, không biết nên làm sao mở miệng. Chẳng lẽ nói thẳng chúng ta cùng đi ăn cơm? Cái kia khó tránh quá xấu hổ à, chứ người nhà, nàng còn không có ướp trưởng qua nam nhân ăn cơm đâu. Ta hẳn phải biết có ý tứ gì?" Phùng Tiêu lông mày đều là nhíu lại, "Cái này Trương Úc Nhiên nào tại chúng cái gì rõ nha? Hiện tại là giữa trưa, ngươi nói ngươi hẳn phải biết cái gì?" Trư Cúc Nhiên gấp gáp nói, nàng nghĩ Phùng Tiêu chủ động mở miệng nói ăn cơm. "Ngươi biết ta hẳn phải biết cái gì, ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết sao?" Phùng Tiêu lại là im lặng nói, "Ta không nói, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao?" Trư Cúc Nhiên vô vò đầu, cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Cái này bảo Tiêu cũng quá thấy ngu trơ, nàng nhắc nhở rõ ràng như vậy. "Vậy ta đến cùng hẳn phải biết cái gì?" Phùng Tiêu cảm thấy chính mình tế bảo não ngay tại cấp tốc tử vong. "Ngươi biết cái gì, ta làm sao biết?" Trư Cúc Nhiên rậm chân, làm sao lại nói không thông đầu. "Ta này, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có câu thông chứng ngại, ngươi vẫn là đừng cùng ta nói chuyện." Phùng Diêu một cái lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cũng may lúc này, cách đó không xa Lâm Phỉ không nhìn nổi đi tới. "Nhiên Nhiên, ngươi tại chỗ này lại là vô đầu, lại là dậm chân làm gì chứ?" Lý Phi im lặng nói. "Vẫn là ngươi nói với hắn a, đầu gỗ nói không thông." Chứ lúc Nhiên Cố nén lửa giận trong lòng, giả vợ như ôn nhu nói, "Tiểu ca, ta không biết các ngươi vừa vặn nói cái gì, Nhiên Nhiên là muốn mời ngươi cái ăn cơm mà thôi." Lâm Phỉ cười tủm tìm nhìn hướng Phùng Tiêu. "Ách, chỉ là mời ta ăn một bữa cơm." Phùng Tiêu kinh ngạc nói, "Ăn một bữa cơm, nói phức tạp như vậy làm gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại." Trương Úc Nhiên không phải nhìn chính mình rất khó chịu sao? Vì cái gì muốn mời ăn cơm? Không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Điều này cũng không biết. Trương Úc Nhiên tức giận nói. Phung Tiêu, chương 53, vô số nam nhân nữ thần trong động chương 53, vô số nam nhân nữ thần trong động Có Trương Úc Nhiên cho phép, Phung Tiêu cũng là dễ chịu rất nhiều, không cần xa xà theo ở phía sau. Ba người đi song song, cùng một chỗ đi về phía phòng ăn. Trên đường thu hút sự chú ý của vô số người chứ bỗng nhiên cùng Lâm Phỉ đều là Kim Lăng đại học nổi tiếng mỹ nữ, là bao nhiêu chết mập trạch tình nhân trong ngõ, bây giờ lại cùng một cái không biết tên nam nhân đi cùng một chỗ. Tất cả nhìn thấy một màn này, nam sinh đều cảm thấy tan nát cõi lòng hơn phân nửa, con mắt đều nhìn đỏ lên. Một cái bí thư thị vị nữ nhi, một cái nhà giàu nhất Thiên Kim, có thể được đến một những nói thiếu phấn đấu 10 năm, cả đời này cũng không lo. Có thể là hai cái nữ thần bây giờ lại cùng một cái nam nhân vừa nói vừa cười tại trong sân trường tản bộ. Nay bằng với là trời sập xuống. Ta cảm giác ta thất tình, nữ thần bị nam nhân khác bắt cóc. Một cái mập mạp nam sinh đấm ngược giậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai? ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu, liền ta như thế đẹp trai người đều không chiếm được nữ thần Chiêu Cố." Một cái bóng loáng tóc dài nam than thở nói. "Cái này nam nhân nhất định rất có tiền, không nghĩ tới nữ thần cũng là như thế nông cạn." Một cái đầu đinh nam ghen ghét nói. "Các người nói ta đều hiểu, có thể là tâm ta vì cái gì như thế chắc chắn. Mọi người nghị luận ầm ý, hoặc fan nản hoặc ghen ghét, thế nhưng hiện thực vẫn như cũ sẽ không thay đổi, cái này quá tàn độc." Nhìn thấy không có. "Chúng ta nhiên nhiên có thể là rất quý hiếm, ngươi nhưng muốn thật tốt bảo vệ nàng." Lâm Vĩ nhìn thấy ven đường nam sinh phản ứng, đối với Phùng Tiêu xấu xa cười nói: "Vậy ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, trừ phi có đạn hạt nhân tới, nếu không nàng cũng sẽ không có việc." Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Hắn nhiệm vụ chính là bảo vệ Trương Ngúc Nhiên, đây là chức trách của hắn vị trí. "Vậy ta liền yên tâm đem Nhiên Nhiên giao cho ngươi." Lâm Vĩ hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng nhưng là vui không ngừng. Một bên Trương gốc Nhiên nghe xong, trong lòng lập tức cảm thấy có chút không đúng, cùng Phùng Tiêu hòa hoãn quan hệ không, giả, thế nhưng cái này có chút quá thân mật a. Nghĩ tới đây, nàng đem Lâm Vĩ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: Ngươi làm sao làm? Cảm giác muốn đem ta bán đi giống như. Nào có, ta đây không phải là vì tăng nhanh thành công tốc độ nha. Lâm Vĩ nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, tốt nhất là dạng này, đến lúc đó thoát khỏi cái này lại đốc, ta mời người ăn đồ ăn ngon. Chứ ngốc nhiên hừ một tiếng, đây mới là yên lòng. Thật tình không biết, hai người đối thoại mặc dù rất nhỏ giọng, lại bị Phùng Tiêu không sót một chữ nghe lọt vào trong hai. Dù sao hắn nhưng là người tu hành, thính giác dị thường linh mẫn. Cùng chính mình hòa hoan quan hệ, chính là vì thoát khỏi chính mình. Phùng Tiêu ngẩn người, hắn là suy nghĩ nát cũng nghĩ không thông hai cái này, người có cái gì nhân quả quan hệ? Quan hệ càng tốt không phải càng thoát không nội sao? Cuối cùng hắn chỉ có thể cảm thán một tiếng, nữ nhân ý nghĩ chính là cùng nam nhân không giống, kỳ kỳ quái quái. Ước chừng sau 5 phút, ba người đồng thời đi đến nhà ăn. Giờ phút này chính là giữa trưa tan học thời gian, cho nên trong phòng ăn có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Nhìn thấy hai đại mỹ nữ bên cạnh có một cái nam nhân đi theo, trong phòng ăn tránh không khỏi lại là làm ồn một mảnh, rất nhiều người chậc nam đều là tan nát cói lòng đầy đất. A, nên đến ngươi tận nghĩa vụ thời điểm, giúp chúng ta đi mua cơm. Lâm cầm hai cái khay giao cho Tiêu trên tay. Sau đó yên tâm thoải mái lôi kéo Trương gốc nhiên tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Phùng Tiêu nhìn xem trong tay khay bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn tưởng rằng tới đây có thể ăn cơm trước đâu, kết quả lại bị trở thành hộ lực. Bất quá cái này cũng không có gì, có một số việc chính là nam sinh phải làm, hắn cũng không thể để hai vị đại mị nữ đi xếp hàng, mà chính mình ở bên cạnh nhìn xem a. Hai cái tiểu cô lương ra bên trong bối cảnh không sai, sinh hoạt tác phong lại không xa hoa lãng phí. Phùng Tiêu trong bóng tối nghĩ đến, bằng hai người này bối cảnh, cái kia Vương Minh đều phải đứng sang bên cạnh, thế nhưng lại đến nhà ăn cùng những bạn học khác đồng dạng, ăn 10 đồng tiền bình thường đồ ăn. Chương 54, ta khuyên ngươi hướng người xung quanh hỏi thăm một chút, chương 54, ta khuyên ngươi hướng người xung quanh hỏi thăm một chút. Tại xếp hàng gần tới 10 phút đồng hồ đội về sau, Phong Tiêu rốt cục là đánh ba phần đồ ăn. Đỉnh đầu hắn một cái, tay trái tay phải cắt bưng một cái, liền hướng phía trước vị trí đi đến. Nhưng mà chờ đến phía trước vị trí thời điểm, thần sát hắn nhưng là sức sở, thời khắc này Lâm Phỉ cùng Trương Gúc nhiên đối diện vậy mà nhiều một cái bóng loáng đầy mặt nam nhân. Lâm Phỉ đang cùng cái này bóng loáng mặt nhân cãi nhau, mà Trương Gúc nhiên thì là một mặt vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy nơi này, hắn hơi nhíu mày, trực tiếp đi tới. Cương đánh tới Hai người chọn một chút a. Phùng Tiêu đẩy ra cái này, bóng loáng đẩy mặt nam nhân, sau đó đem khay nhất nhất để lên bàn. "Phỉ Phỉ, tiểu tử này là ai?" Bóng loáng đẩy mặt nam nhân nhìn xem Phùng Tiêu, một mặt khó chịu. "Âu Dương, ngươi có thể hay không đừng buồn nốt ta?" "Phỉ Phỉ là ngươi có thể gọi sao?" Lâm Phỉ mang trên mặt vẻ tức giận. Cái này nhìn Phùng Tiêu hơi kinh ngạc, hắn từ nhìn thấy Lâm Phỉ tiểu nha đầu này bắt đầu, vẫn luôn là cười tùng tỉm, chưa từng có lộ ra tấm này thân sắc. "Làm sao vậy?" Phùng Tiêu mở miệng hỏi. "Không có việc gì, chúng ta không cần để ý hắn, đổi chỗ." Lâm Phỉ im lặng nói. Lôi kéo chương ngốc nhiên liền muốn một lần nữa tìm vị trí. Phong Tiêu gặp cái này cũng không nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, lại đem ba phần đồ ăn mang lên. Nhìn thấy một màn này, Âu Dương sắc mặt lạnh lẽo, trên thực tế Lâm Phi thái độ hắn đã thành thói quen. Trước đây cũng một mực là dạng này, hắn căn bản không tức giận, làm hắn tức giận chính là cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử là ai. Tiểu tử, ngươi là từ cái nào khách sạn chạy tới người phục vụ, cái này bưng thức ăn trình độ ngược lại là rất không tệ a. Âu Dương ngăn cản Phong Tiêu, nhàn nhạt hỏi, "Lan?" Phong Tiêu mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, hắn thái độ rất là dứt khoát, không có chút nào chõ trống. Theo câu này lăn chữ rơi xuống, không riêng gì Âu Dương thần sắc biến đổi, liền lâm phỉ cùng Trương Úc Nhiên cũng là chân mày cao lại. Âu Dương lai lịch cũng không so Vương Minh kém, trong nhà có tiền có thế, cho nên bọn họ cũng chỉ là không để ý, sẽ không quá nhiều đến đắc tội. Có thể là Phùng Tiêu vậy mà trực tiếp để người lăn. Người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Âu Dương cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, tại Kim Lăng Đại học bên trong vậy mà còn có người để hắn lăn. Ta nói ngươi là không phải Phạm Thiện A, ta để ngươi lăn, ngươi lô thai đứa sao? Phùng Tiêu nhữ mày nói. Kim Lăng Đại học cũng là một cái đứng đầu trường học, làm sao tới chỗ nào đều có người loại này ngu bê đầu. Phùng Tiêu, ngươi đừng nói nữa. Trương Gúc Nhiên nghe vậy vội vàng tiến lên đem Phùng Tiêu miệng trắng, bất kể như thế nào, Phùng Tiêu đều là nàng gọi tới nhà ăn ăn cơm, nếu là xảy ra chuyện, trong nội tâm nàng đến nay nay chết. Nhìn xem chắn chính mình miệng trắng non mạnh tay, Phùng Tiêu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Gúc Nhiên sẽ làm như vậy. Hắn đem Trương Gúc Nhiên tay lấy ra, bất đắc dĩ lắc đầu, để nàng đừng lo lắng. Tiêu ca, ngươi nam nhân ta. Một bên Lâm Phỉ rõ ràng là không sợ trời không sợ chủ, ngắn ngủi do dự về sau, Hai mắt chính là một bộ ngôi sao hình dáng đi lên phía trước. Phong Thiêu phía trước có thể là đánh vượt mình, hiện tại chẳng lẽ liền Âu Dương cũng muốn cùng một chỗ đánh sao? "Ách, ngươi khen ngợi, mấy cái ma cả đông mà thôi." Phong Thiêu xoa tay, hắn không cảm thấy có một cái ma cả đông cãi nhau có nam nhân nào khí khái. Những lời này rơi vào Âu Dương trong tai, làm cho hắn tức giận thẳng phát run. Muốn nói Kim Lăng đại học có bốn cái không thể nhất cho người, hắn liền tính trong đó một cái, nhưng là bây giờ vậy mà tại nữ nhân mình thích trước mặt, bị xem thường thành ma cả đông. "Ngươi biết ta là ai không?" Âu Dương ép ép tức giận trong lòng, hắn muốn bảo trì phong độ cũng hoài nghi tên tiểu tử trước mắt này là cái kẻ lỗ mãng, không biết thân phận của hắn. Một khi biết, khẳng định sẽ sợ quỳ xuống để xin tha. Ngươi là ai ta làm sao biết? Phùng Tiêu thẳng như nói. Quả là thế. Âu Dương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, quả thật là không quen biết hắn, không phải vậy sẽ không như thế phải lối. Ta là Âu Dương, ta quên ngươi hướng người xung quanh hỏi tham một chút, lại đến suy nghĩ một chút nên dùng dạng gì ngự khí nói chuyện với ta. Âu Dương thản như nói, lại là thay đổi đến cao cao tại thượng. Chương 55, ngươi có thể hay không cốt một chút, chương 55, ngươi có thể hay không cốt một chút. Cho nên thế, giờ phút này nhà ăn đã có rất nhiều người đem ánh mắt tiến đến gần, khi thấy Âu Dương lúc đều là biến sắc, hiển nhiên đều biết rõ lai lịch. Cũng có người nhìn hướng Phong Tiêu, trên mặt lộ ra một tia thương xót. Âu Dương thích Trương Úc Nhiên, cái này tại Kim Lăng đại học không phải cái gì bí mật, cho nên cho dù Trương Úc Nhiên là đại mỹ nữ, rất nhiều người cũng chỉ có thể lén lút thích, không dám cùng Trương Úc Nhiên nói câu nào, chính là sợ Âu Dương trả thù. Bây giờ lại xuất hiện một cái không biết tên tiểu tử dám cùng Âu Dương cấp nhân, đây không phải là tự tìm cái chết nha. Không cần. Ngươi là ai đều không trọng yếu, chúng ta muốn ăn cơm, ngươi có thể hay không xa một chút? Phùng Tiêu không quan trọng xua tay, một cái tên du côn học sinh mà thôi, hắn Đức Hiệp phía trước còn muốn hỏi thăm một chút lai lịch của đối phương. "Phùng Tiêu, hắn là?" Trước Úc Nhiên không nhìn nổi, sợ Phùng Tiêu lại nói lời kinh người, vội vàng đem Âu Dương thân phận tại bên thai nhỏ giọng nói ra. Không nghĩ tới một màn này tại người khác xem ra cũng quá thân mật, Trương Úc Nhiên nhón chân góp đến Phùng Tiêu trước lỗ thai, một bộ ý như là chim non nép vào người rắn rắp. "Hử?" Âu Dương thấy cảnh này, chỉ cảm thấy não vang lên ầm ngọng, toàn thân mao mạch mạch máu đều muốn nổ tung. Hắn coi trọng nữ nhân vậy mà tại trước mặt mình cùng một cái nam nhân thân mật như vậy không gián đoạn. "Tiểu tử" Ta hạn ngươi trong vòng 10 giây quỳ xuống để xin tha, sau đó lại lăn ra Kim Lăng Đại học, nếu không cũng đừng trách ta vô tình." Âu Dương lạnh giọng nói. "Ta nếu là không đâu." Phong Thiếu nghe xong chưa ngốc nhiên lời nói, nhàn nhạt mở miệng. Nguyên lai like lại là một cái cùng Vương Minh đồng dạng nhị thế tổ á? Chết không được như thế phách lối đâu. Ngươi biết phía trước có người dùng loại này ngự khí nói chuyện với ta, hán cuối cùng thế nào sao?" Âu Dương cười lạnh một tiếng. "Vậy ngươi biết liền tại buổi sáng có người như ngươi vậy ngu bề, nhất định muốn tìm ta phiền phức, hắn cuối cùng thế nào sao?" Phong Tiêu hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy chính mình buổi sáng có phải là quá mức nhân tử, thế cho nên phiền phức liên tiếp đến, xem ra cần thiết lần tiếp theo ngoan thủ, nhất tuyệt vĩnh hoạn mới là. Ha <cười> ha, Có loại. Chờ ta đem ngươi xương từng cây đánh gậy thời điểm, nhìn ngươi còn có hay không dũng khí nói ra câu nói này. Âu Dương bỗng nhiên nở nụ cười, nhưng từ không ngừng run dậy trên thân thể đến xem, có thể thấy được hắn đã bị Phùng Tiêu vô cùng tức giận. Nhân nhiên phi phỉ, ta lần sau lại tới tìm ngươi. Âu Dương đem ánh mắt rời về phía Trương Úc Nhân cùng Lâm Phỉ nói, sau đó lại nhìn xem Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, không hề nói gì chính là quay người đi. Lại nói cái gì lời hung ác đã không có ý nghĩa, tên tiểu tử trước mắt này trong mắt hắn đã chú định quáng đời còn lại tạm phế. Bất quá trước đó, hắn muốn trở về thật tốt điều tra một cái tiểu tử này. Nhìn xem Âu Dương cứ như vậy rời đi, trong chạng xem trò vui người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là lại không tiện nói gì, vì vậy đều tiếp tục trở lại vị trí bên trên ăn cơm. Mà Trương Úc nhiên trên mặt thì là hiện lên một vẻ vẻ lo lắng. Nàng hiểu rất rõ Âu Dương tác phong, khẳng định sẽ trước trở về điều tra một phen, phát hiện Phùng Tiêu không có gì hậu trường, sợ là không lâu liền sẽ tìm người đến đánh Phùng Tiêu. Đồng thời nàng cũng rất thấy nãy, nếu không phải nàng kêu Tiêu tới dùng cơm, cũng sẽ không gặp phải loại này sự tình. Nếu là Âu Dương dẫn người tới tìm ngươi, ngươi nhớ tới cùng ta nói, ta để ta đường cả đến." Trước Úc Nhiên nhỏ giọng nói, trong lòng đột nhiên cảm giác được Phùng Tiêu không có như vậy chẳng ghét. Dù sao hắn vừa vặn là đứng tại trước mặt mình, giúp mình bởi rơi Âu Dương. "Ai? Nhiên Nhiên, loại này việc nhỏ sao có thể kêu Phong Ca Ca đến đâu, ta tin tưởng chúng ta Tiêu Ca Ca chính mình là có thể giải quyết. Tiêu Ca Ca, ngươi nói đúng hay không nha?" Lâm Phỉ con mắt đều là cười thành hình trang lưới liềm, biểu lộ ra khá là đến không tin không nổi. "Phỉ Phỉ, còn tại nói lời trăn trọc." Trước Úc Nhiên im lặng nói. Ta nói sự thật nha, không thấy được Tiêu Kaka buổi sáng tốc độ ánh sáng xuất thủ, một giây một cái đại hàn sao?" Lâm Vĩ cười hì hì nói, hiển nhiên rất xem trọng Phùng Tiêu, bằng không nàng vừa vặn cũng sẽ không ở một bên một bộ tiểu mê muội bộ dạng. "Tiến tâm đi, ta liền Vương Minh đều đánh, lại đánh một cái dạng này mặt hàng cũng không có cái gì." Phùng Tiêu không quan trọng nhẹ gật đầu. Chương 56, 3 lần đến 10, chương 56, 3 lần đến 10. Như thế nháo trò, ba người cũng không có cái gì khẩu vị, đơn giản ăn một chút đồ ăn, Phùng Tiêu liền đem hai người đưa về ký túc xá. Trên đường trở về, Phùng Tiêu một mực đang nghĩ một việc. Đó chính là Trương Thư Ký nói bệnh di chuyển, hắn vừa vặn đang dùng cơm thời điểm, cô ý đụng vào Trương Ngốc Nhân một cái tay, sau đó dùng linh khí vì đó thân thể kiểm tra một lần, căn bản không có phát sinh vấn đề gì. Hắn cũng bởi vì hành động này kém chút bị Trương Ngốc Nhân cho trở thành xác lang bò chết tại nhà ăn. Chẳng lẽ cái này địa cầu bên trên thật đúng là có ta không nhìn ra được tận tính bệnh. Phung Tiêu nhíu mày muốn nói, cái này khó tránh quá mức bất khả tư nghị, mà còn Trương Ngốc Nhiên ở tại trường học ký túc xá vẫn là một vấn đề, nữ ngủ không cho phép nam sinh đi vào, hắn cũng vô pháp 24 giờ trong năm, cho nên chỉ có thể đưa về ký túc xá. Cân tiết cùng Trương thư ký nói một tiếng, để Trương Úc Nhiên tạm thời chuyển ra ký túc xá, tốt nhất là ở chung với hắn, lấy thuận tiện bảo vệ. Dù sao hắn mua cái kia phòng ở còn rất lớn. Suy nghĩ ở giữa, điện thoại của hắn vang lên, vậy mà là Hứa Lộ đánh tới, hai người mới tách ra không đến 2 giờ, lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Theo hắn biết, xế chiều hôm nay năm thứ ba đại học ngành kiến trúc không có khoa a. Có chuyện gì? Phung Tiêu chậm rãi hỏi. Ta nghe nói ngươi lại cùng Âu Dương trở mặt. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Lộ tức giận nói: "Ngươi thông tin thật đúng là Linh thông a." Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng. "Hử, đương nhiên" Trường học bên trong vừa có manh mối gì, chúng ta phụ đạo viên đều là cái thứ nhất biết." Hứa Lộ Ngữ khi có chút đắc ý, lại nói tiếp: "Vương Minh sự tình còn không có giải quyết, ngươi lại đắc tội Âu Dương. Mặc dù ta không biết sau lưng của ngươi thế lực làm sao, thế nhưng tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, trên thế giới này có rất nhiều người không chọc nổi tồn tại, biết không?" Hứa Lộ mở miệng dạy dỗ: "Ngươi đang lo lắng ta?" Phùng Tiêu khỏe miệng hơi vẻn. Hắn đương nhiên sẽ không cho là hai người hôm nay mới gặp mặt, Hứa Lộ liền sẽ thích hắn. Mà là đối Hứa Lộ nhiệt tình có chút ngoài ý muốn, cái này từ nàng đối lớp học những học sinh kia trên thái độ cũng có thể nhìn ra. Chỉ là mỹ nữ không phải đều hẳn là cao lãnh sao? Lo lắng cái đầu của ngươi, ta chỉ là không nghĩ ngươi mới đến liền bị người đánh vào bệnh viện." Hứa Lộ tức giận nói, tiếp lấy trong giọng nói lại là bất mãn nói: "Hừ, liền ngươi loại này nhị thế tổ ta gặp nhiều, cùng ta nói có việc, kết quả chạy đến nhà ăn cùng hai cái mỹ nữ đi ăn cơm. Xin lỗi, đây là chức trách của ta." Phung Tiêu bất đắc dĩ nói. Cái này thật có chút xấu hổ, Hứa Lộ lúc đầu muốn mời hắn ăn cơm, hắn lấy có việc cự tuyệt. Kết quả bị Âu Dương như thế nháo trò, để nàng biết chính mình cùng mặt khác hai cái nữ sinh đi ăn cơm. "Chức trách của ngươi chính là tán gái sao?" Hứa Lộ sinh khí nói một câu. Sau đó cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Phùng Tiêu nhìn xem trong tay Bỗng Nhiên cúp máy điện thoại, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình vừa vặn chưa nói rõ ràng, để hứa lộ hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, xế chiều hôm nay không có khóa, hắn có thể về nhà sớm bên trong tu luyện. Vốn cho rằng trên đường sẽ bị Âu Dương dẫn người ngăn lại, kết quả một đường thông suốt, hắn rất nhanh liền đi tới Châu Giang tỉnh đỉnh đỉnh. Bỗng nhiên hắn thần sắc sửng sợ, cái kia Lý Tiểu Cường vậy mà lại ngồi chờ tại nhà hắn dưới lầu. Nhìn thấy Phùng Tiêu trở về, Lý Tiểu Cường trên mặt lập tức lộ ra một tia nóng bỏng nụ cười, xách theo một túi lớn trái cây vội vàng chạy tới nói: Tiêu ca, ngươi trở lại rồi. Ngươi tại sao lại tới? Phong Tiêu cao mày nói, Lý Tiểu Cường từ tối hôm qua đến hôm nay đã tìm hắn ba lần, có phiền hay không à? Không có, ta vừa vận tại đi dạo siêu thị, nhìn thấy trái cây này đặc biệt tôi mới, cho nên liền mua chút cho ngươi nếm thử. Lý Tiểu Cường sờ lên đầu cười ngây ngô một tiếng. "Ách, ngươi là nghiêm túc?" Phong Tiêu bối rối, một đại nam nhân chạy tới cho hắn đưa trái cây. "Đây là cái gì ý tứ?" "Hắc hắc, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, trái cây này cũng không có độc, ngày mai ta còn tới tìm ngươi, dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt." Lý Tiểu Cường cười hắc hắc, buổi sáng hắn thấy được liền biểu ca của mình đều đánh không lại Phùng Tiêu về sau, trong lòng hắn chính là linh hoạt lên. Lại thêm biểu ca còn nói muốn hắn cùng Phùng Tiêu tạo mối quan hệ, cái này liền chính hợp hắn ý. Có Phùng Tiêu loại này đại lao ba bọc, hắn cũng có thể thật tốt uy phong một phen. Ngày mai ta không ở nhà, ở trường học. Phùng Tiêu lắc đầu, xế chiều hôm nay chỉ là vừa vặn không có khóa mà thôi, ngày mai hắn thế tất yếu đi trường học chờ cả ngày. Chương 57, ám sát, chương 57, ám sát. Ở trường học. Lý Tiểu Cường sững chẳng lẽ trước mắt vị này đại lão vẫn là cái học sinh? Cái này liền có chút lúng túng. Phung Tiêu biết Lý Tiểu Cường nghĩ lầm, cho nên bổ sung một câu. Ta bây giờ tại Kim Lăng đại học làm phụ tá phụ đạo viên. Nguyên lai like là dạng này. Lý Tiểu Cường trong lòng thở dài một hơi, nếu để cho hắn nhận một cái học sinh làm lão đại, trong lòng khó tránh khỏi có chút dính nhau. Vậy quá đáng tiếc, ngày mai ta bên này có cái ngọc thạch giám thường hội, tất cả đều là mỹ nữ đâu. Vậy ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi a? Lý Tiểu Cường hơi có chút tiếc nuối nói một tiếng lửng. Chờ một chút. Phung tiêu vội vàng ngăn cản Lý Tiểu Cường. Thế nào? Lý Tiểu Cường kinh ngạc hỏi. Ngày mai lúc nào, ta vẫn là đi xem một chút a? Phùng Tiêu trầm rãi nói, Lý Tiểu Cường nghe vậy lập tức hèn mọn cười một tiếng, hắn là cố ý nói mỹ nữ, quả nhiên ý tưởng của nam nhân đều như thế. Xế chiều ngày mai 4 điểm đã sắp qua đi, đi, đến lúc đó ta lại nơi này chờ ngươi. Phung Tiêu nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, kỳ thật mỹ nữ hay không ngược lại là không quan trọng, chỉ là thích xem điểm ngọc thạch mà thôi. Nói xong, Phung Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng có chút lửa nóng. Hắn một mực không có cơ hội đi tìm ngọc thạch, hiện tại đã có ngọc thạch giảm đường hội, vừa vặn có thể đi nghiệm chứng một chút trong lòng phòng đoán, nhìn xem có hay không bố trí tụ linh trận tài liệu. Ta đều biết rõ bị đứa nào có ngọc thạch chó yếu. Lý Tiểu Cường lộ ra một bộ ta đều hiểu thần sắc, trong lòng cũng là có chút kích động, lần trước ngọc thạch dám thường hội, hắn bị người khi dễ muốn chết. Lần này có đại lao cùng theo, xem ai dám khi dễ hắn. Đưa đi Lý Tiểu Cường, Phung Tiêu về tới nhà của mình, hắn mới vừa mở cửa, chuẩn bị bật đèn. Đột nhiên một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy dao quang lực ảnh ở giữa, một cô ý lạnh đánh tới. Phùng Tiêu hơi như mày, một cái lắc mình rời đi, mượn đối phương sai chỗ một lát, vội vàng đem đèn mở ra. Là một người mặc quần áo màu đen nữ tử, nữ tử niên kỷ chừng 30, dáng người cao gầy. Dáng dấp còn có thể, chính là vết dão trên mặt có chút ảnh hưởng mỹ cảm. Phùng Tiêu dò xét ở giữa, nữ tử áo đen trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, lại là tay vung một cây dao găm công tới. Lần này Phùng Tiêu không có tránh ra, mà là dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm. Nữ tử áo đen gặp cái này con ngươi co rụt lại, quả quyết vứt bỏ đao lui lại mấy bước, một mực tối lui đến bên cửa sổ mới là dừng lại. Người là ai? Phùng Tiêu ném đi dao găm, có chút im lặng hỏi, hắn ở bên ngoài đánh mấy lần, vốn cho rằng về đến trong nhà cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Kết quả hắn ngủ trong nhà vậy mà cũng có người gây bất lợi cho hắn. Dù là Phùng Tiêu tâm tính một mực rất tốt, giờ phút này cũng là không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngươi giết Trương Học Bằng, mau chóng rời đi nơi này đi. Trương Cầm nhìn chăm chú lên Phùng Tiêu một hồi, bất thình lình nói một câu: "Nàng nguyên bản định nếu như Phùng Tiêu chỉ là một người bình thường, tùy tiện giết liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng không nghĩ tới Phùng Tiêu thực lực như thế cường, cái này liền không cần thiết. Trương Học Bằng loại người này tận bã không đáng nàng vì đó liều mạng. Nhanh như vậy liền tìm tới nơi này." Phùng Tiêu âm thầm nhíu mày, dù hắn lúc trước giết Trương Học Bằng chỉ là tùy tiện chôn một cái, thế nhưng thủ này nhà cũng tới quá nhanh a. Mà còn để hắn không nghĩ ra chính là Tất nhiên đến báo thủ, vì cái gì lại để cho hắn mau chóng rời đi? Ngươi là hoàng cảnh sơ kỳ cổ võ giả, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ta sau khi trở về, ta người sư phụ kia tất nhiên sẽ tìm đến ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Trương cầm chậm rãi mở miệng, sau đó cũng không đợi Phùng Tiêu trả lời, trực tiếp chính là nhảy lên mà ra, từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Phùng Tiêu gặp cái này do dự một lát, cũng không có tiến lên ngăn lại. Hắn tử Trương thư ký trong miệng biết được, Kim Lăng thị cổ võ giả cũng không nhiều, Địch Phong địa sản khai phát công ty có một cái cũng phụng chính là trong đó một cái chỉ là không nghĩ tới trường học bằng một người như vậy vậy mà lại gây nên một cái hoàn cảnh võ giả đến báo thủ. Bất quá thì tính sao? Phung Tiêu không quan trọng lúc đầu, cổ võ dù sao cũng là cổ võ, mà hắn là người tu hành. Trừ phi dẫn trước hắn một cái đại cảnh giới, nếu không người nào đến, hắn đều tất phải giết. Nghĩ tới đây, Phùng Lâm đơn giản rửa mặt chải đầu một cái, từ bên cạnh khách nằm bên trong lấy ra quỷ ngọc. Ta nói ngươi nhìn thấy có người tới nhà, cũng không xuất thủ đuổi đi ra. Phung Tiêu đối với quỷ ngọc chính là lên tiếng oan trách. Nói thế nào tiểu hồ hồ cũng là âm linh à, đối phó cái võ giả bình thường căn bản không khó khăn. Chương 58, nợ nàng hàn sỏng trung năm 18, nợ năng hàng xóm. Làm gì a? Mỗi lần tại hồ hồ lúc ngủ đều đem hồ hồ đánh thức. Quỳ ngọc bên trong truyền đến tiểu hồ hồ thanh âm tức giận. Hồ hồ có thể là có dự trữ khí, ngươi tốt nhất đừng chọc hồ hồ. Phung Tiêu nghe vậy trầm mặc, hắn cảm thấy chính mình đến oán trách hiện nhiên là một sai lầm. Bởi vì tiểu hồ hồ một ngày 24 giờ, có 23 giờ là tại đi ngủ, còn có một giờ chính là cùng hắn cãi nhau, mấu chốt hắn còn ồn ào bất quá. Ta ngày mai muốn đi một cái ngọc thạch giám hội, nơi đó có rất nhiều ngọc a, có đi hay không chọn một cái? Phung tiêu cười tủm tìm nói. Cổ ngọc dưỡng hồn Hắn còn không tin Tiểu Hồ Hồ không bị dụ hoặc. Quả nhiên, Tiểu Hồ Hồ nghe vậy lập tức chính là từ cổ ngọc bên trong bay ra ngoài, kết quả đi lên chính là cho Phùng Tiêu mặt vận thành một cái chư bắt giới. "Ngươi làm gì?" Phùng Tiêu có chút ngạc nhiên, cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống a. Hắn thấy, lúc này Tiểu Hồ Hồ hẳn là sẽ cao hứng thân hắn một cái mới đối. "Cái gì ngọc có thể sánh được Hồ Hồ nhà, ngươi chính là nghĩ lừa gạt ta bất động sản." Tiểu Hồ Hồ khinh bị nói. "Lời này của ngươi nói, ta là người như vậy nha." Phùng Tiêu một mặt nghiêm chỉnh nói, thật sự là hắn có cho Tiểu Hồ Hồ thay cái ngọc ý nghĩ, dù sao cái này quỷ ngọc bên trong linh khí như thế đầy đủ lấy ra vài tụ linh trận rất thích hợp cực kỳ. Thế nhưng ý tưởng này chỉ là một cái thoáng mà qua, cậu Ngọc Lai lịch khó lường, dùng để bày trận có chút lãng phí. Càn Bá, liền biết lựa gạt tiểu nữ Hải. Tiểu Hồ Hồ trên mặt càng thêm kinh bị. Ngươi hiểu lầm, ta là muốn mang ngươi đi nhìn ngọc, sau đó trở về bố cái tụ tập linh khí trận pháp, đến lúc đó ngươi liền có thể ở trong trận nghỉ ngơi lấy lại sức, cái này có lẽ đối ngươi khôi phục ký ức hữu ích. Phùng Tiêu lắc đầu. Thật. Tiểu Hồ Hồ hoài nghi hỏi, tiếp lấy tựa Hồ là nghĩ đến cái gì, lại bĩu môi nói, tính ngươi coi như có lương tâm, ta muốn đi ngủ. Ngai mai đi thời điểm lại đến đánh thứ ta. Gặp cái này Phùng Tiêu trên mặt có chút bất đắc dĩ, tiểu hồ hồ cho hắn một loại nữ nhi ngoan cảm giác, để hắn không muốn đi đánh chửi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm 5 giờ, Phùng Tiêu từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn một chút dược dịch, trong lòng có chút bất đắc dĩ, dẫn linh khí nhập thể về sau, bình thường tối thể dịch tác dụng nhỏ rất nhiều. Muốn lại vào một tầng, trừ phi dùng càng thêm có niên đại dược liệu, bất quá loại thuốc này vật liệu tiệm thuốc bên trong cũng không nhiều, lại rất đắt. Dạng này còn không bằng nghĩ biện pháp làm điểm ngọc thạch trở về bố cái tụ linh trận. Bất quá cũng không tính thua thiệt, ta hiện tại còn thiếu một chút liền đến luyện khí tầng 2." Phùng Tiêu chậm rãi nói, chờ dùng xong nhóm này tuế thể dịch, khẳng định là có thể đột phá đến tầng 2. Đơn giản dựa mặt chạy đầu một phen, Phùng Tiêu liền tại chính mình trên ban công bắt đầu luyện Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Theo mặt trời dần dần dâng lên, quyên pháp của hắn cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh trên thân chính là xuất hiện có chút mồ hôi dịp. Lúc này bên cạnh ban công đột nhiên truyền đến tựa trợ tâm thanh, Phùng Tiêu đem ánh mắt rời qua đi, một cái đầy bản thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ thấy Vương Tiến Như trên người mặc một kiện rộng rãi trắng kín, bên dưới mặc cuốn sóc, tóc hơi bản, chính cầm một cái bình nước tới trên ban công hoa hoa thảo thảo. Hai người là hàng xóm, ban công ở giữa chỉ có một cái lưới sắt cửa ngăn cách, coi như không tệ. Phong Tiêu tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn người hàng xóm này mặc dù sinh qua hải tử, thế nhưng dáng người bảo trì rất tốt, nếu là người không biết nhìn sang, đều sẽ cho rằng là một cái đôi tám thiếu nữ. Mà còn cái này đôi tám thiếu nữ còn có thành thục vận bị, cái này không thể nghi ngờ có một loại cực hạn sức hấp dẫn. Sớm a. Vương Tiễn Như cũng nhìn thấy Phong Tiêu, lập tức giơ phất tay chào hỏi. Đây là thói quen của nàng. Vô luận nhiều bận rộn, mỗi sáng sớm đều sẽ tới hoa. Ngày trước đều là một người, sáng nay vậy mà nhìn thấy Phùng Tiêu. "Sớm." Phùng Tiêu cũng gật đầu cười, hắn ngẩng luyện quyển. Chương 59, lại gặp Trương Tiểu Nhã, chương 59, lại gặp Trương Tiểu Nhã. Lẫn nhau chào hỏi về sau, hai người ở giữa lập tức bắt đầu trầm mặc, bầu không khí bông nhiên có chút là lướt. "Nô, no, ta chuẩn bị đi làm, lần sau trò chuyện tiếp." Phung Tiêu có chút xấu hổ, hắn trầm tư một lát, nói một tiếng gặp lại, chuẩn bị trở về phòng. Lúc này Vương Tiến Như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng gọi lại Phùng Tiêu. "Làm sao vậy?" sẽ không lại có máy giặt muốn chuyển a." Phong Tiêu khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vương Thiến Như nghe vậy trên mặt có chút do dự, sau đó cắn răng nói: "Ngươi có thể hay không tại giúp tỷ tỉ, tỉ một cái bật lộn?" "Ách, thật đúng là có đồ vật muốn chuyển. Phong Tiêu bất đắc di cười cười. Bất quá trong lòng ngược lại là không quan trọng, giúp cái độc thân mị nữ chuyển ít đồ, hắn vẫn là rất tình nguyện. "Không có đồ vật muốn chuyển. Vương Tiến Như lắc đầu, sau đó trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vệt đỏ bừng chi sắc, lại nói: "Là như vậy, nữ nhi của ta nhà trẻ muốn hợp phụ huynh, thế nhưng ta ly hôn ngươi cũng biết." Cho nên ngươi có thể hay không sung làm bên dưới lao công ta đi một cái, để tránh tiểu tiểu bị người nói là không có ba bà ba tiểu hai tử. Dạng này a? Phùng Tiêu nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn xế chiều hôm nay còn phải đi Ngọc Thạch giáng thượng hội, không có thời gian. Ân, có thể chứ? Vương Tuyến Như lộ ra một bộ vô cùng đáng thương thân sắc. Lúc nào? Phùng Tiêu hỏi. Thứ bảy này. Vương tiến Như vội vàng trả lời. Cái kia đi, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta liền được. Phung Tiêu trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ hôm nay lên đi, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Vương Như nghe đến Tiêu đáp ứng, Cao hứng kém chút liền muốn xuyên qua lưới sắt cửa cho Phùng Tiêu một cái to lớn ôm. Thế nhưng tốt tại nàng nhịn xuống. "Rất đa tạ ngươi, đợi xong việc về sau tỷ tỷ mời ngươi ăn tiệc." Vương Tiến như hướng Phùng Tiêu vứt ra một cái mỹ nhãn, fen này cho chuyện xuống, hai người quan hệ tựa hồ lại thân cận rất nhiều. Lúc này đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi, Kim Lăng Đại học sân trường bên trong đã là người đến người đi, rất nhiều có chí hướng thi nghiên cứu học sinh thật sớm liền thức dậy ăn điểm tâm, sau đó đem cả ngày thời gian đều đặt ở thư viện. Phùng Tiêu ngồi tại bên đường điểm tâm bên trên ăn bánh bao hấp, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Một cái mỹ lệ nữ tử ôm vài cuốn sách vội vội vàng vàng từ một cái lối nhỏ bên trên hướng quầy điểm tâm bên trên chạy tới. Khi thấy Phùng Tiêu lúc, mỹ lệ nữ tử thần sắc sửng sở, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Rất trùng hợp. Trứng tiểu nhã ven có chút xốc xếch lọn tóc. Châu Giang Thịnh Đỉnh tiểu khu cách nơi này rất gần, tại chỗ này có thể nhìn thấy Phùng Tiêu rất bình thường. Người là Kim Lăng Đại học học sinh. Phùng Tiêu hơi kinh ngạc, cái này mỹ lệ nữ hải không phải liền là bán cho nàng nhà môi giới Triêu đại nhân viên nhà? Đúng thế, ta năm nay đều năm thứ 3 ba đại học. Trứng tiểu nhã cười cười, chỉ thấy nàng thuần thục đem sách vợ để ở một bên trên mặt bàn. Sau đó lập tức thu thập lên có chút lộn xộn quay điểm tâm đến. "Tiểu Nhã, mau tôi giúp ta đem cái này mấy cây bánh quẩy bưng ra đi cho khách nhân." Lúc này quay điểm tâm bên trong truyền đến một đạo tiếng chào hỏi. "Biết, mụ." Trương Tiểu Nhã lên tiếng, sau đó lại nhìn về phía Phùng Tiêu nháy náy mắt, lịnh ngậm cười cười nói: "Cái này quay điểm tâm là nhà ta mở, chờ chút ta để mụ ta cho ngươi miễn phí, xem như là báo đáp ngươi để ta tiếp một cái đơn hàng lớn." Nói xong cũng không đợi Phùng Tiêu trả lời, vội vàng chạy vào trong cửa hàng đi làm việc. Phùng Tiêu kẹp một cái bánh bao hấp ném đến trong miệng, trên mặt lộ ra mỉm cười, cuộc sống như vậy cũng rất không tệ. So Thiên diễn đại thế giới chém chém rất rất muốn ăn nhàn rất nhiều. Đem trên mặt bàn sớm một chút ăn xong, Phung Tiêu chào hỏi một tiếng lão bản, sau đó trực tiếp cầm tiền đặt ở trên mặt bàn. Hắn cùng Trương Tiểu Nhã dù sao không phải rất quen, không đến mức để người khác mời. Huống hồ nhiều khi không phân rõ thật giả, có người khách sáo một câu mà tôi, coi là thật ngược lại rất xấu hổ. Không nghĩ tới hắn đi đều nhanh xa mấy chục mét, Trương Tiểu Nhã cầm tiền từ trong cửa hàng đổi tới. Làm sao rồi? Ta đều nói ta để mụ ta cho ngươi miễn phí, có phải hay không các ngươi loại này đại lao bản mắt nha. Tiểu Nhã mang trên mặt một ý toán trách chi sắc, đem tiền nhét vào Phùng Tiêu trên tay. 60, già, chương 60, thật nhiều ăn chơi thiếu gia, chương 60, thật nhiều ăn chơi thiếu ra. Vậy thì cảm ơn. Phùng Tiêu cũng không có giả mồm, trực tiếp nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói: "Đúng, ta là năm hai đại học ngành kiến trúc trợ lý phụ đạo viên, trường học bên trong có chuyện gì có thể tới tìm ta?" "A, ngươi liền cái kia vừa đến trường học liền đem Tiểu Bá Vương Vương Minh đánh phụng Tiêu A." Trương Tiểu Nhã nghe vậy che miệng, trên mặt lộ ra một tia kinh hô thần sắc. Người đây cũng biết, Phùng Tiêu hơi kinh ngạc. "Đương nhiên rồi, ngươi là không biết, cái kia Vương Minh ỉ vào cứu cứu là phòng giáo vụ chủ nhiệm, trong trường học chỉ biết khi dễ nữ sinh." ta cùng các bằng hữu đều hận nghiến răng đâu." Trương Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, lại nói: "Hiện tại ngươi đem hắn đánh, ta Khuê Mật có thể sủng bái ngươi, đều coi ngươi là nam thần, cảm thấy ngươi là đại anh hùng." "A, phải không?" Phùng Tiêu nghe vậy sờ lên cái mũi, đây coi như là hai cái này ngày qua nghe được duy nhất một kiện đáng giá an ủi sự tình. Nếu biết rõ hắn ngày hôm qua có thể là phiền phức không ngừng, ở trường học, ở phòng học, tại nhà ăn, liền tại trong nhà đều có người tìm phiền toái. Nếu không thêm cái hội chặt, ngày khác ta đem Khuê Mật giới thiệu cho ngươi biết nhật biết. Chương tiểu Nhã lộ ra một tia xấu xa tiêu ý lại nói: "Ta Khuê Mật hiện tại siêu cấp sủng bái ngươi." Ta đoán chừng ngươi nói cái gì, nàng đều ngẩn ý. Ta không có hề chán, như vậy đi, ta lưu cái số điện thoại cho ngươi, có cơ hội mời ngươi ăn cơm." Phong Tiêu nhẹ gật đầu, đem số di động của mình cho Trương Tiểu Nhã. Hắn cũng không phải nhớ thương Trương Tiểu Nhã khuê mật, mà là cảm thấy quen biết là duyên phận, nhận thức một chút cũng không tệ. Đúng lúc này, cách đó không xa quẻ điểm tâm truyền đến một đạo tiếng mắng chửi, tiếp theo chính là bàn ghế bị đập ngược lại âm thanh. Nguy rồi." Trương Tiểu Nhã nghe đến thanh này, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì, không kịp cùng Tiêu tạm biệt, vội vàng chính là hướng nhà mình quẻ điểm tâm chạy đi. Phong Tiêu gặp cái này nhíu nhíu mày, Hắn đem ánh mắt xa xa hướng về điểm tâm nhìn, nơi đó giờ phút này đã vây một đám người, mơ hồ trong đó có thể nghe đến trong đám người có người tại quát mắng. Dưới ban ngày ban mặt, có lẽ sẽ không ra đại sự gì a. Phung Tiêu nhíu như mày, cũng là đi theo. Hắn đẩy ra đám người, chỉ thấy nguyên bản còn bày ra chỉnh tề quầy điểm tâm, giờ phút này đã bị đập một mảnh hỗn độn. Một cái trung niên hán tử cùng phụ nữ trung niên khóc không ra nước mắt nhìn xem hiện trường sập hàng, ngồi liệt tại trên mặt đất. Mà Trương Tiểu Nhã thì là đỏ trong mắt, một bên ăn đuổi phụ ngũ đồng thời, một bên sinh khí nhìn hướng mấy vị nện sập hàng giữ trật tự đô thị nhân viên. Chúng ta nên có thủ tục đều có. Các ngươi dựa vào cái gìn lệnh nhà ta sập hàng?" Trương tiểu nhã tức giận nói, "Vâng trên người ta mặc bộ quần áo này." Dẫn đầu giữ trật tự đô thị nhân viên là một cái béo vẻ mập mạp, hắn chỉ chỉ quần áo trên người, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. "Ta nói ngươi làm trái quy tắc, chính là làm trái quy tắc. Tất nhiên làm trái quy tắc, chúng ta liền phải theo quy cụ đến. Hiện tại cho hai đứa ngươi lựa chọn, một cái là hiện tại lập tức ngừng kinh doanh trình đốn. sau đó cùng ta đi giao phạt tiền, có thể hay không khai trương 3 ba ngày sau chờ thông báo, đến mức cái thứ hai nha." Mập mạp lời nói nhất truyện, đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một thanh niên Mặt Phi Nộn bên trên lộ ra một kia buồn nôn nụ cười. Chỉ thấy một cái nóng đường vân đầu thanh niên chậm rãi đi tới. "Tiểu Nhã Nha, xảy ra chuyện gì rồi? Có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết nha?" Thanh niên giả bộ nghiêm chỉnh nói, nhưng trong mắt cái kia lao sắc mị mị bộ dáng, là người đều có thể nhìn ra. "Là ngươi, Nhan Giang." Trứng Tiểu Nhã kinh sợ nói. "Người này là Kim Lăng Đại học phụ thuộc học viện Thiên Hải học viện nhị thế tổ, đoạn trước thời gian trong trường học nhìn thấy nàng, vẫn đối nàng quân quý trả lấy. Có thể là nàng căn bản là trướng mắt loại này cả ngày ăn chơi đàng điểm phú nhị đại, cho nên hung hăng cư tuyệt." Kết quả không nghĩ tới cái này phú nhị đại vậy mà cho nàng tới đây mới ra. Cũng không phải ta nha. Thế nào? Ngươi bây giờ nếu là tiếp thu ta, ta lập tức vì ngươi giải quyết chuyện này, mà còn nơi này mà khắc quẻ điểm tâm ta đều vì ngươi đổi đi, về sau liền ngươi một nhà độc đại." Nhan Giang phách lưới nói. Chương 61, nga ngược cản rỡ chấp pháp nhân viên, chương 61, nga ngược cản rỡ chấp pháp nhân viên. Ngươi nằm mơ a." Trương Tiểu Nhã phẫn nộ nói. Nghe đến Trương Tiểu Nhã lời nói, nhan Giang trong mắt lên một tia vẻ lạnh lùng, thế nhưng rất nhanh liền bị ẩn giấu đi, đi xuống, chỉ thấy hắn cười nói: "Ha ta nói Trương Tiểu Nhã à. Ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt, cự tuyệt ta, nhà ngươi cửa hàng đừng nghĩ mở. Mà còn, ngươi xem một chút thúc thúc gã gì cái này cao tuổi rồi, đem ngươi nuôi như thế lớn, có thể là không dễ dàng. Ngươi làm người cũng không thể như thế ích kỷ, chỉ vì chính mình suy nghĩ a. Ngươi đánh rắm. Lao tử chính là đánh bạc cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi con chó này con non đụng đến ta nữa nhi một quận tóc gái. Trong chàng ngồi dưới đất người trung niên nghe đến nhan trang lời nói, chỗ nào sẽ còn không hiểu là thế nào một chuyện, lập tức chính là bỏ lên, trợn mắt đối mặt. Tốt, có cốt khí. Nhan trang nghe vậy nhàn nhạt nhẹ đầu, tiếp theo sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Thật sự là toàn gia tiện cốt đầu, đã các ngươi có cốt khí, ta cũng không quản được các ngươi. Nói xong hắn chính là để ra, hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui gián dấp. Mấy cái giữ trật tự đô thị nhân viên gặp cái này, lập tức ma quyển sát trưởng âm hiểm cười, dẫn đầu mập mạp hô to một tiếng. Nhà này quay điểm tâm làm trái quy tắc kinh doanh, chiếm cứ đường quốc lộ, đại gia cho ta tiếp tục nện. Các ngươi còn có vương pháp hay không? Trương tiểu nhã mụ mụ thấy cảnh này, đau lòng ôm cái bản không cho bầy thổ phỉ này nện hàng. bọn họ hai phu thê Tần Tần khổ khổ làm cả một đời sớm một chút, chưa từng có kiếm qua một điểm trái lương tâm tiền tất cả thủ tục cũng là theo quy cụ đi, chỗ nào làm trái quy tắc bốn bán? Hừ, ta chính là vương pháp, đại gia cho ta tiếp tục nện, nếu là có người dám làm quá yêu nhiêu chất pháp, cùng một chỗ đánh." Béo phệ mập mạp hừ lạnh một tiếng nói. Người xung quanh thấy cảnh này, đều là lộ ra một bộ lòng đầy căm phẫn thân sắc, thế nhưng không ai dám quản. Không nói những này giữ trật tự đô thị nhân viên, chính là cái kia nhan giang bọn họ cũng không có người có thể đắc tội lên, nghe nói mảnh đất này khu lưu manh lão đại cùng nhan trang đều là thành huynh đệ kết bái. Các ngươi không cho phép nện." Trứng tiểu nhã cũng lên Đội vàng tiến lên ngăn cản mấy cái giữ trật tự đô thị, những này có thể là phụ mẫu cả đời tâm huyết ta. Nhan Thiếu, cái này. Béo phệ mập mạp thấy cảnh này, vội vàng hỏi nói, dù sao nữ nhân này là Nhan Thiếu coi trọng nữ nhân, không thể tùy tiện đánh. Hử? Cho ta đánh, tiện nữ nhân. Không nghe lời, lao tử hôm nay cho nàng chỉnh ngoan ngoãn. Nhan Giang cười lạnh một tiếng. Haha, ha, Nhan Thiếu quả nhiên là cái tiêu hùng. không câu nệ tiểu tiết. Mập mạp cười lớn một tiếng, tiếp lấy phất, phất tay nói, các huynh đệ, tâm đánh. Một cái giữ trật tự đô thị nhân viên nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng. Cứ ngày cho ta Hắn đẩy ra Trương Tiểu Nhã, tiếp lấy còn muốn một chân đạp lên đi. Mắt thấy một cước này, liền muốn rắn rắn chắc chắc đá vào Trương Tiểu Nhã trên thân, xung quanh gan nhỏ một chút người đều là dọa không nhịn được nhắm mắt lại, sợ nhìn đến cái này tàn nhẫn một màn. Đúng lúc này, Phùng Tiêu xuất thủ. Hắn một cái bắt được giữ trật tự đô thị nhân viên chân, sau đó vừa dùng lực đem đẩy đi ra, chỉ thấy cái này giữ trật tự đô thị nhân viên thất tha thất thểu lui mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Người không sao chứ? Phùng Tiêu đem Trương Tiểu Nhã kéo lên, nhíu mày hỏi. Trương Tiểu Nhã lúc đầu đều là nhắm mắt lại chờ lấy bị đánh, kết quả lại bị Phùng Tiêu cứu, trong lòng là vừa mừng vừa sợ trở lại cảm thấy một trận ủy khuất, lập tức nước mắt chính là không ngừng rơi đi xuống, nghẹn ngào nói không ra lời. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi." Trương Tiểu Nhã vừa lao nước mắt, một bên nghẹn ngào đáp tạm. "Có gì phải khóc, chờ chút còn phải đi học đâu, tranh thủ thời gian lau lao a." Phùng Thiếu tử trong túi cầm một bao khăn giấy đưa cho Trương Tiểu Nhã. Dẫn đầu mập mạp nhìn thấy có người đi ra sen vào chuyện bao đồng, vẫn là một cái thoạt nhìn phổ thông thông thông tiểu tử, lập tức giận dữ. "Bọn họ hành hành bá đời lâu như vậy, còn không có có thấy người dám xen vào chuyện báo động. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám công nhiên tập kích chấp pháp nhân viên. Ngươi biết ngươi phạm vào tội gì sao?" Mạc Mạc cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn vung tay lên, vừa vặn còn tại đánh chửi mấy cái giữ trật tự đô thị nhân viên lập tức tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều lạnh lùng nhìn hướng Phùng Tiêu. "Phạm tội, tất cả mọi người là người trưởng thành, hà tất rối trái như vậy đâu?" Phùng Tiêu đem Trương Tiểu Nhã kéo đến phía sau mình bảo vệ nàng, lại thản nhiên nói: "Mà còn các ngươi tại chỗ này ước hiếp bạch tính, các người mụ biết sao? Chắc hẳn có lẽ không biết, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không sinh ra các ngươi." Phùng Tiêu mỉm cười nói: "Đây chính là hắn tắc phong, dùng đến nhất hảo hoa phong nhã ngữ khí nói xong nhất tức giận tiếng người. Quả không phải vậy nhưng Dẫn đầu mập mạp nghe được câu này, lập tức con ngươi co rụt lại, cảm giác được khí đau dạ dày. Hào tiểu tử, lão tử Phi Phi đã thật lâu không có đụng phải ngươi loại này đau đầu, dám đánh chấp pháp nhân viên coi như xong, còn dám mắng chấp pháp nhân viên người nhà. Ngươi loại này là tội thêm một bậc, không liên quan ngươi cái 10 ngày nửa tháng, ta cũng liền không tại địa phương này lăn lột Chương 62, một bầy chó, chương 62, một bầy chó. "Đại gia lên cho ta, đem tiểu tử này chế phục lại." Phi Phi lạnh giọng nói. Một đám chấp pháp nhân viên nghe vậy lập tức xông tới, ba chân bốn muốn đem phụng tiểu bắt lấy. "Ngươi đi nhanh lên đi." Cái này chuyện không liên quan tới ngươi." Trương Tiểu Nhã xoa xoa nước mắt, muốn đẩy Phùng Tiêu đi. Dưới cái nhìn của nàng, Phùng Tiêu đã rất khá, hiện trường có nhiều như vậy người vây xem, nhưng đều là đến xem náo nhiệt, không có một người đồng ý giúp đỡ, chỉ có Phùng Tiêu một người vào lên. Nhưng là bây giờ loại này cục diện hiển nhiên không phải Phùng Tiêu có thể quản, nàng không thể liên lụy hắn, để người tốt làm chuyện tốt còn thất vọng đau khổ. Ngươi có thể hay không ăn một điểm, đừng cho ta thêm phiền." Phùng Tiêu đem Trương Tiểu Nhã kéo đến bên cạnh, sau đó mắt nhìn song tới mấy cái giữ trật tự đô thị, trong lòng cười lạnh liên tục. Chính là bởi vì có loại này cất chuột tồn tại, mới sẽ để người cho rằng giữ trật tự đô thị đều là á bá. Chư tiểu nhã nhìn xem ngăn tại trước người mình Phùng Tiêu, càng thêm nước mắt, cảm giác trong lòng quả thực phức tạp và phần. Ba mẹ của nàng cũng là cảm kích nhìn Phùng Tiêu, trong lòng đường thẳng tiểu tử này nhân phẩm coi như không thể. Hiện tại mấy cái chấp pháp nhân viên liền muốn tiếp cận Phùng Tiêu thời điểm, một bên nhàn giang lên tiếng. "Chờ một chút." Chỉ thấy hắn xua tay, lại sửa sang ống tay áo, vu một cái tóc mái, sau đó đi tới Phùng Tiêu bên người khinh thường nhìn xem hắn. "Tiểu tử ngươi, biết ta là ai không? Dám ra đây xen vào chuyện bao đồng?" Phùng Tiêu đều chuẩn bị hành hung những sâu mọt này, kết quả bị Nhan Giang cản lại, đây là hắn không có nghĩ tới. Ngươi kiểu nói này, ta nhìn nguyên ngữ lại là có chút quen thuộc. Phùng Tiêu giả bộ suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tính ngươi tiểu tử thật thời, nếu biết ta là ai, còn không cút cho ta đi một bên. Nhan Giang cười lạnh một tiếng. Hắn mục tiêu của hôm nay là Trương Tiểu Nhã, cho dù Phùng Tiêu thoạt nhìn rất bình thường, cũng không nguyện ý phức tạp. Cũng chính là hắn loại này cẩn thận tính cách, mới sáng tạo ra hắn địa vị hôm nay. Bất quá nếu là Phùng Tiêu còn không nhận thức tốt xấu lời nói, hắn cũng không để ý dạy dỗ một cái. Nghe đến cũng có Tính ngươi tiểu tử gặp may mắn, nhan thiếu hôm nay tâm tình tốt, không tính đến ngươi bất kính. Còn chưa có mở, đừng cản trở bọn lao tử làm việc." Phi Phi ở một bên cười lạnh nói, "Ta nói các ngươi từng người sợ cậu dạng, vội vã như vậy làm gì? Có thể hay không để cho ta nói hết?" Phung Tiêu nhún vai, sau đó thản nhiên nói, "Ta nhìn nói ngươi có chút quen thuộc, đó là bởi vì ta phía trước đánh hai chó, cùng ngươi là giống nhau như lúc." Phốc phốc. Trương tiểu nhã nghe được câu này, lập tức chuyển khóc mỉm cười, nước mũi đều kém chút vung đi ra. Tiêu cũng quá đi, nhất định là cố ý nói như vậy bọn chúng vây xem cũng là làm ôn nợ nụ cười, bọn họ còn tưởng rằng Phùng Tiêu nói như vậy là sợ nhan giang, làm nửa ngày là đem hắn trở thành cậu tử. Người tất nhiên tự tìm cái chết, đừng trách ta. Nhan giang nhìn thấy mọi người phản ứng, tức giận mặt đều xanh biếc. Bên cạnh mấy cái chấp pháp nhân viên rất có nhãn lực sức lực, nhìn thấy phía sau kim chủ tức thành dạng này, không tại do dự, tranh nhau chen lấn liền sông về trước, muốn hành hung Phùng Tiêu, lập xuống công đầu. Một bầy chó. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn cũng mặc kệ thân phận của những người này, trước đánh lại nói. Chỉ thấy Phùng Tiêu thân thể mấy cái chớp động, mấy chiêu ở giữa Vợ tới đi lên 5 6 cái chấp pháp nhân viên tất cả đều là bị đá té xuống đất. Một bên Phỉ Phiêu gặp cái này con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà như thế có thể đánh, chắc không được như thế phế đối. Hắn đi vòng qua Phùng Tiêu phía sau, từ bên hông cầm một cái đèn tin muôn đánh lén. Một đám túi rượu cơm no hàng người. Phùng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn một cái phía sau, trực tiếp một cái hồi toàn cước chính là đem Phỉ Phiêu đá bay đi ra. Chương 63, lão đại ngươi cũng bị tà đánh, chương 63, lão đại ngươi cũng bị tà đánh. Nhìn thấy Phùng Tiêu đại phát thần uy, đám người xung quanh nộn nhịp gọi tốt. Kỳ thật tất cả mọi người có lương tri chỉ là hiện thực để bọn họ không dám lên tiếng, hiện tại Phùng Tiêu dẫn đầu, bọn họ tự nhiên sẽ ở bên uống tốt. Ta là Thiên Hải Học viện Nhân Giang, ngươi dám cản rỡ như vậy. Nhân Giang táo bạ quát, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, hắn là đến uy hiếp Trương Tiểu Nhã đi vào khuôn khổ, kết quả bị tiểu từ này chuyện xấu. Phùng Tiêu nghe vậy cười lạnh một tiếng, rút ra một cái băng ghế chân chính là chậm rãi đi tới. Ngươi vừa vẫn đang gọi cái gì? Lại kêu một lần. Ta, ta là Nhan Giang, ngươi nhưng muốn suy nghĩ minh bạch kết cục khi đã tội ta. Nhân Giang nhìn thấy Phùng Tiêu đi đến, lập tức cái cổ co rú lại, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ có chút cứng rắn nói. Cái gì Nhân Giang Ngươi chỉ là cái cậu tử, biết không?" Phùng Tiêu lạnh lùng nói. "Ta." Nhan Giang không nguyện ý trả lời. "Cậu tử, ta đã nói với ngươi ngươi nghe không được sao?" Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, một cái viện chặt đức trong tay băng ghế chân. Một màn này quả là nhanh đem Nhan Giang sợ tè ra quần, hắn mặc dù rất phách lối, hung hãn, nhưng đó là đối với người khác mà nói. Trước mắt Phùng Tiêu có thể là so hắn còn muốn phách lối a, mà còn như thế thô gỗ thật chân, Phùng Tiêu vậy mà như thế dễ dàng liền cho viện chặt đứt. "Lão đại ta là Thiên Hải Học viện Vương Minh, ngươi không nên quá đáng." Nhan răng, muốn uy Phùng Tiêu. Nếu là hôm nay thừa nhận chính mình là cậu tử, vậy hắn về sau còn mặt mũi nào tại chỗ này la lộn. Vương Minh. Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, cái này thật đúng là như tầm như mã tầm mã. A. Nghĩ không ra nhan trang là Vương Minh tiểu đệ, một tiểu đệ đều kiêu căng như thế, nhưng muốn phía trước Vương Minh phải nhiều quá đáng. "Đối. Vương Minh là lão đại ta, hắn tại Kim Lăng đại học cũng là rất lợi hại nhân vật, ngươi sợ rồi sao?" Nhan Giang nhìn thấy Phùng Tiêu phản ứng, trong lòng vui mừng, cho rằng Phùng Tiêu sợ hãi lão đại của mình, lập tức liền ngữ khí đều là không khỏi cứng rắn rất nhiều. Không nghĩ tới Phùng Tiêu chỉ là nhàn nhạt xem xét hắn một cái, chậm nói: Hắn giống như ngươi, là con chó, ta sợ cái gì? Nhắc tới, ngày hôm qua ta đánh hai con chó bên trong, liền có hắn. Nghĩ không ra ngươi là hắn tiểu đệ, dạng này liền dễ làm. Phong Tiêu sắc mặt bỗng nhiên cười một tiếng, một bàn tay chính là vùng tại nhan trang trên miệng. Dạy cho ngươi một bài học, lần sau còn dám tới nơi này gây rối, lão tử cho chân ngươi đánh gãy. Ngươi? Nhan trang che lại miệng của mình, sợ hãi cùng phẫn nộ đan xen. Hắn ngày hôm qua xác thực nghe nói lao đại bị người đánh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là người trước mắt này. Ngươi đánh lão đại ta, còn dám đánh ta? Người đã chọc lên đại hòa. Nhan mặt đầy oán hận quát. Ngươi lặp lại lần nữa." Phong Tiêu cười lạnh liên tục, không chút do dự lại một bàn tay quạt đi lên. "Còn dám cùng hắn mạnh miệng, ngươi sẽ hối hận. Ta cam đoan ngươi sẽ hối hận." Nhan Giang che lại mặt sưng, cắn răng nghiến lợi nói, "Ôi a, ta ngược lại là thật bội phục ngươi, ít nhất ngươi so cái kia Vương Minh muốn kiên cường nhiều." Phong Tiêu kinh ngạc một tiếng, cái này Nhan Giang thật đúng là rất mạnh miệng. Bất quá người cứng rắn là nhất thua thiệt. "Ba ba ba." Phong Tiêu liên tiếp ba bàn tay quạt tới, kém chút cho Nhan mất. "Lão đại ngươi hôm qua cũng là bị ta như thế đánh, tất nhiên là hắn tiểu đệ, liền cùng hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ a." Hắn lời nói vừa vặn rơi xuống, lúc này đám người bỗng nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy một đám người mặc cảnh phục thần sắc nghiêm túc chạy vào. Thật to gan. Dưới ban ngày ban mặt, tại chỗ này tụ tập nhiều người hầu dạ. Cầm đầu cảnh sát cũng là một cái béo vẻ mặt mập mạp, hắn vừa tiến đến chính là quát lạnh một tiếng, ngăn lại phụng tiêu động tác. Chương 64, đổi trắng thay đen, chương 64, đổi trắng thay đen. Phi Phiêu, chuyện gì xảy ra? Cầm đầu cảnh sát sẽ bị đánh đổ tại trên mặt đất Phi Phiêu kéo lên, hai người hiển nhiên là quen biết. Ai ơi, Lý đội trưởng a, ngươi lại không đến ta liền bị người đánh chết. Phỉ Phiêu trên mặt lộ ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cảnh sát này là hắn gọi tới, dám đánh hắn, Phùng Tiêu chết chắc. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, hôm nay ta tại chỗ này, ai cũng không dám làm càn. Lý đội trưởng lạnh lùng nhìn thoáng qua Phùng Tiêu, chậm rãi nói. Vì vậy Phỉ Phiêu một tục ngục đem sự tình trải qua nói ra, nói chính mình tại chỗ này bình thường chấp pháp, kết quả Phùng Tiêu đi lên liền đánh người, đem bọn họ toàn bộ đều đánh đổ trên mặt đất. Còn cho một cái Thiên Hải Học viện học sinh mặt đều đánh sưng lên không được dạng. Những lời này nghe người xung quanh hừ thành một mảnh, tục ngữ nói người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng đúng là trong đó điển hình. Hoàn toàn đem đen nói thành trắng. Hắn nói có thể là thật. Lý đội trưởng đem ánh mắt rời về phía Phùng Tiêu. Không đợi Phùng Tiêu nói chuyện, một bên Trương Tiểu Nhã cùng phụ mẫu Hán Chính là không kịp chờ đợi mở miệng. Cảnh sát à, những này giữ trật tự đô thị hoàn toàn chính là bạo lực chấp pháp a. Đi lên cái gì cũng không nói liền đem bọn ta cái này sạp hàng đập. Trương ngụ một cái nước mũi, một cái nước mắt khóc kể lệ. Đúng a. Bọn ta nhà tại chỗ này đều bán mười mấy năm sớm một chút, cái gì thủ tục cũng không có ít qua Làm sao lại có thể nhẫn tâm cho chúng ta sạp hàng đập? Mấy mấn tên tiểu tử này đến giúp đỡ, không phải vậy chúng ta một nhà sau ngày hôm nay sợ là muốn bị ép tự xa ta. Chư phụ cũng là run run rẩy dày nói. Tại hai lão trong mắt, cảnh sát chính là thanh thiên đại lao ra, là mở rộng chính nghĩa tồn tại. Cảnh sát, sự thật chính là như ba mẹ ta nói tới. Những người này lạm dụng tư quyền, giúp đỡ nhan gian đến đánh nện nhà ta sập hàng. May mắn chúng ta trường học phụ phụ đạo viên xuất thủ tương trợ, không phải vậy chúng ta liền thảm rồi. Chư tiểu nhã đâu vào đấy giải thích nói. Nàng dù nói thế nào cũng là Kim Lăng đại học cao tài sinh, ban đầu bối rối về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nói đến đây, Nàng đem ánh mắt lại nhìn về phía Phong Tiêu, trong mắt bất tri bất giác đều là thủy mị rất nhiều. A, sự thật nguyên lai là dạng này a. Lý Cảnh Quan trên mặt nợ một nụ cười, hắn vô tình hay cố ý cùng sau lưng Phỉ Phi liếc nhau một cái. Sau đó đi tới nhan giang bên người nói, "Vậy cái này tiểu tử trên mặt là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải giữ trật tự đô thị nhân viên, hẳn là không có bạo lực chấp pháp a? Hắn chính là chuyện này kẻ cầm đầu." Trương Tiểu Nhã cắn răng nghiến lợi nói, "Trương Tiểu Nhã, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta chỉ là quần chúng vây xem mà thôi, các ngươi không phân tốt xấu liền đem ta đánh một trận, còn có hay không đem pháp luật nhìn ở trong mắt?" Hiện tại có thể là pháp chế xã hội." Nhan Giang Uống Thanh nói, hắn không riêng miệng sưng lên, liền răng đều bị phủng Tiêu đánh rất một viên, thế cho nên bây giờ nói chuyện đều là có chút mồm miệng không rõ. "Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lúc này cùng ta thuyết pháp chế xã hội." Trương Tiểu Nhã phẫn nộ nói, "Đi, đều đừng ầm ý. Lý cảnh quan không nhịn được xô tay, sau đó nói, "Bất luận ai đúng ai sai, tại nhiều như thế người vây xem bên dưới, đem một cái học sinh đánh thành cái dạng này, đây đều là pháp luật không cho phép. Người nào đánh, tự giác đứng ra Trương Tiểu Nhã nghe vậy cũng lên, cái này cảnh sát làm sao có thể như thế vo đoàn phán đoán đâu? Lý Cảnh Quan, sự tình không thể tính như vậy a? Hừ, đừng giải thích, ta không phải người ngu, hiện tại là tình huống như thế nào vẫn là có thể thấy rõ. Lý Cảnh Quan hừ lạnh một tiếng. Trương Tiểu Nhã còn muốn phản bác, thế nhưng bị Phùng Tiêu ngăn lại. Nói cho cùng Trương Tiểu Nhã vẫn là cái học sinh, nhìn không ra trong tràng tình hình, cái này Lý Cảnh Quan hiển nhiên cùng nhan trang đám người là cùng một bọn. Nếu không không tới sớm không tới trễ, mà lại tại hắn đánh xong người về sau đến. Người là ta đánh, người muốn thế nào? Phùng Tiêu tử Tốn nói. Tất nhiên ngươi chịu thừa nhận, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi đánh nhau hẩu đã, đã phạm pháp, cụ thể muốn quan bao lâu? Còn phải nhìn người bị hại thương thế giám định, bất quá ta đoán chừng không có 3 năm 5 năm là không được. Lý Cảnh Quan ra vẻ đạo mạo nhẹ gật đầu. Chương 65, 500 vạn chuyện nhỏ, chương 65, 500 vạn chuyện nhỏ. Haha, ha, liền hắn điểm này tổn thương, muốn quan ta 3 năm 5 năm. Phong Tiêu bỗng nhiên nợ nụ cười. Làm sao? Sợ. Lý Cảnh Quan cũng là nở nụ cười, thế nhưng hắn không có nhiều lời, như thế nhiều người quan sát bên dưới, nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn vẫn hiểu. Nghi quan ý điểm, cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần lấy người bị hại tha thứ, lại bồi điểm tiền thuốc men là được rồi. A, ta hiểu. Không phải liền là tiền nha, cái này dễ xử lý." Phung Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Nhan Giang nói, "Cảnh sát đại nhân muốn ta bồi người tiền thuốc men, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng giải quyết riêng?" Haha, ha, giải quyết riêng? Ngươi vừa vặn đánh ta thời điểm cũng không phải nói như vậy." Nhan Giang một bộ tiểu nhân biết được dáng dấp, cười cực kỳ khoa trường, không cẩn thận ở giữa chính là khẽ động đến khỏe miệng thường thế. Chỉ thấy hắn đau hít một hơi lãnh khí, nửa ngày mới chỉ hoàn tới, lại giọng nói, "Muốn giải quyết riêng, rất đơn giản, không có cái 500 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh sợ. Liên trung thế này, đến bệnh viện tùy tiện bôi chút thuốc tiêu viêm là được rồi, toàn bộ hành trình xuống đoán chừng cũng liền tốn 2 3000. Cái này nhan giang lại muốn 500 vạn. Cái này cũng quá sư tự há mồm. Ngươi quá đáng. Điểm này tổn thương muốn 500 vạn. Trương Tiểu Nhã tức giận nói, Ngại nhiều. Vậy liền đi ngồi xổm mấy năm đại lao ha. Nhan giang cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi loại này quá đáng yêu cầu, ngươi cho rằng Lý Cảnh Quan sẽ để ý đến ngươi sao? Trương Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn hướng Lý Cảnh Quan. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Cảnh Quan nhất định sẽ không đồng ý như thế quá đáng yêu cầu nhưng mà không nghĩ tới lý cảnh quan vậy mà gật đầu nói, 500 vạn kỳ thật hơi nhiều, bất quá cũng phải nhìn người đến, nhan Giang xem xét chính là con em nhà giàu, bản thân trong nhà liền rất có tiền, ta tin tưởng hắn liền tính không muốn cái này 500 vạn, cũng sẽ không nguyện ý bị người đánh thành dạng này, cho nên ta cảm thấy coi như hợp lý. Nhìn thấy người một nhà tin cậy nhất cảnh sát đều duy trì nhan Giang, chứ tiểu nhã cùng hai lão đều là sự sốt, quả thực là không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này còn có cái gì công bằng chính nghĩa có thể nói? Đi, chỉ là 500 vạn, ta còn cầm lên. Phong Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một bộ không để ý bộ dạng. Ha ha Có tiền. Tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi 500 vạn. Nhan Giang nghe vậy cười lớn một tiếng, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn mặc dù là phú nhị đại không giả, thế nhưng xa xa không có Vương Minh loại kia có tiền, bằng không hắn cũng sẽ không nhận Vương Minh làm lão đại. Cho nên 500 vạn đối với hắn mà nói, cũng đủ hắn tiêu xài một trận. Nghĩ như vậy đến, bữa này đánh cũng không tính khổ sở ôn phí, không trả tiền về tiền, thu về thụ, liền tính ngươi lấy ra 500 vạn cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhan Giang trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ tới Vương Minh cũng phải tìm tiêu phiến phức, cùng hắn cùng một chỗ, nhẹ nhõm bất lo. Dạng này không được sao? Cái loại hòa thuận thật tốt, tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ nha. Lý Cảnh Quan nhẹ gật đầu, đối Phùng Tiêu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thái độ rất là hài lòng. Đương nhiên đây không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là cái này, 500 vạn giặm mặt trí ít có hắn 50 vạn. Đừng nóng đôi a. Tất nhiên ta cùng Nhan Giang sự tình giải quyết tốt đẹp, vậy cái này bảy chấp pháp nhân viên lạm dụng chức quyền sự tình như thế giải quyết. Phùng Tiêu mở miệng nói ra, trên mặt hiện lên một tia vẻ lạnh lùng. Thật sự cho rằng hắn 500 vạn là như thế dễ cầm sao? Phùng Tiêu lời nói nhường trong chạng khán giả đều là sững sau đó nổn nhịp lắc đầu. Trước mắt tiểu tử có thể đánh không già. Nhưng chính là có chút không có não, tràn diện này không phải rất rõ ràng nha. Cảnh sát rõ ràng cùng giữ trật tự đô thị cùng một bọn, đây không phải là hết chuyện để nói, chính mình tìm tội chịu sao? Người là nghiêm túc? Lý cảnh quan con mắt nhắm lại. Một bên phỉ phiêu mấy người cũng là không che giấu chút nào cười to lên. Phía trước còn tưởng rằng tiểu tử này rất khó đối phó, không nghĩ tới ngốc như vậy không kẻ mấy. Tất nhiên chúng ta phân rõ phải trái, vậy liền theo phân rõ phải trái phương tư đến, ta đều bồi thường 500 vạn. Vậy cái này đám người đập nát bằng hữu của ta nhà nhiều như thế cái bản, còn đẩy thúc thúc ga gì, ngươi nói nên bồi thường bao nhiêu a? Phong Tiêu khẽ lắc đầu nói. Ngay vậy, một bên phỉ phiêu nhịn không được, hắn giễu cợt một tiếng nói: "Ta nói ngươi là đến khôi hài sao? Chúng ta bình thường chấp pháp, còn bị ngươi đánh cho một trận, đều không có tìm ngươi muốn tiền thuốc men, ngươi còn dám tìm chúng ta bồi thường tiền? Bình thường chấp pháp." Phùng Tiêu ngữ khí chợt lạnh xuống, hắn vừa mới đã ký càng hỏi qua trường Tiểu Nhã, cái này quay điểm tâm giấy chứng nhận đầy đủ, một điểm vấn đề cũng không có. Chương 66, xã hội cư chuột. chương 66, xã hội cư chuẩn. Không sai. "Bình thường chấp pháp, không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh nhân dân của chúng, cái nào sẽ nói không phải." một mặt ra vẻ đạm mạo, Sau đó nhìn hướng xung quanh quần chúng, trên mặt Đắc Ý nở nụ cười, trên thân thịt mỡ đều là run lên một cái. Bốn phía quần chúng gặp cái này đều là căm như hến, không ai dám lên tiếng, lên tiếng về sau tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Ha ha, nói như vậy ngươi là không muốn cùng ta giảng đạo lý. Phùng Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, trong lòng lạnh đến tê băng. Giảng đạo lý, đi, ta cùng ngươi nói, hiện tại ngươi cùng ta lại kéo con bê. Nhìn lời này của ngươi nói, ta đây không phải là một mực cùng ngươi giảng đạo lý sao? Phi phiêu phất phất tay, một mặt nhẹ nhõm Phùng Tiêu nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp liền cho đạp bay đi ra. Một màn này nhường tất cả mọi người là khiếp sợ, cảnh sát đều tới, Phùng Tiêu vậy mà còn dám đánh người, cái này cũng quá kẻ lô mang đi. Mỗi người đều là âm thầm lắc đầu, cho rằng Phùng Tiêu lần này là thầm rồi, không riêng phải bồi thường bút tiền lớn, còn muốn đi ngồi xổm lao ngục. Người còn dám đánh ta? Phi Phiêu một tù ngục từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy phẫn nộ mà thần sắc sợ hãi. Cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang tàng sợ lô mãng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn tại cái này phách lưới lũng đoạn thị trường lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Tiêu loại này sợ người. Trong mắt hắn, dưới ban ngày ban mặt Dám ở cảnh sát trước mặt đánh người, đây không phải là kẻ lỗ mãng là cái gì? Quả nhiên bất kỳ nhưng, một bên mấy vị cảnh sát đều là con người co rúm lại, nhất là dẫn đầu lý cảnh quan trên mặt càng là lạnh xuống. Ở trước mặt ta còn dám đánh người, ta nhìn ngươi lạ hoảnh hành bá đạo đã quen. Lý cảnh quan lạnh giọng nói: "Đi, đừng có lại cùng ta giả mù sa mưa, các ngươi không phiền lao tử đều ngại phiền." Phùng Tiêu lạnh lùng nói: "Tốt, tốt, tốt." Lý cảnh quan liền nói ba tiếng chưa tốt, sau đó cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói: "Cho ta bắt về." Trầm rãi thầm, ta nhìn người này như vậy năng ngượng. Sợ là vụộm trộm còn liên quan có cái gì kinh người vụ án, thậm chí giết qua người cũng không nhất định. Là, đội trưởng, mấy cái nhân viên cảnh sát nhẹ gật đầu, liền muốn tiến lên bắt Phùng Tiêu. Một màn này nhìn bên cạnh Trương Tiểu Nhã trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến trước đến cùng Phùng Tiêu song song đứng, lấy đó cộng đồng tiến thối quyết tâm, muốn bắt ta. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy tính tình của mình đã thật tốt, nếu là đặt ở kiếp trước, những người này mộ phần có đoán chừng đều đã lớn lên. Ưu người dám khi dễ đến trên đầu của hắn đến. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Phùng Tiêu chủ động tiến lên đem mấy cái sông về phía trước nhân viên cảnh sát đá ngã lăn trên mặt đất. Cảnh sát là thần thánh nhất chức nghiệp, là canh giữ nhân dân an toàn vệ binh. Có thể là các ngươi mấy người này dân công buộc đã sớm quên đi chính mình dự tính ban đầu, dám như thế không phân trắng đen, ước hiếp bách tính. Bộ quần áo này về sau cũng đừng xuyên vào." Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng Phi Phiêu đáng người, một cái vọt bước chính là sổng tới, trực tiếp là liên tiếp đạp mấy cước, cho dù không dùng toàn lực, cũng để cho mấy cái giữ trật tự đô thị nhân viên vỡ đầu chảy máu. Một màn này làm cho trong tràng chúng âm thầm gọi tốt đồng thời, run sợ không thôi. Xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn. Tên tiểu tử này rất không tệ, chính là quá cứng khí. Đậu hũ làm sao dám cùng tảng đá đụng đâu? Đúng a. Chúng ta những này dân chúng bình thường sống bình an liên tốt, cần gì phải ra nhất thời chi khí đâu? Đám người khe khẽ bàn luận, là Phùng Tiêu đáng tiếc. Hiện tại đoán chừng liền xem như dùng tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Chương 67, tay không tiếp viên đạn, chương 67, tay không tiếp viên đạn. Mắt thấy Phùng Tiêu còn muốn đem một bên nhan trang cũng đánh một trận, Lý Cảnh Quan giận dữ, trực tiếp móc ra súng lục bên hông chính là chỉ vào Phùng Tiêu nói: "Ngươi dừng tay cho ta, nếu không cũng đừng trách ta." Giương tay Phùng tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Cảnh quan Ta cực ngươi không dám nổ súng. Nói xong, hắn chính là vọt lên tại nhan giang khó có thể tin ánh mắt bên trong đem đạp bay đi ra. Là ngươi bước ta. Lý Cảnh quan nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự chính là vẫn có súng. Phang. Một tiếng súng vang lập tức vang vọng giữa thiên địa dọa tất cả mọi người là nhắm mắt lại, sợ hãi nhìn thấy phùng tiêu máu hổ hổ bộ dạng. Phùng tiêu trong lòng ngưng lại, hắn biết Lý Cảnh quan sẽ nổ súng, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không chút do dự chỉ thấy hắn một cái tung người thần tốc trốn đến một cái bàn sau lưng, có thể ngay cả như vậy viền kia viên đạn cũng là xuyên thấu cái bàn, đánh tới trên người hắn. Hừ hừ. Phùng Tiêu kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân chuyển đến một cỗ to lớn va chạm lực lượng, thân thể đều là không khỏi lảo đảo một cái. Còn đánh ra thấp viên đạn uy lực, xem ra luyện khí tầng một còn không thể không nhìn xuống lụ. Phùng Tiêu từ chỗ ngực lấy ra một viên đạn. Hắn vừa vặn để cho an toàn, đặc biệt dùng cái bàn ngăn cản một cái, còn đem toàn thân linh lực tuôn ra tại chỗ ngực, tạm thành cường đại lực phòng ngự, ngay cả như vậy kém chút vẫn là không có ngăn lại. Phùng Tiêu. Trương Tiểu Nhã kinh hoàng kêu một tiếng cho rằng Phùng Tiêu bị cướp đánh trúng, khóc lóc hướng Phùng Tiêu chạy đi. "Người không sao chứ?" Nàng cẩn thận ôm Phùng Tiêu, trong lòng tràn đầy bối rối, không biết nên làm sao mới tốt. "Ta không có việc gì, ngươi đừng giao độc ta." Phùng Tiêu bất đắc gì nói. "Ô ô, quá tốt rồi. May mắn không có đánh tới ngươi, có thể làm ta sợ muốn chết." Trương Tiểu Nhã khóc không ngừng, là một cái thời đại mới học sinh, nàng nơi nào thấy qua loại này trận diện. "Tốt, đừng khóc." Phùng Tiêu chậm dai nói, hắn tránh ra Trương Tiểu Nhã ôm ấp, sau đó đem ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng đã sớm xửng sốt lý cảnh quan. Vừa vặn có thể là kém chút liền uý hiệp đến tính mạng hắn A. Chẳng lẽ ta, ta thật không có đánh chúng? Lý cảnh quan thì thảo nói, có thể là hắn rõ ràng nhìn thấy phùng tiêu lào đảo một cái. Không, người đánh chúng. Phùng tiêu đem trong tay viên đạn ném về phía Lý cảnh quan. Lần này dọa Lý cảnh quan trực tiếp chính là đặt mông ngồi trên mặt đất, hắn nhìn xem dưới chân vỏ đạn, chỉ cảm thấy náo lập tức chặt đứt mảnh. Trước mắt tiểu tử này vậy mà có thể tay không tiếp viên đạn. Mù, đây là người sao? Vì phiêu cùng nhan ràng nhìn thấy Lý cảnh quan vậy mà đặt mông ngồi trên đất, lập tức trong lòng cũng là giật mình bọn họ đều là lẫn nhau quen thuộc, ngay bình thường chuyện xấu không làm thiếu, hiểu tận gốc dễ, nhưng bây giờ Lý Cảnh Quan vì cái gì lấy ra thương ngược lại còn càng sợ hơn. "Lão Lý, Người đang làm gì?" "Lý Cảnh Quan người đang chơi ra gián." Phi Phi cùng Nhan Giang không nhịn được kêu một tiếng, sự tình hiện tại tựa hồ không tại khống chế bên trong. Đám người xung quanh mở hai mắt ra, bọn họ vừa vặn nghe đến súng vang lên liền vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Người nổ súng ngồi trên mặt đất, bị sạ kích người ngược lại không có việc gì. "Ta làm ngươi muội." Lý Cảnh Quan nghe đến hai người lời nói trực tiếp là máng một tiếng. Hắn hiện tại trong lòng do dự có thể tay không tiếp viên đạn người sẽ là người bình thường nha. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù nói hắn chỉ là một cái nhỏ cảnh sát, nhưng ngày bình thường cũng có thể tiếp xúc một ít chuyện, biết một chút tồn tại luật tù. Chẳng lẽ nói Phùng Tiêu chính là những cái kia đặc thủ tồn tại bên trong một thành viên? Chương 68, đừng hòng đi, chương 68, đừng hòng đi. Làm sao không bắn súng? Phùng Tiêu tử tú nói, đồng thời thân thể của hắn căng cứng, tinh thần lực toàn bộ đều tụ tập tại lý cảnh quan trên tay, nếu là lý cảnh quan thật sẽ nổ súng, hắn liền lên phía trước rơi súng lục. Dù sao đón đỡ viên đạn tư vị cũng không tốt chịu. Ừ chớ ta trở về điều tra một phen ngươi, lại tới tìm ngươi." Lý Cảnh Quan hừ lạnh một tiếng, liền có chút chịu thua. Bọn họ tại người bình thường trong mắt rất lợi hại, thế nhưng tại chính thức đại lao trong mắt chính là tùy ý có thể trừ đi quân cờ. Mà bây giờ Phùng Tiêu lộ ra như thế không tầm thường, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vi Phi cùng Nhan Giang nguyên bản nghe đến Lý Cảnh Quan tiếng mắng còn rất tức giận, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, lập tức trong lòng run lên. Hai người kinh nghi bất định nhìn hướng Phùng Tiêu, chẳng lẽ người này có gì ghê gớm lai lịch? Không phải vậy lão lý không có khả năng cứ tính như thế. "Trở về? Ngươi quản muốn về chỗ nào?" Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, Làm sao? Ngươi thật đúng là dám hạn chế tự do của chúng ta." Lý Cảnh Quan con ngươi co rút lại, kinh nghi bất định. Hắn nói như vậy đã coi như là phục nhuyễn, dưới tình huống bình thường, Phùng Tiêu có lẽ trầm mặt không lên tiếng mới đối. Dạng này song phương mới sẽ bình an vô sự. "Ngươi quên ta vừa vặn nói muốn lột các ngươi đám này con sâu làm rầu nổi canh y phục sao?" Phùng Tiêu lạnh lùng nói ra. Haha, ha, ngươi đang đùa ta? Chỉ bằng ngươi? Liền xem như ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn lột trên người ta y phục vẫn là quá mức vọng tưởng." Lý Cảnh Quan khinh thường nói. Một bên phỉ phi mấy người cũng là cười ha ha, cảm thấy Phùng Tiêu quá ngây thơ liền tính bọn họ đánh không lại không thể chơi vào. Nhưng nghĩ lột bọn họ như thế nhiều người quần áo trên người, toàn bộ Kim Lăng thị cũng không có mấy người có thể làm đến. Dù sao bọn họ lăn lộn đến hôm nay tình trạng này, ai sẽ không có mấy cái hậu trường bao bọc. Tiểu tử, hôm nay thật cảm ơn ngươi, nếu không coi như xong." Trước tiểu nhã tấm lòng của phụ mẫu kinh hãi run sợ đi lên phía trước huấn đủ. Bây giờ đối phương không tính đến đã rất khá, bọn họ làm buôn bán nhỏ chỉ cầu cái này bình an vô sự liên tốt, cũng không muốn xuất khí, tìm cái gì phiền phước. Ba mẫu, các ngươi đừng nói chuyện." Nhìn Phùng Tiêu tính thế nào đem. tiểu nhã vội vàng ngăn cản ba mẹ của mình. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, làm sao có thể cùng Phùng Tiêu làm trái lại đâu. Đồng thời trong lòng nàng đối Phùng Tiêu thân phận càng thêm hiếu kỷ, phía trước nàng tại công ty môi giới kiêm trước lúc, Phùng Tiêu mắt cũng không nháy liền mua một bộ 500 vạn phòng ở, lúc ấy nàng còn cảm thắng người có tiền chính là không giống. Cho tới hôm nay Phùng Tiêu nói chính mình là đại học phụ đạo viên trợ lý, có thể là một cái phụ đạo viên trợ lý có thể có như thế lớn năng lực để một đám nhà nước người chịu thua. Ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy nhàn cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại đi ra. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Một đạo thanh âm trầm ổn từ trong đó truyền ra, "Phùng Tiêu a, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta?" Trương thư ký ngậm lấy hàm chứa ý cười nói, "Trương thư ký, người phía trước thiếu ta ân tình, ta hiện tại muốn dùng rơi." Phùng Tiêu chậm rãi nói, "A, nhanh như vậy, Người muốn làm gì?" Trương thư ký kinh ngạc một tiếng. Vì vậy Phùng Tiêu đem phát sinh ở Kim Lăng đại học sự tình nói một lần, Trương thư ký nghe xong lập tức giận dữ nói, "Đi, ta đã biết, ta lập tức liền gọi điện thoại cho tầng cục trưởng." Dừng một chút hắn lại giận không thể tận nói, "Thật sự là lẽ nào lại như vậy, nghĩ không ra đều thế kỳ mới." Còn có người dám như thế ức hiếp bình dân bánh tính, quả thực là vô pháp vô thiên. Cúp điện thoại, phung Tiêu lạnh lùng nhìn hướng Lý Cảnh Quan đang người, tất nhiên Trương thư ký đã mở miệng, hắn chỉ cần chờ liền tốt. Ha ha, Trương thư ký? Không biết là cái nào Trương thư ký, ngược lại là lĩnh đến để ta xem một chút là ai a. Lý Cảnh Quan cười ha ha, căn bản không để ý Trương 69, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, Trương 69, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Đúng a? Trương thư ký là ai? Tha thứ ta cô lậu quả văn, trừ Trương bí thư thị ủy, ta còn không có nghe nói qua ta Kim Lăng thị có cái gì đại nhân vật họ Trương đây này. Vì phiêu mấy người cũng là nợ nụ cười, đều bị Phùng Tiêu chọc cười. Hừ, vô tri hạng người." Nhan Giang hừ lạnh một tiếng, trong lòng oán hận không thôi. Nếu không phải Phùng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện, hắn hiện tại đã sớm đem trường Tiểu Nhã một nhà thu thập ngân ngoãn, tối nay đoán chừng cũng có thể một đêm phong lưu. Phùng Tiêu rất bình tĩnh, căn bản lười cùng mấy cái này ngu xuẩn nói chuyện, nếu không phải hắn hiện tại năng lực không đủ, đã sớm trực tiếp đánh giết tại chỗ, từ đâu tới phiền toái như vậy. Loại này con sâu làm rầu nổi canh, người người có thể chủ diện. Xung quanh quần chúng nhìn thấy một màn này cũng là không hề rời đi, hiển nhiên là muốn nếu quan tâm tình thế phát triển trước mắt cái này rất biết đánh tiểu tử thật có thể một cái điện thoại, liền để những người này ngũ oa sa vứt bỏ sao? Tước chừng qua 2 phút về sau, một trận chuông điện thoại vang lên. Là Lý Cảnh Quan, hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút của gọi đến, vậy mà là sở trưởng đánh tới. Sở trường lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Lý Cảnh Quan do dự, hắn nhìn thẳng Phong Tiêu, lại nghĩ tới tình trạng trước mắt, trong lòng dỗng nhiên hiện ra một tiêu cảm giác không h ổn. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiếp điện thoại a. Phong Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lòng đại khái đoán được Trương thư ký tìm người tạo nên tác dụng. Phía trước Trương thư ký nói cho tầng cục trưởng gọi điện thoại. Hắn không cần nghĩ đều biết do nói tới tầng cục trưởng là Kim Lăng thị cục cảnh sát cục trưởng Tang Lâm. Tang Lâm có thể là lý cảnh quan những người này, lão đại lão đại. Hừ. Lao tử còn không tin tiểu tử ngươi có như thế lớn bản lĩnh. Lý cảnh quan hừ lạnh một tiếng, sâu sắc thở ra một hơi, sau đó ấn kết nối chốt. Ai? Hoàng Sở trưởng a? Gọi điện thoại có dặn dò gì a? Lý cảnh quan trên mặt đáp lên tiểu ý, ý lấy lòng không lời nào có thể diễn tả được. Nhưng mà rất nhanh nụ cười trên mặt chính là cứng áp, toàn thân đều là ngăn không được run rẩy, sau một phút, cúp điện thoại, nhìn xem tiêu nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao vậy? Lao Lý, hoàng sở trưởng gọi điện thoại nói gì?" Phi Phi cười hỏi, cho rằng chỉ là gọi điện thoại đến bàn giao một cái chuyện, căn bản không để ý. "Không sai, hoàng thúc cùng phụ thân ta là bà tốt, yên tâm đi, không có việc gì." Nhan Giang bình tĩnh nhẹ gật đầu. Có thể là hai người lời nói vừa vặn rơi xuống, Lý cảnh quan chính là bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Phùng, Phùng thiếu gia, tha cho ta đi." Hắn một cái nước mũi, một cái nước mắt chính là hướng Phùng tiêu rời đi. Vừa vặn hoàng sở trưởng nói, hỏi hắn có phải là đắc tội một cái họ Phùng người, dẫn đến cục trưởng đều gọi điện thoại tới hỏi, còn nói để hắn tự cầu phúc. Cục trưởng bên kia đã phái người tới bắt hắn. Ta sai rồi, ta biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Lý Cảnh Quan ôm Phùng Tiêu bắt đuổi, tê liệt trên mặt đất, thần sắc bối rối không thôi. Không nghĩ tới trước mắt cái này tướng mạo không đáng chú ý thanh niên, lại có như vậy lớn năng lượng. Mà nhìn thấy Lý Cảnh Quan phiên này động tác, người xung quanh đều là khiếp sợ. Hiện tại chính là heo cũng có thể nhìn ra Phùng Tiêu năng lượng sau lưng to lớn, một cái điện thoại liền có thể để vừa vặn con phách lối không ai bị nổi Lý Cảnh Quan quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cái này tại toàn bộ Kim Lăng thị sợ là một chút đứng đầu đại thiếu, cũng không có người có thể làm đến a. Phi Phi cùng Nhan Giang nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng dâng cảm giác không ổn, lão lý trong bọn hắn địa vị rất cao, bình thường có chuyện gì đều là tìm lao lý giải quyết. Bao gồm lần này tới tìm Trương tiểu nhã nhà phiên phước, bọn họ cũng là gọi tới lao lý trong bóng tối tòa chấn, chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Nhưng là bây giờ lao lý vậy mà quỷ xuống tới. Người sai? Phùng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua lý cảnh quan, một chân đá bay hắn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, chương 70, tay không bóp cũng đá, chương 70, tay không bóp cũng đá. Phùng đột nhiên cảm giác được thẻ nhạt vô vị, hắn đã sớm có lẽ cho Trương thư ký gọi điện thoại. Vậy mà cùng loại người này lãng phí nhiều thời gian như vậy, ta thật sai. Cậu ngươi thả qua ta, ta thi 5 năm thử, lại tại tầng dưới chốt nhất phấn đấu 10 năm mới có hôm nay cái địa vị này, ta không nghĩ cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Cả. Lý Cảnh Quan lại là xông tới ôm chặt Phùng Tiêu bắt đuổi, đau khổ cầu thần. Tất nhiên ngươi khi đó như vậy cố gắng, bây giờ vì cái gì muốn độc hại bất tính? Phong Tiêu cười nhạo một tiếng, người đáng thương nhất định có thể ở chỗ. Lý Cảnh Quan nghe vậy trên mặt sững sờ, hắn nghĩ tới quá khứ, khi đó hắn vẫn là một cái nghèo khó nông thôn tiểu tử, thôn trưởng thâm ô, lao bạn xem thường, hắn tưởng thấy tất cả không công bằng. Cho nên hắn cố gắng, muốn để thế giới thay đổi đến càng công bằng điểm, muốn để như hắn như vậy nghèo khó người không tại sống mệt mỏi như vậy, có thể là quay đầu lại, hắn tự hồ cũng biến thành lúc trước chính mình chán ghét như vậy người rác dấp. Haha, ha, ha ngươi vẫn là thỏa mãn a. Hiện tại chỉ là lột ngươi mu ô xa, nếu là đặt ở trước đây, chỉ bằng ngươi hướng ta mở một thương kia, ngươi đã chết. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Phi Phiêu, hắn giờ phút này cũng tiếp đến một cái điện thoại, sắc mặt thay đổi đến ngàm đạm, hiển nhiên là bị thông báo cái gì tin tức xấu. Thiên đạo có luân hồi, có nhân tất có quả, tất nhiên làm, liền muốn tiếp nhận hậu quả. Phùng Tiêu lạnh giọng nói, một câu nói kia nói cho người khác nghe đồng thời cũng là nói cho chính mình nghe. Phùng Tiêu ngừng lại tỉnh, trong lòng có một cố kỳ diệu cảm giác dâng lên, nhưng loại cảm giác này rất nhanh lại là loẻ lên một cái rồi biến mất. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm thấy giờ phút này trong lòng càng thêm rộng mở. Lại là qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, chỉ thấy một đám mặc nhà nước chế phục người vội vã chạy tới, dẫn đầu người hướng Phùng Tiêu khẽ gật đầu, chính là lập tức đem lý cảnh quan đám người toàn bộ đều bắt lại mang đi. Người trong sân nhìn thấy một màn này, nhìn hướng Tiêu ánh mắt đều là thay đổi, đây chính là có thể đánh vỡ thế tục gông giả a. Ba. 3 ba. Đột nhiên trong tràng không biết người nào dẫn đầu vỗ tay lên, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là vì Phùng Tiêu gọi tốt, tán thưởng hắn vì dân trừ hại. Phùng Tiêu gặp cái này cười, cười, đám người này mặc dù càng nhiều thời điểm là của chúng, nhưng trong lòng ít nhất còn có lương tri. Biết người sống một đời có thể là có thể không vì. "Phùng Tiêu, cảm ơn ngươi." Trương Tiểu Nhã nhỏ giọng nói, "Hôm nay nếu không phải Phùng Tiêu tại chỗ này, hắn thật không biết làm thế nào mới tốt." "Không có việc gì, không còn sớm, dọn dẹp một chút tranh thủ thời gian đi lên lâm a." Phùng Tiêu cười cười, sau đó lại nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua một bên nhàn ra nói. Loại này sự tình ta không nghĩ lại nhìn thấy lần thứ hai, để ta lại phát hiện ngươi dây rữa tiểu nhã, cái này tảng đá chính là ngươi lại giới. Nói xong câu đó, Phùng Tiêu trực tiếp nhặt lên dưới chân một cái cục đá, dùng sức nắm chặt, cục đá lập tức thành bột phấn. Nhan Giang thấy cảnh này, trên mặt đều nhanh sợ chuyển váng. Cái này mụ hắn còn là người sao? Tay không bóp cục đá, dạng này người, hắn thật có thể đấu qua nha. Biết sao? Phùng Tiêu lạnh giọng nói. Biết, biết. Nhan Giang cẩn thận từng ly từng tí đáp, vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này đắc tội Phùng Tiêu. Phùng gặp cái này mới là hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó cùng trường Tiểu Nhã một nhà nói một tiếng đứng, chính là hướng trường học tiến đến, lưu lại một đám trong lòng còn thật lâu không thể bình tĩnh lao bát tính. Giờ phút này đã là buổi sáng hơn 8 giờ, mà học sinh là 8 giờ liền muốn lên khóa, cho nên theo lý mà nói, hắn tính toán đến muộn. Đi vào văn phòng, vẫn như cũ như phía trước đồng dạng, đại đa số lao sư đều đi dạy khóa đi, chỉ có Hứa Lộ tại chính mình trong máy tính bận rộn cái gì. "Xin lỗi, có chút việc, đến muộn." Phùng Thiêu tùy tiện liền ngồi tại chính mình trên ghế làm việc. "Hôm nay xem như là ngươi ngày đầu tiên chính thức đi làm, còn không biết xấu hổ nói." Hứa Lộ dừng tay lại bên trong công tác rốn về phùng tiêu trận trắng mắt, kỳ thật bình thường mới tới lao sư cũng sẽ không đến chế, mà phùng tiêu là những loại dựa vào trường cấp 3 trình độ đi cửa sau đi vào, chỉ là đến không lý tưởng, cho nên đến chế tại hứa lộ xem ra là rất bình thường. Đáng tiểu bé ngoan bọn họ chưa hôm nay tại 6 tòa nhà bên trên chuyên nghiệp thiết kế khóa, ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Hứa lộ nhìn thoáng qua phùng tiêu, chậm rãi nói: "Đi, ta cái này liền đi." Phùng tiêu dứt khoát nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hắn mục đích tới nơi này chính là bảo vệ chương giúp nhân, chỉ là bởi vì chuyện hồi sáng này chậm trễ một chút thời gian. Tốn Hồ hắn cũng có chuyện muốn cùng Trương Úc Nhiên thương lượng, nhìn xem có thể hay không để Trương Úc Nhiên chuyển tới chỗ của hắn đi. Chương 71, học sinh tốt nghiệp trung học, chương 71, học sinh tốt nghiệp trung học. Nhìn thấy Phùng Tiêu vội vội vàng vàng như thế, Hứa Lộ trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng, cảm thấy trước mắt tiểu tử này mặc dù trình độ không cao, thế nhưng làm việc còn đầy tích cực. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một việc, do dự một lát ngăn cản Phùng Tiêu. "Đúng, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" Phùng Tiêu dừng hỏi. "Ngày hôm qua mấy người đã bị bắt đến, tạm giữ nửa tháng." Hứa Lộ trên mặt lại là lộ ra một tia xin lỗi nói. Bọn họ đem sự tình đều gánh chịu xuống, cho nên nói là cùng Vương Minh không quan hệ. Trên thực tế chuyện ngày hôm qua 100% chính là Vương Minh tìm người, thế nhưng bị bắt mấy cái kia lưu manh không thừa nhận, cái kia cũng không có cách. Cho nên hứa lộ đối với cái này có chút xấu hổ, nàng ngày hôm qua còn lời thề son sắt cùng Phùng Tiêu nói phải nói cho viện Trường, để Vương Minh nể mắt, kết quả hiện tại kẻ cầm đầu một chút việc cũng không có. A, ta đã biết. Phùng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn đã sớm đoán được là cái này kết quả. Hứa Hộ liền tính chứng minh cùng Vương Minh có quan hệ, cái kia lại có thể thế nào? Vương Minh cứu cứu là phòng giáo vụ chủ nhiệm, ai dám khai trừ hắn? nhiều nhất như cái qua, mà ghi tội đối với mấy cái này, nhị thế tổ đến nói cùng gãi ngựa không có gì khác biệt. Rơi phòng làm việc, Phong Tiêu một đường đi tới 6 tòa nhà lầu dạy học. Một cái phòng học lớn bên trong, ngành kiến trúc hơn 100 cái học sinh đều là yên tĩnh ngồi tại trước bàn bên trên, trong tay cầm ghi chép cái gì. Trên bục giảng có một vị trung niên nam giáo sư đang nói khóa, thoạt nhìn rất là thú vị. Phong Tiêu không có quấy rầy, mà là tìm một cái yên tĩnh nơi hiệu lạnh, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi rút lấy. Chỉ chốc lát trung tâm học vang lên, là ném đi tàn thuốc trong tay, trực tiếp đi vào phòng học. Tiêu ca tới. A. Tiêu ca Buổi sáng tốt lành. Tiêu ca, rất nhớ ngươi. Tiêu ca, ta là người fãnh hâm mộ. Các bạn học nhìn thấy Phùng Tiêu đi tới, lập tức mồm năm miệng mới kêu lên. Ngày hôm qua Phùng Tiêu một phút đồng hồ đánh bảy tám cái đại hán tỉnh cảnh còn rõ mồn một trước mắt, cho nên tất cả mọi người rất kính trọng Phùng Tiêu, huống chi Phùng Tiêu giờ phút này vẫn là bọn hắn trợ lý phụ đạo viên. Các bạn học bận rộn chính mình sự tình a. Phùng Tiêu mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ có chút thích loại này cảm giác, một đám tràn đầy tinh thần phấn chính là mới tới trợ lý. Trên Đài Trung niên lão sư tu hồi dạy học tài liệu giảng dạy, về phía Phùng Tiêu hỏi. Không sai, ta gọi Phùng Tiêu, không biết ngươi là. Phùng Tiêu trả lời, ta là dạy ở kiến trúc thiết kế fan lão sư. Haha, ha, mới đến ngày thứ hai, liền cùng đám học sinh này quan hệ như thế tốt, cũng thực không tồi. Trung niên lão sư trên mặt lộ ra mỉm cười, chẳng không chỉ là vô tình hay là cố ý nói. Bất quá nghe nói ngươi chỉ là cái tốt nghiệp trung học, không biết có phải hay không là thật. Lời ấy vừa rơi xuống, trang diện chợt im lặng xuống, xung quanh vừa vẫn còn vui lùa ẩm ĩ không thôi học sinh đều là kinh ngạc nhìn hướng bọn họ cái này mới tới trợ lý phụ đạo viên. Tiếp theo lại nhỏ giọng nghị luận lên. Tiêu ca chỉ là tốt nghiệp trung học. Đây không phải thật sao? Khẳng định không phải thật rồi, chúng ta nơi này là địa phương nào? Cả nước số một số hai đại học, tùy tiện kéo ra một cái đều là thạc sĩ cấp bậc tồn tại. Chính là, cao trung học sinh làm sao lại được an bài đến dạy cho chúng ta? Nhất định là Phan lão sư tính sai rồi. Ta đoán Tiêu ca như thế tuổi trẻ, có khả năng vẫn là chúng ta đích sư ca đâu. chỉ bất quá sau khi tốt nghiệp bị trường học lưu lại dạy học. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, căn bản không tin tưởng Phùng Tiêu trình độ sẽ là trưởng cấp 3, cái kia khó tránh rất khó khăn lấy tiếp thu. Chương 72, phiền phức không ngừng, chương 72, phiền phức không ngừng. Dưới đại chỉ có một người như mày, người này chính là Trương Úc Nhân, Phùng tiêu là đến bảo vệ nàng, trợ lý phụ đạo viên chỉ là tùy tiện nằm vùng một cái tiếp tuổi, cũng chính là nói Phùng tiêu thật đúng là có thể là tốt nghiệp trung học. Nhiên nhiên, hắn là người bảo tiêu, ngươi hẳn phải biết hắn trình độ a. Lâm Phỉ ở một bên lén lút mà hỏi. Ta cũng không biết. Trương Úc Nhiên lắc đầu không muốn nhiều lời, dừng một chút tựa hồ là nghĩ đến cái gì lại nói. Phỉ Phỉ, hắn nếu thật sự là trường cấp 3 trình độ, chúng ta còn muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ sao? Muốn. Đương nhiên muốn. Trình độ chỉ là cái cửa, người lồn bên trong chẳng lẽ liền không có yếu tố người sao? Lâm vị cười hì hì lại nói: "Tuống hồ ngày hôm qua với Bảo Tiêu có thể là đại phát thần uy, Đem Âu Dương đều tức khóc. Như thế tốt Bảo Tiêu chỗ nào tìm nhà, đừng nói là tốt nghiệp trung học, liền xem như tiểu học ta cũng nhận. Ngươi nói hình như rất có đạo lý." Chứ Úc Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Phùng Tiêu mọi người ở đây đứng trước mặt, tự nhiên có thể nghe đến đại gia nghị luận âm thanh, hắn cau mày, sau đó nhìn thoáng qua chính diện mang nụ cười Phan lão sư thản như nói: "Phan lão sư lời ấy ý gì?" Haha, ha, ha Tiêu a, ta có thể có ý gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Nếu là không nguyện ý trả lời coi như xong." Phan lão sư khỏe miệng hơi bện, trên mặt nói không nên lời là biểu tình gì. Ta đích xác là tốt nghiệp trung học, cái này không có gì không nguyện ý trả lời. Phùng Tiêu tự định giá một lát, chính là nói ra. Nghe đến Phùng Tiêu lời nói, dưới đài nháy mắt vận động. Bọn họ mới tới trợ lý phụ đạo viên vậy mà thật chỉ là một cái trường cấp 3 trình độ người. Đây là làm sao đi vào Kim Lang đại học? Nếu biết rõ liền cửa ra vào các cổng đều là trung cấp tốt như a. Vậy mà thật là tốt nghiệp trung học a. Tiêu thật là ngượng ngùng. Phan lão sư trên mặt lộ ra một tia tiếp lấy cười mỉm mỉm nói. Cái kia lão đệ bối cảnh của ngươi rất lớn a. Loại này trình độ đều có thể chạy đến nơi đây dạy học cho người muốn lúc này Phung tiêu nếu là còn nhìn không ra cái này Phan lão sư là cố ý gây chuyện vậy hắn cũng sẽ không cần sống chỉ là hắn cùng cái này họ Phan chỉ là lần thứ nhất gặp mặt vì sao đối phương muốn làm có hắn chẳng lẽ là Vương Minh hoặc là Âu Dương tìm đến Phung tiêu trong lòng trầm tư một lát trên mặt nhưng là rất bình tĩnh thẳng như nói ta có hay không bối cảnh cùng người không quan hệ nhiều lắm a dừng một chút lại cười nhạt nói người này a vẫn là muốn làm tốt chính mình bạn trước công tác đừng vọng tưởng đúng tay chuyện khác để tránh trọc phiềná lớn a lãoo để lời ấy ý gì Chẳng lẽ Vi huynh có cái gì làm chỗ không đúng sao?" Phan lão sư kinh ngạc một tiếng lại nói, "Hoặc là nói ngươi tại Sinh Vi huynh khí, trách ta vạch trần ra ngươi trình độ chỉ là trưởng cấp 3." Lão sư chính là lão sư, nói đều đạo lý rõ ràng. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng loại người này nhiều lời, lạnh lùng nói, "Ngươi là Vương Minh còn cùng Âu Dương tìm tới, nói thẳng đi." Phan lão sư nghe vậy sử sở, trên mặt vạch qua một vẻ bối rối. Hắn đích thật là Âu Dương tìm đến, chỉ là không nghĩ tới vậy mà cho Phùng Tiêu nhìn ra. Không thể không nói Âu Dương xác thực rất thông minh, có phía trước Vương Minh vết xe đổ, hắn biết hiện tại tới cứng quá rêu dao. Cho nên cũng không có vội vã tìm người đánh Phùng Tiêu, mà là tìm quen biết lão sư đến vũ đục Phùng Tiêu, muốn để Phùng Tiêu thân bại danh liệt. Ngươi lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phan lão sư giả vẻ như kinh ngạc hỏi, sau đó thu thập một chút sách giáo khoa vừa đi vừa nói, "Tính toán, ta còn có mặt khắc khóa, không nói với ngươi." Hắn mục đích đã đạt đến, lại tại chỗ này cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Huống hồ Phùng Tiêu thích đánh người, vừa đến Kim Lăng liền đánh như thế nhiều người, hắn cũng có chút chỗ dạng. Người tốt nhất không hiểu." Phùng Tiêu nhìn xem Phan lão sư bóng lưng cười lạnh một tiếng. Chương 73 Quân tử trò chuyện như nước, chương 73, quân tử trò chuyện như nước. Theo Phan lão sư rời đi, dưới đài đồng học nhìn xem phụng tiêu ánh mắt bên trong đều là mang theo một tia khát thường. Một cái tốt nghiệp trung học tới làm bọn họ trợ lý phụ đạo viên, mà bọn họ đều là số một số hai cao tài sinh, trong lòng khó tránh khỏi có chút dính nhau. Nghĩ như vậy, truyền đại đa số người đều không có vừa vặn nhiệt tình, đều là túi đầu làm chính mình sự tình. Phùng tiêu gặp cái này lắc lắc đầu, cũng là không trách thái độ của những người này. Hắn là tốt nghiệp trung học không sai, sai liền sai tại không nên tới nơi này làm phụ tá phụ đạo viên, dù sao song phương trình độ kém đích thật có chút lớn. Để lại ra chế cười, ta kỳ thật chính là đến treo cái tên, có lẽ chờ không được bao lâu. Phong Tiêu mỉm cười một tiếng, nhưng mà theo hắn lời nói rơi xuống, gần như không có người hưởng ứng hắn. Gặp cái này, trong lòng hắn đột nhiên cảm giác được có chút buồn vô cớ. Tất cả mọi người đang nói bình đẳng, nhưng mà trên thế giới này giai tầng vốn là tồn tại, lại thế nào tuyên truyền khởi sướng cũng không thay đổi được sự thật. Phong Lạc Sư, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lúc này một cái hơi có vẻ thanh âm ôn nhu dống nhiên chuyển ra. Phong Tiêu đem ánh mắt nhìn sang, là Lý Mẫn nói, nàng đã từng tại mình cùng Vương Minh đối nghịch lúc chủ động tiến lên hỗ trợ, chỉ là rất xấu, xấu có chút vô lý. Ta không nghĩ nhiều, bất quá vẫn là phải cảm ơn người. Phùng Tiêu mỉm cười lại nói, "Chuyện ngày hôm qua còn không có cảm ơn người, ngày khác ta mời người ăn cơm." "A? Không, không cần." Lý Mẫn nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ, không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ bỗng nhiên nói mời nàng ăn cơm, vẫn là tại nhiều như thế người trước mặt nói. Nhìn xem hai người tựa hồ quan hệ rất thân mật bộ dạng, mấy cái người không ăn phận đều là xì xào bàn tán. Dù sao Lý Mẫn có thể là quá xấu, muốn nói Kim Lăng đại học có tứ đại nữ nhân xấu xí lời nói, Lý Mẫn tuyệt đối xem như là trong đó một cái. Cho nên tuyệt đại đa số nam nhân đều là tránh không để ý tới. Có thể là cái này mới tới trợ lý phụ đạo viên lại muốn mời nàng ăn cơm, cái này khẩu vị cũng quá nặng. Nghe đến mọi người nghị luận lời nói, Lý Mận trên mặt nháy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá rất nhanh nàng chính là một lần nữa ngẩng đầu lên, như vậy từ nàng 10 tuổi năm đó bắt đầu đã nghe qua quá nhiều. 10 tuổi phía trước nàng là tất cả mọi người công chúa, Phạm là nhìn thấy nàng người đều sẽ tán thưởng cái này tiểu cô lệnh thật đáng yêu, nhưng mà 10 tuổi về sau, nàng không biết vì cái gì, thay đổi đến càng ngày càng xấu, cùng lúc trước tạo thành một cái cực lớn tần phản. Thế cho nên đến bây giờ trừ phụ mẫu bên ngoài, gần như tất cả mọi người ghét bỏ nàng. Hiện tại Phùng Lao sư hẳn là cũng ghét bỏ ta đi. Lý Mẫn có chịu nghĩ đến, không có người sẽ không để ý những người khác nghị luận. Nếu có, đó chính là nghị luận không quá phận mà tôi, liền tính Phùng Tiêu phía trước không chế nàng, thế nhưng khi nghe đến như thế nhiều người chuyện nhảm về sau, cũng sẽ để ý a. Phùng Lao sư, ta xấu như vậy, ngươi không cần mời ta ăn cơm. Lý Mẫn đứng lên, sắc mặt nàng đột nhiên bình tĩnh, thật vất vả tạo nên điểm gợn sóng tâm cũng là lại một lần nữa biến thành tĩnh mịch. Tại cái này trong mặt mà bắt hình dòng thế giới bên trong, người như nàng chủ định cô độc. Phùng Lâm nghe vậy hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút mỉm cười nói, ngươi cần tự coi nhẹ mình. Cái gọi là quân tử chi giao nhạt như nước, nếu là ở trong đó trộn lẫn lấy quá nhiều bên ngoài nhân tố lời nói, cái gọi là tình cảm cũng liền không thuần túy. Lý Mẫn nghe nói toàn thân khẽ giật mình, nàng sững sờ nhìn xem Phùng Tiêu, không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ nói như vậy. "Cảm ơn." Nàng dung chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Phùng Tiêu không có đạt được Lý Mẫn trả lời chắc chắn cũng không để ý, hán quét mắt một cái dưới đại học sinh, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Trương Gốc nhiên trên thân nói. "Trương Gốc Nhân, ta tìm ngươi có chút việc, đi ra một cái." Nói xong chính là quay người đi ra ngoài. Chương Ngốc Nhiên nghe được câu này thần sắc sững sờ, không nghĩ tới nói hồi lâu, tầm mắt mọi người tiêu điểm sẽ bỗng nhiên rơi vào trên người nàng. Nhất là thời khắc này, một chút người càng là chấn kinh cảm, cái này Phùng Lao sư rất lợi hại à, trước sau cùng lớp học xấu nhất cùng đẹp nhất người kéo lên quan hệ. Chương 74, hiểu lầm, chương 74, hiểu lầm. Nếu biết rõ Chương Ngốc Nhiên cùng Lâm Phỉ có thể là toàn bộ trường học sinh đẹp nhất mấy người một trong. Phía trước web xe trường bên trên phát động qua công khai bỏ phiếu bình chọn kim lăng đại học giáo hoa là ai. Ngành kiến trúc Chương Ngốc Lâm Phỉ, hệ quản lý Trần Tửu, ban tân văn lưu Thanh, thậm chí hệ ngoại ngữ Trương Tiểu Nhát đều lên bảng. Lâm Vĩ, làm sao bây giờ? Hắn gọi ta làm gì? Trư Cúc Nhiên thấp giọng hỏi. Trên thực tế nàng luôn luôn rất lạnh lẽn, căn bản là không muốn phản ứng nam sinh, nhưng là bây giờ vậy mà chẳng biết tại sao cùng Phùng Tiêu nhấc lên một tia quan hệ. Hắn là người bảo tiêu, ta làm sao biết, ngươi đi xem một chút không được sao? Lâm Vĩ cười trầm nói. Vậy ngươi bồi ta cùng đi, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta cũng không muốn bị người hiểu lầm cái gì. Trư Cúc Nhiên trả lời, ta mới không đi. Lâm Vĩ quả quyết cự tuyệt. Ngươi có đi hay không? Trư Cúc Nhiên vui cười một tiếng, giai nhỏ non tay chậm rãi hướng Lâm Vĩ bên hông đánh tới. Lâm Phỉ gặp cái này biến sắc, căm giận không công bằng nhìn thoáng qua Trương Gốc Nhân nói: "Tốt, buổi ngươi đi một lần, ngươi chờ chút nhưng phải mời ta ăn đồ ăn ngon." Lập tức hai người tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong hướng phòng học đi ra ngoài, mới ra cửa phòng học, liền thấy Phùng Tiêu ghé vào hành lang bên trên rào chắn bên trên. "Ngươi gọi ta làm gì?" Trương Gốc Nhân tức giận hỏi. Phùng Tiêu đem ánh mắt nhìn hướng Trương Gốc Nhân, sau đó lại chuyển qua Lâm Phỉ trên thân, không nghĩ tới Lâm Phỉ vậy mà cũng đi ra. Hắn do dự chốc lát nói: "Ta nghi thương lượng với ngươi sự kiện." "Chuyện gì?" Trương Gốc hỏi. Ngươi bây giờ ở tại ký túc xá quá không tiện, một khi xảy ra chuyện ta cũng không tới cùng bảo vệ ngươi." Phùng Tiêu đầu tiên là giải thích một fan sau đó nói, "Cho nên ta hy vọng ngươi có thể dọn đi chỗ ta ở, tốt như vậy điểm. Nói xong câu đó, hắn tựa hồ là sợ Trương Úc Nhiên hiểu lầm còn nói thêm, "Ta cùng ra ra ngươi thương lượng qua, ra ra ngươi cũng đồng ý mà còn chỗ của ta không gian rất lớn, có ba cái gian phòng." Trương Úc Nhiên cùng Lâm Phỉ hai người nghe đến Phùng Tiêu lời nói đều trầm mặc, lập tức xứng sờ tại tại chỗ. Cái này cũng quá trực tiếp đi. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. "Hoa, Nghiên Nghiên, hắn muốn cùng ngươi ở chung hai Lâm Phỉ hét lên, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi nhỏ giọng một chút. Trư Cúc Nhiên liên tục không ngừng bưng kiến Lâm Phỉ miệng, có chút chột dạ nhìn một chút phía sau phòng học, làm phát hiện không có người nghe thấy mới là thở dài một hơi. Nàng đem ánh mắt chán ghét nhìn hướng thùng tiêu, lạnh lùng nói: "Ngươi đang nói đùa gì vậy? Có phải là nhìn ta ngày hôm qua đối ngươi thái độ tốt, ngươi liền phải tiến thêm nước? Để ta đi nhà ngươi cùng ngươi ở cùng một chỗ, cũng hưởng cho ngươi nghĩ ra được." Trư Cúc Nhiên càng nói càng sinh khí, lại giận nói: "Nói thật ra, ngươi một cái trường cấp 3 trình độ người làm ta bạo tiêu, ta đều cảm thấy không sướng. Hiện tại còn muốn cùng ta ở chung?" ngươi đi hỏi một chút Lý Mẫn nhìn nàng có nguyện ý hay không a. Nói xong chính là lôi kéo một bên Lâm Phỉ nổi giận đùng đùng chạy trở về phòng học. Phung Tiêu trên mặt liền giận mình, từ đầu đến cuối đều chỉ là yên tĩnh nghe lấy, không có nói nhiều một câu. Hắn nhìn xem rời đi Trương Gúc Nghiên, có lẽ là hắn thiếu suy tính a, cho dù hắn là một mảnh hảo tâm. Tính toán, vốn chính là khách qua đường, an an ổn ổn vượt qua 3 tháng ngày a. Phùng Tiêu âm thầm lắc đầu, hắn lấy điện thoại ra đầu tiên là cho Trương thư ký gọi một cú điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Sau đó liền ngồi tại ngoài cửa, liên lặng bảo vệ Trương Gúc Nghiên cả ngày. Mãi cho đến 4 giờ chiều thời điểm Hắn mới là rời đi, bất quá rời đi phía trước cũng là thả ra một tia linh khí thả tới trước ngực nhân trên thân, để tránh xuất hiện cái gì nguy cấp tình huống, hắn có thể lập tức chạy tới. Đây coi như là hắn trách nhiệm, tất nhiên phía trước đã đáp ứng qua Trương thư ký, vậy liền hết sức không ra sai lầm. Đến mức Trương Ngốc Nhân, không thể làm bằng hữu vậy liền không làm A chương 75, đưa ngươi khung máy bay, chương 75, đưa ngươi khung máy bay. Rời đi Kim Lăng đại học, Phong Tiêu trực tiếp hướng trong nhà tiến đến, hắn ngày hôm qua cùng Lý Tiểu Cường hẹn xong, tối nay muốn đi Ngọc Thạch hội nhìn một chút. Đến nhà dưới lầu thời điểm, Lý Tiểu Cường đã tại nơi đó chờ chỉ thấy hắn lo lắng tại nguyên chỗ đi tới đi lui, khi thấy Phùng Tiêu đến thời điểm, trên mặt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng tiến lên đón nói: "Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Ta cũng chờ 2 giờ, không phải nói 4 điểm sao?" Phùng Tiêu cao mày nói, chẳng lẽ hắn nhớ lầm? "Là 4 điểm. Bất quá ta đây không phải là quá gấp nha." Lý Tiểu Cường cười hì hì nói, hắn vừa nghĩ tới tối nay Ngọc Thạch Giám Thương hội chính là trở nên kích động. Đây là Kim Lăng thị mỗi 1 năm đều sẽ tổ chức thương hội, đến lúc đó sẽ có vô số đại lao phú thiếu tụ tập, phía trước hắn cùng mấy cái bằng hữu đi, có thể là bị ức hiếp thẳng rồi bởi vì có thể đến đó không có người sẽ quản ngươi là lai lịch gì, mỗi người lai lịch đều rất phi phàm. Cho nên trọng yếu nhất chính là tài lực cùng thực lực, có tiền có thể đánh liền có thể xương bá giang đường hội. Lúc trước hắn vẫn muốn kéo lấy đại biểu ca Trần Thiên Hạo đi, có thể là đại biểu ca đối loại này địa phương không có cảm giác, không muốn đi. Thế cho nên năm đó năm bởi vì thực lực không đủ, bị người khi dễ. Năm nay có Phùng Tiêu cái này có thể miểu sát biểu ca đại lao đi, cái kia phải nhiều hy phong. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Cường khỏe miệng đã cười nở hoa, hắn đã có thể nhìn thấy cựu nhân tại dưới chân hắn run rẩy. Ngươi cười tiện như vậy làm gì? Phùng Tiêu không khỏi run lên một cái. Thời khắc này Lý Tiểu Cường cũng không biết nghĩ đến cái gì, nước bọn đều nhanh chạy ra. Lý Tiểu Cường nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, tùy ý lau đi khỏe miệng nước bọn, sau đó cười híp mắt nói: "Không có gì, chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Chờ một chút, ta đi lên cầm cái này." Phùng Tiêu nói. Sau đó liền lưu lại Lý Tiểu Cường một người ở dưới lầu, về đến nhà đem quỷ ngọc mang tại trên thân. Hắn sở dĩ sẽ mang tiểu hồ hồ cùng một chỗ, đầu tiên là tối hôm qua nói qua, thứ hai cũng là bởi vì tiểu hồ hồ là âm linh, đối với mấy cái này ngọc thạch có đặc biệt năng lực cảm ứng, có thể nhìn ra cái nào ngọc tốt, cái nào ngọc không tốt mà hắn chỉ có thể thông qua linh khí nhiều ít đến phán đoán, cái này hiển nhiên không có như vậy tuyệt đối. Đi xuống lầu dưới, nhìn thấy Lý Tiểu Cường lại là tại nơi đó đi tới đi lui, phùng Tiêu trên mặt treo đầy im lặng, cau mày nói: "Ngươi đừng nhảy tới nhảy lui, cái chỗ kia ở nơi nào? Làm sao đi?" "Ta lái xe." Lý Tiểu Cường kích động nói một tiếng, sau đó lấy ra chìa khóa chính là ấn xuống một cái. Chỉ thấy cách đó không xa một chiếc cao cấp xe thể thao chậm rãi lái tới. Phong Tiêu gặp cái này sửng sở, chiếc xe này không phải trong ấn tượng quen thuộc xe gì, hotter loại hình, hẳn là định chế xe thể thao. Vậy vậy có thể thấy được cái xe này khẳng định có giá trị không nhỏ. Như vậy nghĩ đến, Phùng Tiêu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, không nghĩ tới cái này kẻ lỗ mãng còn rất có tiền. Nguyên cái xe này không tệ a, bao nhiêu tiền? Còn mang không người lái? Phùng Tiêu hỏi. Không đắt không đắt, cũng liền hơn 3000 vạn, nếu là đại ca muốn liền đưa cho ngươi. Lý Tiểu Cường không để ý số tay, phản phất 3000 vạn đối với hắn mà nói chính là mưa bụi a. Phùng Tiêu nghe vậy trầm mặc, hắn lấy điện thoại ra điểm mở ngân hàng sử dụng chương trình, nhìn một chút chính mình số dư. Thứ khi mua nhà này về sau, hắn chỉ có 3000 khối. Đại ca, thế nào? Lý Tiểu Cường nhìn thấy Phùng Tiêu không lên tiếng, có chút nghi ngờ hỏi: "Không có gì, chính là đột nhiên muốn đánh ngươi dừng lại." Phùng Tiêu liếc qua Lý Tiểu Cường, người so với người thật đúng là tức chết người, xem ra hắn thật phải thật tốt nghĩ biện pháp kiếm tiền, không phải vậy hơi một tí chịu đả kích như vậy, cũng quá khó chịu. "Vì sao a? Là cái xe này ngươi không vui sao?" Lý Tiểu Cường trên mặt có chút nghi hoặc, dừng một chút lại nói: "Nếu là đại ca ngươi không thích, ta ngày nào kêu trong nhà muốn điểm tiền tiêu vặt, dẫn ngươi đi tốn 4 5 vạn, một lần nữa định chế một chiếc. Ngươi chớ nói chuyện, ta nghĩ đi tính." Phùng tiêu dứt khoát không để ý tới Lý Tiểu Cường. Nếu không phải con hàng này mang đến cho hắn một cảm giác một mực là ngây ngốc, hắn đều cho rằng Lý Tiểu Cường là cố ý đến đả kích hắn. "Đừng a, đại ca, ngươi sẽ không thật sự tức giận à, nếu là ta chỗ nào làm không đối, ngươi liền nói cho ta nha." Lý Tiểu Cường rõ ràng là quá sững sốt, căn bản không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, vẫn như cũ truy hỏi. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất phiền muộn, hảo ý đưa xe, làm sao lại chọc phùng đại ca tức giận chứ? "Ngươi làm rất tốt, ta rất cảm động. Chỉ là ta không thích xe." Phùng Tiêu chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể nói chính mình là vì ngượng quá, có chút khó chịu a. "Nguyên lai like đại ca ngươi không thích xe a." Nếu không ta đưa ngươi một khung máy bay cũng có thể a." Lý Tiểu Cường rất nghiêm túc nhìn xem Phùng Tiêu nói. "Chương 76, nhà ta mở ngân hàng, chương 76, nhà ta mở ngân hàng." "Không tiện xe đưa máy bay." Phùng Tiêu cảm thấy thế giới quan của bản thân có chút phá vỡ. "Nhà ngươi mở ngân hàng sao? Có tiền như vậy?" Phùng Tiêu rất nghiêm túc hỏi. Người thế nào biết? Kim Lăng thị lớn nhất cái kia một nhà bách thương ngân hàng chính là cha ta." Lý Tiểu Cường kinh ngạc nói. Haha. ha." Phùng Tiêu khuôn mặt cứng đờ, cái này Lý Tiểu Cường là đặc biệt đến đả kích hắn sao? "Phùng đại ca, ta làm nghiêm túc, nếu là ngươi muốn, ta liền mua cho ngươi." Lý Tiểu Cường cười hì hì nói: "Ách, cái này kỳ thật không quan trọng, dù sao ta cũng không phải rất thích, thế nhưng ngươi nếu thật." Phùng Tiêu giả bộ nghiêm chỉnh nói xong, thế nhưng lời còn chưa nói hết chính là bị Lý Tiểu Cường đánh gãy. Tất nhiên ngươi không thích, vậy coi như xong." Lý Tiểu Cường hơi có vẻ tiếc nối lắc đầu. Phùng Tiêu trầm mặc, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, tính toán, không phải chính mình cũng miễn cương không đến. Huống hồ vô công bất tụ lộc, thật muốn tiếp thu như thế một số tiền lớn, đây coi như là một tràn nhân quả, về sau tránh không được có chút phiền Chờ xem mở 2 giờ về sau. Phùng Tiêu mới biết được cái này, Ngọc Thạch giám thượng hội là mở tại Kim Lăng thị vùng ngoại Ô Tử Kim Sơn bên trong. Tử Kim Sơn là một tòa rất thần kỳ núi, xưa nay chính là thi nhân văn hào Lưu Luyến quên về chi địa, cũng bởi vậy lưu lại rất nhiều nổi tiếng tốt quyển sách cùng truyền thuyết. Hai người dừng xe ở chân núi cảnh khu bãi đỗ xe, lại là dọc theo một đầu đường nhỏ hướng về trên núi đi đến, ước chừng đi nửa giờ. Tại rừng sâu núi thẳng bên trong, ít ai lui tới chi địa. Đột nhiên có một tòa cổ kính tòa nhà lớn xuất hiện tại hai người trước mặt, cái này để đến Phùng Tiêu cũng là có chút kinh dị. Cái gọi là Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu không phải ngươi dẫn đường, ai có thể nghĩ tới loại này địa phương sẽ có như vậy phục cổ trạch viện." Phùng Tiêu Kinh ngắt nói. "Hắc hắc, tòa này trạch viện có thể là Ngọc Thạch giám thưởng hội người chủ trì tiêu phí 10 năm kiến tạo, ngươi đừng nhìn chỉ là một tòa giang nam trạch viện, bình thường cột trụ hành lang đều là dùng tơ vàng gỗ trinh nam chế thành, sử dụng vật liệu đã chính là đặc biệt từ xuyên thuộc chi địa chuyển đến đá cẩm thạch, liền vai phụ nhỏ liệu đều chứa kim phấn truy sức, hiển thị do điệu thấp xa hoa." Lý Tiểu Cường cười hắc hắc, Tiêu giải thích một chút." Hắn suy nghĩ một chút lại nói, tòa này đại trạch viện ta nghe người ta nói phí tổn không dưới 100 ức." 100 ức Phùng Tiêu kinh ngạc một tiếng, cái này mụ hắn tiền nhiều hơn không có chỗ hoa sao? Ha ha, thế nào? Có phải là dọa, bất quá cái này đều đối với tòa này trạch viện chủ nhân đều là tiền chinh, bang đại ca ngươi bản lĩnh, tại chỗ này chỉ cần không chọc cái kia số lượng không nhiều mấy cái đại lão, trên cơ bản có thể xung pha. Lý Tiểu Cường cười ha ha, tựa hồn là nghĩ đến cái gì, trên mặt đều là một bộ xuân tâm dập dờn chi sắc. Người cùng ta giới thiệu một cái cái này, Ngọc Thạch dám thượng hội lai li da. Phùng Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi, Lý Tiểu Cường nghe vậy sững sau đó vỗ vỗ cái trán, hắn đều suýt nữa quên mất chuyện này. Vì vậy chậm rãi nói đến, cái này Ngọc Thạch Giám Thưởng Hội là Kim Lăng Thị mỗi một năm đều sẽ tổ chức đại hội, nghe nói mỗi một năm lúc này đều sẽ có một nhóm lớn từ Vân Xuyên bên kia chuyển đến nguyên thạch liệu cùng tốt nhất Ngọc Thạch tới đây bán. Cũng bởi vậy hấp dẫn xung quanh vô số Ngọc Thạch kẻ yêu thích trước đến tham gia, mà còn phàm là thích cất giữ Ngọc Thạch đều là phú thương đại lưu, cho nên cái này Ngọc Thạch Giám Thưởng Hội xem như là Kim Lăng Thị nhất có hàm kim lượng thương hội. Bất quá, nói tới chỗ này, Lý Tiểu Cường lời nói nhất truyện, nhỏ giọng nói, bất quá những Ngọc thạch kia, nguyên thạch đều là buôn lậu đến, không muốn nhìn người. Cho nên mới sẽ tại cái này trong núi lớn tự hành. Cũng bởi vì dạng này, nơi này tương đối loạn, trừ Ngọc Thạch dám thưởng hội tổ chức người không thể chọc bên ngoài, những người khác là bằng thực lực nói chuyện. Phùng Tiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, cái này liền cùng loại cùng một cái dưới đất phiên chợ, có tiền còn không được, còn phải có thực lực chống đỡ, không phải vậy mua cũng sẽ bị người đoạt. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu rốt cuộc hiểu rõ lý tiểu Cường để nguyên nhân mình tới nơi này, nguyên lai like coi trọng chính mình thực lực A chương 77, bị khinh thường, chương 77, bị khinh thường. Hắc hắc, chắc Hàn Đại Ca đã đoán được ta gọi ngươi tới đây ý tứ a. Lý tiểu Cường nhìn thấy Phùng Tiêu sắc mặt, có chút ngượng ngùng trà sắt tay. "Ân, đi vào trước xem một chút đi." Phùng Diêu nhẹ gật đầu, đối với cái này đến là không ghét, Lý Tiểu Cường có tiền, hắn có thực lực, song phương vừa vặn bổ sung. Đúng lúc này có một đội người từ chân núi chậm rãi đi tới, hiển nhiên cũng là tham gia Ngọc Thạch giám thường hội. Cầm đầu người là một vị trên người mặc trường bào màu trắng người thanh niên, người thanh niên giữ lại bên trong tóc dài, mặt như ngọc, có một loại ngạo nghệ khí chết, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Phía sau hắn đi theo mấy người tùy tùng, trong đó có một vị ước chừng khoảng 40 tuổi người trung niên hấp dẫn phụng tiêu ánh mắt. Người trung niên này khí tức thông thả, hạ bàn ổn, hiển nhiên thực lực rất không tệ, cách hoàn cảnh tu vi sợ là chỉ có một bước ngắn. Những người này ngươi biết sao?" Phung Tiêu hỏi. "Nhất biết, cái này dẫn đầu kêu Thạch Quang là Thạch gia thiếu gia, mà Thạch gia cổ phần khống chế Triệu Thiên tập đoàn, tài lực cùng thực lực đều không thể coi thường được." Lý Tiểu Cường nhẹ gật đầu, lại nói, "Bên cạnh hắn đều là mời tới bảo tiêu, người trung niên kia lợi hại nhất, bất quá còn chưa nhất định có thể đánh thắng được ta đại biểu ca, cho nên cũng không cần quá để ý." Hắn cùng Thạch Quang ngược lại là không có cái gì tựu hận, Song Vương cũng một mực bình an vô sự. Đang lúc nói chuyện, Thạch Quang đã dẫn người đi tới phủ cận, hắn nhìn thấy Lý Tiểu Cường sắc mặt sững sau đó khẽ miệng chính là mang theo Tiểu Ý đi tới. Ngụy không ra Lý huynh năm nay đến sớm như vậy a. Hắc hắc, Thạch huynh cũng không muốn a. Lý Tiểu Cường cười đáp lại. Thạch Quang nhìn thoáng qua Lý Tiểu Cường, lại nhìn một chút tướng mạo không đáng chú ý vùng tiêu, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Nghe nói Vương Lượng đã về Kim Lăng, Đoan Trường hiện tại đã tại trên đường chạy tới. Người liền mang theo một cái tiểu lâu la, không sợ như năm ngoái đồng dạng. Lý Tiểu Cường nghe vậy tựa hồn là nghĩ đến cái gì, trên mặt vạch qua vẻ tức giận, thế nhưng rất nhanh liền chậm lại, thản nhiên nói: Có đôi khi nhiều người không nhất định hữu dụng, chốt còn phải nhìn chất lượng, năm nay nếu là Vương Lượng còn dám phế lối, Ta tránh không được muốn đem năm ngoái thủ báo trở về. A, chỉ bằng bên cạnh ngươi người này." Thạch quan kinh ngạc một tiếng, vừa cẩn thận quan sát một chút Phùng Tiêu, nhưng thực tế nhìn không ra lợi hại chỗ nào. Hắn lại nói: "Nếu là ngươi có thể đem Trần Thiên Hạ mời đến, cũng là cho phép lấy đả kích một cái vượng lượng, thế nhưng đáng tiếc chiếu theo Trần Thiên Hạo tính cách là sẽ không tới đây, mà ngươi có tiền không có thực lực cũng không có nhiều tác dụng lớn." "Hừ, ngươi muốn quá xem thường ta. Ta năm nay đã xưa đâu bằng này." Lý Tiểu Cường bất mãn hừ lạnh một tiếng, hắn phía trước xác thực bị ức hiếp rất thảm, nhưng bây giờ có Phùng Tiêu tại, hắn còn không tin năm nay còn thảm. Vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Thạch Quang cười một tiếng, cũng không có nhiều giải thích cái gì, chính là mang người hướng trong trạch viện đi đến. Nhìn thấy Thạch Quang rời đi, Lý Tiểu Cường có chút tái nháy nhìn thoáng qua Phùng Tiêu sau đó chửi rủa nói: "Tiểu tử này mắt cho coi thường người khác, thật không phải là một món đồ." Không cần quá để ý. Phùng Tiêu lắc đầu, có một số việc ngoài miệng nói vô dụng, sự thật thắng hùng biện. Lúc này lại có một đống người từ chân núi đi tới, đều là top 5 top 3, gần như đều là một chút nhà giàu sang thiếu ra tiểu thư, sau người đều đi theo mấy cái bảo tiêu. Những người này đi qua hai người bên cạnh, cũng chỉ là tùy nhìn thoáng qua, chính là thu hồi ánh mắt Theo bọn hắn nghĩ, không có thực lực người tại chỗ này chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, không cần quá để ý chương 78, bị cố ý làm khó dễ, chương 78, bị cố ý làm khó dễ. Lý Tiểu Cường nhìn thấy một màn này, một bên là phùng tiêu giới thiệu lai lịch của những người này, một bên tức giận trên mặt đỏ bừng. Vừa mới đi qua rất nhiều người kỳ thật đều không có lai lịch của hắn lớn, thế nhưng bởi vì có mấy cái lợi hại bảo tiêu, liền khinh thường hắn. Đây thật là lẽ nào lại như vậy? Người thế nào? Phùng Tiêu kinh ngạc hỏi. Ngươi, ta là bị những người này tức giận. Cái gì cheo ánh mắt ta? Lý Tiểu Cường tức giận nói. Không cần thiết Chúng ta cũng đi vào đi." Phùng Tiêu lắc đầu, sau đó quay người hướng hướng trong trạch viện đi đến, Lý Tiểu Cường gặp cái này vội vàng đuổi theo, nhưng ngoài miệng vẫn là tức giận hùng hùng hổ hổ. Hắn thật sự là mỗi một lần tới đây đều muốn cho những người này tức chết. "Chờ một chút, hai người các ngươi là lai like lịch gì?" Trạch viện trước cửa chính có hai cái mặc áo đen gác cổng, trong đó một vị đưa tay ngăn cản Phùng Tiêu cùng Lý Tiểu Cường. Hai người thần sắc rất đạm mạc, nhìn thật kỹ lại có một tia thần sắc khinh thường. Lý Tiểu Cường nổi giận trong bụng, kết quả không nghĩ tới bị gác cổng ngăn tại ngoài cửa, lập tức rốt cục là giận không thể tận phát. "Các có ý tứ gì?" Liên ta cũng không nhận ra. A, nguyên lai like là Lý thiếu ra a. Xin lỗi, chủ yếu là năm ngoái ngài bị đánh không thành nhân dạng, cho nên tha thứ ta mắt vụ vẻ, kém chút không nhận ra được. Ngăn lại hai người gác cổng quan sát một chút, lập tức hoảng sợ nói, động tác cực kỳ khoa trương. Điều này làm cho Lý Tiểu Cường đều hai mắt kim tinh, hắn lại bị một người gác cổng vũ nhục, vẫn là tại phùng tiêu trước mặt. Hắc hắc, Lý thiếu ra đừng nóng giận, ta cái này liền để ngươi đi vào. Gác cổng nhìn thấy Lý Tiểu Cường tức giận, cười tủm tỉm nhường ra. Hắn cũng chỉ là được người nhờ vả, xử lý người chỗ chỉ ra, đơn giản khó xử một cái liền được không cần thiết làm mất lòng Lý Tiểu Cường, dù sao Lý Tiểu Cường phụ thân cũng có thể là cái đại nhân vật. Hừ. Lý Tiểu Cường ổn ổn tâm trạng hư lạnh một tiếng, nếu không phải sợ người chế giễu, hắn thật muốn cho hai cái này cái cửa vệ một điểm nhan sắc nhìn xem. Thật sự là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó dây dưa. Đại ca, chúng ta đi vào đi. Lý Tiểu Cường nói xong liền muốn lôi kéo Phùng Tiêu đi vào bên trong, kết quả lại bị ngăn cản. Lý thiếu gia đừng trách ta không nể mặt ngươi, có thể tới đây đều là đại lão, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Đương nhiên, ngươi có thể đi vào. Thế nhưng vị bằng hữu kia của ngươi thoạt nhìn bình thường giống như một cái điều thi, ta là không thể bỏ vào. Miễn cho bị ta chủ tử xử phạt. Gắc cổng cười tủm tìm nói một phen. Ngươi làm cản. Lý Tiểu Cường tức giật quát. Như thế nhiều người đều đi bảo, liền thạch qua người hầu đều đi bảo, ta mang đại ca ta cũng không thể đi vào. Lý thiếu ra, ngươi đừng nóng giận, chúng ta giảng đạo lý. Tới đây đều là danh môn vọng tộc, mang theo người cũng đều là bảo tiêu, thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà ngươi vị đại ca này ta thấy thế nào đều là một vị người bình thường. Không cho hắn đi vào cũng là vì hắn tốt, để tránh đi vào bị người sẽ không tốt. Gác Cổng thẳng như nói: "Ta hôm nay liền hỏi ngươi thả hay là không thả." Lý Tiểu Cường âm thanh lạnh lùng nói: "Lý thiếu ra đừng để ta khó xử mới là." Gác Cổng lắc đầu, hiển nhiên sẽ không để Phùng Tiêu đi vào. "Ngươi chờ đó cho ta." Lý Tiểu Cường giận dữ, đang muốn lấy ra điện thoại tìm người, thế nhưng bị Phùng Tiêu giữ chặt, hắn mắt thấy toàn bộ hành trình, tự nhiên có thể nhìn ra cái cửa này vệ là có ý làm nhục hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, Phùng Tiêu trong lòng cũng không khỏi có chút lửa giận, một cái luyện qua một chút công sức Gác Cổng cũng dám ở nơi này hão phóng môn tử. "Lý Tiểu Cường a, ngươi để người nào chờ lấy đâu?" Ta cho ngươi biết hôm nay tìm ai đều vô dụng, nơi này là nhà người sao? Ngươi muốn mang cái gì hồ bằng cẩu hữu đến đều có thể. Không đợi Phùng Tiêu lên tiếng, hai người sau lưng chính là chuyển đến một đạo rêu cợt tâm thanh. Chương 79, ta tính cái dễ hành nào? Chương 79, ta tính cái dễ hành nào? Một cái hình thể cường trền, ước chừng 200 cân mập mạp dẫn một đám người chậm rãi đi tới. Mập mạp trên người mặc gấm vóc áo tơ, tay cầm Thanh Minh Sơn Hà đổ giấy tuyên quật, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dạng. Phía sau hắn đi theo năm cái hộ vệ áo đen, trong đó có một vị trên người mặc tiểu áo tôn chúng sơn lão nhân, lão nhân thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Trời thấp mí mắt, nhưng chỉ cần hiểu chút môn đạo người đều có thể nhìn ra thân thể khô gầy bên dưới ẩn giấu đi sức mạnh cỡ nào. Đây là một vị có thể tan tác hoàn cảnh cổ võ phía dưới tất cả mọi người cực, giả. "Vương Lượng, là ngươi?" Lý Tiểu Cường cả giận nói. Hắn liền tính có ngốc, giờ phút này cũng minh bạch. Chắc không được môn này vệ người nào đều không ngăn cản liền ngăn hắn, nguyên lai là Vương Lượng ở trong đó sai khiến. "Làm sao vậy? Nhìn thấy ta ngươi rất không vui nha. Dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta." Vương Lượng giễu cợt một tiếng, cười lên một thân thịt mỡ đều là run lên một cái, hắn lại thản nhiên nói: Nơi này cũng không phải cái gì phế vật đều có thể đến, ngươi cũng không biết chú ý một chút. Ngươi khinh người quá đáng, là muốn cùng ta triệt để vạch mặt sao?" Lý Tiểu Cường lạnh giọng nói, năm chặt nắm đấm đều là bộc lộ ra cơn xanh. "Vạch mặt? Chỉ bằng ngươi? Ta nhớ kỹ năm ngoái ra mặt của ngươi còn rất sướng a." Vương Lượng nhún vai một cái nói, "Để cho ta tới nói đi." Phong Tiêu ngăn cản Lý Tiểu Cường, hắn sợ nói thêm gì nữa Lý Tiểu Cường có thể tức hô máu. "Đại ca, ngươi cẩn thận một chút." Lý Tiểu Cường trên mặt là vừa tức vừa uất, bị người như vậy vũ nhục, hắn còn không có biện pháp chọc trở về. Ai bảo hắn năm ngoái đích thật là bị đánh đầy bụi đất, trở về tìm phụ thân hỗ trợ, phụ thân để chính hắn xử lý, kêu đại biểu ca hỗ trợ, đại biểu ca trực tiếp không còn hắn. Hắn rất khó khăn. Theo ý ngươi, dạng gì nhân tài có thể đi vào cánh cửa này? Phung Tiêu nhìn hướng Vương Lượng, thản nhiên nói: Đến mức gác cổng trực tiếp bị hắn không nhìn, chờ chút hắn tất nhiên muốn hành hung một trận, dám như thế làm được hắn. Ngươi tính cái dễ hành nào? Cũng xứng cùng ta đối thoại." Vương Lượng khinh thường nói: "Ta tính cái dễ hành nào? Ngươi có bản lĩnh lập lại một lần?" Phong Tiêu âm thanh lạnh xuống: "Ai ơi, còn rất có tỷ a, ta rất sợ đó a." Vương Lượng nghe vậy giả vờ che lại ngực cười quái dị một tiếng, hắn lại nhìn một chút xung quanh, giờ phút này đã có rất nhiều người tại chỗ này vây xem xem náo nhiệt, đều có tên chí sĩ, đây chính là hắn hiện ra chính mình thực lực thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạo nói: "Ta nói ngươi tính cái dễ hành nào? Ngươi có thể làm gì được ta?" Ha ha ha. Theo tiếng cười của hắn vang lên, những người khác cũng là không khỏi nở nụ cười. Vương Lượng bọn họ cũng đều biết, mà Phùng Tiêu có thể là không có người nhận biết, cái này hiển nhiên chính là một cái tiểu lâu la. Một cái tiểu lâu la cũng dám ở nơi này có uy phong, quả thực là bất tự lực. Ta có thể loại ngươi sao? Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể một cái khẽ nhúc nhích, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chính là một chân đem Vương Lượng đạp bay đi ra. Có thể thấy được một cước này đạp cực nặng, Vương Lượng 200 cân cân nặng đều là bị đạp bay ra 10 mấy mét. Chỉ thấy Vương Lượng thống khổ kêu một tiếng, sau đó nga ầm ầm ở trên mặt đất, ngoài miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Một màn này làm cho tất cả mọi người cho mặt, chỉ vì Phùng Tiêu tốc độ quá nhanh, thế cho nên bọn họ đều không có kịp phản ứng. Mà tại chàng người đều là có tiền có thế có thực lực người, có thể tại nhiều như thế cao thủ không có kịp phản ứng phía dưới đạp bay Vương Lượng, điều này nói rõ cái gì? Trước mắt cái này tướng mạo không đáng chú ý thanh niên sợ là có không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng. Thiếu ra. đi theo Vương Lượng cùng đi đến mấy vị bảo tiêu vội vàng chạy đến bên cạnh hắn khẩn trương xem xét. Mà vị tiêu một mực mí mắt cụ xuống, tựa hồ đối với xung quanh tất cả đều không quan tâm, lão giả giờ phút này cũng là tránh ra hai mắt, đem hơi có vẻ vận đủ ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu. Chương 80, nhận Phùng Tiêu làm đại ca thật không lỗ, chương 80, nhận Phùng Tiêu làm đại ca thật không lỗ. Người dám đánh ta. Vương Lượng dưới tay nâng đỡ, lấy lên. Hắn căn bản không có ý thức được Phùng Tiêu cương đại, chỉ là cho rằng Phùng Tiêu thừa dịp chính mình không chú ý, đánh lén chính mình. Làm sao? Ngươi không phục. Phùng Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn một chân đạp thật mạnh, đem kim cương thạch chế thành gạch đều là đạp tan ra. Còn có ai cảm thấy ta không có tư cách đi vào? Phùng Tiêu đem ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng người xung quanh, lạnh giọng nói: "Lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, cái này khó tránh quá phép đối. Dám như thế uy hiếp bọn họ." Bất quá đến cùng cũng là không có người nguyện ý đứng ra, từ Phùng Tiêu một chân đạp nát kim cương thạch đến xem, thực lực liền tính không phải hoàn cảnh, cũng kém không xa. Đắc tội một người như vậy hiển nhiên là không lý trí. Mọi người nghĩ tới đây, lại là đem kinh dị ánh mắt nhìn hướng một bên Lý Tiểu Cường. Cái này mấy lần Ngọc Thạch dám thường hội, Lý Tiểu Cường đều là bị người khi dễ tồn tại, lần này không biết từ nơi nào tìm đến cường đại như thế giúp đỡ. Lý Tiểu Cường nhìn thấy ánh mắt của mọi người, kích động toàn thân đều run rẩy, chỉ cảm thấy trong lòng ngực khí quét sạch sành xanh. Nhận phong tiêu làm đại ca thật không lõa a. Tốt, tốt, tốt, dám ở chỗ này lớn lối như thế, ngươi vẫn là đồ một cái. Vương Lượng tức giận một thân thịt mỡ run dậy, hắn lao đi khệ miệng máu tươi, đối với bên người mấy tên thủ hạ nói. Các người đi lên đem tiểu tử này thật tốt sửa chữa một trận. Mấy cái hộ vệ áo đen gặp cái này lên tiếng, chính là đồng loạt hướng Phùng Tiêu công tới, thế nhưng kết quả rõ ràng, liền một hiệp đều không coi chồng đến, mấy người chính là bị Phùng Tiêu đạp bay đi ra. Mấy người kia tại người bình thường trước mặt là có thể một trọi ba tồn tại, thế nhưng Phùng Tiêu trước mặt hắn chính là một đống văn. Nhìn thấy một mặt này, Vương Lượng mới là rõ ràng trong trạng tình thế, biết Phùng Tiêu lợi hại. Kỹ thuật hắn không đốc, ngược lại còn rất thông minh, bằng không mỗi một lần Ngọc Thạch giám thượng hội hắn cũng sẽ không thắng lợi trở về. Chỉ là lần này đích thật là đánh giá thấp Tiêu. Lý Tiểu Cường Không nghĩ tới người ngươi mang tới còn có chút bản lĩnh. Vương Lượng nhìn hướng giờ phút này đang đắc ý vạn phần lý tiểu cường, lại âm thanh lạnh lùng nói: "Bất quá ngươi đây liền nghĩ dâm tại trên đầu của ta, vậy ngươi vẫn là quá ngây thơ." Nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhìn hướng một mục trừng mặc không nói lời nào lao giả nói: "Chú lão, còn mời ngươi xuất thủ." Cái này chú lão là hắn hoa giá tiền rất lớn, đặc biệt theo bên ngoài tỉnh mời tới võ đạo cao thủ, chính là vì có thể tại cái này một ngọc thạch giám thượng hội đánh xuống tên danh. Chỉ thấy lão giả khẽ gật đầu, sau đó đem vận ánh mắt nhìn hướng Phùng Tiêu cảm thán một tiếng nói: "Quả nhiên là hậu sinh khả a." Đáng tiếc không hiểu cứng quá dễ gãy đạo lý này, nếu biết rõ người này a, một khi chết cũng liền như vậy chết. Phùng Tiêu nghe vậy trên mặt lộ ra một tia trầm chọc chi ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Thứ đâu tới lao ra hỏa, tại già lên mặt. Cao tuổi rồi chút tu vi ấy, đều sống đến chó phía trên đi sao?" Phong Tiêu thật sự là muốn bật cười, hắn kiếp trước tu vi cầm tới địa cầu đi lên, đừng nói là lao giả này, liền toàn bộ đại trạch viện đều có thể tiện tay chôn vùi rơi. Còn dám ở trước mặt hắn già lão thành. Quả nhiên là tuổi trẻ không hiểu chuyện, xem ra ta tránh không được muốn giáo huấn ngươi. Chu lão nhíu mày, bị Phong Tiêu lời nói làm có chút nội giận. Theo hai người đối thoại, người trong sân đều là dị động, chú láo có rất nhiều người nhận biết, là xuyên thuộc chi địa võ đạo cao thủ, cũng coi như rất nổi danh. Mà phùng tiêu mặc dù không ai thấy qua, nhưng từ vừa vận hiện ra thực lực đến xem hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Loại này thực lực người đối chiến, đây chính là trước tiêu Ngọc Thạch giám thưởng hội bên trên đều rất ít gặp.